Trương năm c h ư ơ g o t m a s s Trương 596 g o t m a s s Phàm tọ gì, a City, g o t m a s s có xì nổi lớn nhất xã phàm gì rồn, bởi vì Phàm tọ gì, a City vị trí bên trong hoàn cảnh lấy vùng đất ngập nước cùng rừng cây nhỏ làm chủ. Nơi này chiếm diện tích cực lớn, muốn từ đi một bên hướng một bên khác thậm chí yêu cầu ngồi g o t m a s s nội bộ xe r i ê n g xe lửa. Lúc này sủi hữu gỗ ngay tại g o t m a s s bên trong xe r i ê n g trên xe lửa, xe lửa tốc độ xe cũng không tính nhanh, hẳn là ra ngoài chiếu cố g o t m a s s bên trong bộ k ệ m mật cảm thụ. x u y ê n t h ấ u qua xe lửa cửa sổ xe, s ủ hữu gỗ mang theo nhóm bộ kẹm ậ t nhàn nhã nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài. đối với xe lửa tồn tại gớm g c bên trong bộ kẹm mẩn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, có chút gan lớn thậm chí truy tại xe lửa đằng sau, thậm chí đứng tại trên mũi xe ngồi đi nhờ xe, gần gạ tại s ủ gỗ chỉ thị xuống từ toa xe bên trong lên trên lộ đầu nhìn một chút trần xe tình huống, gần gạ xuất hiện hiện nhiên dọa những tên kia g i ờ t mình, đương nhiên cũng có gần gạ hình tượng bản thân vấn đề, nếu như nó c ó x g s dụng thành thật như vậy vị b ê ngoài, n đoán chừng những cái kia bộ kẹm mẩn cũng không trở thành bị nó dọa đến chim thu tán, chỉ có điều tản về sau bọn chúng rất nhanh liền chuyển rời đến mặt khác toa xe trần xe, tiếp tục ngồi đi n h ỏ xe, ngồi trở lại đ i s d ụ n trong xe ngươi an phận một chút cho ta. s u h U Go một cái thuần thục xoay tay lại móc đưa nó khóa về chỗ ngồi vị bên trên, nhìn vẻ mặt xinh không thể luyến á mặt, s u h U Go u ă n g một túi đồ ăn vặt qua, Tỳ Dục lập tức liền vui vẻ n h e o lại mắt chuẩn bị hưởng thụ ngon miệng tiểu đồ ăn vặt. Lần này tiến vào gần mặt s u h U Go cũng không để cho lũ cờ người trong nghề, đối với s u h U Go quyết định này lũ cờ ngay từ đầu hiển nhiên là không đồng ý, mặc dù hắn đối s u h U Go nhiệm vụ bảo vệ mục đích chủ yếu là vì thu hoạch liên quan tới tim gạ là cái tin tức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho lũ cờ sẽ không nhìn kỹ s u U Go an u y huấn luyện r a cường đại dù sao cũng là v k m ầ n cường đại, trừ phi là người mang tuyệt kỹ cái kia một phần nhỏ. nếu không đại bộ phận huấn luyện gia kỳ thật vẫn là phi thường yếu ớt, đây mới là lũ cờ vấn đề lo lắm nhất. hắn sợ s ủ h u gỗ lơ là sơ suất để treo thưởng đám thợ săn tìm tới đột phá hắn phòng tuyến cơ hội. tình huống như vậy tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong đã sớm gặp qua không ít. chỉ có điều cuối cùng s ủ h u gỗ vẫn là một mình tiến vào nơi này. thừa dịp lũ cờ ra ngoài s ê u tập tin tức thời điểm, một mình hắn mang theo nhóm bộ kệ m ẩ n bước vào nơi này. mục đích đúng là vì có thể dẫn xuất còn lại những cái kia muốn đánh hắn chủ ý treo thưởng thợ săn. s u gỗ rất rõ ràng. đối với những cái k i a chân chính có thực lực treo thưởng thợ săn tới nói chỉ là một lần ra sức đánh khẳng định có không đủ tối thiểu nhất tại bọn hắn không có tận mắt thấy tình huống dưới bọn hắn có rất không có khả năng triệt để đoạn tuyệt ý đồ thủ cho nên lần này sủi u ổ g chuẩn bị lấy thân làm ngồi lại cho những người kia một lần khắc sâu ấn tượng ra sức đánh cũng chỉ có dạng này những người kia mới có thể chân chính suy tính một chút chính mình có hay không muốn vì cái này xa không thể chạm treo thưởng nỗ lực sinh mệnh của mình cùng liên minh m ặ t khác thông tin liên lạc phương thức so với g ợ t mặt bên trong xe lửa tốc độ sát thực không nhanh chỉ có điều cái này cũng không đại biểu nó liền thật chậm đại khái ngồi nửa giờ xe lửa. s u h u g o rốt cục đi tới Gorjmath một bên khác, mặc dù có lấy thân làm m u i ý nghĩ, đồng thời cũng đoán được Gorjmath cùng Dụt 213 là đối phương tiếp xuống, có khả năng nhất xuất thủ địa phương, nhưng s u h u c o cũng không có vì vậy mà ảnh hưởng đến lúc này du ngoạn tâm tình. Cũng không phải là cuồng vọng tự đại, chỉ là tại hoàn thành cái kia có bố trí về sau, s u h u g o không cho rằng những người kia có thể đối bắt hắn thế nào, hắn đối với mình n h à bổ kệ mẩn có đầy đủ lòng tin. s u h u g o dùng nháy mắt ra hiệu cho Sĩ Dục cùng gần gạ về sau. Dựa theo quy định đem s sì ị dụng thu hồi đến bộ k ỳ bản bên trong. Gần gạ thì đối hắn gật đầu một cái, sau đó thừa dịp người khác không chú ý thời điểm một bước bước vào sau lưng của hắn cái bóng bên trong đồng thời, tùy thân trong nghỉ ngơi đ ấ t lù cả gì ồ. Giờ d ạ g ỗ ộ p t cùng lù sờ dậy cũng làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Bây giờ ở tại bộ k ỳ bản bên trong cũng chỉ có một mực xem như bên ngoài bảo tiêu s sì ị dụng cùng còn chờ tăng lên bộ lì tổn. Có thể nói tại không biết s hữu g ỗ nội tình mắt người bên trong. Bây giờ bên người một cái bộ kẹ mẩn đều không có tình h u ố n có bọn hắn tốt nhất cơ hội. Quả nhiên, nhìn thấy s ủ h s ụ gỗ thu hồi tất cả tổ k ẻ mẩn, phía sau hắn một nhóm huấn luyện ra bên trong lặng lẽ hướng cái nào đó phương hướng phát ra một cái tin tức. Lúc này Gomez bên trong một cái không đang chú ý tạ d ạ vì ạ từ vùng đất ngập nước bầu trời bay qua sau đó hướng phía dưới ném đi một cái n h â n cây. Đáng chết điểu. Nếu như không phải tại nơi này lão tử khẳng định đưa ngươi đánh xuống nướng. Vừa rồi tin tức truyền đến, mục tiêu chính mình chạy vào, chúng ta bố trí còn chưa hoàn thành làm sao bây giờ? Muốn sớm động thủ sao? Năm người xây bên trong tên chọc sắc mặt không tốt lắm nhìn đầu tiên mở miệng miệng rộng một chút sau đó hướng mặt khác người kia nói dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc đầu có trong ngoài hợp tác đem sủi ủ gỗ dẫn đạo đến bọn hắn bố trí tốt cảm bấy sau đó nhanh chóng giải quyết nhưng bây giờ sủi ủ gỗ hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của bọn họ cái kia không vừa vặn b ấ t đi không ít công phu nói thật các ngươi thật đúng là cả m tưởng thiên vương giờ d ạ thì hòn con non à thật có loại tin tức này gớm m sớm đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước các ngươi tại sao không nói truyền thuyết bộ kệ mà đây ha ha c h í ngại lý do này có chúng ta cùng một chỗ tuyển ra tới.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 đương nhiên nếu như nhân số ít hơn nữa bên trên một chút nghĩ tới đây tên chọc không khỏi hướng người đề xuất nhìn sang người đề xuất cảm giác hiển nhiên phi thường n g ạ y cảm tên chọc ánh mắt mới vừa nhìn qua hắn lập tức liền biết rõ người đề xuất hướng tên chọc triển lộ một cái phi thường công thức hóa g ạ ả cười đây cũng là hắn bình thường thường xuyên đối bọn hắn triển lộ một cái biểu lộ cho nên bọn hắn bí mật đều gọi ra hỏa này khẩu phật tâm xà không biết có phải hay không là ảo giác tên chọc nhìn thấy cái này giả cười thời điểm cảm giác chính mình phía sau lưng m ắ t lạnh.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 nhanh lên nhanh lên, lão tử đã sớm mấy không ở phải giải quyết cái kia ngu ngốc, a cũng dám ở thời điểm này một người tới chỗ như thế, loại này bị làm hư đồ đần cũng không thể buông tha. Gudmashnaga, Suugo còn tại bên kia xếp hàng chuẩn bị thông qua kiểm tra chính thức đi vào g u d m a s đột nhiên ánh mắt của hắn hướng về một phương hướng quét tới, sau đó rất nhanh liền thu về xem ra giống như là một cái phi thường động tác tùy ý, chờ Suugo ánh mắt rời đi về sau, lông dài thở dài một hơi. t r ư c h ư ơ i bảy, g u d m a s bên trong bộ kệ m ẩ n t r ư c h ư ơ i g u d m a s bên trong bộ kệ mẫn. Nhìn thấy giống như là tùy ý một chút về sau, lông dài thở dài một hơi. tiếp lấy hắn liền thấy đồng bạn cho hắn đánh n m hiệu, lúc này hắn biết rõ kế hoạch muốn tiếp tục tiến hành. Kỳ thật giống g c r k m a loại này xạ pha dị dồn, cơ bản đều là có đặc biệt con đường cho huấn luyện gia lựa chọn. nói chung, ngoại trừ diện tích khá nhỏ xạ p h ạ dị dồn, cỡ lớn khu vực săn thú đều sẽ cho tiến đến huấn luyện gia nhóm cung cấp chuyên nghiệp đi săn lộ tuyến phòng ngừa phát hiện ngoài ý muốn. dù sao diện tích càng lớn, sinh hoạt ở nơi này mặt tổ kẹm ầ n thì càng nhiều.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 Gật mặt chọn lựa phương thức hiện nhiên có chút đặc biệt, s u h U gỗ lay hay một chút trên tay đồng hồ đồng dạng vùng đất ngập nước hoa tiêu nghi. Sau đó đếm thử tính địa ở phía trên thâu nhập thủy t h u ộ c tính bộ kẹm ẩ n cái này tuyệt hạng. Sau một khắc trên đồng hồ nho nhỏ màn hình hình chiếu bắt đầu xuất hiện một cái giản dị địa đồ đồng thời còn có một ngón tay b à y ra phương hướng n ũ i tên. Hiện nhiên hoa tiêu nghi đã căn cứ gật mặt bên trong bộ kẹm ẩ n tư liệu cùng sống ở lãnh địa cho s u h U gỗ tính toán ra tốt nhất con đường đồng thời đây cũng là vườn khu quản lý phương hy vọng bọn họ đi lộ tuyến. Thông qua kiểm tra, s u U g chuẩn bị hướng m ũ i tên chỉ thị phương hướng đi qua nhìn một chút. Thủy thuộc tính bộ kẹmẩn cái phạm vi này có chút lớn, cho nên Hoa Tiêu Nhi g trực tiếp cho hắn chỉ ra vùng đất ngập nước bên trong lớn nhất thủy thuộc tính bộ kẹmẩn căn cứ. Hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút cái này Hoa Tiêu Nhi chỉ thị có chính xác không? Nếu như chính xác, Su Uu c không khỏi bắt đầu hí tưởng, tại ra loại vật này có phải hay không cũng có thể sử dụng? Nếu như có thể mà nói, vậy hắn có thể hay không tại cạn tổ thậm chí là d ồ ở tổ khu vực mở rộng, thật có thể cái kia không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng cơ hội buôn bán. đương nhiên, ý nghĩ này tạm thời chỉ có thể là ảo tưởng của hắn.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 Tạm thời năm người xây chỉ là đem s ủ h v gỗ con đường tin tức đánh cắp đi qua đồng thời đối với hắn tiến hành giám thị lộ tuyến đánh cắp vấn đề s ủ h v gỗ không rõ ràng. Bất quá đối với cái sau hắn cười cười sau đó tiện tay hướng một cái đi ngang qua sủi m ném ra bộ k ỳ bản đối với s ủ h v gỗ động tác sủi m cũng không lạ lắm chỉ có điều nó hiển nhiên cũng không muốn cứ như vậy bị s ủ h v gỗ bắt lấy nó run run người bên trên bột phấn sau đó một cái bù l ệ xịt đem s ủ h v gỗ bộ k ỳ bản cho đánh r ớ t nó dùng đầu đậu mắt thấy s ủ h u gồ một chút, nhìn thấy s ủ h u gồ cũng không có động tác khác, sau đó liền xoay người hướng bên cạnh bụi cỏ chạy tới, nguyên bản nó còn muốn lừa gạt một chút mùi nhừ ăn, ai biết lại là một cái sẽ không tới sự tình nhân loại huấn luyện ra, n h ỏ m ọ n như vậy huấn luyện ra quả nhiên không đáng nó đi theo. s ủ h u gồ cũng không biết rõ dù mị đang suy nghĩ gì, chỉ có điều dù cho biết rõ hắn cũng chắc chắn sẽ không như nó nguyện, muốn sáo lộ hắn, không tồn tại. Hắn s ủ h u gồ sớm đã bị nhà mình yêu nghiệt rèn luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, cho nên dù mị điểm tiểu tâm tư kia, à, hắn đương nhiên là nhìn không ra, nói cho cùng còn không phải một chữ móc. chỉ có điều điểm này không quan hệ phong nhã. tại s ù u mi rời đi về sau, suu gỗ tiếp tục dựa theo hoa tiêu nghi chỉ thị tiếp tục đi tới, đến một mảnh nhỏ r ừ n g r ậ m hắn đi tới một mảnh vùng đất ngập nước trước mặt, vừa tới đến hắn liền thấy mấy cái sinh động tại vùng đất ngập nước bên trong suu. đối với những thứ này tiểu vị béo đồng tộc đồng h ọ c suu gỗ một chút liền nhận ra, phát hiện suu về sau, một chút sống l ư ợ n g cư tổ k ẻ m mẩn cũng từng bước tiến vào suu gỗ trong tầm mắt. v ự c t ộ mà dịu, của sải các loại, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, còn có giống như là t ạ n d g lạ, bụng hiểu, chủ, ạ n mạ. cũng lẻ kẻ xuất hiện tại bên này ngoại trừ cuối cùng d ạ n mạ có thể gây nên sủi u g ỗ một chút hứng thú bên ngoài trước đó mặt khác bộ kẻ mẩn s ủ u g ỗ đều không có quá để ý chỉ có điều dặn mạ tại một bên khác trên mặt hồ lớp nước, nước nếu như hắn muốn bắt lấy có lẽ yêu cầu một chút trợ giúp s u uộng ỗ nghĩ nghĩ cũng không có vào lúc này để bộ kẻ mẩn ra đây mặc dù s á c thực ôm du ngoạn tâm thái nhưng trên thực tế hắn phi thường rõ ràng còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn trước đó hắn vẫn lo lắng những người kia phản ứng trì đ ộ n chờ hắn chơi chán ly khai cũng đều vẫn chưa xuất hiện như vậy lại phải đợi hắn ra khỏi thành về sau mới có thể hành động nhưng hiện tại xem ra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 s u h U g o trước đó cũng không phải chưa từng gặp qua trọ tỷ U, bất quá hắn vẫn cho là trọ tỷ U hẳn là hộ y n địa khu đặc lưu tổ kẹm m n cho nên ở chỗ này nhìn thấy hắn vẫn là cảm giác thật kinh ngạc. s u h U g o phát hiện trọ tỷ U thời điểm kỳ thật trọ tỷ U đã sớm nhìn thấy hắn, chỉ có điều tương đối ôn hòa nó đối với s u h U g o tồn tại cũng không có ý khác, xem như sinh hoạt tại gòm mà bên trong tổ kẹm mẩn, đối với giống s u h U g o dạng này huấn luyện ra nó gặp qua không ít. Lần này nó bất quá là thường ngày bổ sung nước, cho nên cũng không nghĩ quá nhiều. Về phần s U trong tay b ộ kỳ bản, trong một năm cánh của nó không biết đập đi nhiều ít cái. Chòm tỷ ủ rất nhanh liền bổ sung xong nước, ngay tại nó chuẩn bị rời đi thời điểm, Suu gỗ ném ra trong tay b ộ kỳ b ạ n chỉ có điều ăn xong sửu mì tua thiệt hắn lần này một chút ném đi hai cái gấp đôi sung sướng, hắn đã sớm nghe nói chòm tỷ ủ trên cổ dài hoa quả phi thường mỹ vị, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nếm thử, bây giờ gặp hắn đương nhiên muốn thử một chút. Bất quá, chòm tỷ ủ kinh nghiệm hiển nhiên muốn càng thêm phong phú, đối mặt trước sau hai cái b ộ kỳ bản, nó nhẹ nhàng x o y dịch thân thể một cái, sau đó ba ba hai tiếng, hai cái b ộ kỳ b ạ n trực tiếp chạy trở về đến s u gỗ bên chân, kết quả rất rõ ràng, hắn lại thất bại, s u gỗ không khỏi cảm thán. Không có tổ kẹmẩn trợ giúp muốn thu phục m ặ t khác b ổ kẹmẩn, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại Sủu c cảm thán thời điểm, g ầ t mặt một bên khác giống như đã hoàn thành bọn hắn b ố trí. Trương 598 c bắt đầu cùng đoạt hí. Trương 598 c bắt đầu cùng đoạt hí. Nhìn trước mắt mê người mỹ vị hoa quả sinh trưởng cơ đi, Sủu kém chút liền không nhịn được phá giới để gần gạ xuất thủ lưu một chút. Chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn là đè xuống xúc động như vậy mặc cho t r ọ tỷ ụ cứ như vậy ly khai, mang theo điểm tiết hận Sủu bắt đầu hướng vùng đất ngập nước bên trong mặt khác bộ kẹmẩn trên thân nhìn lại. bởi vì trọng tỉu đến trước đó còn tại phụ cận bộ kẹm ẩ n nhau nhau tự giác tránh ra vị trí đồng thời bắt đầu đúng đúng sụu gỗ dâng lên một chút để phòng tâm tư dù sao đúng huấn luyện ra không xa là gì nhưng cũng bọn chúng bên trong đại bộ phận cũng không có bị bắt lấy được mang rời khỏi cơ mà ý nghĩ để phòng rất ngay thẳng thể hiện không thể nghi ngờ là kéo dài khoảng cách cũng chính là như thế sụu gỗ cùng vùng đất ngập nước bên trong bộ kẹm ẩ n từ đầu đến cuối đều bảo trì tại hết sức gan toàn trong khoảng cách hắn tiến lên trước một bước đối diện liền lui ra phía sau hai bước tới tới lui lui mấy lần s gỗ cũng coi là thấy rõ những thứ này bộ k ẹ mẩn ý nghĩ thế là hắn lập tức quyết định chuyển sang nơi khác lại đi đi dạo một vòng thuận tiện t r ạ m thử vật khí. s u h u g o đúng dạng mạ tiến hóa hình thái dạng mẹ gạ có một ít hứng thú, nói đúng ra là hắn đối bọn chúng sở t ị t h b ộ n đặc tính có hứng thú không nhỏ. Mặc dù trước mắt các nghiên cứu viên còn không có nghiên cứu triệt để cái này đặc tính, nhưng là nó có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên bộ kẹmẩn tốc độ điểm này hiệu quả lại là đạt được nghiệm chứng. Thiên hạ võ công duy khái o bất phá, chỉ cần chạy rất nhanh như vậy hắn liền không sợ gắn x o n g bức bị đ i kịp. Mặc dù s u g o đã có dở dạng ỗ n t cái này hoàn mỹ phù hợp hắn ý nghĩ này bộ k m ẩ n nhưng là ai còn không muốn nhiều một tay chuẩn bị đây. Thế là.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 đáng được ăn mừng chính là trí ít hắn đã biết mình bị giám thị t h ậ m c h í theo dõi, cho nên hắn giờ phút này đã sớm đề cao trong lòng cảnh giác, gần gạ bọn chúng đúng c h u n g quanh cảm giác cũng đã hoàn toàn mở ra. Tuy nói là con đường mới tuyến cùng mới chỗ cần đến, nhưng căn cứ hoa tiêu nghi quy hoạch hắn còn tại vùng đất ngập nước hoàn cảnh trung chuyển kiểm chế, liên tục đi không sai biệt lắm hơn một giờ, hắn như cũng không thể đi ra mảnh này vùng đất ngập nước hoàn cảnh. Su Hugo nhịn không được ở trong lòng hít một câu, g o s m a s không h ổ là g o s m a s hoàn cảnh nơi này quả nhiên là lấy vùng đất ngập nước làm chủ. Nói thực ra, vùng đất ngập nước hoàn cảnh thực sự không thích hợp nhân loại n g ố c quá lâu, ẩm ướt, đầm lầy, nước bùn. thậm chí là khí độc cùng con m u ỗ i chỉ là trong đó một hai dạng vấn đề liền để Sủu Gỗ có một loại muốn nhanh lên rời đi nơi này xúc động. Chỉ có điều xúc động c h u n g q uy chỉ là xúc động, vừa nghĩ tới hắn còn có chuyện trọng yếu yêu cầu giải quyết, Sủu Gỗ liền nhịn ở tính tình tiếp tục chờ đợi đối phương xuất thủ. Lần này hắn muốn để tất cả mọi người tận mắt một chút thực lực chân chính của hắn, cũng chỉ có như thế bọn hắn mới có thể thu hồi may mắn tâm lý, không còn dám đem không nên có tâm tư đánh vào trên người hắn. Nhưng là hắn đối thủ lần này h i ể n nhiên rất có tính kiên nhẫn, bọn hắn không biết là đang chờ đợi hắn lộ ra sơ hở vẫn là còn có mặt khác chuẩn bị. Nghĩ một lát Sủu Gỗ cảm thấy có lẽ hai cái này đều có. Bây giờ địch tối ta sáng, quyền chủ động không trên tay hắn, cho nên s u h u g o chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại tính tình tiếp lấy dựa theo Hoa Tiêu Nhi g con đường tiếp tục đi tới. Theo bên người hoàn cảnh biến hóa, s u h u g o cũng bắt đầu đã nhận ra một chút dị dạng, không thể không nói đối phương là thật hung ác, lợi dụng vùng đất ngập nước hoàn cảnh tiện lợi trực tiếp cho hắn chế tạo một cái đặc thù đầm lầy. Nếu như hắn không phải lưu thêm một cái đầu góc, nói không chừng thật rất có thể sẽ trúng chiêu. s u h u g o nhìn lấy trước mặt ngụy trang được phi thường hoàn mỹ nhân tạo đầm lầy, s u h u g o không khỏi dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện cảm ấ y của chúng ta, tính tình tương đối nôn nóng chỉ lập tức hướng hai người bên cạnh hỏi.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 Mục tiêu quan trọng, các ngươi mâu thuẫn mấy lần này kết thúc về sau chậm rãi giải, giải quyết, bây giờ lập tức hành động ta phát tín hiệu. Khẩu Phật Tâm x ả vào lúc này lấy ra cường ngạnh thái độ, vì ngày hôm nay hắn chuẩn bị không ít đặc biệt là vì lần này hành động mà bại lộ một chút ẩ ậ n n ấ p quan hệ cùng ân tình, nếu như lần này cứ thế từ bỏ, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, cho nên dù cho tình huống cùng kế hoạch có một chút xuất nhập, nhưng hắn vẫn cảm thấy tên chọc lại thêm có đạo lý. Nghĩ tới đây hắn lập tức hướng theo dõi s ủ hữu gỗ lông dài hai người phát ra tín hiệu, bọn hắn muốn động thủ. Thời gian một hơi thở. một đám năm con tổ kẹmẩn đồng thời hướng Sủu Gỗ xuất thủ đánh xa cận chiến băng lửa còn có thực vật cũng đ á đủ loại công kích đều hướng Sủu Gỗ vị trí bay tới mà lại những công kích này uy lực không có một đạo là thấp hơn quán chủ cấp tồn tại s h u Gỗ không có n ó n sai đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến nếu như Sủu Gỗ chỉ là một phổ thông chuẩn Thiên Vương huấn luyện ra đồng thời tại không có đặc thù phòng bị tình huống dưới vậy lần này hắn khẳng định là hai kiếp khó thoát chỉ có điều rất không may Sủu Gỗ hai loại tình huống đều không phải là m ặ c k ệ là Sủu Gỗ Gần gạ vẫn là mặt khác vận sức chờ phát động các bộ kẻ m ẩ n tại có chỗ chuẩn bị tình huống dưới bọn chúng không có một cái nào là khẩn trương, cho dù là thực lực thấp nhất chỉ có quán chủ cấp v ộ lì tổ s, cũng chỉ có chiến ý mà không có nửa phần lo lắng cùng nhát gan. Chính như sủi u g ỗ tín nhiệm xì dụ bọn chúng, xì dụ bọn chúng cũng đồng dạng tín nhiệm sủi u g g Ngay tại gần gạ cùng xì dụ nhảy ra chuẩn bị phản kích thời điểm, một thanh â m để trận chiến đấu này xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Các ngươi đang làm cái gì? Tại g o m a s công kích liên minh huấn luyện ra, phạt tiền. k h ị Mỏ n Mẹ Gà k n h ạ c t u t l p đem á i kia bất lực huấn luyện ra cứu được. Thanh em vừa dứt ư ớ i hai cái bổ kẹm đột nhiên vọt tới trong cuộc chiến đ ư ơ n g đồng thời g i ú p sủi u gỗ đem đại bộ phận công kích đều cả lại. Ngươi cái này vẫn luyện ra vẫn g ẩ n người làm gì? Mau tới đây, thực lực không đủ đầu vẫn không linh quang, ngươi đây cũng là phải phạt tiền. Chạy tới bạ gì vừa hướng sủi u gỗ la lớn, một bên đưa tay muốn đem hắn kéo ra chiến trường trung ư ơ n g Đối mặt cái này đột nhiên xông tới bạ gì, sủi u gỗ có chút dở khóc giờ cười. Bất quá bây giờ không phải giải thích thời điểm, bởi vì đối diện đợt tiếp theo công kích đã tới, mà lại so trước đó tới càng nhanh cũng càng thêm âm hiểm độc ác. Chương 599 t n h ù y n tạo bạ gì và giải quyết. Trung năm t ư ơ chín, tùy niệm tạo bạ dị và giải quyết. Bạ dị tùy niệm tạo xuất thân huấn luyện ra, có thể nói là xì n ổ i rất cái tại mầm đọ một nhóm kia liên minh huấn luyện ra. Nếu như chỉ là như vậy có lẽ không tính là gì, dù sao tùy niệm tạo xuất thân huấn luyện ra có lẽ không nhiều, nhưng là qua nhiều năm như thế vẫn có một ít số lượng. So sánh điểm này, lại thêm đáng giá để cho người ta chú ý chính là bạ dị phụ thần, bạ tổ p h ở hòn thì ở đầu não bạ tổ t ở đại quân ăn mờ. Đây là một vị thực lực không thua tại xì n ổ i q u á n quân huấn luyện ra xỉn thì ạ cứng giả, nhưng là tương đối xỉn thì ạ thanh danh hiển h á c b ạ n mở thanh danh trước mắt chỉ ở cao cấp huấn luyện gia vòng tròn bên trong lưu truyền, cho nên tương đối mà nói tạm thời còn không có quá nhiều người hiểu hắn. Đối với hắn nhi tử bá gì, người biết liền càng thêm có hạn. Lấy b ạ dị tạm thời còn không có phụ thân, b ạ n mở cái kia làm cho người ngưỡng mộ thực lực, nhưng hắn về ngoài cùng tính cách thì hoàn toàn đạt được b ạ n mở truyền thừa, tương đương nôn nóng cùng lỗ mãng. Đương nhiên, tiếp nhận chính thống liên minh giáo dục hắn, mặc dù tôn trọng cường giả vi tôn, nhưng lại cũng ảnh hưởng hắn đúng trong lúc nguy nan s gỗ thân xuất v i t h ủ Cho dù hắn tại nhiều khi cũng không để ý giống s ụ hữu gỗ dạng này kẻ y ế u còn không m u một chút theo ta đi, người muốn chịu chết sao? Bà dì nắm lên s ủ ủ gỗ tay chuẩn bị đem hắn kéo ra ngoài. Hắn biết rõ lấy hỉ m ò n nghỉ cùng hệ d ạ ặ c dọa thực lực, tại dạng này trong công kích nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một hồi. Cho nên bọn hắn bây giờ cần có nhất làm chính là lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng bà dì không biết s ụ ủ gỗ tình huống, hắn còn tưởng rằng s ụ ủ gỗ bị tình hình như vậy dọa sợ, thế là lại hướng phía s ụ ủ gỗ giống lớn một tiếng. Chỉ bất quá đối diện ứng đối tốc độ hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn, bây giờ đừng nói là s ủ ủ gỗ, liền ngay cả chính hắn nhất thời bán hội cũng trốn không thoát cái này phong bạo trung ương. Mắt thấy đối diện công kích liền muốn chạy tới, bà dì trong nháy mắt làm ra phản ứng, hắn một tay hất ra s ủ gỗ tay. sau đó đem mặt khác b ộ kẹm m n toàn bộ phong ra em bố lệ ổng xa dạp tỏ r ộ c dở ra, lập tức hiệp trợ hỉ m ó n ý bọn chúng đem công kích đỡ được ngươi còn tại nhìn cái gì còn không mau tới hỗ trợ đáng ghét ngươi ra hỏa này đến cùng chọc phải người nào lấy những thứ này b ổ kẹm m n thực lực lại muốn đánh lén còn muốn vây công cái này hoàn toàn là p h ạ m quy nhất định phải phạt tiền bả d ì la to cũng không để cho sủu gỗ lập tức xuất thủ kỳ thật đối với đột nhiên xuất hiện hắn sủu gỗ mặc dù đã vượt qua ngay từ đầu vẻ kinh ngạc thái nhưng là ở vào loại tình huống này hắn vẫn có một ít lo nghĩ trọng yếu nhất vẫn là kỳ thật bả dỉ không xuất hiện.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 Khổ nhục kế cái gì mặc dù đã không mới mẻ nhưng không thể phủ nhận chỉ cần chấp hành thật tốt nó như cũ có thể phát huy ra cực kỳ tốt hiệu quả. Cho nên lúc này Sủ U Gỗ đột nhiên giả thành kẻ điếc cùng câm điếc, muốn nhìn một chút b ạ dì cùng những người kia tiếp xuống hành động. b ạ dì tại phát hiện Sủ U Gỗ vẫn là không có động tác thời điểm, hắn nhịn không được thầm mắng một câu. Bất quá thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ có thể làm Sủ U Gỗ thật bị hù dọa hoặc là bộ kẻ mẩn xảy ra vấn đề. Không nghĩ như vậy hắn cảm giác chính mình liền muốn nguyên địa nổ tung. Lúc này bà dì đã bắt đầu có chút hối hận chính mình lỗ mãng. khi đó hắn chỉ nhớ rõ mà là b ạ x t ò gì a City khu vực quản lý thuộc về thụ liên minh quản lý cùng che trở địa phương cho nên nhìn thấy s ủ hữu gỗ bị tập kích chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút lập tức liền bật lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành dạng này mắt thấy nhóm bộ kẹmẩn hiểm tượng h o à n sinh bà dì đã dâng lên rút lui ý nghĩ về phần s ủ hữu gỗ an nguy hắn biểu thị mình đã tận lực không thể tiếp tục như vậy nữa lúc này một lần cuối cùng không muốn chết liền theo ta lao ra ta sẽ để cho hỉ mò ý bọn chúng ở phía trước m à đường đi chờ một chút chú ý tiếng hô của ta sau đó cùng ta một lần số m ư 1 i c được rồi ngươi có thể qua một bên ngừng lại. Lúc này, Suuugo cơ bản đã xác nhận bạ gì hẳn là chỉ là thuần túy đi ngang qua hảo tâm vấn luyện ra. Mặc dù hắn lô m ã n g đồng thời miệng có chút tiện, nhưng đối phương đến cùng là h à o ý xuất thủ. Đối với chuyện này, Suuugo vẫn là phải nhận. Cái gì? Ngươi làm lúc này thi đấu giữa trận nghỉ nơi g sao? Ngươi cái. Bạ gì trong lời nói cuối cùng mấy cái kia chữ trực tiếp bị xì dục trò che giấu. Ngươi chỉ cần nghe ta l i ê n tốt, h ì dục có thể thanh t r à n g gần gạ đem những lời kia bắt tới, một cái cũng không được thả. s u u g o ngắm bạ gì một chút, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. s u u g o rất rõ ràng.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 Phụ cận vùng đất ngập nước bên trong nước lập tức bị s ị dụng rút đi hơn phân nửa. Vô số từ thủy nguyên tố tổ hợp thành kỹ năng xuất hiện tại vùng đất ngập nước trên không trung. Một màn này trực tiếp để tất cả chú ý bên này tình huống người trong nháy mắt quên đi làm sao hô hấp. Cái này, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Các ngươi không phải nói hắn nhiều nhất chỉ là phổ thông chuẩn thiên vương sao? Ngươi đạp mã nói cho ta đây là chuẩn thiên vương tài giỏi. Thấy cảnh này chỉ quá sợ hãi, hắn hoàn toàn quên ngay từ đầu tự tin của mình, cũng hoàn toàn quên tại ngay từ đầu dự đoán của mình bên trong. Suu gỗ chẳng qua là một cái còn tính là có chút thực lực quán chủ cấp vấn luyện ra. chỉ có điều bất kể nói thế nào, một màn này cũng đầy đủ kinh n g ợ i Tỷ Dục trong lúc vô tình đã hoàn thành hướng gỗ ổn đục hình thái chuyển đổi. Lúc này nó tại đạp ở một cái thủy nguyên tố cự long trên đầu. Tiếp theo tại sủi u gỗ chỉ thị dưới, cái này từ hỉ rổu t ủ n cải tạo mà thành cự hình hỉ rổu t ủ n long dẫn đầu hướng phía dưới bộ kẹm ậ n phát khởi tiến công. Trong chớp n h o á g này toàn bộ mặt thậm chí là p a s t o City đều đã bị kinh động. Đây đối với p a s t o City bên trong cư dân cùng phổ thông bộ kẹm tới nói, không thua gì là một trận kinh khủng t h i nạn. Chỉ có điều may mắn.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 gần g ạ m m n g nuốt từ lồng ngực của hắn xuyên ra, cũng không có cho cơ hội hắn nói tiếp. Không có ý tứ, thu thập tin tức chính là ta n h à gần gạc ư ờ n g hạng, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là triệt để ngậm miệng đúng ta lại thêm có giá trị. Chương 600, sau đó dư ba. Chương 600, sau đó dư ba. Gấp m a t bên trong, gôn đúc cùng gần g ạ phối hợp lại một lần nữa hoàn mỹ giải quyết lần này p h i n phức. Trước đó thanh thế thật lớn công kích bị sử dụng rất tốt địa không chế được, cho nên chân chính chịu ảnh hưởng cũng chỉ có bọn hắn chung quanh đây một p h i ế n khu vực. Bởi vì năm người tổ bố trí vấn đề.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 Hắn vẫn là có nghĩa vụ nói rõ ràng chuyện nguyên do đồng thời phối hợp một chút điều tra. b ằ n g không, dù cho có cảnh sát hình sự quốc tế l ũ cờ giúp hắn chứng minh, cái tên b sẽ tỏ gì, AT quan phương cũng vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến từ quan phương h i ề n phước, dù sao ngoại trừ trước mắt điểm ấy ảnh hưởng bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là gờm mà phía ngoài người bình thường cùng nhóm bộ kẻ mẫn. Mà lại, lần này l ũ cờ có thể hay không đứng tại hắn bên này kỳ thật sủ h u gỗ cũng không có quá nhiều nắm chắc, cho nên hắn phải tự mình lưu lại giải quyết những thứ này đến tiếp sau vấn đề, suy tư một chút biện pháp ứng đối về sau. s ù h u gỗ hướng một bên khác bả gì nhìn sang. v u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 Hắn sát thực đối Sủ u gỗ rất yếu kỳ, rất muốn dựa vào gần v ỏ m ộ t chút gần như, nhưng mỗi lần nhìn thấy gần gạ quét tới ánh mắt hắn liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cho nên hắn từ trước đến nay Sủ u gỗ duy trì khoảng cách nhất định, cũng không tới gần cũng không dám mở miệng quấy rầy. Cương giả Nhi tử thân phận sát thực có khả năng rút ngắn quan hệ giữa bọn họ, nhưng là cái thân phận này cũng không phải là tất cả mọi người tính tiền, mà lại liền tra hắn bạn m ở đồng dạng nôn nóng lô mang tính cách, thân là đỉnh cấp huấn luyện gia hắn cũng tương tự đắc tội không ít cường đại huấn luyện gia đây cũng là hắn hoặc là bọn hắn điều thấp chủ yếu nguyên do. lúc này hắn không dám khẳng định s h ữ u ổ g ộ thân phận, lại thêm vừa rồi trong lời nói một chút không làm địa phương, cho nên hắn thì càng không dám làm nhiều những thứ gì. Mặc dù bạ gì nôn nóng cũng l ô m ã n g nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn ố c đặc biệt là bị sử dụng cùng gần gạ song trọng khiếp sợ về sau. g o r m a s cùng phía ngoài cảnh sát r è n n ì là cùng nhau đến, cũng không phải là nói g o r m a s bảo an nhân viên so với phía ngoài cảnh sát r è n n ì phản ứng chậm hơn. ở trong đó có trước đó năm người xây còn xuất lại một chút bố trí vấn đề, đồng thời cũng vậy Gorman chiếm diện tích tương đương rộng lớn, cho nên bọn hắn không thể không ngồi cùng một chiếc xe lửa sau đó chạy về bên này. nhìn thấy bọn hắn một mặt cảnh giác cùng đề phòng, s u h u g o chỉ có thể hướng bọn hắn lộ ra một cái vô tội l ụ cười. Tại tới bảo vệ cùng r e n m i bên trong, hắn quả nhiên nhìn thấy lũ cờ tâm kia có chút quen thuộc nghiêm túc mặt. Nếu lũ cờ tới, như vậy đối diện những người này hẳn là nhiều ít cũng biết một chút bên này chuyện từ đầu đến cuối. s u h u g o trong bụng có một chút mọi n g ồ n chí ít hắn không cần từ đầu giải thích. Hắn sợ nhất chính là những người này không tin hắn. Nói như vậy với hắn mà nói biết tương đương phiền phức. Rốt cục đợi đến các ngươi, ta nói đây đều là ngoại ý muốn các ngươi tin sao? Sùu u gỗ cười hướng bọn hắn đi tới, bảo vệ cùng rèn nỉ đương nhiên sẽ không bởi vì s h ữ u g ộ một câu nói kiêm mà nuối lòng cảnh giác, liền ngay cả l u Cờ cũng nhìn chằm chằm hắn như m à y Bởi vì Sùu u g ộ trước đó làm ra đại trận chiến, lúc này cho dù bọn họ không tin vậy cũng phải tạm thời tin tưởng, đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn sẽ không đối với chuyện này triển khai điều tra. l u c a mặc dù không quá tán đồng s h ữ u g ộ thủ đoạn cùng cách làm, nhưng là bây giờ dù sao hắn nhiệm vụ bảo vệ còn không c ó hoàn toàn, cho nên hắn vẫn là đứng dậy hướng rèn n í bọn hắn cung cấp một chút tư liệu. Kỳ thật s u g một mình chạy đi thời điểm hắn cũng không phải sự tình gì cũng không có làm.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 Sủi u gỗ bên này sự tình không sai biệt lắm giải quyết, nhưng gót mặt phía ngoài và Story City lại như cũ lúc trước trong dư âm thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Nếu như không phải s h i u gỗ vị trí của bọn hắn khoảng cách chân chính nội thành còn có chút xa, nếu không thậm chí có thể sẽ dẫn phát bộ phận cư dân khủng hoảng. Ta đi. Vừa rồi đó là cái gì? Không phải là ta nhìn lầm đi? Đúng đúng đúng, hẳn là chúng ta nhìn lầm. g o t mặt bên trong bảo vệ lực lượng cũng không yếu. Ta nhà hàng xóm chất tử đồng học l i ề ệ n tại bên trong nhậm trước, nghe nói hắn đã sớm là tinh anh cấp đ ị n h phong huấn luyện ra, năm nay rất có cơ hội thành công đột phá làm quán chủ cấp t ư n g giả. mắt thấy lầu sai lệch, đội ngũ khác bên trên liền đem cái này hiện thực đối thoại lầu phụ chính. Sai cái gì sai? Chẳng lẽ chúng ta những người này tất cả mắt mù không thành? Ta nhìn khẳng định là gusmat bên trong bộ kẹm mẩn vương đám người phát sinh bạo động, không phải làm sao lại n á o ra động tĩnh lớn như vậy? Một người đi đường mặt huấn luyện ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ d á n g nói. Rất có thể, gần không phải có người truyền bên trong gusmat bên trong có một cái thiên vương cấp dở d ạ thì hòn sinh hạ một viên bộ kẹm ẩ n sao? Trước đó ta còn tưởng rằng là giả, hiện tại xem ra rất có thể là sự thật. Cái gì? Còn có chuyện này? Ta nói gần nhất làm sao thấy được nhiều như vậy gương mặt lạ?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 c h ư ơ n g 601, vaskoji a đạo quán chủ và k ẻ vaskoji a jim là sĩ nội thủy thuộc tính đạo quán nơi này đạo quán chủ là sĩ nội nội danh thủy thuộc tính chuyên gia v a kẹ cùng sẽ d ụ r n jim so sánh tình huống nơi này hiển nhiên tốt hơn rất nhiều lúc này v a k ệ cũng từ cái khác đạo quán cảm nhận được gusmas bên kia trước đó bởi vì lo lắng trong thành phố lại bởi vì chuyện này mà xuất hiện không bị khống chế khủng hoảng cho nên trước tiên hắn chỉ phái phái đạo quán bên trong huấn luyện ra đi theo cảnh sát dẹn n ì tiến về bên trong xem xét tình huống bây giờ thị lý tình huống đã ổn định đồng thời chuyện nguyên do cũng cơ bản rõ ràng bởi vậy họa kệ yêu cầu tới cùng suu u g ộ nói một chút đặc biệt là tại hiện tại hắn nổi danh thời điểm không sai suu u g ộ lần này xem như triệt để tại sỉ nộ nổi, nổi danh p a s o r di a city bên này mặc dù không có bại lộ quá nhiều suu u g ộ tin tức nhưng là liên quan tới hắn tướng mạo cùng đại khái thực lực đã bị p a s o r di a city bên trong huấn luyện ra cho nhớ kỹ một vị đến từ càn tổ thiên tài huấn luyện ra thực lực cường đại chuẩn thiên vương càn tổ đại lục đại tân sinh huấn luyện ra bên trong người mạnh nhất vân vân vân vân đây là họa kệ ý tứ đồng thời cũng vậy l ù cờ ý tứ nói cho cùng sủi u gỗ lần này hành vi quả thật có chút quá, dù cho đó cũng không phải lỗi của hắn, nhưng trong mắt bọn họ, đặc biệt là trước mặt Kẻ, chuyện này sau đó ảnh hưởng muốn so b ả n thân nó còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nếu như không phải sủi u g ộ không chế được tốt, lần này toàn bộ Vars Tọ Dì A City liền biết gặp đả kích lớn vô cùng. Dù cho sủi u g ộ không chế tốt, nhưng là sự kiện lần này đối với mà ảnh hưởng đã là không cách nào tránh khỏi, ở trong đó tạo thành tổn thất đối với Vars Tọ Dì A City hoặc là nói bọn hắn Vars Tọ Dì A Jim tới nói cũng không phải một con số nhỏ. Cho nên lộ ra ánh sáng s ủ ủ gỗ để hắn nổi danh. cũng coi là bọn hắn một cái nho nhỏ trả thù, đồng thời cũng vậy nhắc nhở những cái tia trong lòng còn có may mắn treo t h ư ờ n g thợ săn, nhận rõ bọn hắn mục tiêu thực lực đừng lại chạy đến d â n mạng, chí ít muốn tại bọn hắn tạ t gì à city phạm vi bên trong. Về phần Luca, trên thực tế chỉ cần s ủ h ữ gỗ không cần những thủ đoạn này đối phó vô tội huấn luyện ra cùng bộ k ẻ m mẩn, hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn, cho nên hắn trợ giúp và k ẻ bọn hắn lộ ra ánh sáng, mục đích là vì tiến một bước phá hư tìm gã là c á i âm ưu, đồng thời nhìn có thể hay không đem bọn hắn dẫn ra. Liên quan tới chuyện này, Luca cũng đã thông chi s ủ g chỉ là lần này hắn lại cũng không là hướng Suu Gỗ phát ra lời khuyên hoặc là đề nghị, lần này hắn đổi dùng thông báo phương thức. Mờ mờ tờ, các ngươi đây là hợp lại đ a n g h ị c h ta đi. Ta thật vất vả mới đưa phiền phức giải quyết, bây giờ các ngươi lại đến cho ta đưa một cái mới đến, không mang theo đ u ổ người khác như vậy à? Suu Gỗ ngồi tại cảnh sát dẹn nhị cung cấp trong phòng nghị lớn tiếng hô. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, mà lại lần này nếu như không phải b a Sở Dị Ả City bên này phản ứng đầy đủ nhanh chóng, bên này thậm chí biết dẫn phát các loại ác tính sự kiện, trong khoảng thời gian này bởi vì treo thưởng vấn đề, v à Sở Dị City bên trong tràn vào không ít vô pháp vô thiên gia hỏa.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 Tại liên minh nội bộ hắn còn giống như có những địch nhân khác, mà lại những địch nhân này càng thêm mận nấp đồng thời thế lực cũng càng thêm k h ổ lồ. Nếu như lần này thật tạo ra cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng hắn liền thật bị đối phương nắm được cán. s u h u g o t h ở dài một hơi, bất kể nói thế nào bây giờ ván đã đóng thuyền nói cái gì đã chết rồi. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi lù cơ đại thúc. Lần này sau này hắn không có người sẽ tới phiền, trừ phi là tìm gạ là cái cán i c á bộ cao cấp, không phải những người khác hắn không có thực lực này cùng dũng khí. Cho nên tiếp xuống ngươi yêu cầu phối h ta lấy tim gạ là cái treo thưởng trăm vạn cách làm.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 Bất kể nói thế nào đối với một cái thế lực cường đại huấn luyện ra khẳng định là át không thể thiếu, đặc biệt là giống Sủ U Gỗ dạng này đã cường đại còn trẻ huấn luyện ra. Cảm ơn l ũ cờ đại thúc, mặc dù ngươi háo h o á t rất đẹp trai, chỉ có điều rất xin lỗi ta cử tuyệt. Ngay tại Sủ U Gỗ cùng l ũ cờ nói chuyện thời điểm, cửa phòng nghỉ ngơi từ bên ngoài bị đẩy ra, một cái mang theo mặt nạ cường tráng nam tử đi đến. Uy, ngươi chính là Sủ U Gỗ đi, bản đại gia là nơi này đạo quán chủ kẻ, mặc dù ngươi cái tên này cho ta thêm không ít phiền phức, chỉ có điều bất kể nói thế nào người đúng là cái cường đại huấn luyện ra, nhưng là ngươi thiếu bản đại gia một lời giải thích.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 Ha ha, tể cổ tiểu thư ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại vợ có gì à, Jim bên trong liều thủ sao? v a kệ cười ha ha, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác ý đồ để quán chủ trợ thủ cái cổ không có chú ý tới hắn vừa rồi nói, chỉ có điều rất đáng tiếc, v a kệ đạo quán chủ nguyện vọng muốn thất bại. Nguyên lai like, v a kệ tiên sinh ngươi cũng biết bây giờ có thêm rất nhiều văn kiện yêu cầu xử lý à? Đúng vậy đúng vậy, chỉ có điều tạm thời chỉ có thể làm phiền ngươi t i cổ tiểu thư. Bây giờ ta muốn tìm sự kiện lần này kẻ cầm đầu tính cái chướng. Không sai chính là ngươi s o o g l e Ta sẽ đem công kích của ngươi toàn bộ đều tiếp nhận xuống tới, sau đó lấy được thắng lợi, đến quyết đấu đi. Vì tránh né những văn kiện kia cùng vụn vặt sự tình, h ọ Kẻ Linh Cơ khẽ động nghị đến biện pháp này, chỉ là hắn cái này đột nhiên biến hóa để s ủ hữu gỗ có chút phản ứng không kịp. Hắn một mặt n g n g bức mà nhìn xem đối diện Bọ Kẻ, sau đó chẳng lẽ tính sao vậy mà gật đầu một cái. Chương 602 cùng Bọ Kẻ chiến đấu. Chương 602 cùng Bọ Kẻ chiến đấu. Sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu của mọi người, chỉ có điều xem như Bọ Kẻ gì à s i t i quyền hạn cùng thực lực mạnh nhất người kia, h ọ Kẻ đương nhiên là phi thường tốt khiến cho, cho dù ở hiện tại xem ra có điểm giống là hồ nháo dáng vẻ, nhưng người bên ngoài muốn ngăn cản đã có chút không còn kịp rồi. Lúc này vò k ệ đã lôi kéo Sủu h Gỗ đi đến bên ngoài chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Bởi vì là Lâm Thời khởi ý chiến đấu, lại thêm vò kẹ quán chủ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên bên này chiến đấu cũng liền hết t h ẻ y gia l ư ợ c không có phân xử không có quá nhiều quy tắc. Hai người thả ra bộ kẹ mẩn phía sau lập tức liền bắt đầu đối chiến. Sủu h Gỗ bên này ra sân chính là bộ l i Tô Én, vò kẹ bên kia phái ra bộ kẹ mẩn thì là một cái Sủu h Gỗ chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn. Từ bộ kẹ cung cấp tư liệu biết được, nguyên lai like đây là một cái g c r đồn, mà lại là Tây Hải hình thái g r đồn. Loại nước này mặt đất hệ bộ kẹ mẩn phi thường kỳ lạ. mà lại căn cứ bộ kệ đ ẹ p giới thiệu, bọn chúng nhất tộc chỗ có được sở tòm giờ diện đặc tính thập phần cường đại, có thể đem thủy thuộc tính kỹ năng dẫn đạo đến trên thân, sau đó trình độ nhất định gia tăng tự thân đặc thù công kích. Nhìn thấy cái này đặc tính giới thiệu, Suugo nhịn không được nhìn nhiều đối diện gật rỗ đồn một chút. Nếu như hắn bổ kệ m ẩ n có thể có được dạng này đặc tính, dù chỉ là bộ phận năng lực, vậy hắn không thể nghi ngờ lại biết tăng thêm một trường, có thể tại thời kỳ mấu chốt lên đại d ụ n g át chủ bài. Cha gì, t cái gì hắn tạm thời không dám nghĩ. nhưng nếu như làm gì dù hắn cảm thấy có lẽ có thể bằng vào nó bây giờ cái này thân thực lực đi thử một chút thật thành công như vậy thì đại biểu con đường của hắn từ đây liền đi triều rộng đương nhiên liên quan tới đặc tính nghiên cứu khai phát thậm chí là phục khắc cái kia đều không phải là một chuyện dễ dàng chỉ có điều bất kể nói thế nào đối x ủ uổng mà nói đây cũng là một cái đáng g i á n đếm thử phương hướng trở lại chiến đấu bên trong gặt r ô đồn cùng v ố lì tổ e đã ngơi tới ta đi địa giao chiến mấy cái hiệp chỉ có điều bởi vì sợ tòm dò n đặc tính nguyên nhân một mực đánh phòng ngựa phản kích gặt rộ đồn từng bước bắt đầu nắm trong tay thế c c ngắn n g ủ hơn 10 phút vỗ l tổ e liền bắt đầu cảm nhận được áp lực.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 nhưng là đ ừ n g cho bản đại ra xem t h ờ ngươi sẽ dụ lìn d i m sủu gỗ mang theo mặt nạ h ọ a k ẻ có chút bất mãn mà đối với sủu gỗ hô lớn đồng thời g ắ t rỗ đồn công kích một khắc đều không có ngừng hướng vỗ lì tổ e tiếp tục đ ạ kích lúc này nó đã hóa thân pháo đài di động bị sở t h m d e r i n từng cường hóa sau đặc thù công kích để vỗ lì tổ e một khắc cũng không dám ngừng thật vất vả bắt lấy đối phương công kích khoảng cách cơ hội đã mắt lại bị đối phương phạm vi lớn công kích dồn đến một bên khác kỳ thật sủu g cũng không phải là h ọ ạ k ẻ nói như vậy không coi trọng chàng này đối chiến Chỉ là ngay từ đầu bị sợ tòm dở diễn đặc tính rời đi lực hấp dẫn, khi hắn đem lực chú ý thả lại đến chiến đấu bản thân thời điểm. Gặt r ô đồn đã trong đoạn thời gian này hoàn thành giai đoạn trước chiến thuật nhiệm vụ, nói một cách khác, chính là nó đã khởi thế. Hiển nhiên, lúc này muốn thay đổi thế cục, cũng không phải là sủi u n g gỗ đơn giản mấy câu mấy cái kỹ năng liền có thể hoàn thành, đặc biệt là bộ lì tổ Eam hiệu nhất thủy t h u ộ c t í n h kỹ năng bị hoàn toàn hạn chế tình huống dưới. Và k ẻ đương nhiên không phải không biết lúc này gặt r đồn tình huống, chỉ là hắn đối s ủ n g gỗ thực lực ấn tượng vẫn dừng lại tại vừa rồi sử d ụ c làm r a thanh thế bên trên, cho nên hắn lúc này vô ý thức không để ý đến điều này. chỉ có điều cũng may mắn, tại gửi nuôi tại tờ dọ phe số hoặc é l à bộ dạ tỏ gì thời điểm, s h u gỗ từng xin nhờ tờ dọ phe số hoặc để bộ l i t o S nhiều học một chút cái khác thuộc tính kỹ năng, cũng chính là như thế, dưới loại tình huống này bộ l i t o S mới không còn không có sức h à n thủ, bộ l i t o S t i ế p tục tránh né đồng thời không nên ngừng sử dụng sở bản kỹ năng công kích, không có ý tứ h ỏ a kẽo quán chủ, ngươi g ặ t dô đồn để cho ta nhớ tới một ít chuyện, cho nên bên này có chút, lời còn chưa nói hết, h ỏ a kẽ liền đánh gãy sủi g hắn hiện tại hiển nhiên cũng đã k ị p phản ứng. p o Lito E hẳn không phải là sủi uổng t r lực của Kemẩn, liền như là cái này gặt rộ đồn chỉ là hắn hai đội chiến thuật chủ yếu đồng dạng. p o Lito E không yếu, chỉ là vừa lúc bị chiến thuật của hắn cho khắt chế mà thôi. Được rồi, bản đại gia thu hồi trước đó, chỉ có điều tiếp tục như vậy nữa ngươi liền thật phải thua, để bản đại gia nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ngươi sẽ thấy, gặt rộ đồn tốc độ quả nhiên vẫn là nhược điểm. Nhìn thấy p o Lito E phát ra sở bản lần lượt c h ú n g đích về sau, s u ổ g ỗ r ụ t cục lộ ra nụ cười. Ải sở bản kỹ năng làm một cái liên tục công kích kỹ năng, bản thân nó uy lực cũng không lớn. nhưng là s ủ hữu gỗ lựa chọn lý do của nó ở chỗ nó bổ sung hiệu quả. hải sơ b ạ n kỹ năng mỗi lần đánh trúng uy lực liền biết đề cao, lại thêm gặt rỗ đồn có được mặt đất hệ bị băng thuộc tính kỹ năng khát chế, cho nên lúc này nương tựa theo đã từng bước tích lũy lên tổn thương hải sơ bản gỗ lì toẹt một lần nữa ổn định cục diện. xem như một kinh nghiệm phong phú đạo quán chủ, hòa kệ trong nháy mắt liền xem thấu s ủ hữu gỗ dự định, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị ngươi tìm được phá cục nấu chốt, ngươi quả nhiên không hổ là đến từ cạn tổ thiên tài huấn luyện ra, chỉ có điều chỉ là như vậy còn chưa đủ, bản đại gia gặt rỗ đồn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Gắt d ỗ đồn sử dụng sơ lu v a vở mù đi hỏa tễ, kịch độc đầm lầy. Theo v a kẻ mệnh lệnh lặn xuống, chiến trường trong nháy mắt này trực tiếp đại biến n dạng, phù cận hoàn cảnh lớn vả xỏ gì địa hình tại trong lúc vô hình cho gắt ỗ đồn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tại s ư hữu gỗ bên này kịp phản ứng trước đó, sơ lu v a vở cùng mù đi h ọ a tễ chế tạo kịch độc đầm lầy đã triệt để trải rộng ra. Xem như thủy t h u ộ c tính co nết hình thái b o kẻ m o n p ộ l i t o e cũng sẽ không nhận đầm lầy hình quá nhiều h ạ n chế, nhưng là nếu như tăng thêm độc tố liền không đồng dạng. Lúc này l t e trực tiếp bị buộc đến nơi lánh, trên tay đã ngưng kết hoàn thành liên tiếp s ở bản kỹ năng cũng không thể không tạm thời gián đoạn. tình huống tại thời khắc này giống như lại bị đối phương l ị c h chuyển trở về, c h í ít tại s u h u g o rõ ràng những cái kia độc tố uy lực trước đó là như thế này đầm lầy đã trải rộng ra, h và kẻ kế tiếp công kích cũng muốn đến. s u g u g o lần này chiến đấu bản đại gia liền không khách khí cầm xuống, gạt rô đồn sử dụng sơ t ộ c b n tơ. Một chiêu này cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể phá được, muốn làm vô vị vùng đấy, nhận thua đi s u g u g o trừ phi ngươi phái ra cái khác chủ lực bộ kẻ mần bạo lực đánh vỡ bản đại gia gạt rô đồn bây giờ phòng ngự đồng thời đưa nó triệt để đánh bại. Và kẻ triệt để đau nhói b ố l tổ tâm, thời khắc này nó không muốn chịu thua, cũng không muốn thua. Bộ Lì Tô Ét muốn chứng minh chính mình, nó quay đầu nhìn s ủ h u Gô một chút, tiếp lấy mỉn dễ đờ mở ra, sau đó gạ y m ặ t trong nháy mắt phát động. Chương 603, Bộ Lì Tô Ét bạo phát. Chương 603, Bộ Lì Tô Ét bạo phát. Bộ Lì Tô Ét cùng gần gạ đồng dạng đều là xuất từ tọ dọ phe sổ hoặc é lạ b ổ dạ t ỏ gì, thậm chí nó so với gần gạ còn có sớm hơn gia nhập vào s ủ Hữu Gô đội ngũ. Đồng thời nhận đến từ tọ dọ phe sổ hoặc é lạ b ổ dạ t ỏ gì bên trong đ ồ i dưỡng khả năng đều so với gần gạ tốt, nhưng bây giờ thực lực của nó ngược lại là rơi xuống. Bình thường xem ra nó không lắm để ý, nhưng trên thực tế chỉ có chính nó biết do nó hay là vô cùng để ý. Làm tổ lì tổ n phát hiện mình đã từng bước theo không kiểm s ủ hữu gỗ c ù n g với các tiểu đồng bọn bộ pháp l ú c đừng đề cập có bao nhiêu mất mát. Cũng vậy từ khi đó bắt đầu, tổ lì tổ n hoàn toàn thay đổi mục tiêu của mình. Nguyên bản chấp nhất tại cái con đến nó, rốt cục đưa mắt nhìn thực lực bản thân bên trên, nhưng lúc này s ủ h ữ u gỗ đã l y khai cản tổ đi hướng rủ ở tổ, một bước rất lại phía sau từng bước rất lại phía sau. Chỉ có điều tổ lì tổ n cũng không hề từ bỏ, nó lựa chọn dựa theo s ủ h c u n kế hoạch tại ấp dọp sổ hoặc trợ giúp bước kế tiếp một cái d ấ u chân vững bước, bước đi tới, thẳng đến hiện nay.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 Liên quan tới những tin tức này, bộ lì tổ e không có hướng s ủ h gỗ báo cáo, bởi vì nó muốn đợi một cái cơ hội, một cái thổ khí dương mi cơ hội. Nghĩ tới đây, bộ lì tổ e nhìn thoáng qua s ủ h gỗ bên cạnh gần gạ. Có lẽ là quá nhiều người chú ý nguyên nhân, gần gạ vào lúc này cũng không có trốn vào s ủ h gỗ cái bóng bên trong, phòng ngừa bại lộ nó có thể thời gian dài ở tại cái bóng bên trong, đồng thời có thể khống chế bóng ma năng lực đối mặt bộ lì tổ e ánh mắt, gần gạ chỉ là giống bình thường đồng dạng v é t miệng hướng nó khẽ gật đầu ra hiệu. Cái này một cái ra hiệu phản phất cho bộ l tổ, tổ mang đến lực lượng nào đó, nó lập tức làm ra quyết định, tiếp lấy một mực bị nó cất giấu m ỉ n dễ đờ vào lúc này đột.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 và kệ nhìn thấy bộ lì tổ elu tại trên trận mấy cái kia tàn ảnh cười to nói tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm bộ lì tổ e l đã thuần di đồng dạng đi tới gặt rô đồn bên cạnh bộ lì tổ e l ngoại trừ xuất sắc nhảy thiên phú bên ngoài bọn chúng loại này bộ kệ mẫn đối với thanh em trưởng khống cũng vậy không thể coi thường chỉ là cùng thanh â m tương quan kỹ năng cùng bộ kệ mẫn tương đối thấy cho nên huấn luyện r a môn quan tại loại này tương quan chiến thuật cũng tương đối muốn ít hơn rất nhiều nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thanh em loại công kích không mạnh mẽ. cũng tỷ như bây giờ bộ lì tổ e toàn lực thi triển hì ở vỡ sở kỹ năng nó hành động bây giờ nhìn qua sát thực vô cùng xúc động nhưng xúc động về xúc động một bộ này công kích bộ lì tổ e vẫn là tính toán qua liền như là bây giờ nhìn như huy lực to lớn lại có chút vội vàng nhảy gạ i m mặt kỹ năng quả nhiên bị có chuẩn bị gạt dỗ đồn lượng chống xuống dưới tại đối diện sở tóc phun ra cùng tờ xuất thủ trong ném mắt bộ lì tổ e đẩy bị miệu sát nguy hiểm đem trong miệng một đường g à n h dụ hì ở vỡ sở tại gạt dỗ đồn bên t h a i ngang nhiên h á t ra âm thanh lớn ô n g phá m à n nhĩ g t ỗ đồn vào lúc này trong nháy mắt đã mất đi thính giác thậm chí tại nó bên cạnh bộ lì tổ n nhìn thấy lỗ t h a i của nó bắt đầu ra bên ngoài chảy máu loại tình huống này gặt d ỗ đồn đã đã mất đi đối kỹ năng lực không chế cho nên chắc lần này uy lực to lớn sợ t c phun ra cùng tơ cũng không thể có thể trúng đích bộ lì tổ n nhìn lấy bắn về phía chân trời công kích hoa kẽ lập tức liền biết rõ sự tình không x o n g lúc này bộ lì tổ n khoảng cách gặt d ỗ đồn có chút quá gần mà lại gặt d ỗ đồn tình huống nhìn qua không tốt lắm gặt d ỗ đồn triệu hoán gần n g u đi hoa t ờ nhanh hoa k không hổ là tư thế đạo quán chủ Phản ứng của hắn vi thường kịp thời, nhưng cũng t i ế c chính là vừa rồi bộ lì tổ e đ ố i gặt rỗn đ ồ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nhất thời bán hội nó căn bản không có khả năng khôi phục tính giác, cho nên bây giờ nó cũng căn bản nghe không được đến từ đạo quán chủ họ kệ nhắc nhở. Chờ gặt rỗn đ ồ từ trong thống khổ từng bước khôi phục như cũ lúc sau đã hơi trễ. Lúc này bộ lì tổ e đã đem đợt tiếp theo thế công phát ra. Là trước kia hải sở bản. Suuugo nhìn thấy bộ lì tổ e trong tay kỹ năng phía sau nhịn không được tiêu lên, chỉ có điều rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Không đúng, bộ l tổ e g a hỏa này lúc nào đem băng thuộc tính kỹ năng cũng chơi đến quen như vậy luyện. Cái này rõ ràng là sở bạn bao quanh hại sở hồn. Mặc dù trước đó sở bạn tích xúc uy lực đã về không, nhưng lấy bọn chúng bây giờ khoảng cách, v ằ n g vào bộ lì tổ e t i này công kích, Sủu Gỗ đã thấy gặt rỗ đồn ngã xuống tại nó dưới nắm tay chẳng cảnh. Tại mất đi t í n h giác đồng thời không có u ấ n luyện ra chỉ huy tình huống dưới, gặt rỗ đồn bắt đầu trở nên có chút không biết làm sao. Hiện nhiên nó hẳn là chưa bao giờ gặp tình huống hiện tại. Bởi vậy lúc này nó chỉ có thể l u ô n c ú n g tay chân dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đ ế n ứng phó bộ lì tổ et. Mặc dù bộ l tổ, tổ cái này liên tiếp phản kích kiến công không nhỏ, nhưng trên thực tế bộ l tổ e bản thân cũng không phải là không bị thương chút nào.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 chỉ có điều mặc kệ như thế nào gặt rỗ đồn cũng tìm về chủ tâm c ố t lại lần nữa ổn lại tình huống như vậy hiển nhiên không phải v ộ lì tổ e muốn xem gặp đối với tự thân độc tố mang tới tổn thương ngoại trừ gặt rỗ đồn cùng đối diện h o a kệ bên ngoài chính nó khẳng định là rõ ràng nhất cho nên bộ lì tổ e biết rõ lúc này không thể lại kéo lại mang xuống nó có lẽ huy động liên tục quyền đều không làm được thế là nó cố nén độc tố mang tới các loại ảnh hưởng trái chiều nâng lên nắm tay tiếp tục xếp lấy tổn thương trên thực tế sở b ạ n phối hợp sở un tổn thương đối gặt rỗ đồn tới nói cũng vậy tương đương khả quan nhưng kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú gặt rỗ đồn vào lúc này dùng hòa tan kỹ năng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 Cùng phong gào thét, bộ lì tổ e toàn lực bạo phát lấy được trận chiến đấu này thắng lợi đối với dạng này kết quả, hòa k ẻ trước tiên nghĩ tới tiếp tục chiến đấu sau đó lấy lại danh dự. Bất quá hắn trợ thủ nhưng không có cho hắn cơ hội này, hòa k ẻ bị trợ thủ kéo sau khi đi. Lần này g o d m a t sự tình cơ bản cũng coi là viên mãn. Trải qua sự kiện lần này, s ủ h ủ u gỗ treo thưởng phiền phức tạm thời đạt được giải quyết, đồng thời cũng bởi vì hòa kệ gì A City làm sáng tỏ nói rõ hung hăng ra một lần tên tin tưởng lấy g o d m a n tại ỉ nộ h vị. Qua không được bao lâu s ủ h u g thanh danh liền biết tại xỉ nộ những thành thị khác lưu truyền ra tới. Chuyện này với hắn tới nói. không thể nói chuyện tốt nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chỉ ít tại biết rõ thực lực của hắn về sau, muốn tìm hắn để gây sự nhiều người ít đều cần nước lượn g một chút tự thân năng lượng, cứ như vậy nhất định có thể giúp hắn phòng ngừa một bộ phận tiềm ẩn phiền phức, mà lại có thanh danh về sau, có lẽ lần này giúp lũ sở dĩ tìm cái hành trình sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, đến lúc đó tìm địa phương rèn nhì hỗ trợ lúc cảnh sát rèn nhì hẳn là sẽ nguyện ý nhẫn chút thời gian giúp một chút, tại chiến đấu kết thúc về sau. Sùi ú ụ cáo biệt cảnh sát dẹn n h cùng xoáy ca mang theo tổ lì tổ erti tới bổ kẹm m n center. Tổ lì tổ erti r i ệ u chứng chúng đâu không cặn. Mặc dù họ kẹ trước lúc rời đi lưu lại chuyên môn nạn ti đọt, nhưng là vì để tránh cho độc tố nghe không rõ sạch sẽ, sùi ú ụ cảm thấy vẫn là có cần phải tới lui bổ kẹm m n center một chuyến. v ạ sọ gì hạ city dạng này có gì mà sự kiện ảnh hưởng dần dần biến mất. Tại khoảng cách v ạ sọ gì hạ city cách đó không xa là kẹ vạ lộ lại xuất hiện một chút không tầm thường sự tình. p h ớ lại tiên sinh, l y dạ tiểu thư bên kia giống như có chỗ phát hiện, nàng cho ngươi đi qua một chuyến. Một cái hộ lâm viên chạy tới hướng là kẹ vạ lộ bên cạnh giờ lại ô. xem như xì nội liên minh hỏa t h u ộ c tính thiên vương kỳ thật nếu như không phải hắn vừa vận tại b ạ n thân v ộ t nợ chỗ s u n i t họ city đạo quán chuyện này kỳ thật càng thích hợp từ những người khác tiếp nhận dù sao là kẻ vạ lộ loại hoàn cảnh này đối với hắn sức chiến đấu nhiều ít vẫn là có một ít ảnh hưởng mà lại là kẻ vạ lộ vẫn là truyền thuyết bộ kẻ mẩn ạ dọc truyền thuyết c h ô ở chỗ ở nơi này tất nhiên sẽ có thần bí lực lượng che chở chỉ có điều may mắn ngoại trừ phớt là chính mình bên ngoài bằng hữu của hắn v ộ nợ cũng tại tiếp vào hệ ở t ổ city tin tức chạy tới đầu tiên c h i viện nghĩ đến v n t h ở dài một hơi đồng thời cũng hơi có chút buồn ầ u v ộ nợ gần nhất trạng thái có chút không đúng bằng không thì lúc trước hắn cũng sẽ không thả nhiệm vụ đặc địa tới s ủ nhị họ city bên này chỉ là không nghĩ tới lại ở lúc này gặp gỡ loại chuyện này p h ở lại tiên sinh hộ lâm viên nhìn thấy p h ở lại không có phản ứng lại lần nữa đến gần sau đó hướng hắn lại kêu một tiếng à là nàng cái kia gọi là l ụ dạ tiểu cô nương đúng đấy nhanh lên mang ta tới ai nhìn nàng một cái có cái gì phát hiện p h ở t lại t ừ n g u y ê n địa đứng lên võ v u hộ lâm viên bả vai sau đó dẫn đầu hướng phía sau đi đến hộ lâm viên dừng một chút phát hiện p h ở lại đã ly khai nguyên địa phía sau lập tức đi theo p h ớ lại vị trí của bọn hắn khoảng cách l ụ dạ vị trí không xa hai người xuyên qua huấn luyện ra căn cứ bên hồ đường nhỏ đi tới một bên khác ven hồ bụi cỏ khu. Vốn nợ tới so với p h ơ lại phải sớm. Lúc này hắn tại ngồi s ổ n trên mặt đất xem xét những cái kia dị dạng vết tích. p h lại không vội mà t i ế tới. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện bên này đúng là cái ẩn nấp địa phương. Lúc này vết tích phụ cận cỏ xanh đã bị thanh lý ra đây, nhưng từ thanh lý ra đây mấy cái kia đống cỏ đến xem, trừ phi đến gần đến xem, người bình thường thật đúng là rất khó biết rõ trong bụi cỏ đến cùng là tình huống như thế nào. p h u cận đã có liên minh huấn luyện ra tại t ì b ò i mà xem như người phát hiện lý d ạ thì tại cùng cảnh sát rèn mì nói gì đó. hẳn là tại bản giao một chút phát hiện chi tiết, p h ở lại đi tới nghe xong một chút, phát hiện hắn quả nhiên không có đoán sai, p h ở lại tiên sinh, trải qua một phen miêu tả về sau, l ý dạ đem chính mình phát hiện dấu vết một chút chi tiết thậm chí làm ư u trí lịch trình đều nói cho chuyên nghiệp cảnh sát Jenny, tại cảnh sát r e n n y cúi đầu suy nghĩ thời điểm, nàng lúc này mới chú ý tới đi tới p h ở lại, à à, là ta, xem ra ngươi lần này là có phát hiện lớn à lỵ dạ, quả nhiên không hổ là ta xem trọng huấn luyện ra, p h ớ lại nguyên bản cắm ở trong túi quần tay r ố t cục rút ra, sau đó hắn hướng lỵ dạ dựng lên một cái ngón tay cái, lỵ dạ nhìn thấy hắn động tác này phía sau liên tục quát tay.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 xem ra hệ ở t ổ m city bên kia tin tức hẳn là thật một mực không có phát hiện đầu mối gì ta còn chuẩn bị hướng bên kia lại xác nhận một chút hiện tại xem ra s ỉ r ụ t cái người điên kia quả nhiên lại muốn ra đây gây sự tình thật sự là đau đầu à s u n i t họ city còn có thể lại điều một ít nhân thủ tới sao vốn lở lại điều người đến s u n i t họ city an toàn hiếm khi thấy đến cam đoan hệ ở t ổ m city có ẩn tàng t ì m gã là c ả i thành viên ta không cảm thấy dựa vào bọn hắn chỗ cần đến s u n i t họ city bên trong không có bọn hắn người vốn lở đối phơ lại l ắ t đầu cái này p h i ế n thoái Dựa vào chúng ta nhân thủ muốn trong thời gian ngắn loại bỏ xong phiến khu vực này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Và sợ gì ạ City bên kia lại bởi vì cái kia treo thưởng sự tình để ép rút không ra nhân thủ. Thử trước một chút xem đi. Ngươi không phải nói trụ sở Liên Minh phái người đã ở trên đường sao? Hai người trao đổi sau một lúc, lập tức liền chỉ huy những người khác lấy thủ hạ một bước hành động. Nguyên bản Lý Dạ cũng muốn hỗ trợ ra một chút lực, nhưng h ở Lai lại đột nhiên đưa nàng gọi vào một bên. Lý Dạ đi theo h ở Lai sau lưng thẳng đến đi ra mảnh này đuổi c ỏ c h khu vực. Cuối cùng bọn hắn nghe lọt vào căn cứ bên đường một cây đèn điện trụ xuống. Lý Dạ. Ta nhớ không lầm vị kia phát hiện tim gạ là cái kế hoạch huấn luyện ra của người có liên hệ đúng không? Phở lại cao một chút chính mình bạo tạt đầu, sau đó hướng l ý dạ hỏi. Phở là tiên sinh nói là s ủ h ủ g ỗ ộ tiền bối sao? Không sai, ta xác thực một mực có cùng tiền bối giữ liên lạc. Không biết p ợ là tiên sinh vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Ngươi tạm thời không cần biết rõ, bây giờ ta có một việc muốn xin ngươi giúp một tay, chỉ có điều chuyện này có thể sẽ có chút nguy hiểm. Nói đến đây, phở lại đột nhiên có chút chần chừ, l ý dạ thực lực hắn cũng vậy biết đến, nhưng mặc kệ như thế nào lì dạ trong mắt bọn họ vẫn là một cái kinh nghiệm không quá đủ tân thủ huấn luyện ra. p h lại tiên sinh. Ngươi trước tiên có thể nói một chút là chuyện gì sao? Nếu như ta thật sự có thể giúp một tay, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Dạ cao mày hỏi nơi mấu chốt. f e r r suy tư một chút, sau đó nhẹ giọng hướng Lý Dạ nói lên hắn cùng m ộ t nở kế hoạch. Chương 605 lại lần nữa xuất phát. Chương 605 lại lần nữa xuất phát. Mấy ngày sau, ba sọt d ì ạ City trên đường phố, sủi u g c cùng lũ cỡ tại hướng rụt 213 phương hướng đi đến. t h ậ t tại cùng b sẽ tỏ gì ạ Jim chủ họa k ệ sau khi chiến đấu kết thúc s u u u Gộ liền muốn ly khai tiếp tục xuất phát nhưng vấn đề là Godmass sự kiện còn x ó t lại vấn đề cũng không cho phép hắn làm như vậy nếu như s u u u Gộ không muốn bởi vì chuyện này mà bị cảnh sát r è n nhì hoài nghi thậm chí truy nã như vậy hắn nhất định là yêu cầu lưu lại cũng may mắn cảnh sát r è n nhì hiệu suất của các nàng coi như không tệ cho nên mấy ngày sự kiện lần này cũng coi là hết t h ể đều kết thúc tại trong lúc này s u h u g o còn muốn vào g o d m a s lại thử thời vận nhưng tiếc n ố i là bởi vì yêu cầu điều tra g m a s tạm thời phong bế không mở ra cho người ngoài lại lần nữa mở ra thời gian t h ẳ n g đến Sủu Gỗ bọn hắn quyết định ly khai cũng còn không c ó tuyên bố, chỉ có điều cũng bình thường. Sủu g ộ lần này động tác cũng coi là cho bọn Stori A City quan vương gõ cảnh báo, coi như những cái kia treo thưởng thợ săn không có mua được bên trong nhân viên công tác, gót mặt bên trong an toàn lỗ thủng vẫn có chút nhiều lắm. Chỉ có điều yêu cầu cân nhắc những chuyện này là họa kệ những người kia, cho nên thời khắc này Sủu g ộ trong lòng tối đa cũng liền có một chút không thể lại lần nữa tiến vào gót m r t t i y ệ t đối. Sau đó liền cùng l ũ cờ đi ra Bọn Stori A City, gót mặt sự kiện hiệu quả vào lúc này hiện ra, cùng tại hệ ở t ổ m City bên kia ly khai so với. bây giờ xem như nhã nhặn an ổn hơn nhiều, ly khai pasto gì à city về sau, những cái kia trước đó một mực đặt ở trên người hắn ánh mắt cũng rốt cục biến mất. su ugo có thể tưởng tượng, hắn ly khai khẳng định sẽ để cho cái kia một t ú n trong lòng có quỷ người hung hăng buông l ò n g một hơi. đối với điểm này su ugo không quá để ý, bởi vì hắn biết rõ, tiếp xuống cảnh sát rèn nhị sẽ thay hắn hảo hảo đem những này ra hỏa bắt tới đi tại rụt 213 bên trên. lúc này b ố lì tổ e cùng sử dục ở bên cạnh đi theo, tại su ugo dặn dò dưới, d í dục đang cùng l t e trao đổi, tại cung kẻ g t rô đồn sau khi chiến đấu, bộ l t e thực lực đạt được một chút tăng lên, chỉ có điều cái này tăng lên tạm thời còn chưa đủ đủ nó đột phá đến chuẩn tiên vương cảnh giới bên trong. bộ l i t o e có thể nói là s ủ hữu gỗ trong đội ngũ cơ sở tốt nhất bộ k ẹ m o n liền ngay cả trước đó dở dạ t ì nhì thậm chí cũng so ra kém nó. dù sao bộ l i t o e đang cùng theo s ủ hữu gỗ trước đó liền đã tại tọ rõ phe số hoặc nơi đó ở lại thời gian rất dài. tọ rõ phe số hoặc S là bộ d ạ t ỏ gì không thể nghi ngờ là toàn bộ bộ k ẹ m ẩ n liên minh cấp cao nhất nghiên cứu cơ cấu cùng bộ k ẹ m ẩ n bồi dưỡng nơi trốn. đầu tiên bộ l i t o e có thể được tuyển chọn liền đã đủ để chứng minh nó ưu tú, lại có chính là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 mà lại bây giờ nó từ một số phương diện tới nói kỳ t h ậ t cũng không so với phổ thông chuẩn thiên vương bộ kệ mẫn yếu, Tuy dùng cùng bộ l i tổn ở giữa giao lưu kỳ t h ậ c càng nhiều vẫn là do xét cùng kinh nghiệm truyền thụ tại cung h ạ a k ẻ chiến đấu trước đó, suu g o thật đúng là không biết bộ l i tổn lại còn ẩn giấu nhiều đồ như vậy, cho nên hắn cảm thấy phi thường có cần phải đối bộ l i t o n thậm chí là tất cả bộ kệ mẫn một lần nữa s ờ cái n g ọ n ngẩn. b ằ n g không, mặc kệ là tiếp xuống bồi dưỡng kế hoạch hay là chiến đấu, cái kia đều tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. vừa đi vừa nghe, suu g cảm giác bên này tiến triển cũng không thể lắm.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 người không thể rút. Nhìn thấy Sủu h u Gỗ dáng vẻ không phục, Lục Cờ tiếp lấy giải thích. Có thể là bởi vì là kẻ vạ l ộ bên này kế hoạch bại lộ, t i m gã là c á i tại cái khác. Thành phố đột nhiên trở nên sinh động, h ọ -E b city cùng p h l ộ r ộ m ạ táo bên kia đều phát hiện tung tích của bọn hắn, mà lại Sơn Cốc chạm phát điện bên c i a có một nghiên cứu viên mất tích. Chuyện này hẳn là t i m gã là cài làm. Bọn hắn đây là bị kích thích muốn trả thù, vẫn là muốn nhân cơ hội đem liên minh những lực lượng khác liên lụy ở các nơi lấy thuận tiện kế hoạch của bọn hắn có thể thuận lợi tiến hành. s u h u g nói ra trong lòng mình suy đoán.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 s ù h u gỗ đột nhiên nghĩ tới hai ngày trước cùng lỵ dạ cùng lời nói lúc tình huống, khi đó hắn luôn cảm giác đối phương giống như có chuyện gì giấu diếm hắn. Bây giờ sâu chỗi lên s ủ h u gỗ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, trực giác của hắn nói cho hắn biết lỵ dạ có rất lớn khả năng gia nhập vào lũ cờ trong miệng kế hoạch bên trong. t i n gã là c á thủ đoạn s ù h u gỗ đương nhiên rất rõ ràng, cho nên dù cho không rõ ràng kế hoạch này đến cùng là cái gì, nhưng s ủ h u gỗ cũng có thể đoán được kế hoạch này mức độ nguy hiểm khẳng định không thấp. Lấy s ủ u g đối l dạ thực lực hiểu rõ, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn nàng không nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Nghĩ tới đây s ủ u g bắt đầu có chút sốt ruột.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 bên cạnh sử dụng cùng bộ l ý tổ ẹ t cũng đã nhận ra s ủ hữu gỗ biến hóa bọn chúng liếc nhau một cái phía sau giao lưu cũng tạm thời kết thúc sau đó không nói một lời đi theo tăng nhanh tốc độ rút 213 khoảng cách là k ệ vạ lộ cũng không tính quá xa xuyên qua một cái rừng dậm một cái trấu mặt về sau đuổi tại hoàng hôn tiến đến trước đó s ủ hữu gỗ cùng lũ cờ rốt cục thấy được là k ẹ vạ lộ hình dáng l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị hướng bên hồ liên minh căn cứ tiếp tục đi tới thời điểm vang một cái cự đại tiếng nổ rung khắp thương khung tích liệt chấn cảm khiến cho s ủ u gỗ cùng lũ cờ kem chút đều đứng không yên nếu như không phải một sĩ dụng cùng bộ lì tổ é e xuất thủ vị đoán c h ừ n g hiện tại bọn hắn đã ngã trên mặt đất lúc này bọn hắn không cần người nói cũng biết lạ kệ vạ lù xảy ra chuyện lớn chương 606 tim gã là c ả i sát t n chương 606 tim gã là c ả i sát t n lạ kệ vạ lù vấn luyện ra căn cứ bên ngoài một cái trải qua xí cờ d ị p ở xử lý trong rừng tiểu không gian tim gã là cai cán bộ cao cấp s ạ t ù n tại hướng bộ hạ phân công tiếp xuống nhiệm vụ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 cái gì mấu chốt manh mối? đứng tại bên tường tại xuyên thấu qua cảnh lá ở giữa khe hở quan sát phía ngoài Sạ Tồn nhịn không được quay đầu hỏi, xem như tim gã là cái cao tầng, hắn rất rõ ràng sợ gia duyên thành phố bên kia có thể cho liên minh cung cấp tin tức cũng không nhiều, chỉ có điều cho dù là dạng này, Sạ Tồn cũng không nhịn được dâng lên một vẻ khẩn trương, bây giờ là lạ k kẻ vạ lộ kế hoạch thời khắc mấu chốt, hắn không muốn ra đương nhiệm gì ngoài ý muốn, lo nghĩ về lo nghĩ. Sạ tù đương nhiên sẽ không bởi vì cái tin này liền rối loạn t ấ t lòng. Dù sao nếu quả thật có cái gì mấu chốt manh mối, bây giờ phật l i cùng m ộ n nở có lẽ đã đem hắn sạ tù đường đi phá hỏng. Đương nhiên, liên minh vương diện năng lực cũng không dung t i n h thường. Bọn hắn t i m gạ là cái tại liên minh có nội tuyến, như vậy ai nào biết xì nội liên minh có thể hay không tại bọn hắn t i m gạ là cái bên trong cũng có nội tuyến. Mà lại lần này động cũng không chỉ là bọn hắn t i m gạ là cái, chỉ dựa vào bọn hắn muốn cùng x ỉ nội liên minh chính diện mới vừa vẫn có chút khó khăn. xác nhận một chút những thợ săn kia tình huống nhớ kỹ chỉ là xác nhận một chút không cần c ù n g bọn hắn tiếp xúc để qua phủ kệ m ẩ n cẩn thận một chút không nên bị người trong liên minh để mắt tới. Sạ Tôn nghĩ một lát sau đó đối một cái khác thủ hạ nói tiếp đồ vật xác nhận bố trí xong sao đối mặt Sạ Tôn hỏi thăm người kia lập tức nâng người lên hồi đáp đúng vậy Sạ Tôn đại nhân gã là cái i n t e lọ s a i đã bỏ vào vị trí chỉ định cũng nấp kỹ điều giáo tốt l ờ n ạ tồn số d ọ c cũng đã toàn bộ vào chỗ chỉ cho tín hiệu vừa đến bọn chúng liền biết đồng thời sử dụng i n t e lọ xì ẩn kỹ năng chỉ có điều đại nhân chúng ta thật muốn như vậy làm sao kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể chính mình bắt giữ a n ó i đến một nửa hắn liền không dám lại nói, tại sạ t u n tĩnh mịch ánh mắt dưới, hắn thậm chí cảm giác được lòng bàn tay của mình đang liều lĩnh m ồ hôi dị. Ngươi là đang hoài nghi s ì r ụ t đại nhân quyết định sao? Hắn cũng không có ý tứ này sạ t u n đại nhân, kỳ thật ta cũng rất nghi hoặc, a d ư ợ n nói thế nào cũng vậy xỉn ổ i Truyền thuyết bộ kẹm ẩ n mà lại trong đó mấu chốt nhất gã là tùy t i lọ xài cũng vậy từ chúng ta cung cấp, tại sao muốn u ổ n g phí đem cơ hội này tặng cho những cái kia hạng trướng tạ san? Hỗ trợ nói chuyện bộ hạ muốn càng thêm có lực lượng một chút. Đối mặt Sạ t ù n ánh mắt hắn thậm chí không k i ê u ngạo không tự ti điện nên đón tiếp lấy. Hai người nhìn nhau một hồi. Sạ t ù n cuối cùng thu hồi ánh mắt. x u ố n g dưới làm việc đi. Rất nhanh các ngươi liền biết, biết rõ nguyên nhân. Sạ t ù n thông qua h n n ấ p con đường nhìn về phía bên ngoài. Phía bên kia chính là xì nội nổi danh nhất mở tờ có rồ i nẹt phương hướng đợi đến hai người đi ra đi làm việc từng người sự tình về sau. d ù t ờ dùng nhỏ không thể thấy thanh âm hít một chút. Kỳ thật hắn biết rõ không thể so với bọn hắn nhiều hơn bao nhiêu. d ù t tờ trước mắt biết đến, cũng chỉ là xì r ụ t tại mở tờ có nẹt. Hắn không có đoán sai bên kia mới đúng bọn hắn lần này kế hoạch chủ yếu. nhiều nhất nhiều nhất, si rút cũng chỉ là hướng mấy người bọn hắn cán bộ cao cấp tiết lộ một chút liên quan tới hắn mục đích của chuyến này, càng nhiều mặc kệ là hắn hoặc là rủ mại tờ, mặt cũng không rõ ràng. l ý dạ a bên kia, nàng gia nhập vào mũi nhử kế hoạch tiến hành được cũng không phải là quá thuận lợi, phớt lại bọn hắn lấy s ủ h gỗ bên kia ạ dạ cả rủ tay mấu chốt manh mối xem như mũi nhử, ý đồ dẫn xuất thậm chí x á o trộn tim gạ là cái bố trí buộc bọn họ chủ động hiện thân ý nghĩ xác thực rất tốt, mà lại nếu như là kẻ vạ lộ bên này không có giống sạ t ù dạng này cao t ầ n t ấ n bọn hắn thật đúng là có khả năng lừa dối ra một hai cái tim gạ là cái thành viên sau đó xem như đột phá khẩu, nhưng cũng t i ế p chính là bọn hắn ý nghĩ có chút thất bại, hoặc là nói kế hoạch có chút quá mức vội vàng, chi tiết phương diện còn có không ít sơ hở. bất quá bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ ít ngoại trừ tìm gạ là cái bên ngoài, lý d a các nàng phát hiện vụ cận còn có mặt khác một nhóm người. đã tra rõ ràng tờ lại tiên sinh, những người kia phần lớn đều là mấy tháng gần đây đi tới bên này huấn luyện ra kiêm chức vân du bốn phương thường, chỉ có điều những thứ này đều chỉ là mặt ngoài, sau lưng bọn hắn là hận t ờ tiểu dịu người. hộ lâm viên lại lần nữa đi đến tờ lại bọn hắn bên này, sau đó hướng bọn hắn báo cáo vừa mới tra được tin tức. cô k m n hận tỵ, t lại tiên sinh. vụn ợ tiên sinh, những người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý gia nghe vậy lập tức nói với bọn hắn, chúng ta bây giờ cần có nhất chú ý còn là tim gạ lo cải. Vụn nợ suy tư một trận sau đó mở miệng, bộ kẹm m n hận tở vấn đề kỳ thật rất sớm trước đó liền đã tồn tại, nhưng cho tới hôm nay liên minh cũng không thể nói giải quyết bộ kẹm mẩn hận tở vấn đề đồng thời. Theo huấn luyện r a quần thể lớn mạnh, bộ kẹm mẩn hận tở số lượng cũng so với trước kia nhiều hơn không ít. Mặc dù chân chính cùng hung cực các t ợ săn chiếm tỷ trọng biến hóa không quá, nhưng bất kể nói thế nào, bộ kẹm mẩn hận tở cái quần thể này phạm vào tội ác là rất khó để Lý g i những thứ này chính. Thống liên minh huấn luyện r a chỗ tha thứ. nhưng v ụ t nở cùng phế lái bất động ngoại trừ huấn luyện ra cái thân phận này bên ngoài bọn hắn bản thân còn là sỉ nội liên minh bên trong tao t ầ n g cho nên bọn hắn so với lũ d ạ rõ ràng hơn bộ kệ mẩn hận t ờ tồn tại phức tạp trong đó cái kia vô số lợi ích g ú t mắt chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền đầy đủ bọn hắn đau đầu đã lâu cho nên vào lúc này vụn nở mới có thể trở nên trần chờ đặc biệt là hộ lâm viên nói không có chứng cứ xác t h ậ t chứng minh bọn hắn thân phận thời điểm thì càng là như thế không có chứng cứ chúng ta cũng không thể bắt bọn hắn làm cái gì mà lại tựa như vụn nở nói tới bây giờ chúng ta cần có nhất chú ý còn là tìm gã là cái những người kia đương nhiên vì để tránh cho bọn g i á hỏa này liên thủ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 suy nghĩ một chút, lỵ ra mang lên bộ kẹm ẩ n hướng căn cứ bên ngoài đi ra ngoài. chương 607 l gã là cái g lọt sải. chương 607 l gã là cái g lọt s i p h ớ lại cùng bọn n bên này bắt đầu âm thầm hành động, bộ kẹm ẩ n hận tờ bên kia cũng bắt đầu có chỗ trí giác. thân phận của bọn hắn xác thực phức tạp khó chơi, chỉ có điều đây đều là bởi vì tim gã là cái này uy hiếp càng lớn tồn tại, không có tim gã là ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, p h ớ lại bọn hắn một câu thậm chí đều có thể để bọn hắn phiền phức không ngừng. thẻ căn c ư đúng ra tại một cái liên minh thiên vương cùng đạo quán chủ tới nói kỳ thật cũng không phải là trở ngại. sở dĩ làm ra như bây giờ lựa chọn. đó là bởi vì nhân thủ của bọn hắn thật không đủ, một cái tim gã là cái liền để bọn hắn bận trước bận sau lâu như vậy đều không có quá nhiều tính thực chất phát hiện. Nếu như những thứ này bộ kệ mẩn hận tờ ra nhập vào, lạ kệ vạ lộ tình huống bên này đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. ạ, truyền thuyết cho ở tuy nói là tại lạ kệ vạ lộ bên trong, nhưng nhiều thời gian hơn nó còn là ở tại hồ dị không gian bên trong, mà lại tại bọn hắn không có minh xác biểu hiện ra là n h ằ m vào nó tới thời điểm, cái này đều thuộc về nội bộ nhân loại sự tình, nó bình thường là sẽ không xuất thủ can thiệp, cho nên các ngươi đám rác rưởi này đã bại lộ.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 muốn hay không trực tiếp để tìm gạ là cái đem hạ giật bắt sau đó lại giao cho chúng ta nói như vậy liền phiền toái gì cũng không có nồi cũng trực tiếp để tìm gạ là cái cho con không phải càng hoàn mỹ hơn sao ha ha cái kia không biết đại danh đỉnh đỉnh thợ săn gì có cái gì tuyệt diệu biện pháp có thể giải quyết phiền phức một mực n ú t ở phía sau mặt nói ngồi c h â m chọc danh hiệu thợ săn thật lợi hại ata xem như thấy được đúng đấy chân chính như vậy n h ư u bức làm sao không thấy người đứng ra giải quyết vấn đề phi vẫn danh hiệu thợ săn ngậm miệng các ngươi đám rác rưởi này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 Thợ s ă n d i ánh mắt từ những người này trên mặt đ à o qua, rất nhanh nàng liền có ý nghĩ. Bây giờ không muốn chết liền theo ta nói làm. Tại thực lực áp chế cùng mấy cái hận t ờ thì âm thầm điều tới thâm niên thợ săn trợ giúp dưới. Thợ s ă n d i rốt cục xem như thống nhất ý kiến, chí ít bên ngoài là như vậy. Quá một hồi lâu, nhìn lấy bọn giá hỏa này rời đi bóng lưng nàng không khỏi nở đ ủ cười. Nàng biết rõ những người này không phục, thậm chí cũng đoán được khẳng định sẽ có người lá mặt lá trái hoặc là đánh lấy chính mình tiểu c h ú ý, nhưng những thứ này cũng chính là Thợ s ă n i muốn. Bọn hắn chân chính như vậy nghe lời, nàng vẫn không tốt lợi dụng bọn hắn kéo lấy trở lại bọn hắn.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 Từ vừa mới bắt đầu, t ợ San Di liền không có thừa nhận qua bọn gia hỏa này là đồng bọn của nàng, mà lại nàng cùng hận Tạ g h i u quan hệ, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. h ú g Chi, trưởng khống một cái truyền thuyết bổ kệ m ẩ n t ợ San Di tin tưởng không có bất kỳ cái gì một cái bổ k ẹ m ẩ n hận Tạ hoặc là nói u ấ n luyện gia có thể cự tuyệt cái này d ụ hoặc. Lũ mu x u ẩ n à d ậ p là của ta, nhất định là ta. Xác nhận phụ cận người đều đi hết, t ợ San Di đối bọn hắn rời đi phương hướng thấp giọng cười nói. Thời gian nghỉ trưa rất nhanh liền đi qua, cái này trong thời gian thật ngắn phở lại cùng một nở hiển nhiên không thể phát hiện quá nhiều đầu mối hữu dụng. tính cả đi theo đám bọn hắn đi ra l ý dạ cũng giống vậy mà lại phiền toái hơn chính là có lẽ là trước đó cái khắc hộ lâm viên điều tra khiến cái này b ổ kẹm ẩ n hận t ờ có cảnh giác hiện tại bọn hắn vậy mà đều phân tán hắn ra dạng này không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn bọn hắn g i á m thị cùng điều tra độ khó thời gian lặng yên tại giữa ngón tay chạy đi rất nhanh lại một ngày hoàng hôn liền muộn đến lúc này trở lại ven hồ tiếp tục chủ trì điều tra hành động t h ở lại cùng v ụ t nở tại thương nghị đối sách lúc này l ý dạ cùng hộ lâm viên một bên hướng bên này chạy một bên hô t ở lại tiên sinh v ụ n ợ tiên sinh xảy ra chuyện những cái kia bộ kẹm ẩ n hận tở những cái kia bộ kệ mẫn hận t ờ có hành động hai người thấy thế lập tức nên đón dẫn đường vừa đi vừa nói chờ bọn hắn ly khai không lâu sau thợ s ă n j i mang theo nàng a g i A đỏ xuất hiện tại là k ẻ vạ lộ t r u n g u a n h lúc này đã đem những cái kia bộ k ẹ mẫn hận t ờ chế phục t ợ ở lại mấy người cũng tìm ra trên tay bọn họ gạ là kỳ t h thợ l ọ sải không được đây là giả p h ớ lại vừa mới nói xong một trận tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt s ô n g phá chân trời v ớ anh chương 608 n h chương 608, a r ă n to lớn bạo tạc thậm chí khiến cho x ỉ nội một chỗ khác cả n ạ l ạ vợ city đều xuất hiện rõ ràng t r ấ n cảm còn tốt những thứ này gã là c á y tạ lọ sẽ chủ yếu thiên về cũng không tại lực sát thương bên trên bằng không bây giờ l à k ẻ vạ lộ phụ cận đoán chừng đã biến thành một mảnh hỗn độn mặc dù bỏ phần lớn lực sát thương nhưng ở giờ khắc này gã là c á y tạ lọ sẽ hiệu quả đã hoàn mỹ hiện ra đi ra tại bạo tạc sau này l à k ẻ vạ lộ vị trí trung ương một cái vỡ vụn dị không gian cửa hàng xuất hiện tại thợ s n i trong tầm mắt tại một trận không ổn định không gian ba động về sau nàng một mực chờ đợi ạ d ậ quả nhiên như là đoán trước đồng dạng xuất hiện mà lại tim gã là cải dự đoán rất chuẩn Thu được g ạ là c á i y ệ t ợ l ọ sẽ cùng không gian mang tới song trọng đả kích. á dọc thời khắc này trạng thái nhìn qua cũng không phải là quá tốt. Thành công. Ha ha ha! Tim g ã là c ả những người điên kia quả nhiên không có gạt chúng ta. Lập tức đ ộ c thủ. Sạ l ạ mệt sờ. Ả gì Ả đỏ. giờ dại tỷ họ. Thợ Sanji cho thủ hạ bà con mạnh nhất b ộ kệ mẩn phân biệt đánh một ống tiêm từ c ạ n tố mang về, xuất từ tim dọc kẹt cuốn hóa dược tề về sau. Trong nháy mắt truyền đạt chỉ lệnh. Tại các nàng nhiều phương diện tính toán dưới. Ả d sát thực bị thương không nhẹ, nhưng thợ Sanji cũng hết sức rõ ràng. Cho dù là dạng này c h u y ể n thuyết bộ kệ mẩn cũng không phải nàng có thể coi đ ư ờ n g Dù sao t h ợ s ă n Di trước mắt cũng chỉ là chuẩn Thiên Vương huấn luyện ra mà thôi, chỉ là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng tiêu hao tổ kệ mẫn t u ổ i thọ cùng tiềm lực dược phẩm, cho nên nàng mới có được tạm thời đối kháng Thiên Vương thậm chí giờ phút này kém khắt như mẫu năng lực. Không phải mỗi một cái huấn luyện ra đều có thể có cùng s ủ hữu ngộ đồng dạng cảnh ngộ. Cái này một chuỗi đả kích tới có chút quá mức đột nhiên, Á Dược Tạ i không có phòng bị tình huống dưới lập tức sa vào đến trong c ố n cảnh. t h ợ s ă n Di vào lúc này đã không nhịn được nở đủ cười, bởi vì nàng tin tưởng qua không được bao lâu Á d ư ợ liền bị nàng thu phục trở thành nàng bộ kệ mẫn. Đến lúc đó, thiên hạ chi đại nàng đều đi được. có a gặp nàng thậm chí có thể bắt đầu n ư u đồ cái khác truyền thuyết phụ kẹm ẩn bằng vào truyền thuyết phụ kẹm ẩn lực lượng trước kia nàng không dám chọc thiên vương u ă n quân thợ Sanji cảm giác chính mình hoàn toàn có thể đánh bại bọn hắn thật sự là quá tuyệt vời ta đã bắt đầu đã đợi không kịp đừng để ta thất vọng a dọn bất quá bây giờ tìm gã là cái cung cấp những cái kia không chế thủ đoạn có lẽ liền không thể dùng may mắn trước đó tại cạn tổ thời điểm cũng không phải là không thu hoạch được gì đúng rồi còn có cái tiêu tiêu sủ hữu gỗ r a hỏa nghe nói hắn giống như cũng đến xỉ nổi nghĩ tới đây thợ Sanji cảm giác trong lòng càng phát thoải mái lên tại thợ Sanji nghĩ đến sủ hữu gỗ thời điểm. Suuu gồ cùng lũ cờ đã tại chạy tới đây, gã là cái y tơ lọ sẽ tạo thành tiếng vang để cho hai người một khắc cũng không dám dừng lại thêm. Chờ gần chấn động hơi giảm b ấ t thời điểm, căn bản không cần câu thông, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía là k ệ vạ lộ phương hướng chạy tới. Kỳ thật tại gã là cái y tơ lọ xài nổ tung đồng thời, một bên khắc một mực nổi lên y tơ lọ xỉ ẩn sổ r ộ n cùng lần hạ tuẫn cũng giống là phản ứng dây chuyển đồng dạng nguyên địa tạo tạc. Tình huống như vậy trực tiếp đem sợ lại bọn hắn vây ở khoảng cách là kẹ vạ lộ trung tâm xa hơn một chút một vị trí, cho nên lúc này cho dù bọn họ biết rõ ạ dập tình huống cũng tạm thời đằng không xuất thủ tới. Bởi vì tại y n tơ lọ xỉ ẩn về sau.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 ít đ lỏng sịn mặc dù có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng trên thực tế đại lượng đi ra đổ vật hiệu quả cũng liền như thế. Phân phó người giỏi lần lợi dụng trước đó bố trí cạm bẫy cùng b ổ kẹm mẩn viễn trình liên lụy kéo dài thời gian về sau. Sạ t ù n đã bắt đầu chuẩn bị rút lui xử nghi. Lý dạ bởi vì theo sát tại phở lại cùng b ộ n nợ bên người, cho nên cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Lúc này phở lại cùng b ộ t nợ bọn hắn cũng phát giác được vấn đề, nhưng vấn đề là đối phương sạ t ù n đã tập trung vào bọn hắn, bọn hắn căn bản không có cách nào bỏ xuống những người khác tiến đến lạ kẹ vạ lộ bên kia. p h ớ lại xem như gì nọ thiên vương đối mặt loại này khẩn yếu trước mắt hắn so với ở đây những người khác có càng nhiều kinh nghiệm hắn trước tiên phản ứng lại đồng thời rất nhanh liền có dự định. v u n ở l y d a các ngươi lập tức mang một đội huấn luyện ra qua là k ẻ vã l ộ bên kia vừa rồi bạo tạc à dọc không nhất định có thể chống bao lâu nhanh nơi này có ta một cái là đủ rồi p h ớ lại một bên chỉ huy bộ kệ mẩn phản kích đồng thời cứu trợ tại bạo tạc bên trong thụ thương huấn luyện ra cùng bộ kệ mẩn v u n ở thấy thế đối l ạ còn có mấy cái khác sức chiến đấu bảo tồn được cũng không tệ lắm huấn luyện ra kêu một tiếng tiếp lấy liền chỉ huy bộ kệ m n bắt đầu chuẩn bị phá vây. phớt lại tiên sinh, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Dạ lưu lại câu nói này, sau đó lập tức đi theo v ộ t Nở dẫn đầu tiểu đội. Suu g o cùng Lũ Cơ bởi vì khoảng cách bên này còn cách một đoạn, lại thêm liên tục bạo tạc chế tạo tiếng vang cùng chấn động khiến cho tốc độ của bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng. Cho nên khi bọn hắn đổi tới là k ẻ vạ lộ thời điểm, Thợ Sanji đã kết thúc chiến đấu đồng thời cùng v ộ t Nở bọn hắn giằng co. Tình hình như vậy liền mang ý nghĩa Thợ Sanji đã hoàn thành đối hạ giặc bắt giữ. Sau khi thấy tụt chạy tới s u cùng Lũ Cơ, Thợ Sanji cũng không có bọn hắn giống trong tưởng tượng biểu hiện ra đáp ý hoặc là cái khác vui sướng biểu lộ. Lại là ngươi ra hỏa này. chỉ có điều rất đáng tiếc các ngươi tới chậm một bước nói xong nàng một cái nhảy vọt muốn nhảy đến xạ la m ệ n sờ trên thân lập tức rút lui về phần còn chưa kịp thu lại dở d ạ thì hòn cùng ạ gì a đỏ thợ săn di biểu thị dùng bọn chúng đổi ạ giọt cái này truyền thuyết bộ kệ mà nàng cũng không thua thiệt duy nhất tương đối đáng tiếc là nếu như v ộ t nợ cùng s ủ hữu gỗ bọn hắn có thể muộn một chút nàng hành động lần này là có thể hoàn mỹ kết thúc ý nghĩ này tại thợ săn di trong đầu chợt lóe lên nàng đang chuẩn bị để xạ l m ệ s dựa theo kế hoạch bỏ chạy v nợ bên kia lập tức chặn nàng c h n g l lượng sức thợ săn ngay lập tức đem ạ g i t p h n g xuất ta có lẽ có thể cân nhắc giúp ngươi giảm bớt một chút tội danh Vuôn nợ để cho mình rộn rộn cùng rộn tệ, ổng phân biệt phong k i n tợ Sanji đường đi. Lúc này Sủu gỗ đi tới l ì dạ bên lề, xác nhận nàng không sao đó thở dài một hơi. Hô, người rốt cuộc đã đến tiền bối, ta liền biết ngươi có thể theo kịp. Hì hì. Không đợi Sủu gỗ trả lời, bị điện giật lần ngăn lại không lui được tợ Sanji bắt đầu trở nên bắt đầu n ó n g Vuôn nợ bọn hắn nhanh như vậy xuất hiện hiển nhiên có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Bây giờ nàng tuyệt đại đa số thủ đoạn đã tại mới vừa rồi cùng hạ d ọ đối chiến bên trong tiêu hao hết. Nếu như mang xuống, thậm chí không cần sợ lại bên kia đưa ra tay nàng có lẽ liền bị bắt lấy. Vuôn nợ mặc dù cũng không phải là Thiên Vương huấn luyện ra. nhưng xem như p h ở lại bạn thân cùng k i n h địch hắn cách cảnh giới kia cũng không quá đáng là cách xa một bước lúc này thợ Sanji không thể không làm ra lựa chọn hỗn đàn là các ngươi bước ta đó nàng lấy ra nguyên bản không định sử dụng xạ t ù n cung cấp khống chế trang bị ngay sau đó đem t h ụ thương bị bắt dạo phong ra đem bọn hắn giết sạch cho ta ạ giặc thợ Sanji đem trang bị cưỡng ép lắp đặt tại ạ giặc trên thân sau đó đối với nó truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất một trận quỷ dị tia điện sau này g i ặ mở ra tinh hồng hai mắt chương 609 ngoài ý muốn chương 609 ngoài ý muốn thời khắc này a trên thân tàn mát ra một cô khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái mũi nó tinh hồng ánh mắt đảo qua vuột nợ cùng s h ụ u gỗ bọn hắn về sau ánh mắt quay lại đến trước mắt chủ nhân thợ sanji trên thân hiển nhiên cho dù là trọng thương trạng thái muốn hoàn toàn khống chế lại ạ dọc cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản đối với điểm này thợ sanji cũng có cho đoán trước đây cũng là vì cái gì vừa rồi nàng lại trước tiên chọn rời đi nguyên nhân chủ yếu mà lại thợ sanji bản thân đối với tim g ã là c ả i cũng không phải là quá tín nhiệm nàng một mực hoài nghi mục đích của đối phương không t h u ầ n cho nên tại bị ngăn chặn đường đi trước đó căn bản cũng không có cân nhắc qua muốn sử dụng thủ đoạn này nhưng bây giờ tình huống khác biệt, lúc này như thế nào an toàn đào thoát mới là trọng yếu nhất, mà lại chỉ cần ạ dập còn tại trong tay của mình, thợ săn di còn là có nhất định nắm chắc đến giải quyết khống chế vấn đề. ạ dập vẫn thất thần làm gì, lập tức hướng bọn hắn phát động công kích. thợ săn di một bên để t o a hạ sạ làm mện sở nẹt r á n h r ụ tổn công kích, một bên nhấn xuống trong tay tăng cường cái nút đồng thời lại lần nữa hướng ạ dập ra lệnh. A d i á p trên mặt lại lần nữa xuất hiện vẻ mặt thống khổ, tiếp lấy nó rốt cục đem đặt ở thợ Sanji trên người, ánh mắt nhìn về phía vuột nở cùng Su Hugo bọn hắn. Thừa dịp vuột nở còn tại công kích thợ Sanji cùng x ạ l a m ệ n sợ thời điểm, A d i á p đưa tay một cái phạm vi lớn t h a i tan nạ tủ rừng ghi ép tơ, lấy là kẹ vẽ lộ làm trung tâm, p h u cận mới gặp gỡ là cái i n t e lọt sợi cùng trước đó thu phục chiến đấu trà đạp ven hồ thực vật trong nháy mắt này bị rút sạch sinh mệnh lực. Nhìn thấy bên cạnh khô héo thực vật, Su Hugo bọn hắn lập tức liền ý t ứ c được không tốt. Nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng đã chậm, Su Hugo nhíu mày trong nháy mắt để gần gã. cỗ lì tổ ạt còn có sử dụng tiến lên, l ủ sợ gì thì hết sức quen thuộc địa canh giữ ở lì dạ bên người. tiền bối, ta cũng có thể hỗ trợ. lì dạ lôi kéo s ủ u gỗ tay vẽ mặt thành thật nói với hắn, s ủ u gỗ nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ gật đầu. cẩn thận một chút, muốn sông quá trước. nói xong hắn liền đem lực chú ý thả lại đến chính diện trên chiến trường. a d ậ c trên tay đã xuất hiện một viên hệ n gỉ bạn, lúc này không cần nghĩ bọn hắn cũng biết, viên này hệ n gỉ bạn uy lực tuyệt đối nhỏ không được đi đâu. s ủ u gỗ nhìn một chút tình huống xung quanh, cuối cùng phát hiện a d chỉ có dựa vào hắn hay là v n thợ săn di cái khác bộ k ệ m ẩ n đem còn lại huấn luyện ra cho tạm thời kéo l ạ mà lại càng quan trọng hơn là lấy vuột nợ mang tới huấn luyện ra thực lực, muốn ngăn trở ạ g i ậ cái này hiển nhiên tri ân hiển nhiên là không thể nào. nếu là như vậy, vuột nợ tiên sinh, ta chuẩn bị để bộ lì tổ mở ra i ở g ì u dưới lệ tính. ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. đúng, ạ g i ậ liền giao cho ta. ngươi đi chuyên tâm đối phó cái này bộ kệ mẩn hận tử. nói xong tại s ủ hủ gỗ chỉ thị dưới, trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên giọt mưa. nghe được s ủ hủ gỗ, vuột nợ còn có một chút lo lắng, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua s ủ gỗ, đồng thời cũng không hiểu rõ lắm s ủ gỗ sự thích, cho nên đối với s ủ gỗ có thể hay không ngăn lại ạ ậ còn là biểu thị hoài nghi. chỉ có điều Sùu g o Câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải thỉnh cầu ý kiến của hắn, sợ dĩ mở miệng chỉ là vì nhắc nhở đối phương một câu, miễn cho t ổ Lỷ Tô Sợ Dị sứ lễ đặc tính mở ra sẽ ảnh hưởng đến phương diện khác chiến đấu, tiến tới cho Thợ Sanji tìm tới cơ hội chạy trốn, cho nên đang nói xong câu nói kia phía sau s ù h u g o đã bắt đầu hành động, Tô Lỷ Tô Sợ Dị sứ lễ đặc tính mở ra đồng thời, gần gạ cùng Sĩ sì Dục cũng bắt đầu hành động, gần gạ triệu ra phân thân hướng hạ dọt vào tới, Sĩ sì Dục p h ấ t tay vô số cột nước trực tiếp từ mặt hồ nổi lên đem dưa không trung hạ dọt vây lại. bên kia a d c có thể là bị khống chế nguyên nhân lúc này nó trong tay hệ nở gỉ bạn rốt cục chuẩn bị xong ngay sau đó nó động tác có chút cứng đờ hướng bên này ném ra cái này hệ nở gỉ bạn cẩn thận vụn nở vẫn là không yên lòng tình huống bên này khi nhìn đến a dọc xuất thủ thời điểm hắn lập tức mở miệng nhắc nhở đồng thời chuẩn bị phân công dồn t ệ ống tới hỗ trợ chỉ có điều rất nhanh vụn nở liền biết lo lắng của mình là dư thừa lúc này sử dụng cột nước trong nháy mắt thu nạp một đạo tường nước trực tiếp đem hệ nở g bạn công kích q u ý tích cho chặn lại và n h ao ao ngoại trừ một đạo mang theo hơi nước khí lãng a d c chắc lần này công kích phi thường hoàn mỹ bị sử dụng cả lại Kỳ thật nếu như không phải bộ lì tổ S giờ gì d í lệ hỗ trợ, dị dục lần này chưa hẳn có thể giống như bây giờ hoàn mỹ ngăn lại. Bất quá bây giờ những thứ này đều không trọng yếu, tại tương nước t á n đi về sau, dị dục cùng gần gạ phản kích lập tức tới ngay. Bộ lì tổ S núp ở phía xa cũng đi theo dùng công kích từ xa hỗ trợ kiểm chế. Một mực chú ý bên này, tình huống vụn nở phát hiện ạ dọc bị sủi gỗ một người ngăn trở thậm chí áp chế, hắn nhịn không được nhìn nhiều sủi gỗ hai mắt. ạ d c toàn lực công kích. i s n s o j i Futusit, Thunder, nhanh lên giết bọn hắn. Một bên khác bị điện giật lần làm cho chỉ có thể tránh né thợ săn di tức hồn h n địa hô, chỉ có điều ạ dọc trung quy là mang thương mang theo, lại thêm c ư ỡ n g ép khống chế khiến cho động tác của nó tương đối cứng ngắc, cho nên tại trong mưa tương đối linh hoạt sử dụng bọn chúng có thể thoải mái hơn mà đưa nó ngăn chặn. Chỉ cần s ủ hữu gỗ có thể tiếp tục ngăn chặn, như vậy phở lại cùng một nở bên này liền hoàn toàn có thể buông tay ra thu thập cục diện bên ngoài. Qua không được bao lâu có lẽ lần này phiền phức liền có thể đạt được giải quyết. mặc kệ là thợ s ă n j i hoặc là t i m gạ là c á i nhất định là không muốn nhìn thấy cái kết quả này ngay tại thợ s ă n j i còn có một bên khác xạ t ù n do dự là muốn tiếp tục xuất thủ hoặc là lúc rút lui suuugo tình huống bên này xuất hiện biến hóa d c q u ầ n ổ h ở si ẩ n phối hợp s ờ bìm đem ạ dập hành động cho hạn chế lại tại bốn phía đều là nước tình hung dữ d í d ụ c muốn làm được điểm này khẳng định là không khó lại thêm có g ầ n gạ hỗ trợ quân lấy đối phương d í d ụ c chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể thuận lợi hoàn thành suuugo mục đích ậ p hạn chế hành động tiến hành được phi thường thuận lợi rất nhanh liền kém một chút s ủ i gỗ bên này liền có thể tạm thời đem ạ d ậ c khống chế được đang lúc s ủ i gỗ chuẩn bị rút tay ra giúp v ụ t nở giải quyết thợ săn di thời điểm là kẹ vẽ lộ phía ngoài trong rừng r ậ m đột nhiên bay ra hai đạo màu đấm thân ảnh cái này hai thân ảnh theo thứ tự lạc rồi bật cùng h ộ t cơ dạo bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt dã d ậ c trên người trang bị lập tức liền tự bạo cái này tự bạo lại lần nữa làm ạ d ậ c bị thương nặng về sau đồng thời đem xì d ụ chế tạo hạn chế biện pháp nổ ra một lỗ hổng thừa dịp s gỗ bọn hắn còn không có kịp phản ứng bắt một cái lắc mình đem đã đã hôn mê ạ d bắt đi ra đồng thời tại h t c d i h lần hướng phương xa bay đi ngăn lại bọn chúng Su u g o lập tức hướng gần gạ cùng si dục bọn chúng ra lệnh. s dục cùng gần gạ lập tức quay người xuất thủ, chỉ có điều phụ trách điểm hộ hộ cờ giờ thực lực có chút ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ thấy nó một cái đặc t ù n xệ thêm xạ đảo bạn liền đem si dục cùng gần gạ tạm thời b ú c lui. Thiên Vương. Ngay tại lúc đó, một bên khác thông qua đặc thù đạo cụ chú ý bên này xạ t ù n nhìn thấy cái này, hai cái bộ kẹmẩn phía sau nhịn không được cũng hô lên. Si dục thủ lĩnh. Chương 610. Si dục kế hoạch cùng chặn đường. Chương 610. Si dục kế hoạch cùng chặn đường. t i n đã là cái mục tiêu cuối cùng nhất là sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. muốn làm được điểm này, si r ụ t đầu tiên nghĩ đến chính là bạ kỳ ạ cùng đi ố g a si rút tin tưởng trưởng không không gian cùng thời gian bọn chúng khẳng định có thể giúp tự mình hoàn thành cái này vĩ đại nguyện vọng. cho nên tại sáng tạo thế giới trước đó, hắn yêu cầu trước một bước đem bạ kỳ ạ cùng đi ố gạ triệu hoán đi ra đồng thời không chế lại. vì kế hoạch này si r ụ t đã chuẩn bị rất nhiều năm, bây giờ chỉ cần nãy giờ, s còn có mèo gì thuận lợi vào chỗ. như vậy lúc trước hắn cố gắng liền xem như không có ở ví. nghĩ tới đây, s ú t chắp tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ. ngoài cửa sổ chính là mở tờ có r ồ nhẹ cảnh sát. nếu như không phải sụu u ổ g gỗ kỳ thật hắn có thể có đầy đủ thời gian đi hoàn thành bộ phận này kế hoạch lạ kệ vạ lộ chỉ là trong kế hoạch một bước bộ phận bây giờ bởi vì lạ kệ vạ lộ kế hoạch bại lộ si rút không thể không đem toàn bộ kế hoạch sớm cho nên ngoại trừ lạ kệ vạ lộ bên này bên ngoài hắn bố trí tại lạ kệ ạ cụ y tỷ cùng lạ kệ vợ dị tỷ thủ đoạn cũng trong cùng một lúc gặp thủ đừng để ta thất vọng à sa t r n dù bây t ờ còn có ma hy vọng các ngươi có thể so với dưới những cái kia không có í h lợi gì sinh vật hơi phát huy một chút tác dụng si ú t ở chỗ này tại chờ đợi cuối cùng tin tức lạ kệ vạ l ỗ bên này bởi vì đột nhiên xuất hiện rồi bắt cùng h ộ t cơ i à o tình huống trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, nhìn thấy a bị rồi bạn mang đi về sau, Sủu g ô lập tức cao giọng hướng Sì Dục còn có gần gạ nhắc nhở, chỉ có điều bầu trời cuối cùng không phải bọn chúng sân nhà, lại thêm phụ trách chặn đường h ộ t cờ i ậ thực lực có chút vượt quá tưởng tượng, nói xong Sủu g ô cảm giác gần gạ cùng Sì Dục không nhất định có thể ngăn lại cái này hai cái đột nhiên xuất hiện bổ k ẻ m ẩn, thế là hắn lập tức móc ra dở dạ Gỗ nẹp tổ k ỳ bạn đưa nó phẳng ra, có dở dạ Gỗ n trợ giúp, h cờ cùng rồi bạn cũng rốt cục không thể không dừng lại. chỉ có điều bọn chúng cũng chỉ là đình chỉ r ờ i đi bước chân trên tay đối p sử dụng bọn chúng công kích lại một khắc đều không có đình chỉ rồi b ắ t bởi vì ạ do nguyên nhân không quá có thể đưa ra tay cho nên chỉ có thể phóng thích một chút giống e c ụ t t ờ đồng dạng công kích từ xa hột cơ i a o liền hoàn toàn khác biệt không có vướng víu nó một cái và n h ở ở t ấ c liền làm cho bộ lì tổ e c ù n g sử dụng không thể không phân tâm chiếu cố sủi gỗ cùng lì dạ bên này a n nguy bị cánh nhanh chóng đánh tới dọt mưa tựa như là đạn đồng dạng hướng s ủ gỗ hai người đánh tới những công kích này kỳ thật uy lực không tính quá lớn chỉ có điều đây đều là tương đối bộ l tổ e c ù n g sử dụng bọn chúng tới nói Su Hugo hoặc là bị l ì r da bị những thứ này g i ọ t mưa đạn trúng đích, dù cho không phải bộ vị mấu chốt nhưng cũng đủ để đối bọn hắn tạo thành thương thế không nhẹ, mà lại cái này l í t nha l í t nhít, vạn nhất vận khí khó mà nói không cho phép cái mạng nhỏ của bọn hắn liền thật muốn gót. Su Hugo không muốn gánh chịu cái này nguy hiểm, cho nên ra ngoài ổn thỏa lý do hắn vẫn là để bộ lì tổ et cùng xì dục trở về phòng n g ự một tay. Về phần lũ sở dực còn có lũ cạ di, thậm chí là l ì da tự thân bộ kẻ mẫn, cái trước là phòng ngựa còn có cái khác cẩn tàng như quỷ xa thần. Cái sau thì còn tại hỗ trợ ứng đối thợ Sanji bên kia của Kemon. Tại thời khắc nguy cơ, thợ Sanji biểu hiện được dị thường ngương ngạnh, không ngương ngạnh không tốt nàng hết sức rõ ràng chính mình trước đó phạm vào tội ác, cho nên thợ Sanji rất rõ ràng mình bị bắt sau hạ t r ạ n g Cũng chính là dạng này, nàng mới có thể lấy tư thế này ngăn chặn b t n ở còn có l ý d ạ chờ huấn luyện ra lâu như vậy, nàng lại một lần mệnh lệnh dở d ạ thì hòn lấy thương đổi thương liều chết để đối thủ nhiễm lên kịch độc, đồng thời chỉ huy sạ là m ệ n sợ không ngừng quanh c muốn tìm cơ hội phá vây chạy khỏi nơi này. Lúc này thợ Sanji xem như thấy rõ, mặc kệ là nàng chỗ hận tờ y hoặc là xì nội liên minh. hiện tại cũng đã rơi vào tìm gạ là cái thiết trí tốt cái b a y bên trong, cho nên bây giờ thợ Sanji ý niệm duy nhất chính là rời khỏi nơi này trước. t r ả thu cùng ạ dập tụ về, hết thảy đều không bằng nàng tự thân an toàn tới trọng yếu. Thợ Sanji đang nghĩ biện pháp thoát thân thời điểm, s h u g ỗ bên kia cũng bắt đầu động tác, mặc dù tại nạnh thực lực bên trên so với h ộ t cờ dọa kém hơn một cái cấp bậc, nhưng là bằng vào trùng tộc ưu thế cùng phía dưới cái khác tiểu đồng bọn thỉnh thoảng hỏa lực trợ giúp, giờ d ạ g ỗ n cùng h t cờ ạ o đánh cái có đến có trở về đương nhiên, chỉ là như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. s h g cảm giác chỉ cần r ộ i b t tìm tới cơ hội lập tức liền lại mang theo hôn mê ạ dập trực tiếp ly khai. Dù sao lấy một cờ dạo thực lực, trừ phi là ngang nhau thực lực phi hành thuộc tính bộ kẹmẩn, nó một lòng muốn đi lưu lại nó thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tri Dục, dù toàn lực đem con kiếp rồi bạt lưu lại, bên này không cần lo lắng. Su Hugo không định tiếp tục chờ chờ đợi, chờ đợi thêm nữa rất có thể lại ra cái gì yêu thiêu thân, cho nên tại đối ấp dị sì dục ra lệnh đồng thời, xem như cuối cùng lá bài tẩy lù c ạ gì ổ vào lúc này i ê n lặng xuất hiện ở Su Hugo trước người của bọn hắn. Gần g ạ l u Sơ d y qua ợ giúp mẹ g a n ủ bọn chúng, nhớ k ý tốc chiến tốc t h á n g l u c tựa như là định hải thần châm đồng dạng. Nó vừa ra trận s ì dục trong lòng của bọn nó liền nắm chắc động được nhanh nhất còn làm s ì dục, nó một đầu đâm vào l ạ kẹ vạ lộ bên trong trở lại lần nữa thò đầu ra đã biến thành gỗ đục bộ dáng. Tiếp lấy l ạ kẹ vạ lộ bên trong nước đột nhiên tập trung tại dưới thân thể của nó, một cái to lớn từ l ạ kẹ vạ lộ hồ nước tạo thành to lớn gỗ đục đưa nó mang lên cùng rồi b ắ t bọn chúng cùng một cái độ cao. Ngay sau đó từ cự vịt miệng bên trong một đạo tráng kiện vô cùng cự hình hì rồi b ù trong nháy mắt hướng rồi b ắ t phun ra mà đi, phát ra hì rồ bùng đồng thời gỗ đục cũng không có nhàn rỗi, lờ đ ạ lệ phối hợp cụ hiện tan xì t t cùng nhau phát ra. gộn đủ toàn lực thi triển, làm cho đối m ặ không thể không tạm thời hất ra hạ dược chuyên tâm ứng đối những thứ này đánh tới công kích. Một bên khác dở d ạ gỗ nạy bởi vì thiếu khuyết s ị dụng trợ công, tại đối mặt hụt cờ rồi thời điểm lộ ra có chút lực bất t o n g tâm. Chủ yếu nhất là h ộ t cờ dảo m ỗ i cái động tác m ỗ i cái công kích đều dính liền được phi thường hỏa mỹ. Kết quả như vậy là dù cho dở d ạ gỗ nạy tốc độ thậm chí ẩn ẩn vượt qua h ộ t cờ dảo, nhưng trên thực tế vẫn là bị đối phương nắm mũi dẫn đi, một chút phương diện tốc độ ưu thế đều không thể phát huy ra. Bây giờ h ộ t cờ dảo đã thành công chế trụ dở d ạ gỗ nạy, thậm chí nó lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía sủi u gỗ bên này, hiển nhiên nó phi thường rõ ràng. chỉ cần giải quyết sủi h ữ g c như vậy hiện tại nó cùng rồi bạn gặp phải phiền phức khẳng định có thể giải quyết hơn phân nửa. bất quá lần này h ộ t cờ giờ phải thất vọng tại nó ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt lũ cạ gì ổ trong nháy mắt ngăn tại s ủ h ữ c cùng lì dạ trước người toàn thân cường đại ổ giả trực tiếp đem h ộ t cờ g i ô âm thẩm thả ra ác ý ba động toàn bộ độ ngăn tại vài mét bên ngoài. nhìn thấy lũ cạ gì ổ vô hình làm kinh sợ thậm chí bắt đầu trở về đ ầ y ba động h ộ t cờ do không thể không từ bỏ trong đầu chém đầu kế hoạch đương nhiên lúc này dù cho nó không muốn từ bỏ vậy cũng không tâm tư lại nghĩ những thứ này. hút cờ rào mà thôi khiến cho sủi u gỗ dùng mình một cái chỉ có điều có lũ cạ gì Ồ, ở bên người che c h ở hắn đương nhiên là không có vấn đề nhưng mặc kệ là sủi u gỗ hay là rờ dạ gỗ này hiện tại cũng đã đợi không kịp rờ dạ gỗ n á c mở ra học trả sau đó rờ dạ g ộ rụt rờ dạ gỗ n á c một tiếng bá đạo long hống sông phá chân trời tiếp lấy trên thân ít chìm sở v i t cùng r ở dạ g ỗ rụt năng lượng khí tức điên cuồng phun trào hút cờ rào biết không thể để rờ dạ gỗ này hoàn thành kỹ năng này chuẩn bị nhưng làm ở ra trả rờ dạ gỗ n h lúc này đã không thể so với nó kém nhiều lắm h ộ t cơ rào ngăn trở xa đạo bản cuối cùng chỉ có thể chúng địch giờ dạ gỗ n ạ c lưu tại nguyên địa tàn ảnh tiếp lấy vang một tiếng nổ vang giờ dạ gỗ nạch mang theo vô biên sức mạnh to lớn xông về trận địa sẵn sàng đón quân địch h ộ t cơ rào l ạ kẻ vạ lộ phía trên nước mưa bị bão t ạ c sóng xung kích đánh cho khắp nơi đều là mặt hồ thậm chí bị ngắn n g ủ i nổ ra sắp thấy đáy hồ nước mang n g vảy rồng màu đen lông vũ t ứ tán tại ven hồ xung quanh bên này kịch liệt va chạm trực tiếp để l k vạ l xung quanh cái khác chiến đấu đều ngắn n g địa đỉnh chỉ mấy giây liên p h n g p h t hết thảy đều đã kết thúc đồng dạng chương 611 t ạ m thời giải quyết cùng đến tiếp sau chương 611 tạm thời giải quyết cùng đến tiếp sau. Mấy giây ngắn ngủi dừng lại về sau, v ơ n quanh tại lạ kệ vạ lộ phụ cận chiến đấu rất nhanh liền lại lần nữa van d ộ i Không quá nhanh máu của rồng liều cũng không phải là làm chuyện vô ích. Lúc này nó mặc dù yêu cầu lũ cạ gì ổ vị mới có thể đứng lên, nhưng là hụt cờ i o tình huống kỳ thật so với nó cũng không quá đáng là tốt hơn một chút. Đây là đối phương sớm sử dụng đủ tơ tim, sụt tọt ti tuyết cùng rụt tình huống dưới. Hụt cờ do xong p h n g n g ự vốn là không tính xuất sắc, bởi vậy tại đối mặt dở dạ gỗ n t như thế tấn bánh công kích, dù cho bản thân nó thực lực muốn so dở dạ gỗ nẹt cao hơn một cái cấp bậc, nhưng cũng vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt. Nói cho cùng.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 lúc này nó tối đa cũng chỉ có thể trừng một chút, sau một khắc thừa dịp suu g ỗ còn không có kịp phản ứng thời điểm, cố nén trên người đau đớn nhanh chóng hướng cao thân vị phòng nửa g lúc này lũ cạ dị ồ xuất thủ đưa nó ép ở lại xuống tới đồng bạn của nó rồi bặt cũng chú ý tới tình huống bên này, thậm chí bởi vậy rồi bặt còn bị g ỗ n đục bắt lấy một sơ hở hung hăng đánh một bộ liên chiêu, cuối cùng nếu như không phải lợi dụng phi hành ưu thế, nó có lẽ yêu cầu nỗ lực giá cao hơn mới có thể từ chân vị. bên trong thoát đi đi ra đồng thời ở thời điểm này. dựa vào đối với mình cùng bộ kệ mẩn tàn nhẫn mới chỉ hoãn lâu như vậy thợ sanji còn có nàng bộ kệ mẩn rốt cục cũng không chịu nổi gần gạ thuận thế đem thợ sanji ạ gì ạ đỏ còn có dở dạ đi hòn giải quyết lúc này gần gạ tại giải quyết cái kia hai cái lanh huyết côn trùng về sau vẫn đem bị rồi bắt ném qua một bên ạ dập cho suu u gỗ lặng lẽ mang theo trở về khi rồi bắt cùng h ộ t cờ giờ phát hiện thời điểm ạ dập đã bị suu u gỗ giao cho lì dạ trong ngực là thời điểm kết thúc suu u gỗ vỗ vỗ lì dạ tay ra hiệu nàng chú ý đáng thương ạ dập phía sau đem dở dạ gỗ này cũng thu hồi lại lúc này gần gạ dựa theo s ủ i gỗ chỉ thị đã hướng gỗ đục phương hướng n à y xuống chuẩn bị tiếp sức dở dạ gỗ này hoàn thành đối h ộ t cờ rào thu hoạch gỗ đục thấy thế cũng phi thường hiệu động thủ chuẩn bị đưa chúng nó đỡ được chỉ có điều lúc này rồi b ắ t bọn chúng đã quyết định đi không có ạ dập liên lụy không biết bay gỗ đục cũng không thể quá tốt đối lại ở bọn chúng dù sao mặc kệ lúc rồi bạt hoặc là h ộ t cờ rào đều là hàng thật giá thật thiên vương cấp bộ kem o n dù cho bây giờ bọn chúng trạng thái không tính là quá tốt nhưng nếu như bọn chúng một lòng muốn chạy trốn gỗ đục thật đúng là không có quá nhiều thủ đoạn có thể lưu lại bọn chúng coi như lợi dụng bên trên bộ l tổ ẹ cỡ nhỏ ngày mưa lĩnh vực đem tất cả hạt mưa toàn bộ chuyển hóa làm mịn sịn s ờ đồng thời phòng theo ra bờ là sạn, nhưng gỗ n đục đã không có thể đem linh hoạt bọn chúng lưu lại, chỉ có thể nói tại không có tốt hơn hạn chế thủ đoạn phía dưới. Năng lực phi hành lưu thế vẫn có chút quá lớn, đương nhiên s ủ hữu gỗ cũng có thể đếm thử để l ụ s ợ d â ớ i xuất thủ sử dụng t h â n đỡ hỗ trợ, nhưng vấn đề là lúc này gỗ n đục có chút quá phát triển, hơn nữa đối với mặt hai cái mục tiêu đều là tốc độ hình động tác linh hoạt b ộ kẹm ẩ n Lúc này l ù sơ dưới xuất thủ càng nhiều khả năng chính là làm trở ngại chứ không giúp gì, bởi vậy cuối cùng tại h ộ t c h trên thân lại lưu lại rất nhiều vết thương về sau. Sửu gỗ mấy người cũng chỉ có thể nhìn thân ảnh của bọn chúng biến mất tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Tại giờ dạ gỗ n á c trọng thương thậm chí bởi vì trả cùng thương tích xuất hiện hỗn loạn tình huống dưới, Sửu gỗ cơ bản không có tiếp tục truy kích năng lực, để trả di rất đơn độc t ọ xin hai cái thiên vương chiến lực bộ kẹm m n Sửu gỗ biểu thị không yên lòng, Vuột nở cũng mang theo hắn nhóm bộ kẹm m n đi tới, thợ săn di đã bị hắn triệt để chế phục. Khi nhìn đến gỗ nục còn có giờ dạ gỗ n á c biểu hiện của bọn nó về sau, Vuột nở đối Sửu gỗ hoài nghi đã sớm biến mất không thấy, đồng thời Sửu gỗ cũng triệt để đưa tới chú ý của hắn, hắn chờ đợi đối thủ như vậy đã quá lâu. Tại phở là thành công tấn thăng đến thiên vương về sau, Vuột nở liền bắt đầu khát vọng có một cái thích hợp tân đối thủ, một cái có thể trợ giúp hắn đột phá thực lực bây giờ hoàn thành tấn thăng đối thủ. Bây giờ, Vuột nở cảm giác chính mình giống như tìm được, từ vừa rồi đối chiến bên trong hắn đó có thể thấy được, x ù hủ gỗ tình huống lúc này hẳn là gần giống như hắn, đều là k ẹ tại thiên vương phía dưới, chỉ nửa bước đã bước vào đến cảnh giới kết i nhưng lại ra ngoài một ít nguyên nhân chưa thể nhảy tới vấn luyện ra. Vuột nở ánh mắt để s ủ u gỗ có chút không quá t h í h ứng, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng hy vọng Vuột n ợ đừng lại bày ra loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm ánh mắt, không bị điện giật lần giống như chưa kịp phản ứng. chỉ có điều còn tốt chính là lúc này hắn đem ánh mắt chuyển rời đến lũ c ạ gì ổ còn có xì dục trên thân. vun nợ tiên sinh. lúc này lỵ dạ đi tới, hỗ trợ đem sủi u ổ n tình cảnh lúng túng hóa giải. nghe được lỵ dạ thanh âm, vun nợ lúc này mới đem lực chú ý thu hồi lại. bất quá khi nhìn thấy lỵ dạ trong ngực đã hôn mê ạ dập về sau, lông mày của hắn lại lần nữa n h ũ lại. không có ý tứ, vừa rồi có chút thất thần, ạ dập tình huống giống như không tốt lắm. bây giờ trở lại bên kia còn không biết tình huống như thế nào, cho nên bây giờ khả năng yêu cầu lại làm phiền các ngươi một chút, đem ạ dập đưa đến su n i h ọ city bộ kẹm center. Doi tiểu thư bên kia ta vừa rồi đã phái người thông t r i cho nên chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi. Lý Dạ, còn có vị này s ủ hữu c u ngài, ta rất chờ mong lần sau cùng s ủ hữu c u ngài chạm mặt. Đối với vụn nợ s ủ hữu gỗ cũng không có quá để ý, nguyên bản hắn lần này xì n ổ i hành trình chỗ cần đến chính là vụn nợ chỗ Sunita City, cho nên thời gian kế tiếp chạm mặt là khẳng định, thậm chí có lẽ hắn còn cần vụn nợ i ú p một chút bề bộ đây. Chỉ có điều đây đều là nói sau. Lý Dạ cùng s ủ hữu gỗ đáp ứng vụn nợ thỉnh cầu, tại v nợ dẫn người lại lần nữa từ trước đến nay lúc phương hướng quay lại lúc. Sủi u g c cùng lỵ dạ cũng mang theo ạ d ọ c cùng một đám người bị thương bắt đầu hướng s u n i s h ọ City bộ k ệ m ẩ n Center phương hướng đi đến. Bởi vì sủi u g c trước đó biểu hiện ra thực lực, lại thêm m ộ t nợ thỉnh cầu, dọc theo con đường này đương nhiên là tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy. Dứt khoát cái thế giới này chữa bệnh kỹ thuật là thật cao, tại cấp cứu thuốc trị thương khẩn cấp trị liệu song, những thứ này người bị thương tình huống cũng còn không tính quá xấu. Dù sao còn có bộ kẹmẩn ngăn tại tuyến đầu, mà nhóm bộ kẹmẩn có thể thông qua bộ k ỳ b ả n tạm thời ổn định thương thế. Cho nên sủi u g tại phái ra nhóm bộ kẹmẩn trợ giúp người bị thương thời điểm. cũng rốt cục có nhàn tâm hướng lì dạ hỏi thăm sự kiện này tiền căn hậu quả dù sao hắn chạy tới thời điểm giá rất nhanh liền đánh nhau s u u g o căn bản không có thời gian đi chú ý những chuyện khác tại đến cổ k ẻ m ẩ n center thời điểm s u u g o cũng coi là hiểu rõ một chút ngay tại hắn đem người bị thương cùng hạ dập đều giao cho giỏi tiểu thư cùng dưới tay nàng chuyên nghiệp nhân viên y tế về sau không đợi s u u g o ngồi xuống lũ cờ không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra ngoài sau đó một mặt nghiêm túc đối s u u g nói xảy ra chuyện u u g o bị giật này mình hắn che ngực lớn tiếng đáp lại nói kém chút bị ngươi h chết lũ cờ đại thúc bây giờ đồ đần đều biết xảy ra chuyện không, không chỉ là lạ kệ vạ lộ, lạ kệ ạ c ụ ý tỷ cũng lạ kệ vợ gì tỷ gặp chuyện không may, rất hiển nhiên tim gạ là cái mục tiêu không chỉ là ạ dập đơn giản như vậy, bây giờ chỉ có ạ dập còn chưa xuống đến trong tay của bọn hắn, cho nên tiếp xuống tình cảnh của ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Nghe xong hắn về sau, Suugo đột nhiên có một loại cảm g rất xấu. Chương 612, phản ứng. Chương 612, phản ứng. Mở tờ có rỗnẹ phụ cận xỉu rất nhanh liền nhận được lạ kệ vạ lộ kế hoạch thất bại tin tức. Nguyên bản đã chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp hành động hắn, một đấm đập vào trước người trên mặt bàn. May mắn trong phòng còn l à chỉ có một mình hắn, nếu không xỉ r i r ộ t cái phản ứng này đoán chừng muốn dọa sợ không ít người. đều là chút ít phế vật vô dụng. Hai lần, cái này ngoại lai huấn luyện ra đã liên tục hai lần phá hủy kế hoạch của ta. Nghĩ tới đây, s i r t đưa tay bên cạnh trước đó không lâu mới điều tra đến, liên quan tới s ủ hữu gỗ tài liệu c ặ n kẽ dùng sức nắm lên sau đó ném về cái bàn một bên khác, làm xong đây hết thảy phía sau trong lòng của hắn h ẫ n nộ mới xem như đánh tan một chút. là kẻ vạ l ộ bên kia, bởi vì sớm bại lộ tại s ì nội liên minh ngay dưới mắt, hắn thậm chí không tiếc đại giới đem những cái k i a như là mục đồng dạng kháng trướng bộ kẹm ẩ n hận tở kéo lên thuyền, đồng thời còn ăn bài chính mình hai cái chủ lực bộ kẹm ẩ n xem như bảo hiểm. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng kế hoạch hay là thất bại, mà lại cuối cùng vẫn là bởi vì đột nhiên giết ra tới sủi u gồ, cái này như thế nào để hắn không phẫn nộ, nhưng vẫn nộ sau này s ì rụt rất nhanh liền khôi phục lý trí. Ngoại trừ là kẻ vạ l bên này xảy ra ngoài ý muốn, là k ệ cụ thì cũng là kẻ vợ gì thì bên kia hành động phi thường thuận lợi. nói cách khác, ủ xì c ù n g mẹ sập d i t đã thành công bị hắn bắt được. Tiếp qua không lâu liền có thể đưa đến hắn nơi này đến. đây đối với x ỉ ruột tới nói cũng là cực kỳ tốt một tin tức tốt. xem như có được có mất. bất quá lần này về sau hắn x ỉ ruột mục đích liền bị x ỉ nội liên minh xem t h ấ u tiếp xuống, hắn nhất định phải nhanh đem ạ g i ọ cướp đến tay, sau đó trở về mở tờ có rổ n ẹ thương chi trụ hoàn thành hắn cuối cùng kế hoạch. lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, tại man g xuống sẽ chỉ làm x ỉ nội liên minh thông dong bố trí, khi đó chờ đợi hắn cũng chỉ có thất bại. cho dù hắn trên tay đã nắm giữ ủ xì c ù n g mẹ sập d t cái này hai cái truyền thuyết cổ k mẫn, nhưng đối với bọn chúng hiểu rõ. Siyuđ sì đương nhiên là vượt xa quá gà mờ cũng không tính thợ sang ì Đồng thời đến hắn thực lực này cấp độ, cơ chế khống chế hạ bọn chúng thậm chí đều không nhất định so ra mà vượt hắn chủ lực bộ kẹm mẩn. Cho nên muốn dựa vào chúng nó mở ra ngạnh kháng s ỉ nội liên minh vây quét đó thật là quá ngây thơ. s i rút trong phòng ở lại một hồi, giống như là nghĩ tới điều gì hắn đứng dậy đẩy cửa ra đem một cái tim gạ là cả thành viên tiêu tới. Rất nhanh. Mở tờ có dấu nẹt phụ cận. Một cái s tạ giảm tỏi trở Siru hướng với s t o n City phương hướng bay đi. Hắn yêu cầu trở về tổng bộ chuẩn bị một chút, sau đó đi sủ n g Nisho City tự tay đem ạ dẹp cướp đến t a y t h u ậ n tiện gặp một lần liên tục hỏng hắn chuyện tốt s ù hủ gỗ đối với Siru hành tung, su hủ gỗ cũng không biết rõ. Mặc dù biết chuyện này sau này tìm g ã là có thể sẽ đối với mình tiến hành b á n h liệt hơn hành động trả thù, nhưng là đối với hắn mà nói, kinh lịch ngay từ đầu khẩn trương về sau, hay là nên làm gì làm cái đó? Tiền bối, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào khẩn trương đúng không? nhìn lấy cao mày một cái sau đó khôi phục thành người không việc gì sụn ụ g c Lý Dạ lo lắng hỏi trải qua trong khoảng thời gian này x i si n ộ hành trình Lý Dạ phi thường rõ ràng tim gã là cái hung tàn trình độ thậm chí tại một số phương diện tim gã là cái thậm chí so với nàng hiểu biết mà kẹt lệ ghi ẩn cùng tim r ộ c kẹt càng thêm lãnh huyết cùng tàn nhẫn lúc này sụn g ỗ đơn giản hướng nàng ra hiệu một chút để Lý Dạ đừng quá mức lo lắng dù sao bây giờ sụn ị t họ City phụ cận ngoại trừ vượt nở thực lực này cường đại đạo quán chủ bên ngoài m à khác x si n tứ thiên vương một trong sở lại cũng ở phụ cận đây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 vừa vặn bộ l ì tổ e tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng không nhận được tổn thương gì dù sao ngay tại bên cạnh nhiều nước dành thời gian thả một hai cái lạnh áo nếu như cái này đều có thể thụ cái gì thường tổn nghiêm trọng cái kia bộ l ì tổ e tuyệt đối chính là cái lao thẳng x u i x ẹ o chạy không được lần đột phá này có thể tính được là tương đương địa thấp vì bộ l ì tổ e lần này đột phá Su ù ugo thậm chí đặc địa mua được một đỉnh mới vương miệng vốn cho rằng sẽ có động tĩnh gì đi ra cho nên vị để tránh cho ngoại ý muốn vẫn tuyển người ít nơi nhỏ lánh ai biết b ô l ì tổ e b 3 một i ế n g liền làm xong tựa như đâm thủng một cái bột bơ lông dạng căn bản không có những người khác chú ý tới thành. thành công. s u h u c o có chút không x á c thực nhận thức, thẳng đến bộ lỷ tổ e vỗ tay hướng hắn gật đầu khẳng định. Lúc này s u h u g o mới vững tin bộ lỷ tổ e là thật thành công đi tới chủ lực câu lạc bộ. Bộ lỷ tổ e thực lực đi theo, như vậy hắn toàn bộ đội ngũ thực lực tổng hợp cũng đem đạt được tăng lên không nhỏ đương nhiên. c h ả gì rất bởi vì thuộc tính vấn đề cũng không ở hàng ngũ này. Bộ lỷ tổ e thuận lợi hoàn thành đột phá. s u h u g o suy nghĩ có hay không muốn tiếp tục trợ giúp lũ sở dậy bắt đầu tìm dễ hành trình lúc, Tỷ Dục đột nhiên biểu thị chính mình có phát hiện đối với p h ẩ m s u h u biểu thị hoài nghi, chỉ có điều phòng ngừa bỏ lỡ cái gì mà dẫn đến lãng phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian. s u h u g o mang theo b á n tin bắn nghi thái độ đi theo. Sử d ụ c đối với cái này Biểu Thị Phi thường không cam lòng, chỉ có điều a i t ê u s u h u g o mới đúng lao đại đây. Tại Sử Dụng dẫn đầu dưới, s ù h u g o đi ra bộ kệ mẩn Center một đường đi tới s ù n Nịt Họ City s Nịt Họ City tràng. Nói thật nơi này khoảng cách bộ kệ mẩn Center không tính gần, cho nên s u h u g o rất hiếu kỷ Sử Dụng cái gọi là phát hiện đến cùng là cái gì, mà lại nó đến cùng là thế nào phát hiện. Đây cũng là hắn muốn biết đi xuống tự động điện thang cuốn. s ù h u c o cuối cùng đứng tại một chỗ pin năng lượng mặt trời tấm trải kỳ lạ lộ diện bên trên, theo Sử Dụng vạch phương hướng nhìn lại, một cái có chút thân.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 nói xong, Sugo u mang theo bất đắc dĩ sử dụng cùng lũ sở ư ớ i hướng s u n i s i h o r t City, chẳng một bên khác đi đến. chương 613, ngẫu nhiên gặp. chương 613, ngẫu nhiên gặp. Su Nihort s City là x ỉ nội chứ danh bến cảng thành phố, cả tòa thành phố kiến trúc tại hẹp dài giáp tự bên trên, cho nên vì đ ế n bù thành phố không gian không đủ vấn đề, tại đạo quán chủ v ộ t nợ đề nghị dưới. nơi này đại bộ phận con đường đều bị cải tạo thành lợi dụng tin năng lượng mặt trời tấm trải con đường. dạng này bị cải tạo con đường tại thuận tiện cư dân hành tẩu đồng thời, cũng vì thành phố vận chuyển cung cấp sung túc nguồn năng lượng.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 l ù sờ gì trong lòng không khỏi dâng lên một tia mất mát. Chỉ có điều rất nhanh nó liền thu thập xong tâm tình, chỉ là một chút biến hóa. Ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài, còn có rất nhiều thứ lại là không có quá nhiều cải biến. Thế là nó quay đầu nhìn một chút s ủ hữu gỗ bọn hắn, sau đó tiếp lấy tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, như là đã đi tới Sully họ City. l ù sờ dậy cũng không vội cái này nhất thời, mà lại vì chiếu cố s ủ hữu gỗ tốc độ như vậy nó cảm thấy phi thường phù hợp. s ủ hữu gỗ đương nhiên cũng rõ ràng điều này, hắn em s si ử d ụ g đung đưa trái phải lúc nào cũng có thể chịu đựng không nổi dụ hoặc gắp đầu bảy ngay ngắn trở về. Tiếp lấy đem gần bước chân thích hợp tăng nhanh một chút. lại lên một cái tự động điện thang cuốn. s ù h l g o một nhóm tiếp tục tại s ù n g họ City tiếp tục nang qua. Mặc dù là kẻ vạ lộ bên kia ra động t i n h không nhỏ, nhưng khoảng cách bên này cuối cùng vẫn là có một khoảng cách, không giống g ợ c mà cùng vạ lọt h a City như thế. Cho nên trước mắt s ù n g họ City cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Lúc này kỳ thật đã đêm xuống, nhưng là xem như xỉ nộ điện hệ đạo quán chỗ thành phố, s ù n g họ City ban đêm cùng ban ngày khác nhau cũng không lớn. Tại lũ sở g trong mắt trước kia cũng không lớn hướng dẫn h ạ i đang giống như cũng tiến hành lên cấp cải tạo, chí ít bây giờ nó một lần nữa nhìn thấy cái này tòa h ạ i đang thời điểm phát hiện. Nó so với trước còn lớn hơn cũng càng sáng lên. Khi chiếu sáng các loại đều điều kiện sung túc tình n g dưới. Như vậy nơi này sống về đêm không thể nghi ngờ là nhiều màu nhiều sắc. Lúc này s ủ hữu gỗ bọn hắn khoảng cách s ù n ị t họ city lớn nhất h ữ u hảo cửa hàng không xa. Lữ sơ dậy đang chuẩn bị mang theo s ủ hữu gỗ bọn hắn lúc đi qua, đột nhiên nó giống như nghe được có người đang gọi s ủ hữu gỗ danh tự. Lúc này s ủ hữu gỗ còn giống như không có nghe được, nhưng xác nhận chính mình không có nghe lầm phía sau l ụ sơ dậy tại h ữ u hảo cửa hàng, hoặc là nói cửa hàng trước trên quảng trường nhỏ ngược lại. Ngươi nhớ không lầm chứ l sơ dậy, đừng nói cho ta người ngươi muốn tìm là trong này đại l ắ bản. Nhìn một chút bên cạnh hữu hảo cửa hàng, Sủu gỗ kinh ngạc hỏi. Không đợi l ư Sơ rời giải thích, Tỳ Dục liền cho Sủu gỗ công bố đáp án. Nó thừa dịp Sủu gỗ không có kéo căng cơ hội vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Sủu gỗ vừa định gọi lại nó, Tỳ Dục tại một cái thân ảnh quen thuộc trước n ừ n g lại. j a ạ Mi Nệ, -e. ngươi tại sao lại ở chỗ này? l ù Sơ d u phát hiện giao r a Sủu gỗ danh tự người chính là j a ạ Mi Nệ, -e. xem như lì dạ k h u ê mật. Tại ô lì vị nệ City thời điểm nàng đi theo lì dạ cũng không có ít cho Tỳ Dục cho ăn, cho nên Tỳ Dục tại phát hiện g a Mi n về sau quả quyết vứt bỏ s u gỗ chạy tới. Jasmine n ẹ mang theo xì dục đi trở về, gà tập xì dục tại Jasmine n ẹ cho ăn về sau, lập tức trở lại s ủ hữu gỗ bên người, đồng thời bày ra một bộ nhận lầm đ ổ i sai bộ dáng. Lúc này s ủ hữu gỗ không có thời gian để ý tới cái này híp tinh, yên lặng nhớ kỹ vừa rồi một màn kia về sau, hắn tiện tay đem xì dục đổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được ngươi s ủ hữu gỗ tiên sinh, trước đó lì dạ nói với ta thời điểm ngươi không phải còn muốn một chút thời gian mới có thể đến s ủ nhị họ City đúng không? Ra một á i t chuyện, cho nên tăng nhanh một chút tốc độ, là lì dạ để ngươi cùng đi. Vậy ngươi ổ l vị m ẹ City đạo quán làm sao bây giờ?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 gặp Jasmine, mà lại thời gian cũng không sớm, lại tìm xuống dưới s ủ h u gỗ không xác định không giờ, không độ. Trước đó có hay không có thể tìm tới, mà lại coi như tìm được bây giờ thời gian này điểm hiển nhiên cũng không phải một cái thích hợp bãi phòng thời gian, cho nên cuối cùng vẫn muốn chờ ngày mai thậm chí lại thêm phía sau. Thế là s ủ h u gỗ cho lũ sơ dậy giải thích một chút, lũ sơ dậy cũng phi thường hợp tình hợp lý, s ủ h u gỗ tiếp lấy cùng Jasmine h à n huyên một chút về sau, phát hiện Jasmine giống như cùng Lý Dạ có cái gì ước định, lúc này s ủ h u gỗ bởi vì gặp được nàng cũng tạm thời từ bỏ tiếp tục tìm kiếm ý nghĩ, cho nên hai người rất nhanh liền hướng tổ kẹm m n Center phương hướng đi tới. Một bên khác, tại Suhugo cùng Jasmine ẹ trở về vụ k ệ m ẩ n Center trên đường, gần gạ từ s u n i s họ City chàng bên kia về tới Suhugo bên người, Xem ra giống như không có quá lớn phát hiện, chỉ có điều tại trở lại Suhugo bên người thời điểm, gần g à giống như cảm giác được cái gì. Đang lúc nó chuẩn bị hướng phía cái hướng kia thăm dò qua thời điểm, cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất không thấy. Thế nào gần gạ? Suhugo hướng đột nhiên dừng lại gần gạ hỏi một câu. Gần gạ nhìn thoáng qua Jasmine n ẹ tiếp lấy hướng phía Suhugo lắc đầu sau đó hai bước nhảy tới áp d ụ c sau lưng tiếp tục phối hợp áp lao đại chơi nhân vật vai trò trò chơi. c é m h chút bị phát hiện rồi b ạ n từ một cái ánh đèn xuống bay ra nó cuối cùng nhìn thoáng qua s ủ ữ u gỗ hai người phương hướng sau đó cánh khẽ v ô hướng phía s ù n i ị họ city một phương hướng khác bay đi rất nhanh nó đáp xuống một gian người dân bình thường cư trên bệ cửa sổ lúc này một mực chờ tại phía trước cửa sổ s ạ t u n cùng h ộ t cờ rạo đồng thời nhìn về phía bên này tại phát hiện lạc rồi bạt về sau bọn hắn nhao nhao xua tan ngay từ đầu để phòng rồi bạt cùng h ộ t cờ giật chính là ban ngày ý đồ từ sủi u gỗ trên tay c ấ p đi giật cái kia hai cái xem như x ruột chủ lực bộ k é m ẩ n ạ t u n nhận ra bọn chúng đồng thời bọn chúng cũng đã sớm phát hiện dấu ở phụ cận s ạ t ù n thậm chí từ vừa mới bắt đầu bọn chúng chính là x si ỉ rụt an bài chuẩn bị ở sau, cho nên bọn chúng không có khả năng không biết s ạ t u n tồn tại. Nhưng xạ t ù n tại ngay từ đầu hiển nhiên là không rõ ràng bọn chúng tồn tại, chỉ có điều những thứ này đều đã đi qua, đặc biệt là tại xạ t ù n thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về sau. Chỉ có điều nhiệm vụ này độ hoàn thành hiển nhiên là không có khả năng để xì si rụt hài lòng. s ạ tún rất rõ ràng thủ lĩnh x si ỉ rụt t í n h t ỉ n h lại thêm rồi bật cùng h ộ t cỡ trên thân đều mang theo tổn thương. Lúc này mang thương bay trở về xì si rụt bên kia có chút quá mạo hiểm, thế là lợi dụng thương binh ngăn chặn trở lại về sau. Sạ tù rất nhanh liền tìm được rồi b ắ t cùng h ộ n cơ rảo, đồng thời mang theo bọn chúng ẩn thân đến bên cạnh s u n l họ City bên trong ở chỗ này dưỡng thương đồng thời cũng làm ố n tìm cơ hội đem h dập một lần nữa n à tới. Bây giờ v ụ n nợ cùng h ợ là chưa về trước đó, s ụ gỗ chính là bọn chúng trở ngại lớn nhất, cho nên bọn chúng đương nhiên muốn tìm cơ hội trước tiên giải quyết hết Sụu gỗ, chỉ bất quá gần gạ cảm giác có chút ngoài rồi bạn đoán trước, bởi vậy nó chỉ có thể về tới trước, sau đó cùng đồng bọn bàn bạc một chút chờ đợi một cơ hội duy n h ờ ở tượng sáu t n Sạ t kích chương sáu t r ư n t kích. Tại su hủ gỗ không biết nơi hẻo lánh bên trong, tìm g ã là c á c x ạ tồn tại y ê n l ặ n g tìm kiếm cơ hội thích hợp. Một đêm trôi qua, Phở lại cùng b ộ t nợ như cũ không có trở về Sunnis họ City. Đây cũng là x ạ tồn lúc rời đi lâm thời làm trưởng nhát pháp, lợi dụng chính lạc rồi b ậ t cùng thân sĩ thân chim bên trên hơi thở, tạo thành một thủ lĩnh s ì r ụ t đã đ ổ i tới. Đồng thời chuẩn bị tự mình xuất thủ giả tượng. Bởi vậy bây giờ p h ở lại bọn hắn hẳn là đang tìm kiếm bọn hắn s ì r ụ t thủ lĩnh tung tích. Về phần Sunnis họ City bên trong, có Sunnis họ Jim nội tình, đội cảnh vệ ngũ cùng xì nội liên minh an bài mặt á c lực lượng vũ trang. Cuối cùng còn có trước một bước về tới đây ngoại lai cường giả s o o g e bọn hắn tạm thời cũng không phải là quá lo lắng s ủ nhì họ city a n g uy. Trọng yếu nhất chính là phạm vi hoạt động của bọn họ ngay tại là kẽ vạ lộ cùng s ủ nhì họ city phụ cận vùng này, cho nên vạn nhất chân chính xảy ra chuyện bọn hắn cũng có thể kịp thời chạy trở về. Mà xạ t ẩ n muốn chính là bọn hắn nghĩ như vậy. Si rút rồi bắt cùng thân sĩ điều tại bọn hắn bí chế thuốc trị thương tác dụng dưới, trải qua một đêm tu dưỡng đã gần như khỏi hẳn. Có hai cái này cường đại trợ lực, lại thêm xạ t ẩ thực lực của mình hắn có đầy đủ lòng tin đem bộ kẽ mẩn center ạ cướp đến tay. Sa t o nhìn một chút trong gương một bộ phổ thông huấn luyện ra ăn mặc chính mình, tiếp lấy một đỉnh mũ đem chính mình độc đáo đặc sắc kiểu tóc bao lại, lại sửa sang lại một chút trên người quần áo. Hắn cầm lấy thủ lĩnh xì r u t để cho người ta mang tới hai cái b ộ kỳ bản. Lúc này, hụt cơ do cùng rồi, bạt đã ở bên trong vận sức chờ phát động, mà thủ lĩnh của bọn nó xì r u t kỳ thật cũng đã đi tới Sùnị họ City phụ cận. Vì để tránh cho bị phở lại cùng một nở phát hiện, đồng thời cũng chuẩn bị là Sa t o n hành động cung cấp một chút trợ lực, cho nên hắn ấ u ở Sùnị họ City bên ngoài. một bên chỉ huy cái khác team gạ là cả tiểu tốt c o n hấp dẫn trở lại bọn hắn lực chú ý, một bên làm tốt tùy thời tự mình xuất thủ chuẩn bị đối với điểm này xạ t ù n phi thường rõ ràng. bọn hắn cái này thủ lĩnh tin tưởng cho tới bây giờ đều chỉ có chính hắn. s h u gỗ bên kia động tĩnh, tự nhiên có cái khác team gạ là cả thành viên hỗ trợ nhìn c h ằ m c h ằ m đương nhiên, đối với sủu gỗ bên này phản chinh sát năng lực xạ t ù n cũng là hiểu rõ. cho nên bọn hắn theo dõi càng nhiều chuyển rời đến l ý dạ trên thân, dạng này chuyển biến sủu g bọn hắn quả nhiên không thể ngay đầu tiên phát hiện bọn hắn. Tìm gã là c á tại s ố n i họ city bí mật an toàn phòng khoảng cách bộ kẹm ẩ n center có một đoạn không tính ngắn khoảng cách thời khắc này s ạ tún hoàn toàn thay vào chính mình phổ thông huấn luyện ra thân phận một đường hướng về bộ kẹm ẩ n center đi tới chỉ có điều khi đi ngang qua hữu hảo cửa hàng một gian bên đường cửa hàng thời điểm hắn đi vào mua một chút thường gặp phía đông và phía tây lúc đi ra trên tay có thêm một túi nhỏ dược vật cùng một c h ư ơ n g tuyên truyền đơn tuyên truyền đơn phía trên mấy hàng m ấ u chốt tin tức rất nhanh liền bị hắn ghi tạc trong lòng sau một khắc tuyên truyền đơn bị hắn vò thành một cục sau đó ném tới ven đường trong t ù n g i á c sa t n hướng bên này tới thời điểm suu g còn tại cùng l dạ cùng một chỗ dùng bữa sáng.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 trước đó s ù hủ gộ chỉ cho là ạ dập thương thế bất quá là phổ thông thương tích cùng tiêu hao tổn thương lấy bộ kẹm ẩ n center cùng giỏi tiểu thư nắm giữ hắc hoa kỹ chữa bệnh kỹ thuật hẳn là có thể nhanh chóng chữa khỏi nó dạng này có khôi phục thực lực đồng thời có phòng bị ạ dập đương nhiên liền không cần hắn tiếp tục lo lắng tiếp lấy s ù hủ gộ hoàn toàn liền có thể làm chuyện mình muốn làm tình huống bây giờ liền hoàn toàn khác biệt chỉ ít tại vụn nở cùng g h ờ là chưa có trở về sùi nhị họ city trước đó hắn là không thể ly khai bộ kẹm ẩ n center dù sao s ù hủ g đã đáp ứng một nở lại chú ý ạ giỏi tiểu thư nói ngắn thời gian bên trong rất khó bây giờ ta có thể đến giúp bề b n không nhiều nếu không ta trước tiên giúp ngươi tìm một cái a tiền bối, l ý dạ nhìn lấy sủu u gỗ đề nghị, ngươi sao? sủu u gỗ chần chờ một chút, hắn suy nghĩ một chút sau đó hướng về l ý dạ lắc đầu, nguyên bản vẫn không quá để ý l ý dạ trong nháy mắt tựa như là s ủ lông lên tiệm chủ động d ạ n g ngươi là không tin ta sao? tiền bối, l ý dạ phi thường bất mãn nhìn lấy sủu u gỗ, cảm giác sủu u gỗ vẫn là đem nàng coi như trước kia cái kia tiểu ạ kỳ dạ tay đối đ a i giống nhau, cái này khiến l dạ vô cùng ít ỏi có hướng lấy s ủ gỗ phát động tính tình, một cô không được tín nhiệm ủy khuất cảm giác dần dần bao phủ nàng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không có không tín nhiệm ngươi. chỉ là chuyện này còn xa không có kết thúc, ta lo lắng an nguy của ngươi, lúc này chạy loạn rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nói đến đây, Sủu g o nhịn không được hướng mặt ngoài nhìn lại. tương đối bản thân hắn, gần g à đối l ý dạ an nguy tương đối cũng không có coi trọng như vậy, chỉ có điều sử d ụ c liền không giống. Mặc dù vị b é o tại gần gạ thượng vị trở thành số một tình báo viên kiêm bảo tiêu phía sau biến thành lốp xe dự phòng, nhưng nó cảm giác hay là vô cùng nhạy cảm. Cũng chính là nó đem tin tức này lặng lẽ thông báo Sủu g o trước đó Sủu g cho rằng lấy l ý dạ tính cách. trong khoảng thời gian này l ý dạ hẳn không có không ly khai bộ kệ mần c e n t e r mà chờ thêm mấy ngày vượt nợ cùng t h ờ lại đoán chừng liền muốn trở về đến lúc đó những thứ này âm thầm chuột cơ bản liền không cần lo lắng tình huống bây giờ lại không đồng dạng chỉ là l ý dạ giống như cũng không có đem su ugo giải thích ngay vào ta bây giờ đã có thể bảo vệ tốt chính mình tiền bối mà lại giỏi tiểu thư bên kia ta cũng không giúp được cái gì l ý dạ trong mắt hoàn toàn không có lui bước ý tứ su ugo đang hướng về muốn làm sao cùng với nàng giải thích thời điểm bộ kệ mần e n t r cửa thủy tinh lại mở ra s g o quay đầu hướng cửa bên kia nhìn sang phát hiện là một cái bình thường huấn luyện ra Mà sử dụng cùng gần gạ trải qua đơn giản cảm giác phía sau cũng không có phát hiện cái gì dị dạng địa phương. Tiếp lấy bọn hắn liền đem ánh mắt rời đi. Tại Sủu h u Gỗ nhìn về phía người khác thời điểm, người khác cũng hướng Sủu h u Gỗ nhìn bên này hai mắt, không biết có phải hay không là ảo giác. Sủu h u Gỗ cảm giác giống như có một ít không thích hợp, bất quá đối phương lại thông qua sử dụng cùng gần gạ xong trọng kiểm nghiệm, cái này khiến Sủu h u Gỗ có chút không nắm chắc được, cho nên chỉ là nhớ kỹ người này, đồng thời để sử dụng âm thầm c h ầ m c h ầ m một chút. Lý Dạ lúc này đã không muốn nghe s ủ Gỗ giải thích, nàng u n g xuống một câu chuẩn bị ra ngoài tìm j a s m i n e cùng cái kia vấn luyện r a gặp thoáng qua thời điểm. bởi vì s ủ ữ u g n chú ý lì dạ nhịn không được khoảng cách gần nhìn nhiều cái kia vấn luyện ra một chút đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên ngừng lại lì dạ cảm giác người này giống như khá quen mặc dù không có quay đầu chỉ có điều cái kia vấn luyện ra giống như đoán được cái gì đồng dạng cũng ngừng gần bộ pháp không ngừng không tốt bởi vì s ì dục đã ngăn ở hắn trước mặt không có ý tứ ta có một số việc muốn tìm g i ỏ i tiểu thư mọi người nhường một chút có thể chứ sa tôn còn muốn lấy tiếp tục giả vờ một chút mặc dù hắn biết rõ lúc này s ì dục thả hắn qua khả năng không lớn chỉ có điều thử một chút có lẽ có kinh hỉ cũng có nói ngươi là tim gã là cái cán bộ sa t n lúc này lý dạ rốt cục nhớ lại tại là kệ vạ lỗ hỗ trợ thời điểm lý dạ t ừ n g từ vụn nở trên tay của bọn hắn thấy qua hắn lệnh treo giải thưởng mặc dù xạ t ù n ngụy trang làm được coi như không tệ không quá gần khoảng cách vẫn là để lý dạ phát hiện một chút sơ hở những thứ này xạ t ù n kinh hỉ triệt để không có thật đáng tiếc còn kém một chút chỉ có điều cũng không quan hệ rồi xạ t ù n cũng nghiêm túc hắn lập tức ném ra trong tay giấu ở rồi bạt cùng h ộ t cơ rào cái này hai cái bộ kệ mẩn vừa đăng tràng lập tức liền bắt đầu gây ra hỗn loạn xạ t ẩ n t a dịp hỗn loạn trực tiếp hướng hạ c chỗ cao cấp phòng bệnh chạy tới t lucaji ấu ngăn trở bọn chúng chương 615 hỗn loạn bộ kẹm center chương 615 hỗn loạn bộ kẹm center satu động thủ trong nháy mắt s ủ h ủ g ộ lập tức liền phản ứng lại lúc này hắn trước tiên đem chính mình chiến lược mạnh nhất toàn bộ phái đi ra bộ kẹm n center thật sự là quá đặc t h ủ dù cho bây giờ thời gian còn sớm không có nhiều huấn luyện gia xuất hiện tại trong đại sảnh nhưng mặc kệ là nơi này bệnh nhân cùng g i ỏ i chờ nhân viên y tế vậy cũng là chịu không được nhiều ít tổn thương tồn tại mà lại bây giờ lìa d ạ khoảng cách cái này phong bạo trung tâm thật sự là quá gần gần đến đối phương trong nháy mắt liền có thể đi tới trước người của nàng dùng nhanh n u t dùng cánh vạch phá cổ họng của nàng. s u h u g o đương nhiên không thể để cho loại chuyện này xuất hiện, cùng hắn tâm linh tương thông sử dụng cùng lũ Cà Di Ổ cũng trong nháy mắt ngăn cản rồi bật cùng hụt cơ r ạ o Chỉ bất quá lúc này hỗn loạn đã tạo thành, Sa Tùn cũng thừa dịp loạn hướng lẫn trong đám người hướng phía sau chạy tới. Gần gạ, theo tới ngăn cản vừa rồi người kia phải tất yếu cẩn thận, nhanh đi. Gần gạ chờ một chút, tại n ó nhận biết bên trong, Suu g o an uy so với sự t ì n h k h á c trọng yếu hơn rất nhiều. Lúc này lũ Cà Di Ổ cùng sử dụng đều đi ra, gần gạ cảm giác s u u g bên người lực lượng phòng ngự có chút không đủ. Về phần bố lì tổ ẹt bọn chúng, song long không thích hợp ở trong phòng phát huy, bố lì tổ ẹt mới đột phá không bao lâu đối lực lượng trưởng không còn chưa đủ h à a mỹ, cuối cùng cho n ê n vào lúc này lưu tại s ủ h gỗ bên người còn có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu liền chỉ còn lại lũ sơ d â y nhưng cũng có thể là về tới quen thuộc vừa xa lạ địa phương, gần nhất lũ s ờ d ầ thường xuyên không tại trạng thái, tình huống như vậy là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Chỉ là s ủ hữu gỗ rất nhanh liền lại hướng gần gạ thúc d ụ c đồng thời vẫn trực tiếp để nó kích hoạt lên mẹ gạ h vụ lũ t h h n sờ t u n lần đầu lấy mẹ gạ gần gạ hình thái xuất hiện tại mặt những người khác trước, ngươi đang chần chờ cái gì gần gạ? Tin tưởng đồng bọn của ngươi. Tựa như ta tin tưởng ngươi đồng dạng. Nhanh. Lúc này mẹ gạ gần gạ cũng không chần chờ nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua Psydu, Luka o i d u Lưu k a Dị Ổ t ì n h h u ố n g bên kia, nửa người biến mất tại dị thứ nguyên bạch sắc mẹ gạ gần gạ trong nháy mắt biến mất tại sùi u gồ trong mắt. Gô Đúc, tận lực hạn chế lại bọn chúng đừng cho hai người này tiếp tục phá hủy. l u k a Dị lần này cần nhờ vào ngươi. Buồn rủ. Lưu Cả Dị Ổ nghe vậy hai tay một đôi tản ra vẹn vẹn làm sắc quang mang kèm theo hiệu ứng buồn lúc chống rồng xuất hiện. Tiếp theo tại o s i d u hoàn thành tiến hóa đồng thời đem cồn phở xì ẩn hoàn toàn bao trùm bộ kệ mẩn Center đại sảnh thời điểm hướng đối diện cái kia hai cái bộ kệ mẩn v ọ t tới. nhìn thấy hướng mình bên này xông tới lũ c ạ rì ồ, r i bạt cùng Hột cờ dơ hiện nhiên có chút kinh ngạc. dù sao lúc trước bọn chúng nhưng không có gặp qua lũ c ạ g ì ồ. tại trong kế hoạch đối thủ của bọn nó thế nhưng là g ỗ n đục cùng gần gạ t r ở bộ kẹmẩn tổ hợp. chỉ có điều m ặ c dù có chút xuất nhập nhưng hỗn loạn đã hình thành. s a t ẩ n cũng thuận lợi tiến mạnh đến bộ k ẻ m ẩ n center đằng sau. cho nên đối thủ là là ai đối bọn chúng tới nói kỳ thật đã không trọng yếu. r ồ i bạt cùng Hột cờ dơ phi thường ăn ý. tại đối mặt lũ c ì công kích, Rô b t trực tiếp một cái e c ủ a tờ dung nhập vào ị ở, ở t ắ c sau đó tiến lên đón. mà đ ổ i thành một bên h ộ t cờ dập thì trực tiếp một cái khiếp sợ kỹ năng trực tiếp để từng bước bị gộn đục siêu năng lực ổn xuống tới đại sảnh lại lần nữa sôi trào lên. Ung bao r ồ n g mẹ g a n i n m u s a dỉm các ngươi cũng đi ra hỗ trợ. Lúc này Lý Dạ tại gộn đục dưới sự hỗ trợ cũng rốt cuộc khôi phục lại. Tiền bối, bên này liền giao cho ta. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Nghe được Lý Dạ về sau, Sủu gộn h ì n một chút bị cái này nạp nguyên liệu bản khiếp sợ dọa đến triệt để lâm vào sợ hại đám người cùng bổ k kẻ m b n b y Tại ở trong đó s u g còn phát hiện mấy cái dấu vết hoạt động có thể ra hỏa. Hắn đ i Lý Dạ mấy cái bổ k kẻ m ẩ n chỉ một chút sau đó nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ có điều mặc kệ như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ân. l i s a gật đầu một cái, lập tức mang theo nhóm bộ kệ mẩn chạy tới. g ố n đục lúc này rốt cục có thể hơi đưa ra tay. g ố n đục thể, trận chiến đấu này tuyệt đối là nó toàn bộ áp sống bên trong đánh cho biệt khuất nhất một trận chiến đấu. Liên xem như trước kia tại đối mặt mẹ to lúc bị đè lên đánh đều không có hiện tại dạng này khó chịu. Một bên muốn bảo vệ những cái kia giống con r ồ i đồng dạng chạy loạn gọi bậy ra hỏa, một bên phải tùy thời chú ý đối diện vô cùng bất nhập công kích, thậm chí tại nó phản kích thời điểm cũng không thể dùng uy lực quá lớn, hay là phạm vi tính kỹ năng. Kết quả như vậy là. nó d ò giá bị đối diện đè xuống đánh không sai biệt lắm 10 phút, con k i a đáng hận h ộ t cờ g i o thậm chí tại nó anh tuấn áp trên mặt lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào, cái này rất quá đáng. bây giờ có đàn âm hỗ trợ đem phía dưới áp lực chia sẻ qua, gôn đ u c lập tức học lũ cà gì ổ bắt đầu c h ơ i cận chiến, hải sở p h â n tử vong đại truy, akutai toàn tâm độc long toàn, còn có cuối cùng s ẽ c mạch tổn phẫn nộ con vịt. gôn đ u c một trận này uy lực 10 phân áp ngự chuyển vận trực tiếp đem đối diện h t c ả o c h n trụ, h t c ả o một lần chỉ có thể lựa chọn tránh lui, tại bộ k m n center bên trong, g một phương bị hạn chế đồng thời, kỳ thật nó c ũ n g rồi bắt nhận ảnh hưởng, kỳ thật cũng không nhỏ. mặc dù bọn chúng không cần giống g ỗ n đục bọn chúng muốn lo lắng cái này lo lắng cái kia nhưng nơi này đến cùng là bắt đầu bên trong hoàn cảnh căn bản không có khả năng cùng phía ngoài trời cao biển rộng so sánh nó cũng không phải lần thứ nhất đối mặt g ô n đục lúc trước lần kia chiến đấu bên trong h ộ t c ờ rào liền đã biết do chính nó cơ thể kỳ thật ă n không được nhiều ít cái gộn đục công kích cho nên lúc này nó chỉ có thể lựa chọn tránh lui bất quá h ồ t cơ do khẳng định là không thể nào chỉ là tránh lui thực lực của nó còn tại đó một chút hạn chế còn chưa đủ lấy để gộn đục đ ể ép nó đánh tại đối mặt một chiêu cuối cùng địa cầu bên trên cho p h ẫ n nộ con vịt lúc hạ giờ nạ sỉ vợ lọt đặc tùng cuối cùng tăng thêm một cái và ồm dở lấy kỹ năng hột cơ giờ không lùi mà tiến tới trực tiếp một cái linh hoạt lượn vòng rán g ỗ đục phía sau lưng phát ra công kích đặc tùng trước một bước tại g ỗ đục trên lưng n ổ tung nó móng vuốt mang theo và ồm dở lấy công kích đang chuẩn bị thừa thắng xông lên tại g ỗ đục trên lưng lưu lại mấy đạo sinh đẹp vết máu lúc g ỗ đục đột nhiên quay đầu hột cơ rào rõ ràng nhìn thấy cái này xấu con vịt cười con của nó trong nháy mắt có vào sau đó lập tức từ bỏ nguyên bản công kích muốn kéo mở khoảng cách đã chậm một m c t ỉ mỉ lo lắng lấy chiến đấu s ủ g mở miệng nói ra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 nhưng nó còn là kịp thời chọn lựa hành động để gôn đục không thể không đình chỉ truy kích. nó tạm thời đứng tại sớm đã bị chiến đấu dư ba cắt thành hai nửa trên quầy chuẩn bị thở một ngụm. gôn đục bên kia đem một cờ rào lâm thời ném tới cái bàn một trưởng đánh nát về sau hướng về phía trước đặt mạnh kỹ năng vượt lên trước một bước lặng yên phát động. gôn đục đương nhiên sẽ không bỏ qua thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh cơ hội. lại đến một phát, s xe máy t o s ẽ phẫn nộ con vịt đủ bơ hên. chương sáu t r ư ờ ự mình xuất thủ si rút. chương 616, t ự mình xuất thủ si rút. s u n s p o City v ụ kẹm Center có đàn âm hỗ trợ chia sẻ áp lực g ỗ n đ ụ c bắt đầu thả bản thân, làm được một cái không tầm thường con vịt. Thực lực của nó đương nhiên cũng là không thể dựa theo lẽ thường đến tính toán. Trước đó Hốt Cờ Dao bao quát xạ t ù n bọn chúng chính là dựa theo phổ thông Thiên Vương chiến lược đ i m ư u hại g ỗ n đ ụ c cho nên bây giờ chờ g ỗ n đ ụ c bạo phát tự hành để cao hạn mức cao nhất thời điểm, Hốt Cờ Dao cứ như vậy sẽ phải quỳ. Bây giờ nó cũng chỉ có thể tạm thời chống đỡ. Đối với nó loại này yêu cầu càng thích hợp đánh lôi kéo tiêu hao tổ k ệ m tới nói, trong phòng hoàn cảnh thật sự là quá bị thua thiệt. h cơ dập tình huống bên này không dễ chịu, làm được nó thân mật chiến hữu rồi bạn cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào. tương đối gộn đục thần kinh đau, l u c a g i ổ phát huy muốn ổn định rất nhiều, dù cho bây giờ nó không có tiến hành m ẹ gạ hệ v ô lũ tỳ h n nhưng là đối phó trước mặt rồi bạn, l u c a g i ổ biểu thị bây giờ loại trạng thái này cũng đã đầy đủ. hai tay vũ động bút luôn, l u c a g i ổ thành thạo điêu luyện địa cùng rồi b ạ c đi về so c h i ê u chỉ có điều những thứ này đều chỉ là trước thăm dò cùng thí nghiệm. thí chính là rồi bạn chân thực thực lực, thí nghiệm chính là ổ giả kèm theo hiệu ứng khai phát ứng dụng trong chiến đấu đến cùng có thể phát huy ra như thế nào hiệu quả. l u c a d i Ổ trên tay bùn l u b nhất chuyển, mang theo xinh đẹp làm quang nó trực tiếp hướng rồi b ạ t đầu gào thét mà đi. Rồi bạn thấy thế lập tức kéo dài khoảng cách, đồng thời đưa lên mấy phát có thể cắt đứt sắt thép e c u t e đ i n h đ i n h l u c a Dị Ổ dùng trong tay bùn l u b đánh tan rồi b ạ t mở m ẹ n tổ, cả hai chạm vào nhau lúc phát ra kim loại tạc c ơ n thanh âm, bùn l u b mặt ngoài chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt, nhạt bạch ấ n l u c a d i Ổ rất rõ ràng, nếu như không có Ổ giả cường hóa, chính nó chế tạo ra b ố n l u b d ủ cho có thể đỡ đối diện e c u t e nhưng cuối cùng b n lốp cũng tất nhiên sẽ gãy, mà sẽ không giống như bây giờ. Tại xử lý xong Ecurte về sau. Lũ cạ gì ổ trong nháy mắt hướng rồi bạt tới gần, dưới chân ổ giả phun t r à o một chút, giật mình, nguyên địa chỉ còn lại một cái tàn ảnh. Tại cái này x é t đánh không kịp b ư n g thai trong nháy mắt, rồi bạt lập tức cũng cảm giác không đúng. Lúc này nó đã không để ý tới cái khác, dù cho trước mặt có c h ư ớ n g ngại vật ngăn cản cũng trực tiếp đ ụ n vào, vì chính là có thể cùng lũ cạ gì ổ kéo dài khoảng cách, tốc độ chính là nó cường hạng.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 nhưng rất đáng tiếc, bây giờ nó đã không có cơ hội này. mặc kệ là nó hoặc là xạ tôn bọn hắn, đều không ngờ rằng sủ y ụ g ỗ thực lực cường đại như thế, bọn hắn coi là thiên vương cấp chiến lực g ỗ m đục cùng chuẩn thiên vương đỉnh phong giờ d ạ g ỗ n ạ c h gần g ã bọn chúng cũng đã là sủ y ụ g ỗ toàn bộ đang hành động trước đó hoàn toàn không ngờ rằng sủ y ụ g ỗ vẫn cất giấu lũ cạ di ổ như thế một cái đại s ắ c khí, dù sao ngoại trừ rất nhiều đã xếp vào liên minh bí mật hồ sơ sự kiện bên ngoài, lũ cạ di ổ đã rất lâu không có. ở bên ngoài nghiêm túc động thủ một lần. cho nên dù cho sỉ r ụ t bên kia đã tra được s ủ h g h gồm một chút tư liệu, nhưng cũng giới hạn tại biết rõ lũ cạ gì ổ tồn tại, mà cũng không rõ ràng nó thực lực cụ thể. b ộ kệ m ẩ n c e n t e r phía trên trướng ngại vật đến cùng cũng không nhiều, mặc dù nói là đủ, nhưng trên thực tế ngoại t r ư n g a y từ đầu không kịp tránh né thời điểm cứng rắn hai lần cây cột cùng x a n g a n g bên ngoài, thời gian kế tiếp bên trong nó càng nhiều còn là né tránh cùng vần quanh, để tránh bị càng nhiều không tất yếu tổn thương đồng thời cũng cho lũ cạ gì ổ truy kích tăng thêm một chút phiền v i Nếu như là ở bên ngoài. Nó là tuyệt đối không đến mức giống như bây giờ hoàn toàn bị áp chế. Một bên n g h ị rồi bận một bên đang bay qua địa phương lưu lại một cái cái mang theo đặc thù độc tố s ợ lục b n g Chỉ chờ chính l ũ c a gì ô một đầu đ ụ c vào. l u c a gì ố bên này nguyên địa tàn ảnh còn không có biến mất. Vừa rồi rồi bận vị trí phía dưới lại một đường tàn ảnh xuất hiện. Bằng vào trong đại sảnh các loại cái bản tường các loại làm được điểm mở lực. Lù cạ gì ố một mực đuổi sắt rồi bận không thả. Về phần rồi bận nửa đường lưu lại những cái kia s ợ lục b Nó sớm đã dùng ổ dạ sắp xếp xong lôi. Chỉ có điều lúc này l cạ gì còn là đón đầu đ ụ vào. Theo tiếng đầu nghĩ tới. đã kéo ra đến mấy mét sạc r ồ bật rốt cục thấp xuống tốc độ mà lũ cà d i ồ mấy người chính là giờ khắc này cơ hội tốt Ô d a mô phỏng hình mạ g bùn b ố n lúc trở về lực tiêu b ố n lúc tại rồi bật chậm dần tốc độ thời điểm trong nháy mắt từ lũ cà d i ồ trong tay bay ra một cái mang theo cốt chất mũ giáp của kẻ mẩn hư ảnh xuất hiện tại lũ cà d i ồ bên n g ư ờ i chỉ có điều tại b ố n lúc bay ra về sau nó rất nhanh liền biến mất tại hư ảnh biến mất trong nháy mắt đi qua Oda cường hóa bùn lúc trở về lực tiêu đã đi tới rồi bật phía sau lúc này lũ cà ri ô cũng đã từ sợ lục bấm bạo tạc bên trong vỏ ra ngay tại chuẩn bị và sân phẹn v ậ nọ sau cùng dọt tọa sân phản kích rồi bạn đã tới không bằng làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ có điều nó xuất sắc phản ứng để nó hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát ổ u dã buồn lúc công kích, buồn lúc sát khuôn mặt của nó bay qua, phải nó tiến hành xuống một động tác, lũ cạ di ấ đã đi tới bên cạnh, Oda mô p h ò n g hình l xạ dỉ cường hóa hẹp mở ảm, rồi bạn chỉ tới kịp nghe được một tiếng hùng giống lên một tiếng, tiếp lấy lũ cạ di ấ lợi dụng ẩ dã vũ trang đi ra cường hóa hẹp mở á m đã đi tới trên người của nó, hẹp mở ảm nện ở trên người trong nháy mắt nó chỉ cảm thấy dưới thân thể m à không khí giống như là bị đánh d ố n g rồi bạn cảm giác thời gian giống như tại cái này một giây dừng lại đồng dạng, sau một khắc. đau đớn kịch liệt lập tức tìm tới nó, tại cảm thụ đau nhức đồng thời, rồi bạn cũng không thể không nếm thử một lần nữa sẽ bị đánh bay cơ thể không chế lại. Chỉ có điều cái này hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. mắt thấy lũ cà d i ề đã tiếp trở về b ố ồ n l ứ c chuẩn bị thừa thắng xông lên, rồi bạn tại cho là mình lần này cần gặp hạn thời điểm. một đạo không thể quen thuộc hơn được thanh em đột nhiên xuất hiện tại bên t h a i của nó. Hauu đun thở g ậ t t r o n sau đó cướp đoạt. Hauu đun một trận thở dật t r o n chạy lấy đà phía sau nhảy lên, tại lũ i tiếp tục truy kích thời điểm một cái cướp đoạt trực tiếp đem b ố n n rức theo nó trong tay đánh rớt, đồng thời đang đánh rơi đồng thời. Hảo u đ ộ t n h i ê n tới cái nhị đoạn thở ra t r ó n thừa cơ tại lũ cà ri trên cánh tay lưu lại một đầu thật dài vết thương. s u h Ugo quay đầu nhìn sang, lúc này rồi bắt cùng g ỗ đ ụ c bên kia h ộ t cở rào cũng đều đã bị người tới mang về bên người. s u h Ugo ngươi tốt ngươi khả năng vẫn không biết ta, tự giới thiệu mình một chút, ta là t i m Gã là cái thủ lĩnh s i r u rất lâu không có gặp được có thể đem h ộ t cở giờ cùng rồi bắt bị thương thành đối thủ như vậy, đáng tiếc bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận những thứ này thời điểm, bất quá ta rất xem trọng ngươi, tiềm lực của ngươi cùng thực lực đã đầy đủ gia nhập ta vĩ đại kế hoạch, đến cùng ta cùng một chỗ sáng tạo thế giới mới thế nào. đến lúc đó chúng ta chính là thế giới mới chi chủ, một cái hoàn mỹ thế giới chủ nhân. x i r ú t nhìn thoáng qua thụ thương hai cái bộ kẹm mẩn, cũng không có trước tiên để ý tới bọn chúng, hắn vượt qua còn tại trên đất h ộ t cờ i ọ c cùng rồi b ạ sau đó vẻ mặt thành thật hướng Su Uu g o phát ra mời. Su Uu g o còn chưa kịp mở miệng, lúc này Phở Lại cùng một nợ từ bên ngoài chạy vào. Hô, còn tốt kịp thời chạy về. Chương 617, bước hiệp. Chương 617, bước hiệp. Kế sĩ r u t xuất hiện về sau, tại là k ẻ vẽ lộ phụ cận tìm kiếm Si r ú t đầu mối Phở Lại cùng một n ở cũng kịp thời chạy về. đáng tiếc vướng bận r a hỏa lại xuất hiện suy tính được thế nào s ủ u gồ cùng ta cùng đi mới đúng lựa chọn chính xác nhất s ì i ụ vẫn không quên hướng s ủ u gồ ở mức đối với hắn vấn đề s ủ u gồ trả lời phương thức rất đơn giản gold đối hệ và sử dụng ngươi b ở d ị t mở rất đoạt mệnh á p trưởng lucario tiếp tục sử dụng ổ dạ vũ trang mục tiêu là h ả o ủ đủ đủm thoại â m rơi xuống gold cùng lucario lập tức liền bắt đầu một vòng mới thế công lúc này s ủ u g hướng chạy đến chạy tới phở lại cùng m ộ n ơ nhìn lại mang trên mặt một chút xuất ruột sì xuất hiện ở đây như vậy bên trong gần gạ tình cảnh khả năng cũng không phải là quá tốt rồi phớt lại thiên vương, v ố t nợ con chủ, ả dẹp tình huống khả năng khó lý tưởng. trước đó xạ t ẩ n đã trước một bước tiến vào, mặc dù ta gần gạ cũng đi vào theo, nhưng là bây giờ, các ngươi nhanh vào xem một chút. cho nên đây chính là đáp án của ngươi đúng không? ta cho là ngươi sẽ cùng bọn hắn không giống, bất quá bây giờ xem ra ngươi cũng không quá đáng là bị đồng hóa x u â n vật, không dối gạt các ngươi nói, xạ t ẩ n cuối cùng không có cô phụ tín nhiệm của ta, ả dẹp lúc này cũng đã bị mang đi. s i t p h ấ t tay để nhẹ và cùng hảu đ n chính mình phát huy thời điểm chen miệng nói, đúng rồi, ngươi con kia nhỏ gần gạ. ta tới thời điểm vừa vận thuận tay giải quyết chờ một chút ở bên trong ngươi hẳn là có thể tìm tới một bộ phận ân hưu đủ gần nhất khẩu vị không tệ mặc dù biết rõ s ỉ rút khả năng rất lớn là đang lừa hắn dù sao nếu quả thật như hắn nói như vậy như vậy lúc này hắn hẳn là chuẩn bị rút lui mới đúng nhưng mặc kệ xỉu u gỗ làm sao đối với mình giải thích hắn vẫn là không nhịn được lo lắng gần gạ tình huống phớt l ạ i thiên vương vun nợ c o n chủ s u uổng hướng về hai người hét to một tiếng hai nhân mã bên trên liền lĩnh hội hắn ý tứ tại Côn đục cùng lũ cạ d ổ phát động công kích mãnh liệt thời điểm bọn hắn lập tức mang theo bộ k m n bắt đầu hướng k m n center hậu phương khu vực v à o tới vô dụng, bây giờ đã chậm, liên minh cường giả a các ngươi còn là ở chỗ này theo giúp ta chờ xem. nguyên bản cùng l ũ c ạ gì ổ đóng tay, huu đun đột nhiên một đạo phỉ g i ờ bờ l ạ t đem bộ kẹm m n center hậu phương cửa vào bên cạnh một cây trụ n ổ sập. con đường phía trước bị ngăn cản cản phở lại cùng một nở không thể không dừng bước. vốn là muốn chờ một chút lại bắt người x ì ú tên điên, hôm nay ta phở lại lấy liên minh t i ê n vương tên cho ngươi chính nghĩa chế tải. ẩn phở mặt v đem đối diện tên kia bắt lại cho ta. phở lại giờ bờ lạch, phở lại bên này quay đầu chuẩn bị trước một bước đối phó x ì thời điểm. Vuột nợ cũng không có nhàn rỗi, hắn thả ra phía bên mình hình thể khá nhỏ động tác linh hoạt rộn rộn t ệ ồn, để bọn chúng tại sụp đổ lối vào tìm kiếm khe hở trước một bước đã đi tiếp viện. Thời gian ngắn muốn đem sụp đổ địa phương thanh lý đi ra hiển nhiên là không thể nào, mà lại vì phòng ngừa hai lần phá hư tạo thành cái khác chuyện ngoài ý muốn, Vuột nợ bọn hắn cũng không thể giống x ỉ rụt đơn giản như vậy t h ô bạo. Cho nên tại an bài rộn rộn t ệ ồn tìm kiếm khe hở tiến vào hậu phương về sau, Vuột nợ đem ánh mắt đầu hướng về phía trước đó ngưng lại ở đại sảnh một góc l dạ cùng những cái kia vô tội qua đường huấn luyện ra nhóm. Chỉ bất quá khi Vuột nợ nhìn sang thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên liền thay đổi. rốt cục phát hiện đây quán chủ đại nhân, mặt tứ lì dạ phía sau đi tới, lúc này lì dạ đang bị một cái d ả n m ẹ gã buộc giống đi về trước đi, nàng mấy cái bổ kệ mẩn đã bị một bên khác không nói một lời rủ, tớ mang bổ kệ mẩn không chế được. biết rõ s ù nhị họ city có mấy cái thực lực mạnh mẽ liên minh huấn luyện ra tồn tại, Si rút lại thế nào khả năng v ờ n ớ ngẩn tự mình một người tới là xạ t u n đoạn hậu độc thân mạo hiểm sự tình hắn lại sẽ làm, dứt khoát phụ trách là kẻ ạ cự tỷ cùng là k vợ gì tỷ rủ t cùng mặt đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, si rút đương nhiên sẽ không để lấy thủ hạ không c ầ n dừng lại đi, n g không thì vạn nhất hù dọa tiểu b bối của ta. nói không chừng nó tay run một cái cái này xinh đẹp tiểu cô nương liền muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt. nghe được nàng, dặn bệ hạ phi thường phối hợp đem một cái chân gần sát lì dạ g ư mặt, sau đó hướng xuống nhẹ nhàng trượt đến nàng cổ. dừng lại. g o u d o Luca gì ồ. Su Hugo hit sâu một hơi, miễn cưỡng đem khẩn trương trong lòng cùng gấp đệ xuống. p h ớ lại bên kia thấy thế còn có chút không tạ m tâm, bất quá hắn cuối cùng vẫn là để i n chờ mạ mẹ cùng chuẩn bị quanh có lỗ đùn nhỉ dừng tay lại bên trong động tác, hắn căn bản không dám cũng không thể thành công phương có thể hay không động thủ, có nhiều như vậy còn tin rơi vào trong tay đối phương, không thể không nói đây là bọn hắn t ấ t trách. lúc này bộ k ẻ mẩn center có thể may mắn thoát khỏi cửa tự động lại mở ra một trận vương sa phong từ bên ngoài thổi tới đi ngang qua một mảnh s ố t xếp đại sảnh xuyên qua ngã đầy đất thậm chí là phá thành mảnh nhỏ cái bàn buồn hoa từ một bên khác bị đánh phá pha lê tủ kính trừ i ly khai p h ở lại tiên sinh vôn nợ tiên sinh s u n i s h o t city cảnh sát dẹn mí lúc này mới đ ổ i tới chỉ có điều cũng không trách nàng tại xạ t ù n bắt đầu hành động đồng thời si rút liền an bài cái khác tim gạ là cái thành viên ở bên ngoài chế tạo phiền phức là xạ t ẩ n tranh thủ thời gian bây giờ có thể đến đã coi như là hiệu suất kinh người nhìn thấy bị cưỡng ép lụy dạ cùng với các con tin thời điểm ngay từ đầu có chút không có làm rõ ràng tình huống r ẹ n nhì trong nháy mắt liền phản ứng lại lại tới một đám xem ra chúng ta phải có đại phiền toái x ỉ rụt đại nhân nếu không để rủi t ờ lưu lại đoạn hậu chúng ta đi trước cả đại nhân m à không e dè hướng xỉu d t đề nghị căn bản không để ý tới đồng thời tim gạ là cán bộ cao cấp rủi t ờ s ắ p mặt thậm chí nàng lúc nói lời này cũng căn bản không nghĩ tới giấu giếm được đối diện sủi u n g ộ b ọ n người Ơn, không sai b ị lắm t ì n h l i n h đông địa trả lời một câu tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang hắn ha ha xỉu đại nhân ngươi rốt cục tương thông a quả nhiên lưu lại tuổi không ta nói là trên lệch thời gian không nhiều lắm. Sì r ụ t nhìn s ủ ủ gỗ bên này một chút, sau đó s ụ mặt lắc đầu ta đã cho cơ hội ngươi s ủ ủ gỗ dạng này vô năng liên minh thật đáng giá ngươi hiệu lực đúng không? Nếu như không phải ngươi xuất hiện, thậm chí ta đều không cần xuất hiện ở đây kế hoạch của ta liền có thể thực hiện. Xem ra cho tới bây giờ ngươi vẫn là không có nghị thông suốt, đã bị x u ẩ n vật nhóm lây nhiễm quá sâu sao? Nói xong Sì r ụ t hướng phía sau nhìn thoáng qua, tiếp lấy rủ Peter trong tay bộ đàm đột nhiên vang lên. t ư tư báo cáo, chuyển di nhiệm vụ đã hoàn thành. Không cần rủ Peter nhắc nhở. làm được thiên vương cường giả si r ụ t đã đem bộ đạm thanh em hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu vào trong thay phi thường cảm tạ phối hợp của các ngươi si r ụ t dùng cứng rắn ngữ khí hướng s ủ h u gỗ cùng tờ lại bên này nói một tiếng cảm ơn phía sau không chút nào dây dưa giải dòng xoay người ly khai dù tờ đã đánh xuyên qua đại sảnh vách tường ở bên ngoài thả ra ba con tốc độ cực nhanh phi hành bộ kẹm ẩ n mặt bên này tiếp tục để bộ kẹm ẩ n cưỡng ép lấy con tin sau đó tại một khắc cuối cùng d ạ n mẹ g ạ một đạo é e của tờ hướng tất cả con tin phương hướng b ộ tới tiếp lấy nó thừa cơ bay về phía mặt phương hướng. một mực cẩn thận chú ý bọn hắn nhất cử nhất động dùu gô lập tức xuất thủ gô đ ụ c một cái na z i ngăn tại lì d ạ trước người tiếp lấy bạo phát siêu năng lực đem đạo này công kích hoàn toàn hóa giải một bên khác lũ cạ di ô lại biến mất tại b ổ kẹm ầ n center trong đại sảnh không có qua mấy giây trung ngoại mặt vang lên nổ vang tiếp lấy một đạo mang theo nồng đậm sát khí thanh âm bên ngoài truyền vào tới su g u g o lúc này tất cả mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại mới vừa rồi không có bị x ỉ ruột thu hồi bộ kỳ bản hỗ trợ b ứ c hiệp còn tin thụ thường r ồ i bạt bị lũ cạ d ô một cước ẫ m tại một cái trên đất cái hố trung tâm chương 618 sau đó chương 618 sau đó đ ã thương địch thủ mười ngón không bằng đánh gãy địch một chỉ. Luca gì ổ cuối cùng lần này để một mực mặt không đổi s á t x ỉ r ụ t trở nên hết sức khó coi. Chỉ có điều lúc này hắn tối đa cũng chỉ có thể diện m ụ c giữ tận địa thả vài câu n g a n thoại. Thật muốn hắn lưu lại hướng một cái r ồ bạt, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nói cho cùng rồi bạt thậm chí là cái khác bộ kẹm ẩ n càng nhiều cũng không quá đáng là x ỉ r ụ t đ ặ t thành mục đích công cụ. Mà cái này công cụ là chính hắn hao tốn không ít tâm tư mới rèn luyện đi ra. Đột nhiên mất đi lại không muốn đau lòng, nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn thế nào mà thôi. Cho nên đang kêu xong ngoan thoại về sau, sỉ r ú t một chút cũng không nhiều nhìn. đồng thời còn thúc giục dưới thân phi hành b ộ kẹmẩn tăng thêm tốc độ tránh khỏi lại lần nữa bị sủi ủ g g lại tới một cái đánh bất ngờ. s i r ú t bên kia bỏ xuống rồi bạn còn có đông đảo con rơi như một làn khói ly khai, p h ớ t c ạ i cùng v ộ t nở hai người cái trước lập tức dẫn người tiếp tục truy kích, cái sau thì lưu tại nơi này chuẩn bị thu thập t ạ n g cuộc. s i r ú t lần này xuất thủ cũng không chỉ l à b ộ ổ kẹmẩn center nơi này gặp nạn, từ là kẹ v ã l ộ đến s u n i t họ city tất cả khu vực tất cả nhận lấy bất đồng trình độ ảnh hưởng. v i a o hắn xem như dốc hết v ố liếng đi qua trước đó ba h ồ hành động. sau đó tại đến bây giờ lần này tập kích bất ngờ s ụ nhĩ họ city si vỗ kẹm center bây giờ t i m gạ là cái ngoại trừ cần thiết cốt cán lực lượng còn lại cơ bản đều bị sỉ r ú t ném ra ngoài đem sỉ r u t rồi bạt i a o tiếp đến một nợ trong tay về sau s h p g ổ a n ủ i một chút lì dạ sau đó mang lên lũ cạ gì ô đi hướng đã thanh lý đi ra thông hướng b ổ kẹm center hậu phương l ố i v à o xạ t u n bên kia thành công đắc thủ mà gần gạ thì một mực không có tin tức cho nên s h p g ổ thời khắc này tầm cũng không có bởi vì sỉ r ú t thoát đi mà trầm tĩnh lại hắn sợ nhất chính là nhìn thấy s r t trước đó nói tới cái kia tình hình bởi vì s u h Ugo rất rõ ràng, nếu quả thật gần gạ thật trước một bước gặp được s h i r u t đối phương là thật sẽ đối với gần gạ ra tay b ó g ắ t s u h Ugo dẫn theo tâm vội vàng hướng phía sau t ì đến, có đủ cả gì ồ hỗ trợ mở đường. s u h Ugo tốc độ chạy coi như nhanh, tình huống bên trong so với đại sảnh bên ngoài muốn tốt hơn một chút một chút. dù sao xạ t ù n mục đích chỉ là ác cùng mẹ gạ gần gạ ở giữa chiến đấu càng nhiều còn là truy đuổi lôi kéo. đương nhiên so ra kém phía trước đại sảnh chính diện đối quyết. chỉ bất quá người nơi này nếu so với phía ngoài muốn hơn một chút, ra hành động không tiện người bị thương bên ngoài. càng nhiều còn là những cái kia bị tạm thời v â y ở bên này nhân viên y tế đã trợ lý bộ k ẻ m n dựa vào lũ cạ gì s ủ h u gỗ nhanh chóng tại có chút s ố c x é t trong đám người s e n cái lấy theo mẹ gạ gần gạ lưu lại vết tích s ủ h u gỗ một đường đi tới tận cùng bên trong nhất đặc t h ủ phòng bệnh tại trước phòng bệnh hơi thở dốc mấy lần s ủ h u gỗ một tay lấy phòng bệnh c ổ n g đẩy ra ngay sau đó s ủ h u gỗ dẫn theo tâm liền để xuống hơn phân n ữ a gần gạ tình huống không được tốt lắm nhưng cũng xa so với sỉ rút trước đó đồng dọa tốt hơn rất nhiều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 Rồi tiểu thư cũng là nhận biết, dù sao trước đó thế, nhưng là hắn đem là kẻ vạ l ộ bên kia thường bình cho an toàn mang trở về, bởi vậy nàng cũng rõ ràng gần gạ là s ủ hủ gồ tổ k é m ẩ n Hô, người cuối cùng đến đây s ủ hủ gồ, may mắn mà có gần gạ nếu như không phải nó kịp thời đổi tới, có lẽ nơi này thường bình nhóm liền muốn xảy ra chuyện. Chi tiết, cuối cùng vẫn là không có thể cản bọn họ lại. Rồi tiểu thư nói xong, nhưng động tác trên tay nhưng không có một chút dừng lại, biết sử dụng ỉm gì rộng b ổ kem mẩn không nhiều, bình thường loại này án lệ cũng không nhiều gặp, nhưng đối với chữa bệnh chuyên gia nàng tới nói đó cũng không phải quá lớn v i khó. chỉ là có chút thủ pháp có chút lạnh nhạt yêu cầu nhiều một chút thời gian mà thôi ý nghĩ này mới xuất hiện gần gạ trên người ỉm dị rộng đã tiêu tán không thấy giỏi tiểu thư thở dài một hơi lau chán một cái bên trên mồ hôi dị không sao trên thân những thương thế này chỉ là nhìn qua nghiêm trọng chờ một chút trị liệu về sau qua 2-3 ngày nó liền có thể tốt ngươi không cần quá lo lắng cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư su u g o nhẹ nhàng nói tiếp lấy hắn đem trên mặt đất gần gạ ôm lấy lúc này lũ cạ dị ổ vừa vặn đem một trường coi như hoàn hảo ngã lật giường bệnh phụ chính rất nhanh Rồi tiểu thư để Sủu n g ỗ bọn hắn đi ra ngoài trước, sau đó mang theo chẹn xì tại bắt đầu đối gần gạ tiến hành trị liệu. Nhìn thấy bên trong bận rộn bộ dáng, s ủ hủ g ỗ lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Cũng may mà gần gạ mẹ gạ hệ vỗ lũ tễ hồn sau thực lực có chỗ tăng lên, bằng không thì lần này đổi lũ sợ d ư c hoặc là trả d ì d ơ g i d ạ g ỗ n ã t các loại tới, đoán chừng kết quả không nhất định là hắn có thể tiếp nhận, không thể không nói, tim gạ là cái lần hành động này thật sự là có chút quá quả đoán. Lần này mặc dù xì ruột mục đích là đến, nhưng tim gạ là cái d ấ u ở v ù n g trộm át chủ bài cùng thực lực nhưng cũng cơ bản đã bại lộ hoàn toàn, mà lại tựa như phía trên nói tới. lúc này tìm gạ là c á c có thể sử dụng người cũng đã không nhiều lắm nếu như không phải là bởi vì oxy à dọc m ẹ d ị t cái này ba con truyền thuyết bộ kệ m ẩ n bị bắt đi kỳ thật tìm gạ là c á c có thể đối xì nội bên trong tạo thành ý hiệp đã không lớn nhưng rất đáng tiếc hiện thực cũng không có như quả đương nhiên đối với xì nội liên minh t ớ i nói lúc này chỉ cần tiếp cận tìm gạ là c á c còn s ó t lại những cái kia cốt cán thành viên cơ bản là được rồi như vậy áp lực muốn so trước đó muốn nhẹ nhõm một chút suugo ở ngoài phòng bệnh mặt trông một hồi lâu mới rời khỏi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 để sùi ử g o phái lũ sở d ự hoặc là t ú lì tổ ẹt tới giúp một chút như vậy kết quả khẳng định liền sẽ không giống như bây giờ lì dạ túi đầu tâm tình mười phần xa s ú t lúc này sùi ử g o ỗ tay tại trên gương mặt của nàng giật giật được rồi sự tình đã qua cũng không cần đoán mò quá nhiều không có người nghĩ đến x ỉ r ụ t lần này sẽ như thế quả quyết dốc toàn bộ lực lượng nói cho cùng cũng là ta sơ sót cho nên ngươi không cần tự trách ngươi làm đã thật tốt những thứ này ta tất cả nhìn thấy sùi ử g o bên này ăn đuổi đột nhiên lại phát hiện lì dạ đột nhiên khóc lên tay của hắn thuận thế bắt đầu nàng l a o nước mắt s g chỉ cho là nàng là còn không có từ viễn cổ cự đỉnh đe dọa bên trong đi tới. Lý Dạ bên này lại lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Lần này Sủu g ô lại có chút không biết làm sao, chờ một hồi lâu Lý Dạ mới đình chỉ t h ú t h í c Đang lúc hai người mở miệng chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Vụn Nở phái người tới gọi hắn, là liên quan tới Sỉ r ụ t Con Tiệc rồi bạt sự tình. Chương 619, Truyền Thuyết Công Tiệc. Chương 619, Truyền Thuyết Công Tiệc. Vậy s p l e n d City Tim Gã là cái trụ sở bí mật. Ngồi ở chủ vị bên trên Sỉ Dụt sắc mặt càng phát khó coi. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được Sỉ Nội Liên Minh phản công sẽ rất t ấ n mánh, bất quá hắn lại không ngờ tới Sỉ n ổ i Liên Minh động tác sẽ như thế nhanh. đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm. Dù sao tim gạ là cái tầng dưới chốt thành viên tại sử dụng trong mắt, cũng không quá đáng là một chút không nhiều lắm tác dụng phế vật mà thôi, cũng chỉ có xả t u n Dù bại tờ, mặt ba người có thể đi vào mắt của hắn, những người khác tổn thất, lại nhiều cũng vô pháp để hắn dao động. s ắ c mặt hắn khó coi nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ liền nghĩ tới cuối cùng lũ cả gì ổ cái kia một chút. Tuy nói rồi b ạ n với hắn mà nói chỉ là công cụ, nhưng công cụ dùng lâu cũng là sẽ có tình cảm, mà lại giống rồi b ạ t chiến lược như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy liền bồi dưỡng ra tới. bây giờ thiếu một chỉ chủ lực như vậy hắn tiếp xuống áp lực nhất định là muốn tăng thêm không nhỏ đặc biệt là x i si rút sẽ phải tiến hành một bước cuối cùng kế hoạch đến lúc đó nói không chừng còn muốn cùng xin n ỗ i quan quân cái kia hắn một mực tránh né nữ nhân chính diện làm qua một trận đối mặt nàng x i si rút năm chắc vốn cũng không phải là quá cao bây giờ lại mất đi một cái chiến lược chủ yếu lúc này hắn chỉ cần nghĩ tới x ủ h u g g trong lòng liền đến chớp tức quả nhiên là lui một bước càng nghĩ càng giận b à n h hắn nhịn không được một tay đập vào trên mặt bàn bên ngoài đang chuẩn bị tiến đến báo tin r ủ tờ gõ cửa động tác dừng một chút bất quá n g h ị đến yêu cầu báo cáo sự tình nàng còn là gõ xuống đi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 Suyut nhìn Rupert một chút, tiếp lấy phất phất tay l i ề n tiếp lấy chấm tư. Bất quá chờ một hồi đều không có nghe được tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa, hắn cao mày ngẩng đầu lên. Ngươi còn có chuyện muốn nói? Trong giọng nói lộ ra một cỗ lanh ý. Không, s u y ú t thủ lĩnh, ta chẳng qua là cảm thấy bây giờ đây hết t h y là có hay không đáng giá làm như thế. Dù sao, Rupert cắn răng, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng. Mặc dù nàng đối với Tim Gã Lạ Cải lòng cảm mến cũng không tính quá cao, nhưng bất kể nói thế nào lúc này làm được Tim Gã Lạ c á i cán bộ cao cấp, Tim Gã Lạ Cải nếu như không được như vậy kết quả của nàng cũng không khá hơn chút nào. Ngươi đang chất vấn ta? Dù b i t e ta không có, thủ lĩnh, chỉ là chúng ta tình huống hiện tại không tốt lắm. Nếu như xì nội liên minh toàn lực xuất thủ, chúng ta tìm gạ là cái kết quả cuối cùng rất có thể sẽ rơi xuống cạn tổ t i m dọc kẹt hạ tràng. Sự động lòng của ngươi dao động d u i b i t e ngươi không phải vẫn luôn muốn biết d é t chèn tác dụng à? Bây giờ ta cho ngươi biết, kia là ta vì Mạ k ỳ Hạ cùng đi ổ gạ chuẩn bị vũ khí bí mật. Bây giờ Hồ Chi c h ú n g Thần đã bị chúng ta khống chế được, qua không được bao lâu, không gian cùng thời gian Chi Thần cũng sẽ trở thành ta. Không phải chúng ta tìm gạ là c á i trợ lực. Đến lúc đó, ngươi vẫn cho là chúng ta không có thực lực cùng x ỉ n ổ i liên minh đối kháng chính diện không?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 Zét chẹn là hắn phí hết tâm tư chế tạo ra dùng cho k h ố n g chế truyền thuyết bộ kệ mẩn m ấ u chốt đạo cụ. căn cứ hắn tra được cổ tịch ghi chép, truyền thuyết cái này chân chính zét chẹn là liên tiếp lấy d ự n g d ụ c ra xì n ổ i truyền thuyết phủ kệ mẩn, có lẽ cũng chính là dạng này, cho nên nó mới có thể đưa đến đối cường đại truyền thuyết p h kệ mẩn không chế tác dụng đi. chỉ có điều những tác dụng này tạm thời đều chỉ là ghi chép chờ một chút hắn còn cần dùng ạ dọc các loại hồ chi chúng thần thí nghiệm một chút. việc quan hệ hắn cuối cùng kế hoạch, cái này liên quan khóa k h ố n g chế một vòng đương nhiên là không thể ra hỏi trước để, cho nên ngoại trừ zét chẹn bên ngoài xì ruột còn chuẩn bị những hậu thu khác, chỉ bất quá cùng bây giờ zét chẹn đồng dạng. Hiệu quả tạm thời còn không chiếm được n g h i n g chứng. Dù sao truyền thuyết bổ kệ mẩn nếu quả như thật tốt như vậy làm, như vậy hắn liền không cần b ồ i đi và o hơn phân nửa tim gạ là cả sau đó mới đi đến bây giờ việc này. Si rút cuối cùng suy nghĩ một chút, tiếp lấy ra khỏi phòng chuẩn bị tự mình qua thí nghiệm một chút rét chèn hiệu quả. Trở lại s u n i n h ọ city, si t sau khi bọn hắn rời đi, vụn nở rất nhanh liền trưởng khống lấy cục diện, tổn thất khẳng định là khó tránh khỏi, chỉ có điều bởi vì thời gian tương đối tương đối vội vàng, cho nên kỳ thật tim gạ là có thể làm được phá hư kỳ thật không tính là quá nghiêm trọng, lại thêm trở lại lưu lại để bộ phận thiên vương vệ đội cũng ngưng lại ở vụ cận đây. bởi vậy kỳ thật tình huống đối với vuột nợ bên này còn có thể tiếp nhận mặc dù cuối cùng hạ du vẫn là bị t i m gạ là c á i có đi chỉ có điều s ủ ữ u g ỗ cuối cùng lưu lại con kia tổ bát cũng coi là r ú t bọn hắn không nhỏ bận i ộ u thiếu một chỉ chủ lực bây giờ si r ú t trong lòng đoán chừng cũng không chịu nổi đi mặc kệ tiếp xuống hắn muốn làm gì sự tình chúng ta bên này áp lực đều ít đi rất nhiều phi thường cảm tạ ngươi sủi u g ỗ không công mà lui phở là xem ra một kia ủ ổ ũ cảm xúc đều không có hắn một bên cảm khái một bên hướng s ủ ữ u g nói cảm tạ tiếp lấy hắn lại nháy mắt ra hiệu một phen hắc hắc không có quấy rầy đến các ngươi đi p h thiên vương nói đùa. Đây là ta phải làm, chỉ có điều nghe nói tim gạ là cái bên kia đem x ỉ n ổ i hồ chi chúng thần đều chụp tới, cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm thứ gì, có hạ g á c bọn chúng trên tay, thiếu một c h p rồi bạn đối x ỉ r ụ t ảnh hưởng cũng không lớn. Su U g o ánh mắt phiu hốt một chút, sau đó bắt đầu phân tích lên tim gạ là cả tình huống bên kia. Lúc này v ộ t nở từ bên ngoài tiếp nhận mấy bình thức uống nóng, sau đó chia nhau đưa tới Su U g o cùng phơ lại trên tay, phơ l á i sau khi nhận lấy trực tiếp miệng lớn địa uống. Quả nhiên vẫn là ngươi nơi này dễ uống. Kỳ thật tình huống cũng không phải là như ngươi nghĩ, xì r ú t cái kia người điên ý nghĩ chúng ta bên này nhiều ít vẫn là có thể đoán được.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 nói xong, p h ớ lại cùng v o t nơ đồng thời nhìn về phía s ủ Hữu g ổ hai người đều đang đợi câu trả lời của hắn. chương 620 thuận lợi kết thúc. chương 620 thuận lợi kết thúc. Siru phách lối khí diễm giống như là bởi vì đã mất đi rồi bạt cái này trợ lực bị đè xuống mấy phần, rời đi Sủu Nị họ City về sau Team Gã là cái trực tiếp Mai danh nhận tích, xí si nộ liên minh bên này hoàn toàn mất đi tin tức liên quan tới bọn họ. nói cách khác, tại Team Gã là cái ngoi đầu lên hoặc là p h ớ lại bọn hắn phát hiện tung tích trước đó, Sủu h u đây coi như là có thể mất thời gian nghỉ ngơi nghỉ một chút, bởi vì bộ kẹmẩn Center tác dụng trọng yếu. Tại chuyện xảy ra ngày thứ 2 v ư t nợ liền tập hợp toàn bộ s u n i t họ City chi lực ưu tiên đem nơi này cho chữa trị. Bộ kệ mẩn Center chữa trị sau khi hoàn thành, Sugo cũng rốt cục giải phóng. Đồng thời gần gạ thương thế cũng tốt được không sai biệt lắm. Lúc này bởi vì lúc trước hai lần sự kiện, trung tâm nội bộ chữa bệnh tài nguyên cũng từng bước có chút giật gấu và vai ý tứ. Bởi vậy, tại xác định không có để lại tác dụng vụ di chứng về sau, Sugo đem đã sớm không an phận gần gạ tiếp trở về. Tiền bối, bây giờ muốn đi qua sao? Lý Dạ n ắ m cả lũ sở dưới hướng Su h u g o hỏi, bọn hắn lúc này đã từ cảnh sát r è n n h bên kia đạt được liên quan tới lũ sở dưới trước huấn luyện r a gia đình tin tức, bây giờ nên làm đều làm, bọn hắn cũng là thời điểm qua giải quyết chuyện này. Su h u g o thuận tay đem áo khoác của mình cầm lấy, sau đó nên tiếp l ý Dạ cùng lũ sở dưới ánh mắt nhẹ gật đầu. Bên ngoài vạn dặm không vân hải phong tập tập, chính là một cái thích hợp ra ngoài thời gian, có cảnh sát r è n nhỉ cung cấp hỗ trợ, bọn hắn rốt cuộc không cần ỷ lại lũ sở dưới trong đầu từng bước a i màu ký ức. Tại thời gian mấy năm qua bên trong. gia nhân kia mặc dù không có ly khai s u n Nhì Hỏ City nhưng là hiện tại bọn hắn cũng đã sớm không tại lũ sở rồi quen thuộc vị trí kia cư ngụ hướng phía bờ biển đi s u h u g o mang theo lũ giả bọn hắn một bên tiến lên một bên lánh hội s u n Nhì Hỏ City bên này đặc biệt phong bạo khi đi ngang qua khối kia to lớn cực giống sở nọ l ạ tổ kẹm ẩ n n h a m t h c h lúc tại lũ giả ánh mắt xuống s u h u g o kêu dừng đội ngũ sau đó giúp bọn hắn chụp mấy bức ảnh chụp với tư cách kỷ niệm. chỉ bất quá bổ k ẻ m ẩ n nham thạch là s ủ nhỉ họ city chứ danh cảnh điểm mặc dù s ủ nhỉ họ city hai ngày trước mới xảy ra tập kích hỗn loạn sự kiện nhưng liền sủi u g ỗ cùng lì dạ bây giờ thấy được các du khách giống như là hoàn toàn không có nhận hai cái này sự kiện ảnh hưởng thật vất vả tìm người không coi là nhiều mà lại góc độ không tệ vị trí sủi u g ỗ mới vừa g i ú p lì dạ các nàng chụp mấy bức ảnh chụp đột nhiên cách đó không xa đám người liền truyền ra rối loạn thương mừng s u g ỗ lập tức dừng lại trong tay động tác hướng bên kia nhìn sang bên kia người thột nhìn là vội vã ly khai vị trí của mình từng cái chạy nạn đồng dạng hướng địa phương khác chạy ta đi là ai thả cái dám vậy mà thúi như vậy một cái đại thuốc ôm bị lực của hắn mèo một bên chạy một bên lớn tiếng hô nghe được câu này s ủ ủ gỗ vừa mới chuẩn bị hướng bên kia đi tâm tư trong nháy mắt giật cắt đồng thời lôi kéo l ì d ạ lui về sau vài mét hả khu khu cụ thúi như vậy cái r ắ m đến cùng là t ê n vương bắt đàn nào thả đừng để ta tìm tới ngươi một vị khác người bị hại thả lên quan thoại không nói chuyện còn chưa nói xong một cỗ so với vừa rồi càng có lực hơn nói m ù i chui vào trong lỗ mũi của hắn nay lại hắn cũng không dám nói tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này ha ha không có ý tứ không có ý tứ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 s n g việc về sau chúng ta lại tới, đến lúc đó mùi vị kia hẳn là cũng liền không có. Su Hugo kéo Lily ra tay đi ra ngoài, mục đích quảng trường khoảng cách bộ kẹm ẩ n nham thạch dạng này không xa, mới rời khỏi không lâu, Su Hugo hai người liền đã đi vào cái này Sunito City mạn tiệt đ phố. tại ven đường hỏi vài cái cư dân về sau, Su Hugo mang theo l ũ sơ dậy rất nhanh liền đứng ở chỗ cần đến trước cửa, l ũ s ở d ư ớ khắp nơi phía trước nhất, đã giơ tay lên chuẩn bị đập xuống l ũ sơ dậy đột nhiên liền do dự, nó quay đầu hướng sau lưng Su Hugo cùng Lily nhìn sang, Su Hugo cùng Lily chia nhau cho nó một cái cổ vũ ánh mắt. tiếp lấy lũ sờ dày không chế tốt cường độ gõ vang lên trước mắt cánh cửa này đó lấy thính giác đồng dạng mười phần bén nhạy lũ sờ dày nghe đến trong phòng mặt tiếng bước chân không ngừng mà hướng bên này tiếp cận ngươi là suu gỗ tiên sinh cửa còn không có mở ra đột nhiên một thanh âm từ s h u gỗ phía sau bọn họ chuyển đến nghe được có người gọi ra tên của mình suu gỗ lập tức quay đầu hình tượng liền dừng lại đến nơi đây khi lũ sờ dày lấy lại tinh thần bọn hắn đã được thỉnh mời đến trong phòng vừa rồi mở miệng gọi là suu gỗ người là lũ sờ dày trước huấn luyện ra muội muội bây giờ nàng tại tổ kẹm mần center bên trong công tác là g i i tiểu thư trợ thủ cho nên nàng mới có thể nhận ra s ù h u gồ. Trước đó bởi vì bộ kẹm ẩ n Center tình huống tương đối hỗn loạn, lại thêm lũ sờ dậy cũng không có cái gì ra sân cơ hội, cho nên khi đó nàng dù cho cảm thấy khá quen nhưng cũng không có nghĩ tới phương diện này. Mà lại tại xí nội lũ sờ dậy tuy nói không phải rất nhiều, nhưng lấy nàng cái nghề nghiệp này có thể tiếp xúc đến số lượng cũng tuyệt đối không ít. Cho s ù h u gồ cùng lì dạ chia nhau đưa lên t r à nóng, sau đó nàng sờ lên lũ sờ dậy nói: không nghĩ tới lũ sờ dậy còn có đoạn trải qua này. Kỳ thật sớm tại mấy năm trước chúng ta l i n biết, cả nạn đại ca hắn hẳn là sẽ ra chuyện.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 tiếp lấy sủi h ữ g cơ bọn hắn liền cáo b i ệ t nơi này, các loại lại lần nữa đi tới bổ kẹm ẩ nham n thạch bên này thời điểm, nơi này đã khôi phục lại bắt đầu bộ dáng. chương 621, có điện cổ đại bừa h ữ mệnh, chương 621, có điện cổ đại bừa h ữ mệnh. lù sơ dưới sự tình kết thúc về sau, mặc kệ là lù sơ dưới cùng s ủ hữu cơ đều xem như chấm dứt một kiện tâm sự, mà lại xấu nhất dự đoán cũng không có phát sinh, lù sơ dậy đi ở cũng không có trở thành b ố i r ố i vấn đề của bọn hắn. tiếp tục tại bộ kẹmẩn nham thạch dừng lại một trận, suu u gỗ liền cùng l ý dạ về tới đã sửa chữa tốt lắm bộ kẹmẩn center, mới vừa trở lại bộ kẹmẩn center, l ý dạ liền bị quen biết nhân viên y tế kéo qua đi hỗ trợ. lúc này các nàng mới vừa đổi xong ban sự tình cũng không ít, l ý dạ đi về sau suu u gỗ liền tùy tiện tìm cái địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ngồi tại mới tinh khu nghỉ ngơi một góc, suu u gỗ lấy ra trước đó thủ hạ cái hộp kia, mới vừa rồi không có nhìn kỹ bây giờ vừa vặn nghiên cứu một chút lũ sở t r ư ớ c huấn luyện ra đến cùng cho nó lưu lại vật gì tốt, trong hộp đồ vật là một cái khó thu hút phong cách cổ xưa đồ hộ mệnh hình đ ạ cụ. nhìn hình dạng giống như là một cái rút nhỏ v t mèo, Su U c o còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình dạng đùa hồ mệnh, mà lại nếu như không phải c ạ n nặng muội muội nói nói đơn giản một chút cái này dưỡng ra nguồn gốc cùng tên, nếu không hắn cũng không biết đây là một viên đùa hồ mệnh. Sệ Dạ Ổ Dạ Chi q u y ề n cái tên này ngược lại là thật tươi, chỉ có điều Sệ Dạ Ổ Dạ đến cùng là cái gì, bộ kệ mần còn là tên của một người. Su U g o lay o a y mấy lần, không có gì phát hiện phía sau đem cái này Sệ Dạ Ổ Dạ Chi Quyển giao cho l ư Sơ Dây. l ư Sơ d ậ y lắc đầu, chỉ có điều nó trong coi u minh cảm giác được, cái này đạo cụ cho nó một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. tại tiếp nhận cái này v ù a hộ mệnh về sau, lù s g dậy để sủ hủ gỗ hỗ trợ đưa nó treo ở trên cổ của mình. khi vừa hộ mệnh đeo trên cổ về sau, lù s g dậy nếm thử trao đổi một chút đ ù a hộ mệnh bên trong lực lượng. tiếp lấy sủ hủ gỗ đột nhiên thấy được một đạo lam sắc tia điện từ lù s g i ậ y trước ngực đột nhiên này ra. sau đó theo nó trên thân dạo qua một vòng phía sau cuối cùng lại biến mất tại trước ngực của nó. chuyện gì xảy ra lù sơ dậy? Suuugo lập tức đối lũ s ợ dây hỏi, lúc này vừa rồi giấu ở Suuugo cái bóng bên trong gần gạ cũng không nhịn được từ bóng ma không gian bên trong nô ra nửa người. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt nó cảm thấy một cỗ khí tức hết sức mạnh, mặc dù đạo này hơi thở phi thường ẩn nấp mà lại biến mất thật nhanh, nhưng gần g à xác nhận nó vừa rồi x á c thực xuất hiện, hơn nữa còn là tại lũ s ợ d ậ y trên thân. Trước ngươi huấn luyện ra là gia nhập qua cái gì tổ chức đúng không? Loại này đạo cụ hẳn là sẽ không rơi xuống phổ thông huấn luyện ra trong tay mới đúng. từ gần gạ trong miệng biết được bộ phận chân tướng Sủu Gỗ có chút lo lắng nhìn về phía l ũ s ở dậy đối với Sủu Gỗ tra hỏi l ũ s ở rồi suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc lắc đầu tại trong trí nhớ của nó Sủu Gỗ trước đó huấn luyện ra sát thực chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra bất quá hắn đúng là một cái 10 phút thích thám hiểm người nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình đi đến cạn tổ đồng thời vĩnh viễn lưu tại nơi đó mà tại đi tới cạn tổ trước đó cái kia tên là cạn nạn huấn luyện ra d ấ u chân của hắn đã sớm trải rộng liên minh tại trên thực lực hắn có lẽ không bằng s ủ g nhưng nếu như nói đến các nơi kiến thức, bây giờ s ù h u g n cũng như Cũ So Ra kém đ ã ăn nghị cả nạn đối với điểm này lũ sở dĩ phi thường khẳng định. Nói cách khác, đây chỉ là trùng hợp. Đáng tiếc, nếu như hắn còn ở đó, có vật này có lẽ ngươi cũng sớm đã hoàn thành thủy biến. s ù h u g n thông qua lũ cạ d ì ổ cung cấp ổ dạ, s ù h u g n lần này xem như chân chính thấy rõ cái kia đạo t i a điện chân diện vụ. Dù cho nhìn không ra có cái gì t h à n h cửu, nhưng là liền ổ dạ giúp hắn tăng cường điểm này cảm giác, s ù h u g n liền có thể cảm thấy đạo này tia điện bất phàm, mà lại căn cứ lũ sở d y miêu tả.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 Thông qua nó lũ sợ dậy đã tìm được đi tới phương hướng, chỉ cần có thể triệt để đem đạo này tiêu điện nghiên cứu triệt để, như vậy nó có lòng tin chính mình khẳng định có thể đi đến gôn đục cùng lũ cả di ổ cấp bậc kia. Khi s u h u gô nghe được tin tức này thời điểm, hắn kém chút cả người nhảy dựng lên, thật vất vả đem hô to một tiếng xúc động ngăn chặn. s u h u gô lập tức bắt đầu vì lũ sợ dậy tiếp xuống con đường bắt đầu quy hoạch lên. t r u n thiên vương đến thiên vương tấn thăng cũng không đơn giản, hai lần trước m ặ c kệ là lũ cả di ổ hoặc làm sử dụng đều coi làm ưu lợi. Bây giờ mặc dù lũ sợ dậy đã thấy đi tới phương hướng, nhưng muốn triệt để nghiên cứu triệt để đạo này tiêu điện lại làm sao là một chuyện dễ dàng.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 mang theo lũ sờ d ớ i sủi gỗ lập tức liền chạy tới một chỗ không ai video điện thoại trước. bây giờ sủi gỗ muốn vượt khu liên hệ tò rò h ẽ số h o ạ c ngoại trừ những thứ này liên minh đặc chế video điện thoại bên ngoài liền không có cái khác khác thủ đoạn. bộ kệ mần tồn tại thôi động cái thế giới này hắc khoa kỹ phát triển. đồng thời tại một số phương diện cũng trở ngại một chút khoa học kỹ thuật bình thường phải có. lúc này video điện thoại bên này vừa v ẫ n không có người. sủi gỗ nhấn xuống có chút quen thuộc dây số về sau cũng không lâu lắm trên màn hình liền xuất hiện tò ò ẽ số hoặc dáng vẻ. là người a s ủ gỗ ta còn tưởng rằng là Z t tên kia đây thế nào? Nghe nói gần nhất ngươi tại xì nội bên kia lại làm ra chuyện đại sự gì, là cái gì cần ta cái lao nhân này hỗ trợ sao? Do rõ p Hẹp Xô ngạc nhiên vẫn là hiểu rõ Sủu Gỗ, biết rõ hắn gọi điện thoại đến khẳng định là có chuyện, cái này nói đến Sủu Gỗ đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng, chỉ có điều việc quan hệ lũ sờ gì thực lực tấn thăng, hắn rất nhanh liền chất lên nụ cười, cho mình ra mặt tại tăng thêm mấy tầng độ dày. Nào có sự tình, đều là chút ít trùng hợp hơn nữa, còn là bọn hắn ra tay trước, tờ Dọp Hẹp Xô ngươi là hiểu rõ ta, ta là sợ nhất chính là những chuyện h i ề n h á i này. đúng rồi lần này ta xác thực có chuyện yêu cầu tìm ngài. trước đó không lâu ta tìm được một kiện thần bí bộ kẹmẩn đạo cụ, xem ra rất có thể cùng truyền thuyết bộ kẹmẩn có quan hệ, cho nên muốn hỏi một chút ngài có biết hay không. s u h U g o suy nghĩ một chút, sau đó mười phần ga tập mà chuẩn bị trước tiên chủ động gây nên tò m p h ẽ sổ và hứng thú. truyền thuyết bộ kẹmẩn là x í nội hồ chi chúng thần đúng không? không phải lời nói cũng có thể là x í nội trong truyền thuyết thời gian cùng không gian chi thần cũng không phải. chẳng lẽ là gì dạ tì nạ? nói đến gì dạ tì nạ? tờ g ọ p h ệ sổ hoặc sắc mặt đột nhiên liền trở nên nghiêm túc chỉ có điều tiếp xuống s ủ hủ gồ l ắ p đầu lại làm cho tờ g ọ p h ệ sổ hoặc bắt đầu hoang mang lên còn không phải đúng không ngươi xác định cái này đồ vật thật cùng xì nội truyền thuyết bộ kệ mẩn có quan hệ không không không tiến sĩ ta cũng không có nói là xì nội truyền thuyết bộ k ẻ mẩn tại tờ g ọ p h ệ sổ hoặc trong miệng không có khả năng lối ra trước đó s ủ hủ gồ gỡ xuống đ u a hộ mệnh đưa nó cầm tới camera trước theo ta được biết nó hẳn là tại cái khác khu vực bị phát hiện sau đó mang về đến xì sì nội chỉ là phát hiện nó huấn luyện ra đã qua đời cho nên bây giờ ta cũng không biết rõ nó là từ lâu tới đúng Cái kia h u n luyện g a lưu lại tin tức để cập tới. Cái này b ự hộ mệnh gọi là xệ dạ ồ dạ chi quyền tờ dọ phe số hoạc. Ngươi có nghe hay không qua cái tên này. Chương 622, h ư ớ n g mở tờ có dồ nẹ xuất phát. Chương 622, h ư ớ n g mở tờ có dồ nẹ xuất phát. Xệ dạ ồ d Tờ dọ phe số hoạc sờ lên cầm suy nghĩ một hồi. Ta h i m h a y nói qua cái tên này. Ngươi chờ một chút ta xùu gỗ. Ta đi thăm dọ một chút. Một giây sau tờ dọ phe số h o c ném điện thoại liền chạy ra khỏi đi thăm dọ tư liệu. Xùu gỗ vừa mới chuẩn bị nói mình không đội chậm giải tra. Tối nay bọn hắn sẽ liên lạc lại. Dù sao vượt khu điện thoại đ n g quý, mặc dù hắn bây giờ có một chút gia sản, nhưng cũng không thể dạng này dùng đi đợi một hồi lâu. Tỏ dọp phệ số hoặc bên kia vẫn là không có xuất hiện. Lúc này Sủu Ngô nội tâm tiểu móc móc rốt cục chiếm cứ thư phòng, sau đó trực tiếp hướng thủ hạ đặt mệnh lệnh một tay lấy điện thoại cho treo. Một lần nữa đem sệ dạ ổ dạ chi quyền treo trở lại l ụ s ợ dậy trên cổ. Sủu Ngô rất nhanh liền đi ra đảo mắt đi tới vài ngày sau, s n i họ City rất nhanh liền khôi phục được bình thường tiết tấu, v n nợ cùng trở l ạ i cũng rốt cục có thể từ phức tạp công việc bên trong bứt ra đi ra, rốt cục giải phóng. Phớt ngay hướng phía sau thành ghế khẽ dựa không có hình tượng chút nào địa hô lớn. Vuột nở lắc đầu sau đó hướng lũ sở dậy nhìn sang, chỉ là mấy ngày thời gian không gặp, từ đối với điện hệ b ụ kẹm ẩ n mất cảm. Vuột nở cảm giác s ủ hữu gỗ lũ sở dậy giống như trở nên có chút không đồng dạng. Lấy lúc trước hắn đối lũ sở dậy thực lực phỏng đoán, tiến thêm một bước nhất định chính là vượt qua cái kia đạo đồng dạng nằm ngang ở trước mặt hắn núi lớn. Bây giờ lũ sở dậy biến hóa có hay không đại biểu cho s ủ hữu gỗ đã tìm được vượt qua ngọn núi lớn này phương pháp. Vuận n đống nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Sủ u Gộ trên thân, đột nhiên bị chăm chú nhìn Sủ u Gộ nhịn không được sờ lên mặt mình, suy đoán có phải hay không chính mình gần nhất lại x o á i Cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc chính là phở lại, cùng v u t n n so sánh hắn muốn chân chính giải thoát kỳ thật còn kém xa lắm. Hai ngày này Sủ Uộ Gộ t n g thần long thấy đầu không thấy đ u ô i x o á i ca bên kia hiểu được, tìm gã là cài những tên hướng kia tại ở nặc vài ngày sau lại bắt đầu có chút no n g o e muốn động. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường Sủ g Bây giờ đã hoàn toàn xác định, xì si rút cái t i ê người điên mục đích cuối cùng nhất là mở tờ c ó z o n e lại đem lời biếng biểu lộ vừa thu lại. Sau đó hướng s ủ h u gỗ đặt câu hỏi, đột nhiên bị hỏi s ủ h u gỗ s ử n g sốt một chút, hắn rất nhanh liền nhớ tới trước đó đáp ứng t h ở lại sự t ì n h v ừ a v ặ n lấy thực lực của ngươi bây giờ xì nội cũng chỉ có tại mở tờ có d ấ nẹt bên kia có khả năng giúp ngươi hoàn thành m ộ t phá. Một bên v ộ n nờ nhịn không được nhẹ gật đầu. Kỳ thật nếu như là sủi nịt họ city cùng đạo quán bên này, hắn tạm thời vẫn đi không được, có lẽ hắn cũng sớm đã qua tìm cơ hội. Chuyện bên này cơ bản cũng đã kết thúc, ta tùy thời đều có thể, không bị điện giật lần tiên sinh bên này bây giờ hẳn là vẫn đi không được à? Không không. lần này vuốt nở không gặp q u a đi, nói thật bây giờ tìm gạ là uy hiếp đã không phải là trọng yếu nhất uy hiếp ngươi còn không biết ta s u h u gồ xỉn thì ạ tiểu thư đã trở lại mở tờ cọzo net nếu như sỉ r ụ ộ t thật dám can đảm ở lúc này gây sự tình chúng ta q u á n quân đại nhân sẽ dạy hắn làm người như thế nào p h ớ lại một mặt tự tin nói x i n thì ạ huy danh s u h u gồ tại sỉ n ổ i những thời giờ này bên trong đã nghe qua không biết bao nhiêu lần mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua ra tay với phương dáng vẻ nhưng là có trở với tư cách tham chiếu s u g nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút thực lực của đối phương Quan quân cùng Thiên Vương ở giữa thực lực sai biệt vẫn có chút lớn, mặc dù không biết Sỉ sì r ụ t át chủ bài là cái gì, nhưng nghe đến xỉn thị ạ tại mở tờ có dồ nẹt về sau, Sủu g ổ mới vừa dâng lên một chút lo lắng rất nhanh liền biến mất không thấy. Có quan quân ở phía sau kiêng, Sỉ sì Dụt thật đúng là không nhất định có thể nhảy nhót được lên, đã có người cao kiêng, s u Cổ thì càng chờ mong lần này mở tờ có dồ nẹt hành trình. Sỉ sì Dụt muốn báo thù hắn hắn Sủu g ổ làm sao không muốn đáp lễ qua, thừa dịp chính hắn muốn muốn chết, không nhiều dám hai chân s u đều cảm thấy có lỗi với mình. Ta biết rồi, cái kia h là t i ê n sinh ngươi đây, lần này ngươi cũng không đi qua sao? Suugo một cái ngăn trở muốn đem tội ác chi thủ vươn hướng trên bản điểm tâm n h ọ s d dục, chỉ là hắn không biết là tại hắn không thấy được góc độ bên trong, cái kia một cái khác bản điểm tâm lặng yên không một tiếng động biến mất một cái d i dục chiêu này ám độ trận thương đến nơi đây nhìn không thể nghi ngờ là thành công, mà xem như người chứng kiến l ý dạ cũng sợ lại bọn hắn hiển nhiên không có vạch trần dự định. Cho nên khi Suugo quay đầu thời điểm, h i dục rốt cục được toàn nguyện, chỉ tiếp nó nuốt thanh âm giống như có chút lớn chờ nó kịp phản ứng thời điểm, Suugo tử vong nhìn chăm chú đã nhắm ngay nó. k h ụ Su n i s h ọ City bên này có vượt n t a t r ấ n cũng đã đủ rồi. cho nên ta cũng kém không nhiều cần phải đi, nếu không chúng ta cùng đi A Sủu Gỗ. Trên đường vừa vặn có người bạn không cần n h à m chán như vậy. Phớt lại mở miệng, Sủu Gỗ cũng không có lý do cự tuyệt, tiếp lấy lại hàn huyên một chút liên quan tới bộ kệ mẩn chủ đề, sau đó v ộ t lở liền hướng Sủu Gỗ phát ra khiêu chiến tình cẩu, chỉ có điều Sủu Gỗ lấy sắc bắt đầu mở tờ có rổ n ẹ t hành trình tạm thời thoái thác, có thể là xì rụt bên kia lại làm ra sự tình gì. Nguyên bản còn không tính gấp phờ lại tại xế chiều thời điểm liền thông chi Sù h ữ Gỗ muốn sớm xuất phát, Sù h ữ Gỗ bên này suy nghĩ một chút rất nhanh cũng thu thập xong hành lý, sau đó mang theo l ý d ạ cùng phờ lại cùng một chỗ hướng lên trời quan núi đi đến. s ù n ị s họ City khoảng cách mở tờ có r ộ nẹt còn là có một cự ly không nhỏ, bởi vì phờ lại nguyên nhân ly khai s ù n ị s họ City phía sau mấy người liền cơ bản không có ngừng qua, thẳng đến màn đêm buông xuống, mấy người mới trong rừng rậm tìm cái thích hợp vị trí chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Bầu trời đêm, đống lửa còn có đồ nướng. Ha ha, không nghĩ tới đi. nếu thử ta đ ồ nướng kỹ thuật, nói đến đùa l ử a liền xem như phóng tới toàn bộ trong liên minh cũng không có mấy người dám nói so với ta mạnh hơn. Phớt c ạ i đ ồ nướng bên trên xoát bên trên hắn bí chế nước tương, sau đó các loại hỏa hầu không sai biệt lắm dùng đ ị a thịnh lên liếc hướng về phía s u h u gỗ cùng lý dạ. Cầm đi, không nên khách khí d ủ sao đều là tại vọt nở tên kia đạo quán bên trong cẩm, buông ra cái bục ăn, ta chỗ này còn nhiều nữa. s u h u gỗ nhìn một chút p h ớ lại đập cái không gian kia bối nang, sau đó hỗ trợ đem đồ vật nhận lấy, hắn nguyên bản hiếu kỳ p h lại vì sao lại mang nhiều một cái không gian bối nang, hiện tại xem ra hắn giống như tìm tới đáp án. p h ớ lại tiên sinh. người cái kia trong ba lô trang sẽ không đều là những thứ này hải sản đi. Lý Dạ có chút kinh ngạc mà hỏi, nguyên bản nàng còn tưởng rằng bên trong là cái gì, vì t i m gạ là cái chuẩn bị vũ khí bí mật. Hiện tại xem ra giống như nàng có chút nghĩ đến nhiều lắm. Nghe được Lý Dạ về sau, phật lại lập tức liền nở nụ cười. Dĩ nhiên c ô n g phải, ngoại trừ những thứ này hải sản bên ngoài ta còn chuẩn bị không ít cái khác loại thịt. Hắc hắc, ngẫu nhiên thay cái khẩu vị vẫn là phải, dù sao còn có vài ngày thời gian đây, không ăn được một chút làm sao tới thể lực đi đường. Nói xong hắn liền tiêu lên chính mình phật l ạ dễ ống lại lần nữa đ ộ thủ. có p h là cái này nhà giàu tại s ủ u gỗ bọn hắn cái này bỗng nhiên đồ nướng có thể nói là ăn đến tương đương đã nghiền liền ngay cả sử dụng cái này bụng bự ra hỏa cũng ăn quá no lúc này thừa dịp thời gian còn không phải quá muộn đang chuẩn bị tìm một số chuyện đến tiêu c ơ m một chút suiu gỗ cũng đi theo ra ngoài rất nhanh một cái vận khí không tốt đỡ sở nổi tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong lúc này vừa v ặ n đi ngang qua bên này đỡ sở nổi vẫn không tự động mình rốt cuộc bị thứ gì theo dõi chính là bởi vì không biết khi nhìn đến sử dụng cùng s gỗ về sau nó lầm đem bọn hắn coi là chủ động đưa tới cửa con n g i sau một khắc tại ánh trăng chiếu dọi xuống. sử d ụ g vô bọn hắn tiêu thực vận động bắt đầu. chương 623 mở tờ có rô nét. chương 623 mở tờ có rô nét. mở tờ có rô nét ở vào xỉ nội trung tâm, nó quán xuyên toàn bộ xỉ nội đem xỉ nội chia làm đông tây hai bộ phận. mở tờ có rô nét lối vào hết thảy có 5 cái, dãy núi bắc bộ khu vực có ba cái, trong đó có hai cái ở vào hệ tờ m à city cùng sẽ lẹ sở tạo ở giữa số 211 con đường, còn lại cái kia thì tại lại thêm b ắ c 216 con đường bên kia, theo chỗ đều là thông hướng mở tờ có r nét thông đạo, nhưng là từ bắc bộ cái này ba cái cửa vào, lại vào không được mở tờ có r ồ nét tại phong đỉnh núi. cho nên sủi gỗ bọn hắn cũng không có lựa chọn tòng thần cùng chấn bên kia tiến vào mở tờ có rồ net vì thế ba người bọn họ chỉ có thể đường vòng thông qua Pasto di a city cùng hệ ở t ổ m city sau đó từ phương nam lối vào tiến vào mở tờ có rồ n ẹ t bên trong phía nam liền hai cái cửa vào một cái tại r ụ t 207 phía đông nơi đó tới gần nó y b ấ city một cái khác thì tại r ụ t 208 về phía tây cái này cửa vào đến gần chính là hệ ở t ổ m city phớt cách chỉ chỉ cách đó không xa hướng bên cạnh s ủ hữu gỗ hai người nói aha rốt cục mới tới đoạn đường này có thể mất chết xì sì rụt những tên kia từng ngày liền biết gây sự tình thật là phiền chết hắn một bên phàn nàn một bên chào hỏi xù u ngộ hai người đ ổ i theo với tư cách sĩ n ổ i thiên vương phật là hay là vô cùng có mặt bài cho nên khi bọn hắn mới vừa đi tới mở tờ có d ổ n ẹ khu vực lập tức liền chạy tới một đám huấn luyện ra tới đón tiếp bọn hắn nhìn thấy mở tờ có d ổ n ẹ hoàn cảnh xù u ngộ cùng lì dạ trước tiên nhớ tới bọn hắn nơi đó mở tờ xỉ v ừ m ạ c h không thể không nói mở tờ có d ổ n ẹ cùng mở tờ xỉ v ợ m ạ c h quả thật có rất nhiều chỗ tương tự chỉ có điều tương tự về tương tự nơi này cùng mở tờ x v ợ m ạ c h còn là có khác biệt về bản chất chỉ ít thẳng đến trước mắt, nơi này cho s ủ hữu gỗ áp lực cũng không có mở tờ xỉ vở mạch lớn như vậy, có lẽ thay cái góc độ nói, xí nột liên minh nhìn trời quan núi khai phát cao hơn tại cạn tàu cùng d ồ ở tổ khu vực đối mở tờ xỉ vở mạch khai phát đi. dù sao huấn luyện ra thế lực mạnh, sinh hoạt ở bên này bộ kẹmẩn thế lực không thể tránh khỏi liền biết co vào đương nhiên, những thứ này đều chỉ là s ủ hữu gỗ đoán ra được. có lẽ theo hắn xâm nhập sẽ lật đổ ý nghĩ lúc này cũng khó nói đi theo dẫn đường huấn luyện ra một đoàn người đi thẳng tới mở tờ có rổ nẹt nào đó một chỗ sườn núi mở tờ có rổ nẹt với tư cách sỉ nội lớn nhất đồng thời cũng cao nhất dãy núi bên này từ sườn núi bắt đầu cũng đã là tuyết trắng mênh mang cảnh sắc từ nên tiêm ấn luyện ra trong miệng biết được nơi này sườn núi trở lên đều là quanh năm tuyết động hoàn cảnh bởi vì hoàn cảnh biến hóa một đoàn người tại sườn núi chỗ ngừng lại chuẩn bị thay đổi một chút trang bị đồng thời tạm thời nghỉ ngơi một chút lúc này sủ h gỗ tìm được sơ lại hướng hắn đưa ra rời đội ý nghĩ ở chỗ này ly khai đúng không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 nói xong vợ lại dơ cao một chút tay sau đó tiêu xái dẫn đội đi không có qua vài phút bên này chỉ còn xót xủu gỗ cùng lì dạ hai người nghiên cứu một chút vợ lại lưu lại kim đồng hồ về sau xủu gỗ cùng lì dạ cũng chuẩn bị bắt đầu thuộc về bọn hắn mở tờ có r ồ nè hành trình tiên bối chúng ta bây giờ muốn đi phương hướng nào mặc như cái nắm lì dạ ôm nàng u n bờ rộng đang cùng lũ sở dâm xì dục bọn chúng bao đoàn sưởi ấm nghe được lì dạ vấn đề về sau xủu gỗ nhìn một chút vợ lại bọn hắn rời đi phương hướng sau đó hướng một bên khác chỉ một chút bên kia vừa lúc có một cái nho nhỏ sờ nổ vợ hiếu kỳ nhìn lén bọn hắn u g một chỉ này dọa nó giật mình. Tại Lý Dạ các nàng xem qua thời điểm, nó cũng quyết địa chạy đi muốn né tránh ánh mắt của các nàng cái k i a hốt hoảng bộ dáng chọc cho nàng nhịn không được cười lên. Lúc này Lý Dạ bóp một chút ập s ì dục bụng nhỏ sau đó đối đối nó nói, khẳng định lại là ngươi ập s ì dục, ngươi đem người ta tiểu bằng hữu h e dọa, ha <cười> ha. Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua, mặc kệ là Sủu u gỗ hoặc là Lý Dạ đều không muốn tiếp tục tại nguyên chỗ ăn gió lạnh, cho nên sau một khắc hai người mang theo tổ kẹm n liền bắt đầu chuyển động. Nói thật loại này núi tuyết hoàn cảnh Sủu u ổ n trước đó còn giống như không có chân chính thể nghĩa qua. trước đó rủ ở tổ mạ hổ gạn nhì táo bên kia s ở mặt thậm chí tranh nơi này vẫn lạnh nhưng hoàn cảnh thì là hoàn toàn không giống dẫm lên dưới chân bông tuyết suu gỗ để lũ sờ dậy đi ở trước nhất dẫn đường ở trong loại hoàn cảnh này nó dị bẩm thiên phú thị lực có thể phát huy ra tác dụng lớn vô cùng q u ả n h i ê n mới đi ra khỏi không bao lâu lũ sờ dậy liền phát hiện trốn ở trong gió tuyết một cái cỡ nhỏ b á o tuyết vương to bảy những thứ này trắng xanh biết giao nhau cực giống bị phong tuyết bao trùm thực vật tổ kẽmẩn nếu như không có giống lũ sờ dậy dạng này thị lực muốn trước tiên phát hiện bọn chúng thật đúng là không dễ dàng tại trong gió tuyết mặc kệ làm xíu d gần ra thậm chí ngay cả lũ cạ gì ồ ồ d ạ cảm giác đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng, cho nên lúc này liền đến viên lũ s ở dưới phát sáng nóng lên. Lũ s ở dưới phát hiện ạ p ộ ma s nô bọn chúng thời điểm, dẫn đầu ạ p ộ ma s nô cũng phát hiện nó, ạ p ộ ma s nô lập tức liền để phòng rồi lên. Chỉ có điều sủu h gỗ cùng l ý d ạ đối ạ p ộ ma s nô nhất tộc cũng đều không có gì hứng thú, cho nên song phương duy trì một cái khoảng cách an toàn, sau đó cứ như vậy hòa bình đi ngang qua đi tới đi tới, sủu h gỗ phát hiện phong tuyết giống như bên lớn, vì phong n g ừ a ngoài ý muốn hắn để lũ sờ dưới tại phủ cận tìm một chút có hay không tạm lánh phong tuyết địa phương. Lũ sờ dưới tập trung tinh thần hướng bốn phía nhìn một chút. rất nhanh một cái sơn động tiến vào tầm mắt của nó bên trong, tại xác nhận phụ cận không có nguy hiểm gì về sau, lũ sờ r ồ quay đầu hướng s u h u g o hô một tiếng. vài phút về sau, Suuugo một nhóm xuất hiện ở trong sơn động, cái sơn động này có chút sâu, chỉ có điều tại trong gió tuyết tiêu hao không ít thể lực cùng thời gian, hiện tại bọn hắn chủ yếu là hắn cùng Lý Dạ cần nghỉ ngơi một chút bổ sung bổ sung thể lực, thế là sưởi ấm n g lửa, đồ ăn còn có trà nóng nhiệt khí liền xuất hiện tại trong h u y ề động. hô, rất thư thái. Lý Dạ nói xong động tác trên tay cũng không có ngừng, nàng n h ấ p một miếng trà nóng phía sau đem đang còn nóng nước và thức ăn đưa tới bộ kệ m ẩ n bên kia.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 s u h u gỗ xoay người đem giúp nó đang còn nóng dinh dưỡng đồ ăn đưa tới, mặc dù gần gạ cũng không phải là quá sợ hãi r ấ t lạnh, nhưng nó đến cũng không phải b ằ n g thuộc tính vũ k h mẫn, hoặc là chân chính ưu linh, bổ sung cần thiết nhiệt lượng hay là vô cùng nhất định. Nhìn thấy s ủ h u gỗ động tác, gần gạ nhếch môi nở nụ cười sau đó đưa lên phát hiện của mình. Một hòn đá. Chương 6 2 4 Thần bí hòn đá. Chương 6 2 4 Thần bí hòn đá. Từ gần gạ trong tay đưa qua một khối không đáng chú ý hòn đá, s u h u gỗ đưa nó lấy được đống lửa bên cạnh chuẩn bị cẩn thận quan sát một chút. Không phải hệ v ô lũ tỷ hòn sợ tổn, cũng không giống b ỗ kẹm ầ n đạo cụ gần gạ đây rốt cuộc là cái gì? s u h u g o thừa dịp ánh lửa nhìn kỹ sau một lúc, cũng không có nhìn ra cái này hòn đã có cái gì không giống địa phương. Lúc này l y r a Nhịn không được hiếu kỳ nhìn lại, từ bề ngoài đơn giản quan sát, nàng cùng s u h u g o đồng dạng cũng không có nhìn ra cái này hòn đã đến cùng có cái gì thành t ự u Có phải hay không là bảo châu? Phía trước ta tại lữ hành thời điểm liền nghe người khác nói qua, mỡ t ờ có dô nẹt giống như có bảo châu sản xuất, nghe đồn kia là nhận trong truyền thuyết lở sợ chủ ống c n g đ m nó ảnh hưởng sinh ra. n g ư ờ i làm bảo châu là rau cải chẳng à? mà lại liền xem như rau cải trắng cũng không phải tùy tiện đi đến trên đường liền có thể nhặt được. đừng nói bậy, gần gạ ngươi vì cái gì đem khối này đá mang về. s u h u g o đem hòn đá đưa về phía đưa tay qua tới sĩ du, sĩ du tiếp nhận đá phía sau phản ứng đầu tiên chính là gặp một cái, cái này một gặm không cần gần gạ giải thích, s i du trực tiếp liền cấp g i a đ án. hòn đá bản chất đã bị s ử du nếm đi ra, đây đúng là một mảnh đất địa đạo nói đá, chỉ bất quá tảng đá kia cùng đá bình thường có chút không giống nhau lắm, ở trong đó mang theo phi thường ẩn nấp nham thạch thuộc tính lực lượng, dùng để tăng cường nham thạch thuộc tính kỹ năng đạo cụ hạt sơ tồn. sĩ du b ắ t đầu. biểu thị mặc dù cùng hạt s ợ tổn có chút tương tự, chỉ có điều công năng lại so hạt s ợ tổn muốn càng nhiều cũng càng thần kỳ một chút, chỉ bất quá tảng đá kia năng lực cường độ không phải rất mạnh. nhất thời bán hội sử dụng có chút nói không rõ, thế là nói lựa chọn đơn giản nhất ngay thẳng giải thích phương thức. gần gã lập tức liền nhìn ra n ó ý nghĩ, nó hướng bên cạnh nhẹ nhàng giật mình đem vị trí nhường lại. tiếp theo tại s u h u gỗ cùng l ý ra ánh mắt tò mò bên trong, thì d ụ c g i ơ trong tay đá hướng một bên vách đá ra một cái kỹ năng. nham thạch thuộc tính kỹ năng, n s i n ở người t r ư n g nào thì học được kỹ năng này của sử d ụ s u g trong nháy mắt dừng lại động tác khác, không đúng. ngươi không nên biết ẩn sĩ ẩn ở mới đúng. Mặc dù lấy thực lực ngươi bây giờ có thể trở về trạng thái cũ một chút cái khác kỹ năng, nhưng là tối đa cũng liền lợi dụng cồn p h ở x ỉ ẩn mô phỏng một chút dốc thở d ồ c cùng dốc sơ lại. Ẩn sĩ ẩn ở loại kỹ năng này, chỉ ít trước mắt không phải ngươi có thể nắm giữ kỹ năng. Là cái này hòn đá. Nghe đến đó, Lý g a ngay lập tức đem cái chén trong tay để qua một bên n h a m thạch bên trên, sau đó chạy tới. Nếu quả thật như Sủ U Go nói tới, như vậy tảng đá kia năng lực cũng quá cường đại để một cái bổ kẹm mẩn bỏ qua thuộc tính phóng thích kỹ năng.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 đúng a đúng a tại ngươi phát hiện địa phương còn gì nữa không? cái này đ á n g nếu như có thể cho nhà ta vệ liệm t ọ dùng vậy liền quá tốt rồi. Lý Dạ đi tới hướng gần gạ hỏi, đối mặt Sủu Gỗ cùng Lý Dạ truy vấn, mới vừa đem ấm Dạ d à y đồ ăn nuốt gần gạ chỉ chỉ nó trở về phương hướng. Ngay tại Sủu Gỗ cùng Lý Dạ kích động thời điểm tiếp lấy nó lại lắc đầu. Tảng đá kia là nó từ nơi này thổ dân bổ kẹmẩn trên tay lên tới, cũng chính là phát giác được nó đặc biệt, cho nên gần g à mới có thể nhịn không được xuất thủ, cho nên nói tảng đá kia đến cùng là từ đâu tới, còn có hay không giống như nó hòn đá gần gạ cũng không biết rõ. s ủ cùng Lý Dạ thất vọng không có tiếp tục bao lâu. mặc dù gần gạ không biết nhưng là khối này h ò n đ á đ ờ i trước chủ nhân hẳn là sẽ biết rõ càng nhiều tin tức có phát hiện hai người b à n b ạ c một chút rất nhanh liền chuẩn bị qua tìm hiểu ngọn ảnh để gần gạ đơn giản nghỉ ngơi một chút về sau lập tức liền để tiến lên tiến đi dẫn đường nguyên bản quan tiên phong l ù sợ dịch thì lưu tại bên cạnh của bọn hắn hỗ trợ cung cấp tia sáng.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 một cái đưa lưng về phía bọn hắn nọ sẽ b ắ t tiến vào tầm mắt của bọn hắn ở trong. xem ra nó còn giống như không có phát giác được bảo bối của mình đã bị gần gạ vĩn oẹt. nguyên bản trong lòng suốt ruột vô cùng l ý dạ nhìn thấy chuyện này hình không khỏi dưới đáy lòng sinh ra một chút xíu thương hại. chỉ có điều thương hại về thương hại, liên quan tới thần bí h ò n đá tin tức vẫn là phải hỏi. xác nhận chính là cái này nọ sẽ b ậ không sai về sau. xu u g ô trực tiếp chỉ huy gần gạ xuất thủ, dù cho không tính cả hai thực lực sai biệt, vẹn vẹn lấy gần gạ linh hoạt động tác tại cận thân phía sau cầm xuống hơi có vẻ c ổ n g k n h nọ sẽ cũng không phải chuyện rất khó khăn. giống chơi gánh xiếc đồng dạng, vài mánh què hoa hỗn loạn thao tác về sau, nọ sẽ và đã bị gần gạ triệt để chế phục, lúc này nọ sẽ mặt còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, vì để tránh cho nó tâm linh nhỏ yếu nhận quá mức nghiêm trọng đả kích, s u h U cổ trực tiếp để gần gạ cho nó lên một cái hì nọ xịt phần món ăn sau đó lại tra hỏi, thực lực trên lệnh đặt ở chỗ đó, nhiều nhất chỉ có tinh anh cấp bậc nọ sẽ v ặ t cái này, ngay cả nó tối hôm qua đi ngủ mơ tới mộng xuân tư thế đều cho gần gạ mọi r a tới, tầng thứ tư, xem ra trong này vẫn có khác càn khôn a, chỉ có điều hòn đá nguồn gốc vẫn không thể nào làm rõ ràng, cũng không biết cái này n ó sẽ và là vận khí tốt còn là vận khí không tốt. đạt được muốn manh mối về sau, Suugo nhịn không được cảm thán một câu. Nọ sẽ bạt giá trị đến nơi đây liền biến mất. Suugo cùng l ý dạ thương lượng vài câu, rất nhanh liền xác định phương hướng mới. Cái huyệt động này xem ra không phải rất lớn, nhưng sự thật càng chạy đến bên trong bọn hắn càng cảm giác nơi này r ắ c rối phức tạp. Từ nọ sẽ bạt nơi đó bọn hắn đạt được có thể thông hương, cái khác dài tầng đường không dưới năm đầu. Mặc dù tại triều Bắc mũi nhận biết bên trong, thông qua những thứ này con đường cũng không có cái gì lớn khó khăn. Nhưng này đều là nó lấy bản thổ bộ kẹm mẩn thân phận với tư cách tiền đề, thân là lần thứ nhất tới kẻ n g o ạ i lai, like, Suugo bọn hắn đương nhiên yêu cầu cẩn thận chọn lựa thích hợp con đường. rất nhanh, làm gần gã lại lần nữa ẩn vào hắc ám thời điểm. Suugo một nhóm tiếp tục dựa theo phía trước đội hình bắt đầu hướng về phía trước. chương 625 trong sơn động doanh địa. chương 625 trong sơn động doanh địa. Suugo cùng Lý g a lựa chọn là nọ sẽ b ắ t hiếm khi hành tẩu một con đường. tại nọ sẽ b ắ t trong trí nhớ, con đường kia thường xuyên sẽ xuất hiện huấn luyện ra thân ảnh, cho nên vì để tránh cho ngoại ý muốn xuất hiện, nó một bên đều sẽ lựa chọn mặt khác con đường đi cái khác giai tầng.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 Nó phát hiện sớm định ra lộ tuyến bên ngoài một đầu lối rẽ, yêu cầu Sủu Gô bọn hắn quyết định chủ ý nó, chỉ có thể chờ đợi Hậu Phương Sủu Gỗ làm ra quyết định sau đó tiếp tục hướng về phía trước, nhìn về phía trước ngoài ý liệu lối rẽ, Sủu Gô đột nhiên lộ vẻ do dự, lúc này hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lên nọ sẽ bắt cung cấp tin tức tới. Nếu không chúng ta đi qua nhìn một cái đi tiền bối. Lúc này đứng tại Sủu Gỗ sau lưng Lì Dạ đột nhiên mở miệng, nàng giống như từ đường rẽ bên cạnh trên vách đá nhìn ra cái gì, Sủu Gỗ đi theo nhìn sang, lúc này Lì Dạ chạy tới bên cạnh, nàng đưa tay hướng trên vách đá nhẹ nhàng trà sát một chút, tiếp lấy một cái bị cho bụi che đậy tiêu ký hiện lộ ra. quả nhiên không sai, Lý Dạ chỉ chỉ cái ký hiệu này, sau đó đối ủ ử u g ộ n n ụ cười. nhìn cái này tiêu ký tiền bối, đây là xì nổi, vấn luyện gia nhóm dùng để chỉ dẫn ký hiệu. Nếu như không có ngoại ý muốn bên kia có lẽ sẽ có vấn luyện gia nhóm v ạ c h ra tới nghỉ ngơi d a n h địa. Vận khí tốt bên kia nói không chừng còn có thể nhìn thấy cái khác vấn luyện gia. Nghe được Lý Dạ về sau, Su hủ g ộ lập tức đem đầu tới gần, ánh mắt tại ký hiệu bên trên d ừ n g lại vài giây đồng hồ, tiếp lấy Su hủ g ộ rất nhanh liền tiếp nạp Lý Dạ ý kiến. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Nhìn thấy ý kiến của mình bị tiếp thu, dọc theo con đường này Lý Dạ cười đến giống một đóa hoa đồng dạng. tiếp lấy đi không phải rất lâu, suugo cùng l ý dạ hai người nhìn thấy nhân công vết tích nguyên lai like càng nhiều, cuối cùng tại một cái khoáng đạt trong nham động bọn hắn thấy được cái khác huấn luyện ra cùng lều vải của bọn họ. suugo hai người tới gần trước tiên liền đưa tới những thứ này huấn luyện ra chú ý. xí nội liên minh nhìn trời quan núi quản lý mặc dù không giống rồ ở tổ khu vực đối mở tờ xỉ vờ mạch đồng dạng như vậy nghiêm phòng tử thủ, nhưng cho dù là dạng này, có thể ở phụ cận đây hoạt động huấn luyện ra đó cũng là đi qua tỉ m ỉ cho lựa, cho nên bây giờ s u g cùng l dạ nhìn thấy mỗi một cái huấn luyện ra thực lực đều đều không kém. u, bây giờ lúc này cũng có người m ờ i t ô i à? chúng ta cái này doanh địa giống như rất lâu không có cái mới gương mặt xuất hiện, rốt cục lại có việc vui. đứng tại cao lớn n h a m thạch bên trên, người mặc không biết tên áo khoác bằng da huấn luyện r a hướng phía s ủ i u g ỗ hai người bên này chỉ một chút. hôm qua, n g ư ờ i cái tên này không nên quá phận. một cái khác đứng tại cách đó không xa huấn luyện r a nhịn không được mở miệng nói. nay này, tảng đá lớn ta lúc nào quá mức, bất quá là bình thường đối chiến thỉnh cầu mà thôi. mọi người ngươi tình ta nguyện nói đến ta giống như là cái gì người xấu đồng dạng, mới tới các ngươi cũng không nên bị cái này tảng đá lớn nói gạt. ta t h ế nhưng là chính diện nhân vật. hôm qua nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa phản bác. đồng thời thừa dịp nói chuyện công phu hắn đã đi tới sủi gỗ phía trước hai người mới tới lời nói các ngươi hẳn là nghe được đi à n h à có thể đi đến nơi này thực lực của các ngươi phải rất k há con người của ta quen thuộc thẳng tới thẳng lui không giống những người khác nhiều như vậy méo mó ruột muốn ở chỗ này tìm kiếm bảo châu nhất định phải qua ta cái này liên ban không nên nhìn coi như ta nhảy ra sớm muộn cũng có những người khác nhảy ra thẳng thắng chút chiến đấu hoặc là ly k hai nhanh chọn một t à i c a ánh mắt tại sủi gỗ cùng ly ra ở giữa chuyển một chút cuối cùng hắn đối s ủ gỗ gọi hắn nói bảo châu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 Lý Dạ buông xuống trong ngực c ú m bờ rồng đi về phía trước một bước, nàng ý tứ đã rất rõ ràng, lần này là một cái cơ hội tốt, nàng phải hướng s ủ hữu gỗ chứng minh một chút thực lực của nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi ổ tổ cổ bằng hữu biết hơi chủ động một chút đây, chỉ có điều đều cũng được. Hẹp qua nhìn về phía Lý Dạ, k h ó e mắt cuối cùng vội s ủ h gỗ một chút, sau đó hắn đột nhiên liền lại hô một tiếng: "Uy, các ngươi những thứ này xem trò vui r a hỏa còn không mau một chút cho ta làm cái phân xử đi ra. Đến rồi đến rồi, liền h ẹ qua ngươi cái tên này sự tình n h u nhất, hai vị không có ý tứ, chỉ có điều chỗ này cứ như vậy lớn thật sự là không dung được quá nhiều người." cho nên quy củ chính là quy củ. Người tới nói đến một d ọ t không l ọ t chỉ có điều nói lại nhiều cuối cùng trận chiến đấu này còn là tránh không được. Lý dạ bên này, r a s â n chính là vừa mới ố n tại nàng trong ngực cùng bờ r ồ n g Đối với trận này đối chiến, Kỳ Thật Uống bờ r ọ n g trong lòng là có như vậy một chút bất mãn đương nhiên, cũng không phải là đối Lý dạ bất mãn. Để Uống bờ r ồ n g bất mãn chính là đối diện hệ quả, nó tại ấ m áp trong ngực n g ẩ n đến h à o hảo. Cũng bởi vì hệ quả cái này nháo cho nó bây giờ không thể không xuống tới nói mát. Uống b ợ r ọ n g cái này bất mãn phi thường tự nhiên ấ p lên sông mạng nghệ dồn cho kế thừa. Theo bắt đầu thanh âm lặn xuống, Lý g a cùng hệ quả hai bên đồng thời bắt đầu t i n công. ủn mở rộng, sử dụng đặc t u n s ẹ sau đó cùng ba động sử dụng à d ạ n sờ. Những thứ này thủ đoạn nhỏ có thể chiến không thắng được ta. Mạn nghệ dồn lọ cồn, sau đó thần nở và vờ. Một c á i mắt, ủn mở rộng cung mạn n ệ dồn đều bắt đầu chuyển động, cái trước lên đỉnh đầu ngưng tụ lại màu đen ác ý đoàn năng lượng. Tiếp theo tại đoàn năng lượng phát ra trong máy mắt, nó dán chặt lấy đạo này công kích về phía đối thủ chạy gấp tới. Một bên khác mạn n ệ dồn thì giống huấn luyện của nó trong miệng n g ự khí đồng dạng, giống như là thật đối ủn mở rộng động tác không phải rất để ý nó tại nguyên chỗ cũng không có quá nhiều động tác, ngoại trừ cái kia ba con tròng mắt một cái nhìn trong trọng. ủn mở rộng bên ngoài. liên ngay cả tự thân lơ lửng độ cao đều hoàn toàn không có biến hóa đối phương phản ứng như vậy lập tức để Lý Dạ cảnh giác, nàng nhìn c h ằ m c h ằ m mãn nệ dồn nhìn mấy giây, tiếp lấy lập tức liền phản ứng lại. U Mơ r ồ n g lập tức đình chỉ, đổi dùng mù ở l à p s ả n ở ở t ặ c kỹ năng sau đó sử dụng sơn át. Chương 626 Bảo Châu tin tức. Chương 626 Bảo Châu tin tức. Mơ t ờ có r ồ n ẹ t trong động doanh đ ị a Lý Dạ cùng huấn luyện gia hệ quả đối chiến vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy Lý Dạ kịp thời gọi lại U m n g Hủ gỗ không khỏi vì nàng thở dài một hơi, h quả lọ cồn cùng t h n đ h vợ tại ngay từ đầu cũng chỉ là cái ngụy trang. Cái trước có lẽ đúng là mạng nệ dồn chiến đấu chủ yếu, nhưng cái sau thì triệt triệt để để là tê liệt lì dạ cùng ủng bờ r ồ n g m ồ i ăn. Kỳ thật từ hệ quả ra chiêu trong nấy mắt, suu g ộ liền phát giác được mạng nệ dồn quanh người yếu ớt c i a điện. Nếu như ủ n bờ rộng dựa theo lúc đầu lộ tuyến tiếp tục công kích, kết quả sau cùng cùng chủ động tới cửa đưa ấm áp không có gì khác nhau. Lại bị đã nhìn ra, thật sự là đáng tiếc. Hệ quả lông mày nhíu lại, hắn nguyên lai tưởng rằng lì dạ muốn phát hiện còn muốn một chút thời gian mới đúng. Hiện tại xem ra là hắn có chút xem thường l ý dạ, nghĩ tới đây hệ quả đem thái độ điều chỉnh trở về. Nếu bị phát hiện vậy ta cũng không giấu g i ấ thủ mạng ệ dồn. một cái tiếp một cái mà net bom đột nhiên từ m à n lệ rồn bên người xuất hiện ngay tại lỵ dạ chớp mắt trong nấy mắt bọn chúng nho a nhau hướng ủ m bờ rộng vị trí bay đi còn tốt ụm bờ rộng mù ở lạp cùng sản ở ở t ậ p kỹ năng còn tại phát huy hiệu quả dù cho m à n lệ rồn đã bắt đầu l ọ của nó nhưng giờ khắc này ánh mắt che chắn cũng đầy đủ ủ m bờ rộng kịp thời làm ra phản ứng sử dụng sơ bút lỵ dạ cùng ụm bờ rộng tựa như là tâm linh tương thông đồng dạng lợi mới vừa ra miệng ụm bờ rộng liền từ trên t r á n vòng sáng trung tướng ngôi sao kêu gọi ra cái này một cái sơ bút chủ yếu là vì ngăn cản tập kích tới m à n lệ bom cho nên uy lực là trở thành thứ yếu lúc này sơ bút trọng yếu nhất chính là tốc độ Lý g i rất rõ ràng, lúc này đã bị mạn nệ rồi. Tòa đỉnh ùn bờ rộng muốn rửa vào đơn thuần trốn tránh né qua cái này, lúc đầu tỷ lệ chính xác liền cực cao mà nẹt bấm cũng không n h ậ n thực. Bởi vậy, lợi dụng cái khác nhiều đoạn kỹ năng đến tiến hành sơ này sụt sọt là lúc này lựa chọn chính xác nhất. Thừa dịp sơ bịa dẫn bạo mạn nẹt bấm thời gian, ùn bờ rộng lợi dụng từ gần gạ nơi đó học được sụt t ị kỹ năng, chế tạo một cái cùng mình giống nhau như lúc sụt t ị Nó chân thân tại sụt t ị xuất hiện trong nháy mắt lợi dụng sụt t ị mang tới che chắn tìm được gần nút cơ hội đang tiến hành ngắn mũi g ấ u đi mũi nhọn phía trước, đặc tuồn sẽ cùng xạ đảo bạn lập tức xuất hiện, đem cối.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 cái gì bảo châu ở đâu cả tò xì n g ơ i mau đưa nói chuyện rõ ràng đúng mau nói mau nói vài cái đầu não tương đối linh hoạt huấn luyện ra lập tức bưng tới một bình nước để truyền lời cả t ỏ xì uống miếng nước hơi c h ậ m một chút phía đông c ú mạng mụ tổ huynh đệ đào ra bảo châu lời còn chưa nói hết Nguyên bản trên tại cả t ọ xì người bên cạnh một nháy mắt tất cả đi, bất ngờ không để phòng trong tay hắn nước còn bị đụng phải đ ổ hơn phân nửa động tĩnh bên này không có dấu diếm được trên trận lì dạ cùng cái k i a qua, đặc biệt là hệ quả khi hắn phát hiện những thứ này mặt ngoài đồng bạn động tác về sau, lập tức liền ý thức được không đúng, phối hợp lờ mờ nghe được bảo châu, phía đông loại hình từ về sau, hệ quả trong nháy mắt liền đem chuyện bên này đoàn cái t 9 m chín. Phần 10. gặp vận may ra hỏa, không tốt được nhanh điểm kết thúc trận chiến đấu này, ma nệ d ồ n hai lần lọ cồn phía sau lập tức tích tụ chuẩn bị i ạ p cả động, hệ quả đột nhiên phát lực để l ý dạ giật này mình.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 u n bợ rộng trong nháy mắt bắt đầu hành động, tại khống chế của nó phía dưới, đầu tiên là lợi dụng phản ứ n tự lây làm ra động tác giả triệt để để sụn tơ tiếp tục thay thế mình bị ma nệ dồn lọ cồn. Tiếp lấy thừa dịp m ạ nệ dồn chuyên tâm chuẩn bị dạp cạn đ ồ n g thời điểm, một cái sờ nạt đi đầu xuất kích, chỉ dựa vào s ở nạt muốn đánh bại cơ bản không bị thương mà nệ dồn khẳng định là không thực tế, cho nên đang lớn tiếng gào thét về sau. Sụn t ợ tiếp tục ở ngoài sáng chân thân ở trong tối đồng thời hướng m ạ nệ dồn h ư ơ n g hướng vào tới, vụn trộn u n b rộng đã nắm b t một cái thở i ậ t cho cùng đủ lợi, chỉ cần thời cơ phù hợp nó có lòng tin dựa vào cái này sóng mang đi đối diện ma nệ dồn. Ma nệ dồn bên kia. luyện ra hệ qua mệnh lệnh để nó nguyên bản tiến hành theo chất lượng hoàn mỹ dính liền chiến đấu hệ thống xuất hiện một tia khe hở, cũng chính là cái này khe hở khiến cho nó hai lần lọ cồn lộ ra phá lệ vội vàng. Mặc dù có lần đầu lọ cồn lưu lại mục tiêu tin tức trợ giúp nó nhanh chóng hoàn thành ném chuẩn, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, nó căn bản không có thời gian nhìn kỹ mục tiêu lần này, cái này trực tiếp đưa đến ủ bờ rộng s ụ tơ tiết kế hoạch hoàn mỹ tiến hành xuống dưới. Giáp càn động phát xạ thành công, đồng thời trực tiếp đã trúng mục tiêu, nhưng không chờ thêm xông cao hứng trốn ở s ủ tơ tiết phía sau ủ bờ rộng bắt lấy m à n n ệ dồn ngắn ngủi dừng lại, thở dạt cho cùng đủ tơ lịt trong nháy mắt phát động. một tiếng vang thật lớn phía sau mạn n g ệ dồn nhận lấy trọng thương chỉ có điều lấy ủng b ở rộng năng lực công kích lại thêm mạn n g ệ dồn trên người sắt lá bảo vệ lần này cũng không có trực tiếp mang đi mạn n g ệ dồn ụm b ở rộng hiển nhiên còn là có tự biết rõ tại đủ tự l h về sau nó trực tiếp dám tại mạn n g ệ dồn trên thân tiếp tục một hồi chuyển vận thẳng đến đối thủ triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu nhìn thấy đã ngã xuống mạn n g ệ dồn đặt tại bình thường m ẹ quá lúc này có lẽ liền muốn công phục bất quá bây giờ trong lòng của hắn rõ ràng là trang những chuyện khác hắn sở dĩ lưu tại cái này doanh địa vì cái gì còn không phải cái kia làm cho lòng người tâm niệm độc mở tờ có rổ n ẹ bảo châu cho nên ngoại trừ nhìn nhiều hai mắt úng bờ rộng cùng Lý Dạ bên ngoài, hệ quả thu hồi mạng n dồn về sau không r ê n một tiếng quay đầu rời đi. Lý Dạ thấy thế, lập tức đi đến Sủ Hữu c bên người. Tiền Bối, nếu không chúng ta cũng đi theo nhìn một chút. Không nổi, bây giờ chạy tới cũng không nhất định tranh đến qua những người kia, như vậy chẳng bằng trước chờ một chút, có lẽ có thể hiểu rõ hơn một chút xác thực tình huống. Sủ Hữu c khoát tay áo, sau đó chỉ chỉ lều vải bên cạnh một lần nữa tiếp nhận nước cả tò xì nói. Nghe được có người thêm chính mình, một bộ người thành thật bộ dáng cả t xì hướng Sủ Hữu g ổ bên này cười gật đầu đáp lại một chút. Chương 627, tin tức cùng não kịch. c h ư ơ n g 627, t i n tức cùng n á o kịch mờ tờ có rổ nẹt trên sườn núi còn tại thổi mạnh bỡ lên s á t cho nên dù cho hang động doanh địa vị trí cách cửa hang có một cự li không nhỏ nhưng là từ bên ngoài thổi vào gió lạnh lại như thường hướng sủi u gồ mấy người trên thân thổi su u gồ đểm xì sì g ụ c đổi cái vị trí để nó đem thổi hơi lửa đắp đầu gió cho hơi chán lúc này bị lạnh thổi đến không ngừng c h ậ p chần hỏa diễm mới hơi ổn định chút ít lúc này sủi u gồ hai người cùng cả tò xì đã coi như là đơn giản quen biết cả tò xì mặc dù mặt ngoài nhìn qua có chút có nề nếp nhưng trên thực tế tất cả mọi người là người thông minh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 Cú mạ m ổ t ổ huynh đệ vị trí khẳng định sẽ khiến xung đột. Lúc này qua hắn khẳng định là không tránh được. Về phần khu vực khác, cả t ỏ xì thật đúng là không tin những cái kia bảo châu có thể trốn qua chính mình cái này một đôi mắt. Cả t ọ xì tiên sinh, tất cả mọi người là người biết chuyện nếu không chúng ta liên thủ đi. Lý Dã nhìn Sủ Hữu g ộ một chút sau đó mở miệng thử dò xét nói, cả t ọ xì khẳng định là sẽ không đem tình huống thật nói cho Sủ Hữu g ộ hai người, chỉ bất quá đem tin tức ngắt đầu bỏ đôi ba phần nghỉ ngơi bảy phần thật nói ra còn là rất có thể mê hoặc người.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 cho nên cả tọ sỉ mới có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này c ù n g sùi u g gỗ hai người lôi kéo làm quen đương nhiên cả tọ sỉ làm sao không có chờ bên kia mâu thuẫn chính mình lên ý tứ khi đó hắn quan nên liền không lại chói mắt cũng mạ mồ tổ huynh đệ mặc dù còn biết ung ách ắ n nhưng lúc đó bọn hắn khẳng định càng muốn cùng những người kia đoạt thời gian nhìn một chút có thể hay không lại lần nữa đào được bảo châu đối với cả tọ sỉ sùi u g gỗ sau khi suy nghĩ một chút gật xuống đầu thế là ba người tại cả tọ sỉ đề nghị xuống hơi thu thập một chút sau đó hướng bên kia đi đến đi đến một nửa s ù u g g cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Hắn c ô ý đem chủ đề từ bảo châu chuyển rời đến mờ tờ có rồ nẹt sản xuất đạo cụ, sau đó lại đến nham thạch thuộc loại bên trên. Đã nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật mờ tờ có rồ nẹt bảo châu cũng coi là nham thạch thuộc loại bà b ố i đương nhiên phổ thông nham thạch loại đạo cụ khẳng định là không thể cùng nó đánh đồng. Chỉ có điều nói thật, ngoại trừ ngẫu nhiên bị phát hiện viễn cổ hóa thạch bên ngoài, mờ tờ có rồ nẹt bên trong ứng không có cái gì nham thạch loại đạo cụ so bảo châu lại thêm có giá trị. Cả tỏ ỉ vừa nói một bên lặng lẽ quan sát s ủ hữu gỗ cùng l dạ s á t mặt, có gần gạ nhắc nhở hắn đương nhiên là không có khả năng phát hiện gì dạng. Kỳ thật nếu như tính luôn cái kia nghe đồn, a có lẽ thật là có cũng khó nói. Nghe đồn, không sai chính là nghe đồn, có một tên công bố chính mình gặp được sáng thế t h â n ạ sẽ ẩ lưu lại chấn áp mở tờ có r ồ n ẹ t sáng thế phiến đá, còn nói chính mình từ bên kia đạt được một cái có thể làm cho bộ kẹmần tùy ý sử dụng n h a m thạch thuộc tính kỹ năng thần kỳ hả đ á Tin tức này vừa truyền tới, không nói bên này doanh địa, toàn bộ mở tờ có r ồ n nẹt liền ngay cả đóng tại bên này liên minh bảo vệ đều đã bị kinh động, d à v ọ mấy tháng đừng nói là phiến đá, liền ngay cả cái kia tuyên bố có thể làm cho bộ k ệ m n tùy ý sử dụng n h a thạch thuộc tính kỹ năng thần kỳ h đ á cuối cùng thử một lần cái i á m đều thả không ra một cái. nói đến đây cả t ọ xi nở nụ cười giống như là nhớ tới lúc ấy buồn cười trả diện. cuối cùng đi qua chuyên nghiệp đá chuyên gia giám định đã mặc dù là hiếm thấy cổ thạch nhưng phía trên một chút năng lượng phản ứng đều không có, nhiều nhất chỉ có thể coi là một khối đá bình thường. người kia còn không chịu tin muốn đậu thủ. hắc tảng đá k ê u bên trên nguyên bản liền hiện đầy vết rách một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ nát ráng v ẻ cái này náo cho không biết hay không cần t h ậ ụ n g một đi trên mặt đất liền triệt để nát. đây chính là bị sáng thế phiến đá chế tạo ra b à bối, á còn không bằng ven đường một khối đá tới kiên cố.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 cho nên cuối cùng mới có thể biến thành cả t ỏ x ỉ trong miệng trò cười. Suu cô bọn hắn có lòng muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới phương diện này tin tức, nhưng lúc này bọn hắn đã đi tới phát hiện bảo châu khu vực. Chính như cả t ọ s ĩ phỏng đoán đồng dạng, người nơi này đều đang vùi đầu đào móc muốn tìm được tiếp theo k h o ả bảo châu, cho nên ngoại trừ cụm ạ mộ tổ huynh đệ bởi vì bọn họ đến ngừng lại phía sau cơ bản không có người để ý tới bọn hắn. Chỉ bất quá cả t ỏ s ĩ có một chút giống như đoán sai, đó chính là cụm ạ mộ tổ huynh đệ đối với hắn ý kiến giống như so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn một chút. tại bọn hắn vừa tới đến bên này không bao lâu, cụ m ạ mộ tổ huynh đệ liền đi tới tới ngăn chặn bọn hắn đường đi. chương 628, xung đột nhỏ. chương 628, hai xung đột nhỏ. hai đại hắn ngăn chặn con đường phía trước, đã sớm cảnh giác lên cả t ỏ xì lặng lẽ lui về sau một bước, xem bộ dáng là chuẩn bị để s ủ hữu gỗ cùng lì ra ở phía trước đỡ đạn. một cục đá nhỏ lảo đảo địa đi tới s ủ hữu gỗ trước người, đem nó từ phương xa hung hăng đá tới kẻ cầm đầu, cũng chính là cụ m ạ mộ tổ huynh đệ lúc này đã đi tới. bọn hắn hung tợn chừng một chút cả t ỏ xỉ về sau, ánh mắt cuối cùng rơi và o ở phía trước cản đường s ù Hữu g gỗ trên thân đối mặt s ù Hữu g gỗ cùng lì dạng ă n cản. Cúm ạ mổ tô đại đội huynh đệ nhiều một câu nói nhảm công phu đều không định lãng phí, vươn tay liền muốn đẩy ra hai người sau đó tìm tới chính chủ. Lúc này, trung quanh một số người vô thanh vô tức nhìn lại, phía trước bọn hắn đã từng gặp qua lì d ạ thực lực, nói thật ngoại trừ kinh nghiệm khả năng còn kém chút phương diện khác hoàn toàn không thua tại bọn hắn, mà S ù uổng ỗ có thể cùng lì d ạ đi cùng một chỗ. cũng không có người khờ dại cho là hắn là một cái hoàn toàn không có thực lực tiểu b ạ c h k i ể m cho nên những người này đều cho rằng tiếp xuống xung đột hẳn là sẽ là một trận long tranh hồ đấu. Lúc này, tại bọn hắn chuẩn bị đẩy lên sủ hủ g ô bọn hắn thời điểm, cụ mạ mổ tổ kiện một tay bị sủ hủ g ô bắt lấy, nhìn thấy đại ca tay bị bắt lại, thân là đệ đệ cụ mạ mổ tổ kiện hai lập tức chuẩn bị đánh xuống sủ hủ gỗ tay, chỉ có điều lại bị ca ca ngăn lại. Mặc dù bọn hắn nhìn như xúc động l ỗ m ã n g nhưng trên thực tế nhưng xưa nay không có coi thường sủ hủ g bọn hắn, chỉ là nếu như thái độ vẫn là phải có, nếu như bọn hắn không đối cả t ỏ x s mật báo làm ra phản ứng. vậy rất có thể sẽ bị một ít người h ữ u tâm quá mức giải đ ộ c đến lúc đó nếu như trong thời gian ngắn không có cái mới bảo châu bị phát hiện như vậy bọn hắn rất có thể sẽ trở thành càng nhiều người mục tiêu bên ngoài mọi người sẽ không động thủ nhưng vụ trộm sẽ rất khó nói tại loại này giã ngoại khu vực muốn tìm một cái không có nhiều người địa phương thật sự là quá dễ dàng tránh ra tiểu tử ngươi muốn thay cả tỏ x ỉ cái kia kẻ vô dụng ra mặt đúng không cụm ạ mổ tổ kiện nhất đẳng đợi đó s ủ hữu gỗ phản ứng hoặc là nói tất cả mọi người ở đây đều đang đợi lấy s ủ hữu gỗ phản ứng lại thêm có chút nhớ nhung xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa muốn giật dây một chút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 hắn cùng ly ra ngay từ đầu cũng không phải là vì nó mà đến mấy cái suy nghĩ hơi tại trong đầu chuyển một chút s u ổ g ỗ làm ra đáp lại có chuyện gì có thể ngồi xuống đến chậm rãi trò chuyện đi bạo lực là không giải quyết được vấn đề lời này vừa ra c ũ mạng m ổ tổ huynh đệ lập tức liền không cao hứng nếu s u ổ g ỗ không biết tốt xấu như vậy bọn hắn liền tránh không được muốn bao nhiêu p h ế một phen công phu nguyên bản bọn hắn là muốn mượn cả t ọ xỉ đến phơi bày một ít phía bên mình c ơ b ắ p hiện tại xem ra có lẽ mục tiêu của bọn hắn muốn cải biến một chút đừng nói n ộ i ta có thể hiểu được ý nghĩa của các ngươi hai vị Cú Mạ Mộ Tổ t i ê n Sinh, chỉ có điều vừa rồi chúng ta đáp ứng cả t ỏ Sỉ t i ê n Sinh muốn giúp đỡ, cho nên liền nói thêm vài câu. Không đợi Cú Mạ Mộ Tổ Huynh đệ xuất thủ, s Xu u h U Go đột nhiên lôi kéo l ì d ạ đi tới một bên đem đường cấp cho đi ra, cả t ỏ Sỉ cùng chung quanh những người khác tập thể sườn s ố t một chút, cái này giống như cùng bọn hắn trong dự đoán có chút không giống. Cả t ỏ Sỉ t i ê n Sinh ngươi bệ b ộ n ta là thật tận lực, ngươi để chúng ta hỗ trợ nói hai câu bây giờ đã nói xong, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi, cố lên chúng ta tin tưởng ngươi có thể. s u U Go đối hắn làm cái cố lên thủ thế về sau.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 Trừ phi cả tọ sỉ có thể đánh bại cù m à mộ tổ hai huynh đệ, đồng thời tự thân sức chiến đấu không có nhận quá nhiều tổ thất, bằng không, cái này cơ bản đã trở thành kết cục đã định. Không có người muốn đứng ra. Đối với người vây xem tới nói mặc kệ là cả tọ sỉ hoặc là cù m à mộ tổ huynh đệ, có thể thiếu một cái người cạnh tranh như vậy bọn hắn đạt được bảo châu tỷ lệ liền biết càng lớn một chút. Lúc này, sủ h g ộ cùng Lý Dạ đã tìm xong vị trí dù bận vẫn dung dung địa làm xong ăn dưa chuẩn bị. Lý Dạ thân thiết giúp sủ g đem nước cái kia đi ra, tiếp lấy nàng tiếp tục xem hướng về phía trên trận cả tọ sỉ cùng cù m mộ tổ huynh đệ bên kia, hai bên đều là tên dạo hoạn. cũng đều rõ ràng bây giờ tình huống của mình, cho nên không nhiều lời vài câu liền bắt đầu đao thật thương thật đọ ộ thủ. Tất cả mọi người coi là cụm hạ mộ tổ huynh đệ tại ngay từ đầu liền biết để ép cả tọ s ì đánh. Nhưng trên thực tế, cả tọ s ì biểu hiện lại có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Dựa vào một cái t ợ rổ bùa mặt cùng ba con nọ s ẽ b ắ t phối hợp, cụm h mộ tổ huynh đệ mãnh liệt thế công tại ngay từ đầu liền gặp phải phiền toái. Mặc dù bởi vì n ó s ẽ b ắ t trên mũi nam châm vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực, luôn luôn hướng phía phương bắc điểm này dễ dàng bị đối thủ bắt lấy sơ hở, nhưng cho tới bây giờ đều không có phế vật vụ ke mần. Tựa như bây giờ trên trận cái này mấy cái t ợ rổ bùa mặt cùng nọ s ẽ m ặ tại đó do bổ mặt chỉ huy xuống lợi dụng m ạ n n ẹ ủ n biến hóa ngạnh sinh sinh đem c ụ mà mộ tổ hai người huynh đệ cộng lại bộ kẹm ẩ n tất cả lôi vào chính mình tiết tấu bên trong thậm chí theo thời gian trôi qua chậm rãi chiếm được ưu thế u không nghĩ tới cả tọa xì gia hỏa này còn có ngõ này xem ra chúng ta đều bị gia hỏa này lừa gạt ai không nấp đi hai tay tuyệt chiêu đây bất quá hắn có thể một người ngăn trở cù mà mộ tổ nhà cái này hai huynh đệ quả thật làm cho người kinh ngạc mấy cái cách s ủ hữu gỗ không xa huấn luyện ra bắt đầu nâng cẩm lên đàm luận mẫu chốt là cái này giấu cũng quá sâu đi à nha chiêu này đoán chừng không thể so với họ ý bật jim nhẹ nhàng nhiều quán chủ kém đi thực lực này tại phụ cận cũng hẳn là có thể xếp được số phía trước hắn nhưng là một chút cũng không có triển lộ ra đừng nói nhảm xem đi lúc này đến phiên c ụ mạ mộ tổ huynh đệ muốn gấp nói không chừng bọn hắn cũng biết móc ra chút gì áp đáy h n g ra hỏa cũng thế cái này hai huynh đệ cũng có hôm nay hắc suu g o đem ánh mắt từ bên kia thu hồi lại nhìn về phía sau lưng có người xem náo nhiệt có người muốn đục nước n h o c ỏ nhưng cũng có mấy cái như vậy chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục dựa vào đ ả o móc tìm tới bảo châu lao t ợ m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 mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là hắn lúc này động tác không thể nghi ngờ là phi thường khả nghi. Sùi u gồ tâm niệm vừa động d ấ u ở cái bóng bên trong gần gạ lập tức hiểu ý, thông qua trên mặt đất n ố i thành một mảnh, cái bóng lén lén đi theo. Chương 629 tiếp tục tìm kiếm. Chương 629 tiếp tục tìm kiếm. hệ quả bên kia dị động cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, bất động thanh sát thuận lợi thoát ly đám người về sau. Hắn trước tiên từ trước đến nay lúc v ư ơ n g hướng đi tới, lúc này gần gạ mới phát hiện, tại cách đó không xa một cái chỗ góc cua, sớm đã có người đang chờ hắn.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 trở lại s ủ h sụt gỗ nơi này ở giữa vây xem chiến đấu bắt đầu càng phát kịch liệt quyết tâm về sau cùm à mộ tổ huynh đệ lập tức liền quay chuyển tình thế cả t ọ x bên này mặc dù năng lực cùng chiến pháp cũng không tệ nhưng hắn đối mặt chúng quy là số lượng không sai biệt lắm là chính mình gấp hai n g a n g cấp đối thủ thấy cảnh này có ít người giống như có chút ngao nghe muốn động g á n g vẻ cứu viện cả t ọ s x sau đó hướng c ụ m à mộ tổ huynh đệ nổi lên đây có lẽ là một cái không tệ lấy cớ bọn hắn dù sao cũng là liên minh huấn luyện ra mặc dù tư mã triều chim lưu c h í người đều biết nhưng xỉ nổi liên minh nhìn trời quan núi lực ảnh hưởng cũng vậy không thể coi thường mà lại bọn hắn biết rõ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 như vậy bên này hỗn loạn su thế hẳn là không dừng được lúc này không mất ra chờ thêm một trận loạn lên liền thì toái mà lại suu u gỗ đối đầu bên kia xông tình huống lại thêm cảm thấy hứng thú một chút hoặc là nói hắn có chút hiếu kỳ phía trước còn như thế không dằn nổi hệ quả vì sao lại tại đến sau này đột nhiên liền an tĩnh lại lại thêm phía sau hắn động tác suu u gỗ hết sức tò mò hắn đến cùng muốn làm thứ gì chẳng lẽ hắn phát hiện mới bảo châu suu u gỗ một bên phỏng đoán lấy một bên mang theo lì giả tìm kiếm gần gạ lưu lại đặc thù ký hiệu đối với những thứ này ký hiệu cùng gần gạ nhiều lần hợp tác l ũ s ợ dậy là quen thuộc nhất theo những thứ này đặc thù ký hiệu s u u gỗ bọn người rất nhanh liền đi tới gần gạ phụ cận bởi vì là bí mật làm việc l ũ s ợ dậy trước một bước hướng gần gạ cấp gia nhắc nhở bám vào vách đá bóng ma bên trên gần gạ lập tức lui trở về s u u gỗ trước người nói cách khác ngươi không nghe rõ những người này ở đây thương lượng cái gì s u u gỗ nhịn không được hướng phía trước cái hướng kia nhìn một chút tiền bối bọn hắn có thể hay không cũng là vì bảo châu rất có thể dạng này chúng ta cũng muốn gia nhập vào đúng không lý dạ do dự một chút sau đó nói vấn đề này cũng chính là xu u gỗ suy tính chuyện này đối với tại bọn hắn đến thuyết minh lộ ra ích lợi không đủ nhưng tiền p h ứ c lại không ít dù sao bất kể nói thế nào s u u gỗ cũng đều đã làm mọi người mà lý dạ thì cho tới bây giờ đều không có vì tiền buồn ngủ buồn b c qua cũng vậy tiểu phú bà một viên cho nên tại trong mắt những người này chân bảo mở tờ có dồ n ẹ t bảo châu trong mắt bọn hắn có lẽ liền so gần g à tốt một chút mà thôi cân nhắc một chút lợi và hại xu u g o cảm thấy mình hai người hoàn toàn có thể không lội vũng nước đục này Dù sao đã t ử cả t ọ sỉ trong miệng biết được tin tức bọn họ muốn kết hợp với phía trước hoang dại nọ sẽ mất nơi đó được biết, cả hai cộng lại hắn đã có thể cơ bản xác nhận đại khái lục xoát p h ư n g vị. Nghĩ tới đây s ủ uổng hướng phía gần g ga bọn chúng làm một thủ thế, để bọn chúng đem vết tích xóa đi, sau đó mang theo l ũ dạ bắt đầu hướng xuống một tầng đi đến. Hai người tới tầng tiếp theo cửa vào thời điểm sau lưng đối chiến thanh em giống như trở nên lớn hơn, mà lại nghe cũng càng thêm m mỹ. Đi thôi l ũ dạ, không phải nói tầng thứ hai có một đội liên minh huấn luyện ra đóng quân đúng không? Đến lúc đó chúng ta nói một chút tình huống bọn hắn hẳn là sẽ tới xử lý tốt.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 Mặt trời quang mang mặc dù còn bị tần mây che chắn lấy, nhưng vẫn là có một hai đạo tia sáng đột phá trùng điệp chướng ngại đến nơi này, đột nhiên bị quang mang này chiếu ở trên thân. Sùu gỗ bản năng đưa tay đem con mắt che q u ấ t phía sau Lý Dạ rất nhanh cũng làm ra đồng dạng động tác. Xem ra mặt trời sẽ phải vượt ngục thành công. Mảng lớn mảng lớn ánh nắng bắt đầu vẩy vào trên mặt băng. Lúc này Sùu gỗ mới chú ý tới, nơi này có lẽ không phải một cái hố trời mà là một cái quy mô tương đối nhỏ thiên chỉ. Giấm ở thiên chỉ trên mặt băng, s u gỗ cùng l Dạ hai người trong lúc nhất thời bị trước mắt cái này cảnh đẹp cho bắt làm tù binh, chỉ có điều rất nhanh, sát phong cảnh g i á hỏa vẫn là tới. Phát hiện dưới chân đều là một cái thiên chỉ về sau, thiếu kỳ dưới đáy nước đến cùng có đồ vật d ì sì dục thừa dịp s u h Ugo cùng lì dạ không chú ý lặng lẽ tại trên mặt băng mở một cái hố. Chỉ bất quá thiên chỉ mặt băng giống như cũng không có nó trong dự đoán như vậy kiên cố. Xoát xoát rắc. Thanh âm gì? s u h Ugo nghi hoặc hỏi một câu. Không biết, ai? Tùy dục đi nơi nào? Không đúng. Cái này tựa như là khối băng vỡ vụn t h a n h â m Cháy mau. Không kịp nhiều lời, Suu Ugo kéo lên l dạ lập tức thiên chỉ bên ngoài chạy tới, còn tốt bọn hắn đi được cũng không tính xa. Khi trở lại bên bờ bọn hắn quay đầu nhìn thời điểm. vừa rồi bọn hắn đứng địa phương đã vỡ vụn thành từng khối băng nổi s u h u g o v ờ n quanh bốn phía không có phát hiện s ị dục thân ảnh tiếp lấy hắn lập tức liền đoán được tên kia đi nơi nào làm chuyện gì người đi ra cho tạm s ị dục chương 630 có động tiên khác chương 630 có động tiên khác s u h u g o đối thiên chỉ vỡ vụn mặt băng hồ lớn một tiếng đã qua một trận s ị dục cũng không có như cùng hắn dự đoán như thế lộ đầu ra chuẩn bị tiếp nhận chính nghĩa p h ả n quyết cái này hiển nhiên không bình thường loại bỏ một chút không đáng tin cậy suy đoán về sau suu u gỗ nhìn một chút lì dạ sau đó đem thủy chi quân đoàn một tên khác anh tướng huyên bộ lì tổ ẹt cũng phong ra r ư ớ c mắt thiên chỉ không lớn, mà lại căn cứ bọn hắn đi lên khoảng cách tính toán s ủ ữ u g ỗ cảm giác nơi này hẳn là cũng sẽ không quá sâu lấy s ử d ụ ụ c thực lực rất không có khả năng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có liền quỷ cho nên nó hẳn là tại dưới nước phát hiện cái gì tạm thời không dứt ra được đến phải b o lì tổ e đi qua nhìn một chút thuận tiện giúp một chút bày buồn tại không có xác định tình huống dưới không cần thiết làm to chuyện b o lì t e đi xem một chút nó đang dở trò quỷ gì đi sớm về sớm a p o lì t e ly ra ở một bên nhắc nhở bộ l e ắ c đầu thượng quyền lên tiểu s ú tu sau đó giật mình lăng không xoay chuyển 360 độ, một cước đạp phá cách đó không xa tầng băng tiến vào thiên chỉ dưới nước thế giới. Thiên chỉ dưới nước muốn so phía trên hơi nhiều hơn mấy phần sinh mệnh mới thở, mấy cái du đ n g thủy t h u ộ c tính bổ kẹm ẩ n tại phát hiện bộ lì tổ e về sau lập tức hướng địa phương khác bỏ chạy. cái này mấy cái bổ kẹm ẩ n đều là thuần thủy sống bộ kẹm ẩ n ly khai nước sau không có thủ đoạn đặc thù cơ bản không có khả năng trên đất bằng lốc thời gian quá dài. nếu ở chỗ này có bọn chúng bóng dáng, vậy đã nói rõ cái này thiên chỉ bên trong hẳn là có cái này thông hướng địa phương khác đường nước ngầm, nếu như h ử dụng hướng phía những cái kia đường nước ngầm đi qua.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 cái này dưới đất dòng nước vậy khẳng định là không thiếu được, cho nên cái này trong lúc nhất thời bộ l i tổ e lại có điểm không biết nên trước tiên từ cái kia một đầu bắt đầu tìm đương nhiên, tại không quyết định chắc chắn được phía trước nó đã đem thiên chỉ xuống ẩn tàng thủy đạo cơ bản đều tìm đi ra, tại b ự c này cơ sở xuống, bộ l i t o e rất nhanh liền tìm được biện pháp, nó không biết đi phương hướng nào, nhưng phía trước xì dục luôn có thể tìm tới trở về đường đi, đến mức xì dục lạc đường khả năng, bộ l i tổ e lắc đầu đem cái này phỏng đoán ném ra đầu góc bên ngoài. có thiên vương cấp cồn h ợ sỉ ẩn cùng thủy t h u ộ c tính năng lượng trợ lực nếu như cái này sử dụng đều có thể đem chính mình cho chỉnh là đường như vậy nó cũng không phải là đang dại ngu đó là thật ốc. nếu thật là loại tình huống này như vậy v ộ lì tổ e cũng chỉ có thể lưu lại lãnh huyết d i i tam liên không cứu nổi chờ chết đi cáo tử tìm một cái vị trí thích hợp v ộ lì tổ e bắt đầu điều động tự thân năng lượng đến chế tạo động tĩnh rất nhanh một cái đáy nước vòng xoáy theo nó trong tay xuất hiện đồng thời chậm rãi ra bên ngoài mở rộng động tĩnh bên này rất nhanh liền đưa tới đáy nước cái khác bộ kẹm mẩn chú ý chỉ là bọn chúng tối đa cũng chỉ dám nhìn nhiều vài lần. cái này thiên chỉ không lớn mà lại bởi vì vị trí vấn đề được băng phong t i ế n là chuyện thường xảy ra cho nên nơi này tựa như là một nửa phong bế tiểu thế giới dựa vào dưới điểm này tại nguyên có thể làm cho những thứ này ở thiên chỉ bên trong tổ kẹm mẩn trở nên mạnh bao nhiêu bởi vậy tại bỗ lì tổ e động thủ thời điểm căn bản liền không có tổ kẹm ẩ n dám tới động thủ ngăn cản thiên chỉ dưới mặt đất động tĩnh liền ngay cả bên bờ sủ hữu gỗ cùng lì dạ cũng đều đã bị kinh động nhìn lấy nhanh chóng t r ế c xuất mặt băng hai người không khỏi bắt đầu lo lắng lên phía dưới t ì n h tới tiên bối dị du cùng bỗ l tổ, tổ e sẽ không xảy ra chuyện đi à nhá l dạ tú một chút sủ h gỗ cất áo Sủ hủ gỗ nhũ m à y suy nghĩ một chút, sau đó vô vỗ tay của nàng lắc đầu ra hiệu nàng không cần lo lắng. Trên thực tế lúc này sủ hủ gỗ đã đang suy nghĩ muốn hay không để gần g ạ hoặc là giờ dạ gỗ nạch xuống dưới nhìn một chút. Dù sao nơi này là mờ tờ cọzo net cùng cạn tô đại lục ở bên trên m ở tờ xỉ vợ công lực đẳng cấp không kém nhiều hiểm yếu chi địa. Mặt ngoài cái này thiên chỉ xác thực không có gì nguy hiểm, nhưng người nào biết rõ dưới đáy nước có thể hay không cất giấu cái gì nước sâu cái thú, liền đợi đến giống tiểu vị béo dạng này con mồi tự chui đầu vào lưới đây đương nhiên. Sự tình vẫn chưa tới giai đoạn này, tỉnh táo lại Sủu g o cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng s ử d ụ g còn có Tổ Lì Tổ e t lấy hai bọn chúng thật lực gặp được truyền thuyết b ộ kệ m ẩ n hẳn là cũng có thể làm cái vang đi ra. Bây giờ điểm ấy động t í n h vấn đề cũng không lớn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Tổ Lì Tổ e t c ù n g s ử d ụ g lần lượt từ trong mặt nước lộ đầu ra, nhìn thấy quặng lông đều không có đi một cây tiểu vị béo, Sủu g o trong lòng âm thầm thở dài một hơi, tiếp lấy hung hăng t r ừ n g s ử d ụ g một chút, Sĩ d ụ ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp lấy lập tức tranh công đồng dạng đối bọn hắn chỉ chỉ dưới nước mặt. Trời lạnh như vậy, ngươi không phải là muốn để chúng ta xuống nước a s ù h u g ỗ lại một lần đem sổ sách i ê n lặng ghi lại, tiếp lấy kinh ngạc hướng nó mở miệng hỏi. Sì Dục v ô v bóng loáng đầu suy nghĩ một chút, tiếp lấy vội vàng hướng s ù h u g ỗ bọn hắn kêu một tiếng n g c một tiếng lại lần nữa lẹn vào đến dưới đáy nước. s ù h u g ỗ hai người không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nó, hai người bọn họ muốn từ Tố Lỷ Tô E bên kia tìm tới đáp án. Tố Lỷ Tô E bậy một chút đồng hồ b à y ra chính mình cũng không biết nó hồ lô đang bán thuốc gì. Không đợi s ù h u g ỗ mở miệng lần nữa, l t nhận được si Dục tin tức, tiểu v ị béo yêu cầu trợ giúp của nó. Mặc dù không biết ì si Dục đang suy nghĩ gì, nhưng s ù g cuối cùng vẫn là gật đầu để t l Tô E đi qua. Tại bên bờ hai người nhìn còn phải đợi thêm một hồi, bọn hắn dứt k h o á t ngay tại bên này dựng cái doanh địa tạm thời chỉnh đốn một chút. t r ư g Si Dục cùng Bố Lì tổ sét lại lần nữa thò đầu ra đã là tiếp cận hoàng hôn thời khắc. Uy uy tiểu mập t ệ ngươi lần này lại muốn kéo chúng ta đi nơi nào? Su U g o thật vất vả ổn định bước chân, vừa rồi dưới chân được thứ gì đẩy ta một chút, kém chút hắn liền muốn trực tiếp b ộ nhào. Đúng a đúng a, phía trước không phải dưới đáy nước đúng không? Bây giờ cái phương hướng này tựa như là một bên c á chúng ta đổ vật còn không thu n h ậ n đ â y Lý Dạ ở bên cạnh nói bổ sung, Di si Dục nghe vậy, chỉ là quay tới ra hiệu bọn hắn trước tiên cùng n ó đi, cũng không lâu lắm. một cái nhìn qua là điệt kỹ năng chế tạo ra cao cỡ nửa người địa đạo xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. t r Dục đẩy Sùu Ugo, ý tứ hiển nhiên là muốn muốn để bọn hắn tiến vào cái này xem ra khó đáng tin cậy địa đạo bên trong. Sùu Ugo chần chờ một chút, tại t i Dục lại lần nữa thúc d ụ c xuống hắn nhìn lấy Lì Dạ nói, ta đi xuống trước nhìn một chút, Lì Dạ ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong hắn dựa theo s r i Dục ý tứ tiến vào trong địa đạo, chỉ là Tri Dục giống như quên một sự kiện, đó chính là nó đào địa đạo này ngoại trừ ngay từ đầu cái k i a m ộ t chút góc nhọn, còn lại căn bản là thẳng tắp. Cũng may mắn nó còn có chút lương tâm, biết rõ để bộ lì tổn ở phía dưới hỗ trợ t ư ơ n ứng. nếu không lần này Suugo đoán chừng thật sẽ bị sử d ụ c cái này hố hàng hố chết. còn t ố t có ngươi tại b o l i t o e t kém chút được sử d ụ c tên kia cho hại. Suugo một mặt tức giận nói, bởi vì ngay từ đầu không có chú ý, vừa rồi đụng vào địa phương còn tại ẩn ẩn làm đau. vớt vớt phát đau bộ vị, Suugo đem quần áo thu xếp trở về vị trí cũ, tiếp lấy hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh bên phía. cái này xem xét, thiên chỉ phía dưới quả nhiên có động thiên k h á c chương 631 cuối cùng chỗ rẽ. chương 631 cuối cùng chỗ rẽ. có t u lì toẹt chỉ dẫn, Suugo thô sơ dàn l ư ợ địa kiểm tra một hồi tình huống c u n g quanh. phía dưới này không gian nhìn qua rất hoang đ ạ t nhưng lại cũng không phải là bọn hắn phía trước đi qua một tầng tầng hai ba tầng nơi này xem ra cùng phía trước hắn đi qua hang động không gian hoàn toàn không giống mà lại để hắn ngạc nhiên đồng thời cảnh giác chính là nơi này năng lượng phản ứng rõ ràng so địa phương khác cũng cao hơn nhưng căn cứ tổ lì tổ e giới thiệu thì rục r à y v o lâu như vậy nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bộ kẹmẩn thân ảnh rất hiển nhiên đây là không bình thường năng lượng phản ứng càng cao địa phương b ổ kẹmẩn thực lực tăng lên tốc độ liền biết càng nhanh dù gỗ tin tưởng không có bộ kẹmẩn có thể đặt vào một chỗ như vậy không bảo vệ Trừ phi cái này nguyên một khu vực đều được một cái cường đại b ồ kẹm mẩn cho chiếm đ o ạ n bằng không thì Sùu U Gộ thật n g h ĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Nhưng bổ lì tổ Es lại xác định do nói cho hắn biết, nơi này nó cùng sử sì d ụ c đã l ậ p đi l ậ p lại xác nhận, phù cận s á c thực không có phát hiện cái khác b ồ kẹm mẩn tồn tại. Thật có uy hiếp bọn chúng cũng không yên lòng để Sùu U Gộ bọn hắn bây giờ liền tiến vào tới nơi này. c ò n l à cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sùu U Gộ vừa nói một bên đem l ụ sờ dậy cũng phóng ra, lóe sáng n h ệ l ẹ t chỗ bạn ngay lập tức đem h ấ cám x u tan. Sùu U Gộ lúc này rốt cục có thể đủ tốt n ắ m nghĩa cẩn thận tình huống nơi này. Suuugo ánh mắt theo ánh sáng phạm vi không ngừng phát triển, lúc này hắn mới phát hiện cách đó không xa có một chỗ đầm nước, đoán chừng bộ lì tỏe cùng s ị dụng chính là từ nơi đó tiến đến. Mà ngoại trừ đầm nước, cùng hắn bây giờ chỗ đứng bên ngoài, chỗ này không gian bên trong khắp nơi đều là đủ loại hình thù kỳ quái đá. Có chút đá nhìn qua thậm chí có như vậy một tia thuộc về bộ kẹm ẩ n cái bóng, chỉ có điều s u ữ u g o đến gần xem xét lại hình như không phải có chuyện như vậy. Hắn dù sao không phải chuyên gia gì nhà nghiên cứu, phổ thông tương đối dễ thấy dễ dàng phân biệt hóa thạch hắn có lẽ có thể nhận ra đến mức giống trước mắt loại này chỉ tốt ở bên ngoài. s ủ h u gỗ thừa nhận chính mình nhìn không ra cái nguyên cớ đáng tiếc những đá này thể tích có chút lớn, bằng không thì s ủ h u gỗ đều muốn động thủ đưa chúng nó hướng trong ba lô trang, vượt qua những đá này s ủ h u gỗ tiếp tục hướng càng xa s ô i nhìn, càng đi chỗ sâu năng lượng phản ứng liền càng mạnh. Cho dù là s ủ h u gỗ cái này huấn luyện ra cũng có thể bằng nhìn bằng mắt thường được đi ra. Tổ lì tổ e từ dưới đất nhặt lên một khối hấp thu kết s ủ năng lượng đá, s ủ h u gỗ cảm giác tảng đá kia giống như khá quen, nhưng tổ lì tổ e hồi báo nói đó cũng không phải phía trước gần gạ mang v ề thần kỳ h n đá. Lúc này s ủ g đem gần gạ cũng tiêu lên. với tư cách thứ nhất người phát hiện s u u gỗ cảm giác gần g ạ hẳn là sẽ quen thuộc hơn mới đúng s u u gỗ cùng gần g ạ ở chỗ này nghiên cứu đá phía trên chờ đợi tin tức l ý dạ có chút chờ đến có chút r u ộ t trong địa đạo không nhìn thấy phía dưới tình huống s u u gỗ bên kia lại không có tin tức truyền về nàng bắt đầu ngồi không yên tri dục tiền đối vì cái gì lâu như vậy đều không có truyền đến tin tức ngươi xác định phía dưới không có vấn đề đúng không hắn có phải hay không lại muốn điều đi chính ta vụng t r ộ m hành động đi càng nghĩ l ý dạ càng cảm giác chính mình còn đúng nàng nâng lên miệng có dấu i ế m địa lầm bầm hai câu sau đó dậm chân một cái đem t r dục dọa cho g i ậ mình lúc này s ủ hữu gỗ không tại nó vừa mới từ lì dạ bên này lấy ra hai bao đồ ăn v ặ t hưởng t ụ lên có ăn ngon nó lập tức quên xuống mặt sự tỉnh chỉ có điều lì dạ một cái dậm này c ứ lại là để nó cho tỉnh táo lại tiếp lấy ông dục đối lì dạ khoa tay hai lần ta nếu là dạng này vậy chúng ta cũng đi xuống đi nhanh lên P s ì dục thông qua P s ì dục đại khái hiểu rõ một chút tình huống về sau lì dạ lập tức chạy đến địa đạo bên cạnh chuẩn bị động thủ cái này cũng làm P s ì dục dọa cho d â n mình nó mặc dù không thể hoàn toàn cảm ứng xuống mặt tình huống nhưng làm sĩ dục rất rõ ràng địa biết rõ bộ lì tổ ẹt cùng s ù h u gỗ đã ly khai nguyên địa. lúc này lì dạ giống phía trước s ù h u gỗ như thế xuống dưới. vậy hôm nay nàng liền thật muốn biết gì c h ú c ở đây rồi đến lúc đó nó còn thế nào cùng s ù h u gỗ bằng i a o dị dục lập tức đuổi theo, đồng thời dùng tinh thần lực đem lì dạ toàn thân bao lấy, sau đó mới yên tâm. có si d u c c n phở xì ẩn bảo vệ lý dạ phi thường thuận lợi địa đi tới phía dưới chờ nàng đứng vững cước thời điểm lý dạ lập tức liền thấy sủi u g ộ bọn hắn l ù sơ g i ớ i kia điện cầu tại loại hoàn cảnh này vẫn là tương đối chói mắt một chút tìm đến sủi u g ộ về sau lý dạ hơi nhìn quanh bốn phía một cái sau đó lập tức liền hướng bên kia đi đến lý dạ chạy chậm thanh âm ở chỗ này vẫn là tương đối rõ ràng sủi u g ộ quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy được nàng cùng si d u nàng đến cũng không có ngoài s ủ u g đó trước hắn vừa rồi chỉ lo xem xét chúng quanh nơi này hoàn cảnh cùng đã năng lượng đầu sắp t h quên lên trên thông báo tin tức. Lý Dạ mang theo ta tức giận biểu lộ đi tới Sủ U Go trước người, nàng còn chưa mở miệng chuẩn bị lên án, Sủ U Go một phát bắt được tay của nàng trong nháy mắt cho nàng tới một cái t r ầ m mặt thuật. Ngươi đã đến, tới xem một chút chúng ta phát hiện. Theo Sủ U Go ngó tay, thấy được một đống n g u y n hình m u ô n v ẻ đá, tiếp lấy nghe Sủ U Go giảng thuật một lần về sau, hứng thú của nàng rất nhanh liền được khơi gợi lên. Mặc dù trước mắt những đá này không phải viên kia thần kỳ hòn đá, nhưng thông qua Sủ U Go sau khi giải thích Lý Dạ cũng nghe đi ra, những đá này bên trên rất có thể cùng viên kia hòn đá có quan hệ.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 giống như có tiếng gì đó. Lý Dạ vừa ra khỏi miệng s ủ i ú ụng ngay tại bên mồm của nàng làm một cái im lặng thủ thế. Lý Dạ quả nhiên không lên tiếng nữa. Hai người rất nhanh liền xác định phương hướng âm thanh c h u y ể n tới, ánh mắt trao đổi một chút tiếp lấy từ sử dụng dẫn đầu lũ sờ dậy ở giữa, bộ l ý tổ ẹt cùng gần gạ bảo hộ tại bên cạnh của bọn hắn bắt đầu hướng bên kia chậm c h ạ p đi tới. Bởi vì bên này động tĩnh nguyên nhân, lũ sờ dưới kia điện cầu đã biến mất không thấy. Bởi vậy bọn hắn tốc độ đi tới cũng không phải là rất nhanh đại khái đi nửa giờ, sùi g n hai người đã cách tiếng vang nơi phát ra không xa.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 vừa nghĩ tới lập tức liền muốn tiếp xúc đến trong truyền thuyết sáng tạo s ì nội thần thoại v ộ kệ mần a sẽ ở lưu lại bảo vật suugo h cùng lì dạ lập tức liền mong đợi một bước một bước lại một bước đi qua một chỗ t r ô r ẽ đi ở trước nhất s ì dục dừng lại cước bộ của mình chương 632, t r ă thì d ố c chương 632, t r ă thì d ố c giờ khắc này t h ì dục phảng phất cảm giác xung quanh nham thạch đột nhiên sống tới bình thường một cỗ cường đại hơi thở từ bốn phía hướng nó lao qua không còn kịp suy tư nữa quá nhiều đang treo ừ n g sau lưng Sủu gỗ bọn hắn phía sau nó trong nháy mắt hoán đổi đến tiến hóa hình thái bên trong biến thành gỗ đục nó ánh mắt gắt gao nhìn chậm chậm tại chậm d ã i hướng phía bọn hắn di động qua tới tảng đá lớn bình thường tới nói cho dù là ngang cấp n h a m thạch thuộc tính bộ kẹm mẩn cho nó mang tới uy hiếp cũng sẽ không quá lớn nhưng trước mặt khối này tảng đá lớn phá vỡ gỗ đục nhận biết dễ đi d ố c Sủu g tại gỗ đục sau lưng đem tảng đá lớn thân phận nhận ra được xét thấy chính mình tại cạn tô đại lục phân khích kinh lịch tại đến nộ phía trước s ủ gỗ liền hướng t ọ rõ s h c yêu cầu liên quan tới bên này truyền thuyết bộ k ẹ mẩn đơn giản tư liệu. nhìn thấy cái này dễ gỉ dọc trong nay g mắt s ủ u gỗ lập tức liền nhớ tới cắt phong thần điện dễ gỉ g gạt tương truyền liền là nó dùng đất sét hàn băng còn có dung nham chia nhau làm ra ba con cường đại bộ kẹm ẩn mà trước mắt dễ gỉ dọc liền là nó dùng đất sét chế tạo mà thành truyền thuyết bộ kẹm ẩn cho nên những cái kia hòn đá đầu nguồn liền là dễ g i dọc thế nhưng là thế nhưng là cái kia phiến đá nghe đồn là thế nào tới cái kia v ấ n luyện ra sẽ không phải đem cái này to con nhìn trở thành phiến đá đi lý g a hướng s ủ u gỗ bên này gần lại một chút sau đó nhỏ giọng nói không rõ ràng nhưng nếu như không phải nó như vậy phiến đá lại là làm sao biến mất Sủi u gỗ bên này dừng bước suy đoán, một bên khác d ễ gỉ dọc chậm lại cước bộ của mình. Nó đầu từ bảy viên tranh sắc bảo châu tạo thành hất hình dáng đồ án đối sủi u gỗ một nhóm hiện lên một trận rung động quan mang. Tiếp lấy gỗ n đục trong nháy mắt liền thần t r ư ơ n g Nó đọc hiểu d ễ gỉ dọc ý tứ. Người xâm nhập tiêu diệt. Sau đó d ễ gỉ dọc hạt châu đỉnh chỉ chớp động về sau. Trung q u a n h nham thạch có chút rung động lên đã không thể đợi thêm nữa. Gỗ n đục siêu năng lực lập tức toàn bộ trải rộng ra, trước tiên đem sủi u gỗ cùng lụy dạng h i ê m mật bảo hộ. Cùng một thời gian, nham thạch nhóm rung động đã kết thúc. Sợ tổn ép đem từng đạo nham thạch hóa thành trí mạng thạch tương hướng sủi u gỗ bọn hắn lộ ra ngay hẳn mang. g đục siêu năng lực kịp thời đem những thứ này bay tới trí mạng thạch thương cả lại. g đ ụ u p o l y t o e s uy lực lớn nhất h i r o b u m Su Hugo trong nháy mắt làm ra phản ứng. Zekiro hành vi đã tuyên cáo thái độ của nó. Lúc này nói cái gì cũng không sánh nổi uy quyền đánh trả tới hữu dụng, mà lại s u h u gỗ cho tới bây giờ đều không có bị đánh không hoàn thủ yêu thích. Zekiro mặc dù là cường đại truyền thuyết b ộ ổ kệ mẩn, nhưng là s u t h u gỗ trực diện qua truyền thuyết b ộ ổ kệ mẩn cũng không ít. Bởi vậy hắn hiện tại cảm giác truyền thuyết bộ k ẻ mẩn cách hắn có lẽ đã không có lấy trước như vậy g a Su u g o đang nghĩ ngợi. Gỗ nục đ cùng tổ lì tổ èn phản kích đã tới rồi. Tráng kiện hỉ d ổ đủng thế như trẻ c h e hướng r ễ gỉ dọc đánh tới. Đối mặt bọn chúng liên hợp công kích, thuần n h a m thạch thuộc tính r ễ gỉ dọc bị bức phải không thể không trở về thủ. Phu cận công cụ thạch vừa mới khách mời xong trường đường, lúc này lập tức lại bị r ễ gỉ dọc cưỡng ép kéo qua tạo thành gặp mặt một lần kiên cố n h a m thạch tâm chắn. Cái này dày đặc tâm chắn giống như núi đem gỗ nục đ bên này hỉ d ổ đủng trực tiếp ngăn lại. Tiếp lấy nó giống như máy móc đông núc ních chính mình n h a n thạch tứ chi đợt tiếp theo thế công lập tức liền một tới. chỉ là s ủ ủ gỗ bên này biểu thị bọn hắn chơi cũng không phải hiệp chế cho chơi dễ gỉ dọc tương đối cồng kềnh nhược điểm không bắt được bọn hắn lại thế nào có cơ hội thắng xuống trận này tao nội chiến. Cỗ lì tổ e âm thanh lớn sau đó b ụ t mở bìm. Gỗ đục tiếp cận nó sau đó uy lực lớn nhất ác quỷ tài. Cỗ lì tổ e âm thanh lớn cùng b ụ t bấn bìm đem dễ gỉ dọc ánh mắt cùng tính giác đều phong toản g ă n cản. Gỗ đục lập tức thừa cơ tới gần, tại dễ gỉ dọc còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái ác quỷ tài con vịt đánh mặt i thuật hướng về dễ d c sau gáy k h é qua. Dễ d c tự thân hệ thống phòng ngự bản năng mở ra, vội vàng ở giữa chỉ có đỉnh đầu một khối nam thạch hưởng ứng nó triệu hoán. Ngay h n tại g ỗ k u đ ứ c trước mặt n h a m t h ạ c h trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó Akutai dùng sức đập tới r ễ gỉ dọc trên thân. Lần này r ễ gỉ dọc trên đầu t r a n h sắc Bảo Châu quang mang thậm chí biến mất một trận. Nó ngạo nhân lực phòng ngự c ù n g hất b ê lúc này được thuộc tính tương sinh tương khắc quy tắc đặt tại lòng đất ma sát lại ma sát. Được Goku ỗ Akutai đánh trúng vị trí thậm chí xuất hiện vết rách. Một chút xuất hiện tại vết rách đá vụn tại lúc này cũng đã rơi xuống đến trên mặt đất. Suu g o cùng Lý Dạ trên mặt khẩn trương tạm thời đánh tan một chút. Chỉ có điều đi qua ngắn ngủi dừng lại về sau. Rẻ gỉ c đã bắt đầu chậm đến đây. Nơi này dù sao cũng là nó sân nhà. d ễ gỉ dọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút xung quanh được năng lượng cải tạo qua nham thạch lập tức hướng nó bay tới. Một cái chớp mắt phía trước được gỗ đục công kích vị trí vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá s ủ ủ gỗ phát hiện, trên đầu nó tranh sắc bảo châu giống như so trước đó ảm đạm một chút. Gỗ đục cùng gỗ l ỷ tổ e không có khả năng trở lấy rễ gỉ dọc khôi phục sau đó lại đại chiến một trận. Trên tay thủy t h u ộ c tính kỹ năng trong nháy mắt hội tụ, gỗ đục cùng gỗ l ỷ tổ e công kích lại lần nữa đột kích. bên này chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành một bên khác gần gạ thừa dịp dễ gỉ d ọ c không có chú ý thời điểm đến nó hướng phía sau chỗ cảng sâu hang động s ờ soạn đi và ở chỗ này mỗi một bước gần gạ đều đi được cẩn thận từng l y từng tí đối mặt mang theo truyền thuyết b ổ kệ mẩn quang hoàn dễ g i d ọ c khẳng định là không thể có đủ một tiêu b ư n g lỏng mà lại nơi này vẫn nhất định chỉ có dễ gỉ dọc một cái c h ư ớ ngại n g vật dù sao việc quan hệ trong truyền thuyết sáng thế b ổ kệ mẩn lưu lại bảo vật lại thế nào cẩn thận đều không đủ nhưng trên thực tế đoạn đường này do so gần gạ tưởng tượng còn muốn thuận lợi nó đều đã làm tốt nên đón bất kỳ nguy hiểm nào chuẩn bị Nhưng ngoại trừ ngay từ đầu v ụ n g trộm vượt qua d ễ g h rộng thời điểm có chút nguy hiểm bên ngoài, về sau ngoại trừ đầy đất nham thạch bên ngoài nó tạm thời còn không có nhìn thấy những vật khác. Gần gạ tốc độ không chậm, tương phản tốc độ của nó tại s ủ h u gỗ trong đội ngũ cũng vậy xếp hàng đầu. Vòng qua một mảnh kỳ dị nham thạch dừng về sau, nó tiến vào một cái không gian to lớn không gian dưới đất, cuối cùng gần gạ đứng tại trung tâm đài cao b ậ c than xuống, đài cao độ cao có chút cao, ở phía dưới gần gạ không nhìn thấy phía trên tình huống. Thời khắc này nó có chút do dự, trên mặt nghiêm túc biểu lộ trợn lóe lên, tiếp lấy gần gạ trên mặt khôi phục thường ngày cười u á dị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 gần gạt tự tin bước lên trước mặt bậc thang. Ngay tại lúc đó, tại phía trước được gô n đục cùng bộ lì tổ ẹt tạm thời áp chế dễ gỉ dọc giống như là cảm ứng được cái gì. Trên đầu bảo châu nhanh chóng chớp động, tiếp lấy một cú cường đại năng lượng ba động theo nó trong thân thể thả ra. Thiên thạch dừng s ờ tốn ết, man lực hem mở ảm, hỏa lực áp chế hỉ ở bìm. Giờ khắc này dễ gỉ dọc lựa chọn toàn diện bạo phát, lập tức nguyên bản vẫn áp chế nó chuẩn bị mở rộng chiến quả gô n đục cùng bộ l t t lâm vào trong nguy cơ. Chương 632 động tĩnh cùng dù b ạ tờ phát hiện. Chương 632 động tĩnh cùng dù b ạ tờ phát hiện. Dễ gỉ dọc ngang nhiên bạo phát khiến cho thế cục địch chuyển đi qua. Nhìn trước mắt gỗ đục cùng bộ lì tổ, tổ en m ệ t mọi địa tránh né lấy những công kích này, s h u gỗ vô v ô đầu nhanh chóng tự hỏi ứng đối phương pháp. Tại truyền thuyết bộ kệ m ẩ n đối chiến khẳng định là không thể lấy cùng cái khác huấn luyện ra đối chiến tư duy đi cân nhắc, trọng yếu nhất chính là truyền thuyết bộ kệ m ẩ n hạn cuối cao nhưng hạn mức cao nhất cũng tương tự cao. Nếu như lấy bình thường ánh mắt đi đối đ ã i s u g đoán chừng đã sớm được q u xuống. Mà chân đạp đại địa dễ gỉ dọc liền là loại này không tầm thường đại biểu một trong.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 chung quanh đây nham thạch thật sự là có chút nhiều lắm t r á n h thoát bởi vì hẻm mở ảm mà bắn tung tóe tới đá vụn s u hủ gỗ tại lụp sờ dì cùng lụp cả gì hỗ trợ g i ú p xuống lại lần nữa hướng xa khoảng cách mặc dù đã được phản áp chế lại thậm chí ngay cả hoàn thủ đều đã làm không được nhưng trên thực tế gỗ đục cùng bộ lì toẹt tình huống cũng không tính quá kém rất rõ ràng d ễ gỉ dọc đã từ đường dây khác biết rõ gần gạ hành tung bởi vậy bây giờ d ễ gỉ dọc thay đổi đi lên liền chuẩn bị tiêu diệt xu hủ gỗ đám người ý nghĩ tại hoàn thành phản áp chế đồng thời phát hiện không thể nhanh chóng giải quyết gỗ đục cùng bộ lì toẹt về sau nó trực tiếp lựa chọn lui lại vì thế thậm chí không tiết lộ ra sơ hở để g ấ n đục cùng bộ l ý tổ S n ổn định trận cước thậm chí còn được bọn chúng tổ chức mấy đợt phản công làm cho nó lại lần nữa lợi dụng năng lực đặc thù khôi phục thương thế trên người chiến đấu vào lúc này tiến vào rằng có trạng thái phía trước dễ g i do toàn lực bạo phát chịu ảnh hưởng đương nhiên không chỉ s ủ hữu g ỗ bọn hắn vị trí không gian cảm thụ rõ ràng nhất là ở vào hang động không gian tầng thứ 3 1 một chi u ấ n luyện r a tiểu đội đã không có đường rủ peter đại nhân phía trước động tĩnh hẳn là từ khác địa phương khác truyền đến cải trang về sau rủ peter một bên nghe thủ hạ báo cáo một bên tiếp tục dò xét trước mặt vách đá với tư cách t i m gạ là cán bộ tối cao một trong kỳ thật tại s ủ h ữ u gỗ bọn hắn đến phía trước nàng liền đã tiềm phục tại mở tờ có rồ n ẹ t bên này xì nội liên minh nhìn trời quan núi là lực đội trưởng không không yếu nhưng vấn đề là mở tờ có rồ n ẹ thật sự là quá lớn xì nội liên minh không có khả năng thời gian thực giám sát nơi này mỗi một nơi hẻo l ã n h đặc biệt là r ấ c rối phức tạp từng cái hang động cùng khổng lồ không gian dưới đất lần này nhiệm vụ của nàng là ẩn nút chờ đợi cuối cùng kế hoạch bắt đầu thời cơ đồng thời cũng có tìm kiếm bà sẽ ở phiến đá nhiệm vụ x r t vì hoàn thành chính mình cuối cùng kế hoạch có thể nói là đã làm được tự h ạ n mà xem như hắn kế hoạch tuyệt đối chủ yếu tạ kỳ ạ cùng đi ố g a xì r ụ t đương nhiên là yêu cầu hiểu rõ rõ ràng bởi vậy mà đến hắn đối xì nội truyền thuyết nghiên cứu cũng vô cùng xâm nhập có thể không khách khí nói liền xì nội truyền thuyết nghiên cứu trước mắt toàn bộ xì nội có thể nói vượt qua hắn người chỉ có một cái đó chính là xì nội tối cao nhà nghiên cứu tọa dọp hệ sổ d ọ đ o ạ n cho nên ở bên trong tuyến bên kia đạt được bên này phiến đá tin tức hắn trước tiên phái rủ t ở tới âm thầm điều tra đồng thời tại liên minh lần đầu lục soát phiến đá sau khi thất bại đem thứ nhất người phát hiện không chế lại sau đó h u y ế t tán n á o kịch truyền luôn cố ý lừa dối những người khác t h í n h khỏi để liên minh coi trọng hơn tình huống bên này đương nhiên, mặc dù phiến đá xác thực rất trọng yếu, đối bọn hắn tiếp xuống hành động trợ lực cũng rất lớn, nhưng sỉ r ụ t bởi vì yêu cầu đối kháng không sai biệt lắm sỉ nổi, tất cả định cấp từng giả, đồng thời còn chuẩn bị bắt bạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ cho n ê n là không thể nào tự mình tới. Cho dù hắn cũng không phải là quá tín nhiệm rủ Matơ, hoặc là nói ngoại trừ chính hắn sỉ r ụ t căn bản cũng không có chân chính tin tưởng qua những người khác. Rủ t ơ bên này mặc dù không chế được thứ nhất người phát hiện, đồng thời tại hắn nhìn thấy phiến đá khu vực bên trong thu hoạch mấy khối nhận phiến đá lực lượng cải tạo hòn đá, nhưng đối với phiến đá vị trí. cùng nó biến mất nguyên nhân cũng không có quá nhiều tiến triển. có d ễ g ì dọc cái này nam thạch thuộc tính c h u y ề n t u y ế t bọn hắn dễ dàng như vậy liền có thể có chỗ tiến triển cái kia mới là thường. không sai, sợ tổn t ọ lệch chính là d ễ g ì dọc phụ trách bảo vệ bảo vật, đây là cát phong trong thần điện nó người sáng tạo d ễ g ì gỉ gạt an bài cho nó nhiệm vụ, mục đích là bảo vệ mở tờ có rổ n ẹ d ễ núi ổn định, A.C. ẽ ớt lưu tại mở tờ có rổ n ẹ sợ tổn t ọ l ệ đi qua thời gian dài rằng i ặ c đã sớm cùng mở tờ có r n không phân khác biệt. cái này cũng sáng tạo ra. sáng thế sở t ổ n t ờ l ệ n h mỗi cách một đoạn thời gian liền biết ngẫu nhiên xuất hiện tại mở tờ có r ồ nẹt bất kỳ một cái góc còn tốt chính là nếu như không có đem đối ứng năng lượng kích hoạt sở t ổ n t ợ l ệ n h kỳ thật cùng phổ thông nham thạch khu đường không lớn nhiều nhất nó liền chỉ biết bản năng lây nhiễm cải tạo chúng quanh nham thạch khiến cho chúng nó có nồng hậu d à y đặc nham thạch thuộc tính năng lượng đồng thời trợ giúp bổ kẹm mẩn đánh vỡ giới hạn cùng nham thạch thuộc tính thành lập được ngoài định mức liên hệ ngoại trừ những thứ này ở bên trong biến hóa bên ngoài bọn chúng bên ngoài biểu hiện cũng vẫn như cũ là cùng phía trước đồng dạng.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 Như vậy liên minh huấn luyện g i a đội ngũ nhất định cũng so với nàng sớm phát hiện tình hình. Bây giờ nàng dẫn đội chạy tới càng nhiều khả năng còn là một chuyến tay không đồng thời còn gia tăng lên bại lộ khả năng. Bởi vậy, Jupiter lựa chọn tốt nhất còn là đi lên. Phía trước có các nàng tìm gạ là các thành viên tại mở đường. Rất nhanh rủ Jupiter dưới tay dẫn đầu xuống tới đến s ủ h ủ g ộ bọn hắn trước khi đi không kịp thu thập xong toàn doanh địa tạm thời. Dựa theo cái này doanh địa tạm thời tình h u ố n nhìn, bọn hắn hẳn là không đi xa. Jupiter đại nhân bên kia phát hiện một đầu tổ kẹm mẩn l â m thời đào móc địa đạo. Một cái khác thủ hạ chạy tới báo cáo đứng tại địa đạo lối vào chỗ. do đường trở về bộ k ệ m ẩ n đ ố i rủ b ạ c tờ gật đầu một cái tiếp lấy rủ bạch tờ khoe miệng lập tức dương lên để lại hai người ở chỗ này trông coi những người khác cùng ta x u ố n g dưới tận lực giảm b ấ t tiếng vang vâng du tờ đại nhân chương 633 tính toán chương 633 tính toán du tờ tự nhận là bí ẩn hành động tại nàng p h á i người xuống tới dò đường thời điểm xù rủ gỗ liền có chỗ phát hiện mặc dù g ô đúc bộ lì tô ẹn cùng dễ gỉ dốc chiến đấu tiếng vang không nhỏ nhưng liền xem như dạng này cũng không thể ngăn cách lũ sờ dầy lưới cảm g rất lạc mà lại đây là bọn hắn trước mắt duy nhất đường lui. s ù h ú gỗ lại thế nào có thể sẽ như thế đại ý, không tại cửa vào bên kia làm một chút bố trí đây. Cho nên khi tiến vào đến sử dụng đào móc ra địa đạo lúc, s ù h ú gỗ liền đã phát hiện các nàng, đồng thời ngay đầu tiên đem lũ cạ di ổ cũng kêu lên để phòng vật nhất. Bởi vì bộ kẹm ẩ n có hạn, hắn có thể làm cũng mười phần có hạn, mà lại cũng là vì phòng n g ừ a địa đạo xảy ra vấn đề, s ù h ú gỗ phía trước chỉ để lại một chút cảnh giới biện pháp, hiện tại xem ra lại là hắn có chút làm quá ít. bọn hắn lần hành động này vẫn có chút quá đột nhiên, nghĩ tới đây s ù h ú gỗ không khỏi có chút hối hận, nếu như phía trước hắn có thể trước gọi lại sử dụng.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 Tại lũ sở d ự cảm giác bên trong còn là lập tức liền bị nhận ra được. Mặc dù đã sớm dự liệu được sớm muộn cũng sẽ cùng t i m gã là cái người đủ tới, nhưng s ủ Gỗ lại hoàn toàn không nghĩ tới lại là dưới loại tình huống này cùng bọn hắn đ ộ tới. Nhìn thấy s ủ Gỗ một mực cao mày, Lý Dạ đi tới chủ động nắm lấy s ủ Gỗ tay. s ủ Gỗ đem trên mặt nàng lo lắng thu hết tại đ á y mắt. Có ta ở đây không cần lo lắng. Bất quá bây giờ ta có lẽ yêu cầu hỗ trợ của ngươi Lý Dạ. Nguyên bản Lý Dạ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vừa nghe đến s ủ Gỗ phía sau con mắt của nàng trong nháy mắt liền sáng lên. s g nhìn một chút trước phương ca đạt vị tình huống của bọn nó. đối dễ dĩ dọc tới nói trọng yếu nhất đương nhiên còn là sợ tổn tật lẹt cho nên tạm thời nó cũng không có quá nhiều thời gian đi xử lý gộn đục bọn chúng mà gộn đục cùng tổ lì tổ sét thì dựa theo s ủ hữu gộ ý tứ một bên ngăn chặn dễ dĩ dọc trở về một bên đem nó đường đi ngược lại chậm rãi tiêu hao dễ h ĩ dọc đối với công việc này gộn đục hiển nhiên là phi thường q u â n tay bởi vậy bọn chúng bên này s ủ hữu gộ tạm thời không cần quá mức chú ý tại lì dạ bên thay nhẹ nhàng nói vài câu về sau lì dạ đối s ủ hữu g nặng nghề mà gật đầu một cái sau đó mang theo s ủ hữu g ỗ l s ợ dực cùng dạ g n hướng một phương hướng khác rời đi lúc này ngoại trừ trước một bước rời đội gần gạ gỗ đủ cùng bộ lì tổ ẹt bên ngoài. bây giờ s ù hủ gỗ bên người chỉ còn lại lù cạ gì ồ cùng trả gì giật gù ẩn cái này hai cái b o kẻ m o n lù sợ rời rời đi về sau. gù ẩn liền đi ra thay thế vị trí của nó, trở thành trong đội ngũ sáng nhất con. tại s ù hủ gỗ phân phó xuống, gù ẩn trên người ánh lửa không một chút nào thêm che giấu, tựa như là sợ người khác không biết bọn hắn ngay ở chỗ này đồng dạng. quả nhiên, qua không được bao lâu thông qua lù cạ gì ồ ồ giả cảm giác, s ù hủ gỗ thấy được phía sau rủi ộ ạ t ờ bọn người. tại s ù hủ gỗ phía sau bọn họ rủi b ạ t ờ một nhóm. đã sớm phát hiện bên này ánh lửa cùng chiến đấu. Tại xác nhận người phía trước là s ủ h u g ỗ về sau, nàng phi thường cẩn thận địa cùng s ủ h u g ỗ duy trì một cái hết sức an toàn khoảng cách. Xem ra tại cùng s ủ h u g ỗ cái này mấy lần giao phong bên trong, các nàng rốt cục thấy rõ s ủ h u g gỗ chân thực thực lực. Nhìn về phía trước xa xôi ánh lửa, dù u t e r thủ hạ có chút không hiểu ních lại gần mở lời hỏi. Dù t e r đại nhân, kém lấy khoảng cách xa như vậy chúng ta căn bản thấy không rõ bên kia đến cùng đang làm cái gì, không bằng chúng ta lại tới gần một chút. Bọn hắn không biết chúng ta đến, tin tưởng là không thể nào phát hiện chúng ta. Jouter đại nhân, tin tưởng, người tin tưởng hữu dụng. Bây giờ chỉ huy liền là ngươi, im lặng tiếp tục cho ta an tĩnh trở lấy. x ả y ra vấn đề ta cái thứ nhất tìm ngươi. Dù tể thấp giọng nói điểm một cái khác thủ hạ để hắn đem giả bộ như hoang dại bộ kệ mần dò xét tình huống bộ kệ mần đổi xuống tới. Tiếp theo tại sủu gỗ bên này đi tới đồng thời cũng đi theo tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là dù tể còn không biết bây giờ các nàng nhất cử nhất động đã sớm tại sủu gỗ giám thị phía dưới, cho nên bây giờ vô luận nàng lại thế nào chú ý cẩn thận, cũng đều không có khả năng giấu giếm được sủu gỗ con mắt. n g chi nơi này bởi vì dễ gỉ g nguyên nhân. căn bản cũng không có cái khác hoang dại bộ kệ mần tồn tại, cho nên mặc kệ nàng lúc này dùng phương pháp gì kỳ thật tại ngay từ đầu nàng cũng đã thua. nếu như không phải phía trước dễ h ỵ dọc xử lý không tốt, có lẽ lúc này s h u g ộ đã đem các nàng bắt lại. liên quan tới sở tổn cỡ lệ tin tức, hắn đương nhiên không muốn để cho Tim Gạ Lạ Cải người biết. mặc dù Tim Gạ Lạ c á i người so với hắn biết được sớm hơn, nhưng ít ra bây giờ rủi t ờ các nàng cũng không rõ ràng tại phía trước đến cùng là cái gì, bởi vậy s h u g ộ chuẩn bị tại trên đường này đem rủi t ớ các nàng lưu lại. dễ kỵ dọc có gô đúc, b l tổ é lại thêm trước mặt gần gạ. Hắn l ư ờ n g trước trong thời gian ngắn hẳn là xảy ra vấn đề gì, chỉ cần có thể ổn định thế cục, như vậy Sủ u ộ u Gộ liền có thể rảnh tay giải quyết sau lưng Truy b i n h vấn đề. Sủ u ộ u Gộ dưới chân bộ pháp càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua phía trước g ỗ n Đục bọn chúng đã bắt đầu đi xa, chưa tới mấy phút g ỗ n Đục bọn chúng đã tiến vào dưới đài cao cái kia một mảnh cao lớn rừng đá, tại rừng đá trước Sủ u ộ u Gộ dừng bước, từ dễ ghi dọc phản ứng đến xem hắn biết rõ nơi này trong truyền thuyết phiến đá cũng không xa, cho nên không thể tiếp tục tiến lên. Lúc này phía sau r Tơ đã phát giác được không đúng, nhưng là quá phận cẩn thận để nàng đã mất đi một cái cơ hội tốt vô cùng. mặc dù không biết vì cái gì cách xa như vậy s ủ hủ gỗ g còn có thể sớm phát hiện chính mình nhưng lúc này nói những thứ này đều đã vô dụng. Phân hai đội, một đội ở phía trước phái ra bộ kệ mẩn tiến hành tập kích bất ngờ, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp đều phải cho ta cuốn lấy đối phương. Phía sau một đội ở hậu phương dùng tầm xa chuyển vận. lập tức chấp hành. Với tư cách tim gã là c á i tối cao ba cán bộ một trong, dù tỳ chỉ huy quyết sách năng lực tuyệt đối là đầy đủ xuất sắc, tại mệnh lệnh song thủ hạ phía sau chính nàng cũng không có nhàn rỗi, chỉ có điều dù tỳ hiển nhiên còn có ý nghĩa khác. Nàng rất rõ ràng, muốn dựa vào những thứ này thủ hạ chính diện đánh bại Sủu gỗ căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, dưới tay nhóm n h a u n h a u bắt đầu hành động thời điểm. Nàng vụng trộm để cho mình b ổ kẹm ẩ n hướng Sủu gỗ tiềm h à n h tới. Dù sao cũng là nhiều người đánh người ít, dù cho Sủu gỗ b ổ kẹm ẩ n thực lực lại thế nào cường, nhưng số lượng trùng pi là quá ít. Loại tình huống này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sơ hở, mà Dù t ờ mấy người liền là những sơ hở này. Chỉ cần giải quyết Sủu gỗ, Dù Tơ tin tưởng mình hoàn toàn có thể thừa cơ khống chế lại cục diện, đến lúc đó thắng lợi là thuộc về nàng. Nghĩ tới đây, Dù Tơ lại lần nữa hướng thủ hạ phát ra thúc d ụ c để bọn hắn cho s ủ h gỗ thực hiện đầy đủ áp lực để nàng tìm tới s ủ h gỗ bên này sơ hở. Tại dù tới bên này động thủ trong máy mắt, dấu ở một bên lì dạ có chút không nhẫn lại được, chỉ có điều lũ sở dược cùng dở dạ gỗ này cuối cùng đem nàng cho ngăn lại. Ngay tại lúc đó, cha dì giật củ ẩn đi về phía trước một bước, dùng thân thể của mình đem s ủ h gỗ cùng lũ cả dì ậu ngăn tại sau lưng. Chương 634, loạn chiến. Chương 634, loạn chiến. Cha dì giật ngăn tại phía trước nhất, đối mặt bốn phía đánh tới công kích nó không lùi mà tiến tới. h ỏ a Diễm từ t r ạ dị giật bên người dâng lên thành vòng xoáy hình dáng đem nơi xa đánh tới công kích toàn bộ đều chặn lại xuống tới đồng thời đạo này phỉ dở sở t ỉ n cũng đem đột gần đám kia bộ kẹm ngắn mũi b ấ c ngừng thừa cơ hội này t r ạ dị giật đến tiếp sau thêm tại phỉ dở sở t ỉ n càng thêm lên hịt họa vợ cùng sợ là mẹ giờ hai cái này kỹ năng lần này c ụ ẩn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại dựa theo s u u u g o chỉ huy đem đằng sau cái này một mảnh khu vực chế tạo trở thành cực nóng biển lửa. Nhìn thấy biển lửa trước dừng bước không tiến lên thủ hạ dù dở đột nhiên cảm giác chính mình giống như có chút đánh giá cao bọn hắn. Tim gã là c á c cùng tim dọc kẽ không giống.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 có thể hay không thông qua loại phương thức này đi tới s ủ h ủ g g bên người nói thật dù tớ cái này gặt rỗ đồn khẳng định là chuyên môn huấn luyện qua nếu như không phải sớm được biết s ủ h ủ g g thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới nó gặt rỗ đồn xuất hiện rất nhanh liền từ t r ạ dị giật trong biển lửa xé mở một cái lỗ hổng không thể không nói tại thuộc tính bên trên nó đối mặt t r ạ dị giật đúng là chiếm rất nhiều ưu thế m g ũ băm ngũ đi họa tơ lại phối hợp vạ tớ bùn xệ gặt rỗ đồn rất nhanh liền là bên người đội ngũ tranh thủ đến đầy đủ không gian trong lúc nhất thời bọn chúng lại lần nữa khôi phục phía trước khí thế hung hăng dám vẻ. chỉ là s ủ ủ gỗ chế tạo cái này biển lựa mục đích không chỉ có riêng chỉ là tạm thời ngăn chặn bọn chúng, đoạn thời gian này cũng đã đầy đủ để chạ dị i ậ t hoàn thành chuẩn bị, chỉ để thiêu đốt truyền thuyết hỏa c h ú n g n ó trên thân b u ố c lên nhàn nhạt khói trắng, đoạn thời gian này bên trong chạ dị g i ậ t c g ủ ẩn cũng không có đình chỉ tiếp tục thực lực đại cao tiếp tục thăm dò, mặc dù tiến bộ của nó không bằng bố lì tổ e lớn như vậy, nhưng cũng là bước ra cực kỳ bước then chốt, rõ ràng nhất biểu hiện chính là nó đã có thể hoàn bị k h ố n g chế trên người truyền thuyết hỏa t r n g đồng thời tại truyền t u y ế t hỏa c h ù n g trợ rút xuống, để cho mình hỏa diễm nhiệt độ đi lên tăng lên một cái cấp bậc, mấu chốt nhất chính là Chà dị d ậ t đã thành công d ự n g dục ra hoàn toàn thuộc về chính nó đỏ s ầ m hỏa diễm, thuộc về sự cường đại của nó vô song chân chính long viêm. Chỉ có điều bởi vì vừa mới d ự n g dục ra tới, cho nên cái này đỏ s ầ m long viêm trước mắt vẫn không thể trong chiến đấu dùng. Chà dị r ậ t ngọn lửa trên người còn không có toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, trong chiến đấu dùng tiêu hao thực tế quá lớn, trừ phi chà dị dận ở vào một cái tuyệt đối có lợi hoàn cảnh, nếu không kỹ năng này tạm thời không thích hợp trong chiến đấu xuất hiện. Nhưng dù cho không tính điểm ấy, chà dị dận g ẩn thực lực cũng vậy phi thường cường đại, lúc này nó đem năng lượng đã không nhiều chuyển thuyết hỏa chủ n g toàn bộ nhen lửa, tại chà dị r ậ đuôi lửa lại một lần nữa bạo tạc khiêu động thời điểm. Sugo mở miệng lần nữa. Uy làm Inferno tiếp lấy phở là giờ bờ lạch đem bọn nó đều làm nằm c h ả di dứt. Trả di dứt há một lạch cùng Inferno kỹ năng một cái chớp mắt liền dung nhập vào phía trước còn tại kéo dài hơi tàn trong biển lửa. Sau đó, không đợi biển lửa trọng c h ấ n cơ t r ố n g lại lần nữa giúp nó cho đối thủ mang đến phiền phức thời điểm. c h ả di d t cụ ẩn đã từ nguyên địa bạo tạc thức cất bước, một tiếng o a n h minh biến hình xích sắc lưu tinh hướng đối diện b k m n b y bay đi. Dạng này t h a thế trực tiếp đem người đối diện giật mình tiêu lên. Nguyên bản kế hoạch tốt kế hoạch công kích trong nháy mắt bị bọn hắn từ bỏ, lâm thời cải biến chú ý trước tiên vây công tập kích d d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 Theo nàng một tiếng mệnh lệnh, toàn bộ hang động không gian lập tức vang lên đủ loại kỹ năng thanh âm, kỹ năng va chạm bạo tạc tiếng vang càng là một khắc đều không có đỉnh chỉ đối với r ủ tớ bên này công kích, Suugo cũng không có quá để ở trong lòng. Dù cho vô số kỹ năng đã nhắm n g a y hắn, nhưng Suugo trên mặt biểu lộ cũng không có một tia biến hóa. Không sai biệt lắm l ủ u k a ì i o rủu k a j i chế tạo ra ổ ra hộ thuận thành thạo điều luyện đem tất cả công kích đều cản lại. Đúng vậy, các nàng đã vào chỗ. Nghe được đáp lại về sau, s u g o khẽ miệng dương lên. Vậy thì bắt đầu đi, l y d ạ chờ cơ hội như vậy chờ lâu lắm rồi đi. Suu gỗ sau khi nói xong, Luca dị ô nhẹ gật đầu. Sau đó một viên ộ dạ sẽ phở dở vung ra chiến trường trung đường. Lì dạ bên kia lập tức liền hưng phấn lên. Nàng đợi giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi. Đến chúng ta, mau mau. Lưu sơ giây n g ư ơ i ở phía trước mặt s u n g phong. Giờ dạ gỗ nay tốc độ của ngươi nhanh ở phía sau phụ trách t ư ơ n ứng. ủ xá d ì m mẹ gan nhịn, ủm ờ rộng còn có pe lựu tơ. Đến chúng ta biểu diễn thời điểm, lên lên lên. Lì dạ hô xong về sau, lập tức dẫn đầu từ ẩn tàng nam trụ phía sau chạy ra. Lưu sơ g i â hai bước đến nàng, sau đó mang theo lì dạ cái khác bộ kệ mẩn hướng tim gã là cái hậu phương trận địa vào tới. không đúng. còn có đ ị c h nhân. những người còn lại đình chỉ tầm xa ngay tại chỗ bắt đầu phòng bị, ngăn trở đợt tấn công thứ nhất của đối phương phía sau lập tức tiến hành phản kích. lù sơ dầy trên mặt đất buôn lôi đồng dạng thân ảnh khẳng định là lừa không được người, trừ phi rủ peter các nàng mắt mù. tại dù peter làm ra phản ứng thời điểm, nàng xã lệ lập tức ngăn ở phía trước, đồng thời thuận tay đem bên cạnh cùng nhau xem đi lên phi t h ư ờ n g cứng rắn n h a m thạch coi là tấm chắn. chỉ là có x g dạ ổ dạ chi quyền tăng cường l ũ sơ dầy. Vô luận là tốc độ hoặc là điện lực lượng điện đều chiếm được bất đồng trình độ tăng cường. Đồng thời liên quan tới mạ nẹt dày d ặ kỹ năng này, lũ sờ dậy lại có hiểu mới đối mặt xạ l ạ i cùng với khác bộ kẹm phòng thủ, nó trực tiếp giật mình sau đó lơ lửng tại không gian tiếp lấy b i u chặt hở lên tay. Lúc này nó liền thật hóa thân trở thành lôi đỉnh, càng không ngừng ở bên này trận địa điên cuồng đâm. ở phía sau đủ xạ dình bọn chúng chạy đến thời điểm. Ngoại trừ dù i mở tơ xạ l ạ c cùng số ít mấy cái thực lực cũng không tệ lắm bộ kẹm n bên ngoài. còn lại đều ngã xuống vừa rồi lũ sơ dậy mắt xích sấm sét phía dưới nói cho cùng bên này trận địa bên trong đại bộ phận còn là phía trước tim gã là cả tuyển gia tới am hiệu tầm xa cùng công kích pháo đ ạ i bộ kẻ mần mặc dù có lưu bảo hộ nhưng vấn đề là các nàng lúc trước hoàn toàn không có phát giác được l ý dạ tồn tại dù cho các nàng biết rõ nơi này không chỉ là s ủ hữu gỗ một người nhưng là từ gỗ đục bọn chúng đi xa cảnh tượng đến xem các nàng càng muốn tin tưởng l ý dạ là trước một bước hướng về phía trước sau đó s ủ hữu gỗ lưu lại phụ trách đoàn hậu nhưng rất đáng tiếc dù t các nàng đoán sai nhìn lấy l dạ chỉ huy lũ s ợ giấy bọn chúng tiếp tục tới gần dù tớ lập tức đem cuối cùng một cái t à n g ậ p phái đi ra tang dọc, gỡ d ạ xi si tệ dần, b lốc, y n dển, gỡ dọc, cuốn quanh sau đó à ở h chương 635, gần gạ tham lam. chương 635, gần gạ tham lam. l ý d ạ dẫn đội vào sân, trong nháy mắt liền làm rối loạn dù b tờ tất cả bố trí, cả gì r ấ t cùng lũ cả gì ổ cũng đều bắt đầu phát lực, tìm gạ là cái cuộc á c chiến bên này trong nháy mắt chuyển tiếp một một. trận hình vừa loạn, hợp tác liên lụy chiến thuật vừa vỡ như vậy bọn hắn tại lũ cả gì ổ trong mắt của bọn nó cũng chỉ là gà đất chó sành, căn bản liền không chịu nổi một kích. lúc này dù b tờ không thể không sau khi tự hỏi lui vấn đề. Nàng không phải không nghĩ tới vận dụng áp chủ bài đếm thử l à bảng, nhưng là những cái kia áp chủ bài cũng là vì tiếp xuống cuối cùng kế hoạch chuẩn bị. Nếu như vào lúc này sử dụng, cái kia đến lúc đó nó các nàng bên này liền không có cách nào giống kế hoạch như thế cho xì rụt thậm chí là còn lại cái khác mấy phương chia sẻ áp lực. Kết quả như vậy lớn nhất khả năng liền là kế hoạch trực tiếp thất bại. Đến lúc đó nếu như s ì rụt trốn ra được, vậy khẳng định là tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng đến mức s ì rụt có thể hay không trốn tới, lấy nàng đối x rụt hiểu rõ. Tại điểm này rủi tới cho tới bây giờ đều chưa từng h o à nghi, cho nên bây giờ nàng đã bắt đầu cân nhắc chiến lược tính rút lui vấn đề. vốn cho là vụng trộm đi theo tại thời khắc mấu chốt nhảy ra có thể nhanh chóng giải quyết s ủ ủ g o đồng thời cướp đoạt chiến quả nhưng bây giờ hiển nhiên đã không thể nào mà lại tiếp tục tái chiến tiếp nàng không dám hứa chắc không có cái khác huấn luyện ra thậm chí là người trong liên minh phát hiện các nàng dù sao thân phận của các nàng là không trải qua tra trong khoảng thời gian này xỉ nội liên minh nhìn trời quan núi tăng binh nàng cũng đều xem ở trong mắt ngay tại dù Peter bắt đầu điều chỉnh chiến lược chuẩn bị đến một chút chiến lược tính lúc rút lui dừng đá trung tâm trên đài cao mẹ g gần gạ rốt cục đẩy trên người áp lực đi tới chỗ cao nhất tại vượt qua tầng cuối cùng n h a m thạch cầu thang thời điểm Mẹ gà gần g à đột nhiên cảm giác trên người mình áp lực trong nháy mắt c h ố n g rỗng, nguyên bản giống một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trên đầu trọng lực ở chỗ này khôi phục được bộ dáng lúc trước. Nó ngẩng đầu chỉ thấy một n g ồ i tản ra nhàn nhạt kia sáng màu vàng bia đá cách mặt đất phiêu phù ở trung ư ơ n g vị trí. Mẹ gà gần g à đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên nhìn kỹ, nó đột nhiên cảm thấy một trận rất nhỏ phi thường có cảm giác tiết tấu rung động, tựa như là dưới chân đại địa sống lại đồng dạng vô cùng thần kỳ. Chỉ có điều cái này cũng không để cho mẹ gà gần gã dừng bước lại, tại dừng lại một hồi xác nhận không có cái khác nguy hiểm về sau, gần gã nhận một cái bóng ma sủi tơ tí tít t í đi ở phía trước. nó k h ố n g chế sụt tơ thì tút đưa tay chạm đến một chút lơ lửng phiến đá, phiến đá chấn động một cái, tiếp lấy một cú vô hình gợn nước ba động từ nơi này hướng bốn phía k h u ế c h tán. ngay tại cái này trong nháy mắt, gần gạ đã mất đi đôi bóng ma sụt tơ ti tút k h ố n g chế, một giây sau sụt tơ ti tút biến mất trong không khí. mặc dù sụt tơ ti tút biến mất không thấy, nhưng gần gạ rất rõ ràng. đó cũng không phải phiến đá làm yêu sẽ chủ động công kích mà là s ủ n t ợ tịt không chịu nổi phiến đá thượng chuyển tới dòng năng lượng, cho nên trong nháy mắt liền trực tiếp hỏng mất đương nhiên, không phải nói phiến đá không có ý thức sẽ không công kích vậy liền không có nguy hiểm, nếu như gần gạ giống s ủ n tơ tịt đồng dạng không thể tiếp nhận xuống phiến đá chuyển tới dòng năng lượng như vậy kết quả của nó rất có thể cũng biết. c ù n g vừa rồi bóng ma s ủ n tơ tịt đồng dạng mẹ gạ gần gạ chờ một chút, lúc này phiến đá thả ra năng lượng gợn nước ba động đ ã triệt để k h u ế t tán ra tới, mới vừa xuyên qua rừng đá đi tới dưới đài cao d ễ gỉ dốc trước tiên cảm giác được biến hóa bên này, cái này đưa đến nó hai lần b ạ phát. tại gỗ đục cùng tổ lì tổ nẹt ánh mắt khiếp sợ bên trong dễ gỉ dọc đầu bảy viên tranh sắc bảo châu phát ra dị thường quan mang không cách nào tha thứ người xâm nhập tiêu diệt một trận máy móc chớp động về sau lúc này dễ gỉ dọc triệt để từ bỏ p h ò n g ngự khống chế trung bênh nhám thạch trực tiếp địa hướng đ ạ i cao bên kia tiến lên rất khó tưởng tượng một t ò a núi nhỏ phát động công kích đến cùng là dạng gì chẳng cảnh trước kia gỗ đục cùng tổ lì tổ nẹt không biết nhưng bây giờ bọn chúng biết rõ dễ gỉ dọc dùng cơ thể đem bọn nó hì h ủ t ù n đón lấy về sau hoàn toàn liệu mạng bên trên thương thế cương ép sử dụng gạ ỉm ắt cái này gạ ỉm ắt mục đích đương nhiên không thể nào là đối phó gần gạ trước mắt vị trí này, dễ gỉ dọc cũng không thể rất tốt địa khóa c h ặ n nó, bởi vậy cái này gạ ỉm phạt mục đích là vì tăng tốc tốc độ của mình, đuổi tại gần gạ chân chính đối p h ư ế n đ á động thủ phía trước chạy trở về sợ tổn t ợ l ệ t bên người, tiếp lấy mới đúng tiêu diệt gần gạ cái này đáng hận người xâm nhập. gôn đục cùng tổ lì tổ e không có khả năng ngồi nhìn nó hoàn thành hoàn thành đây hết thảy, chỉ bất quá dễ gỉ dọc gạ ỉm phạt uy lực có chút quá mức lớn, thường quy phương thức căn bản không có khả năng để nó dừng lại.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 bản thân nó liền có 10 phần biến thái năng lực khôi phục, mặc dù quá mức dùng sẽ xuất hiện nó không nguyện ý nhìn thấy tác dụng phụ, nhưng sự tình đi tới một bước này, cái kia một chút tác dụng phụ đã không tính là cái gì. mang theo không thể ngăn cản khí thế, dễ bị d ọ c tại hướng gần gạ phương hướng tới gần, mà trên đài cao gần gạ đã sớm biết động tĩnh bên này, nguyên bản còn tại chần chờ nó trong nháy mắt liền tự tiện làm ra quyết định. siêu cấp hình thái xuống, gần gạ đạt được tăng lên không chỉ chỉ là thực lực, c h u y ề n thuyết phiến đá bảo vật như vậy đang ở trước mắt, để nó từ bỏ như vậy gần gạ không cam tâm, dù cho biết rõ phiến đá can hệ trọng đại, nhưng là nó hay là muốn nếm thử một chút. thế là thừa dịp dễ gỉ dị dọc còn chưa tới tới thời khắc nó miệng trình độ lớn nhất mở ra tiếp lấy điều chỉnh góc độ một chút sau đó hướng sợ tổn t ợ l ệ đè tới hai mắt vằn vện t i a máu gần gạ đây là muốn trực tiếp đem sợ tổn t ợ l ệ cho ngạnh sinh sinh điện nuốt mặc dù thuộc tính không muốn cùng nhưng là nếu như gần gạ thật thu được sợ tổn t ợ lện như vậy thực lực của nó tuyệt đối có thể có được một cái không tưởng tượng được tăng vọt đây chính là gần gạ hy vọng nhìn thấy chỉ có điều đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nó thật sự có thể nuốt cũng không chế lại cái này sợ tổn tơ l ệ t sợ tổn t l ệ cũng không có tỏ vẻ ra là phối hợp hoặc là không phối hợp phản ứng nó còn là vẫn tại nguyên liệu tản ra hoàng quang nhàn nhạt thẳng đến gần gạ thật đem phiến đá nuốt vào trong bụng, sợ tổn t ợ l ệ c mới thả ra một trận năng lượng ba động. trận này năng lượng ba động mặc dù chỉ là bởi vì vị trí biến động mà bản năng phát ra, cũng không phải là nhằm vào gần gạ hành vi, nhưng cho dù là dạng này, gần gạ thời khắc này sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. sợ tổn t ợ l ệ c năng lượng như cùng nó suy nghĩ như thế, sắp thực tăng cường thực lực của nó, nhưng trước mắt mà nói gần gạ cũng không thể tự nhiên điều động, có lẽ cái này cũng cùng nó không phải là nham thạch thuộc tính bổ k ệ m ẩ n có quan hệ. đương nhiên, hiện tại kinh qua phiến đá cải tạo nó có thể dùng bất luận cái gì nham thạch thuộc tính kỹ năng, mà lại nếu như gần gạ có chú ý. xuất hiện trên người nó thêm ra tới một cái tên là làm sợ t ố t đi đặc tính đương nhiên, sợ tổn t ậ lệ mang tới không chỉ là chỗ tốt, liền mới vừa nuốt phiến đá không đủ 5 phút, nó đã cảm giác được thân thể của mình bắt đầu xuất hiện một chút tác dụng phụ. cũng t ỉ như bây giờ cái đuôi của nó mũi nhọn địa phương có chút đã đã mất đi chi g i á c nó đưa tay sờ qua, nơi đó trở nên băng lãnh mà cứng rắn, cực kỳ giống dưới chân n h a m thạch x ú c g i á c không kịp nghĩ nhiều, lúc này dễ ghi dọc rốt cục cảm nhận được, khi nó nhìn thấy đã biến mất sợ tổn t lệ, đồng thời từ gần g ũ trên thân xuất hiện thuộc về sợ tổn lệ nhàn nhạt hoàng quang lúc, dễ g h dọc trực tiếp bạo t u không thể tha thứ, hủy diệt. Chương 636, Đại Động Tác. Chương 636, Đại Động Tác. d ễ g i dốc triệt để bảo tẩu, tại phát hiện gần gạ nuốt n h a m thạch thuộc tính phiến đá về sau. Nó lúc này khí thế trên người tựa như là muốn hủy thiên diện địa đồng dạng, dù cho mẹ gạ gần g ã đem sợ tổn tạ l ệ n nắm bắt tới tay, nhưng ở đối mặt dạng này d ễ g i dốc, gần g à cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là d ễ g i dốc là không thể nào tùy tiện thả nó, sợ tổn ép trực tiếp từ trong tay thuôn phát, từng đạo n h a m thạch to lớn đâm từ gần gạ dưới chân xuất hiện, những thứ này đâm dùng thật nhanh tốc độ từ dưới đất đâm ra, ý đồ đem gần gạ một đâm xuyên tim. còn tốt gần gạ động tác đầy đủ linh hoạt, bằng không thì có lẽ nó liền chân chính thành dễ g i dọc xuyên xuyên. Bởi vì hình thái vấn đề, lúc này gần gạ cũng không thể tại nam thạch đâm mũi nhọn nhanh chóng ly khai, lại thêm phiến đá mang tới hóa đá c ù n g cứng ngắc tác dụng vụ, cho nên nó chỉ có thể ở dưới chỗ bóng tối không ngừng mà ghé qua. Còn tốt đài cao tầng cao nhất có đầy đủ trốn tránh không gian, cái này khiến nó kéo tới g ỗ n đục cùng tổ lì tổ e chạy đến thời gian giờ, không phải nó không muốn phản kích, chỉ là lúc này tồn tại ở trong cơ thể nó sợ tổn t ọ l ệ ảnh hưởng nó còn không có t h í h ứng, cùng dễ gỉ dọc đồng dạng, khi chúng nó trước tiên đi tới đài cao tầng cao nhất thời điểm. bọn chúng liếc mắt liền nhìn ra gần gạ biến hóa trên n g ư ờ i chỉ là bất kể như thế nào gần gạ đều là đồng bọn của bọn nó, mà lại s hữu gỗ phía trước mệnh lệnh liền là để bọn chúng ba cái phối hợp lại, sau đó kiểm chế lại dễ bị dốc. Mặc dù bây giờ có một chút biến hóa, nhưng lại không ảnh hưởng bọn chúng ba cái hành động. Tại gỗ đ ụ c bọn chúng chạy đến đồng thời, dễ h ị dốc lại lần nữa hành động lên, sợ tổn es nam thạch đâm còn đang tiếp tục, rất nhanh liền đem toàn bộ đài cao làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có điều g đ c b ố l t e cùng gần g cũng không có thời gian đi chú ý những thứ này, bởi vì lúc này dễ bị dọc dạp cả đồng đã tới. Một đạo quyết hào quang màu vàng trực tiếp đem hang động hắc ám xé rách, chỉ chớp mắt nó đã đi tới g n đục trước mặt của bọn nó. Nếu như bị một kích này g i ả p cả đ ồ n g chúng đ í c h bọn chúng ba cái là tuyệt đối không có khả năng có kết cục tốt. Mặc dù không biết vì cái gì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong d ễ gỉ dọc cũng không có lựa chọn dùng loại này điện hệ kỹ năng, nhưng bất kể nói thế nào bọn chúng hiện tại cũng lâm vào trong nguy cấp. Phu cận có thể cung cấp t r á n h n é không gian cơ bản đã bị phía trước sở tồn é n h a m thạch đâm phong tỏa, rất hiển nhiên, vừa rồi liên tục n h a m thạch đâm là rễ gỉ dọc cố ý có thể cung cấp t r á n h nẹ không gian đã bị tối đại hoa khóa cứng. Lúc này bọn chúng duy nhất có thể làm cũng chỉ có tiếp chiêu. Không thể không nói gần gạ lần này đúng là s ô n g đại h ọ a p h à m là nó suy nghĩ nhiều một chút không làm được như thế qua, dễ ghi d ọ c cũng sẽ không liều mạng đến loại trình độ này. Phải biết, mặc dù nó xác thực biết điện hệ kỹ năng, mà lại trưởng không trình độ không thấp, nhưng bởi vì trưởng kỳ bị sở tổn tợ l ệ t h năng lượng tỷ l ễ lại thêm phụ cận hoàn cảnh vấn đề, nó p h ó n g thích những thứ này kỹ năng cần thiết thời gian chi trưởng, tốn năng lượng nhiều kia là tuyệt đối không thích hợp dùng cho bình thường chiến đấu. Cho nên, dưới tình huống bình thường, trừ phi bị buộc đến cuối cùng dùng ra bây giờ trạng thái, giạp c ả n đồng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho dù là đối mặt gộn đục cùng t l ý tổ é loại này thuộc tính khắc chế đối thủ của nó. Dù sao nó năng lực khôi phục cũng không phải bảy bìa i để mắt. Nhưng bây giờ đối với Rể Gỉ dọc tới nói, hiển nhiên đã đến loại kia khẩn cấp nhất tình huống. Lúc này gô n đục ba cái đã không có quá nhiều thời gian đến thương nghị đối sách. Bọn chúng nho n h a o sử dụng mình am hiểu thủ đoạn dùng để ngăn cản lần này giảm cả động. c ổ n thở s i ẩn n h a m thạch tam trọng áp thần tọt rõ kết. b Vỡ cái s á t hồ sở bị băng tuyết bạ gì ở. n i t ấ t x ạ cái bóng quân đoàn. Rể phớt l ai, vội gạ, dốc bầm, dốc rẻ cờ. Ba con n h a n thạch xây thành cự vịt ngăn tại tuyến đầu. chỉ có điều cũng không lâu lắm bọn chúng liền bị điện giật từ pháo kích xuyên tận lực bồi tiếp b ụ l ỷ tổ ẹn chế tạo băng tuyết bạ gì ở đi qua gộn đục phòng tuyến tiêu hao dạp cả động uy lực cùng khí thế mặc dù có chỗ suy giảm nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền phá vỡ cái này đạo thứ hai phòng tuyến đi tới mẹ gạ gần gạ tiến tạo một đạo phòng tuyến cuối cùng vì ứng phó lần này nguy cơ gần gạ không thể không cưỡng ép điều động thuộc về sở t ổ n t ỡ lực lượng cũng bởi vì những lực lượng này cuối cùng này một đạo phòng tuyến so trước hai đạo đều muốn vững chắc được nhiều ố c t ấ m phía trước ngoài gạ ở phía sau còn có đột nhiên từ trong bóng tối t o á t ra vô số bóng đen sụp t i ti tú cùng mẹ gạ gần gạ ký thác kỳ vọng dốc rẻ c ơ tại đối mặt dễ gỉ d ọ c chắc lần này liều mạng bạo phát dạp c ả n n g công kích đều làm ra rất không tệ hiệu quả n h a n thạch tiệm vỗ lũ tỷ hòn s ở tổn tâm cho gần gạ mang đến thần kỳ biến hóa đồng thời gần gạ thực lực bản thân cũng dưới loại tình huống này đạt được một chút đột phá nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể chế tạo hơn 10 cái bóng quân đoàn lúc này thật sự có một tia quân đoàn dáng vẻ mặc dù lúc này nó còn không có c h u ệ n để đột phá đến t i ê n vương cảnh giới Nhưng là gần gạ cảm giác chính mình cũng chỉ thiếu kém Lâm Môn một cước mà thôi, mà đây đều là nham thạch kế vỗ l ù t ỷ hòn sợ tổn tâm cho nó mang tới đương nhiên. Nếu như không có những cái tiêu tác dụng phụ thì càng hoàn mỹ. Đáng tiếc là cưỡng ép điều động phiến đá năng lượng lại thêm thuộc tính không hợp vốn chỉ là vừa mới bắt đầu xuất hiện tại cái đuôi cuối cùng hóa đá trạng thái đã đem nó siêu cấp trạng thái dưới toàn bộ. Đôi ngắn đều hóa đá, đồng thời tại người khác nhìn không nhiều gì không gian bên trong. Gần gạ cảm giác được nửa người dưới của mình cũng xuất hiện hóa đá triệu chứng, nếu có đầy đủ thời gian cho nó, có lẽ nó còn có cơ hội tìm tới biện pháp giải quyết. nhưng đ ố i diện dễ dĩ dọc hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội như vậy nhận biết cuối cùng gần g ã lợi dụng phiến đá lực lượng đem dạp c ạ n đồng t r ặ n dễ dĩ dọc không tiết vận dụng chính mình bản nguyên bắt đầu ấp ủ đợt tiếp theo công kích đồng thời nó thông qua thao túng phụ cận nham thạch cái gì chứng thực dốc tắm, dốc sơ lại s ở tổn ết các loại không có một khắc đình chỉ đây là hoàn toàn không cho gỗ đục bọn chúng cơ hội thoát đi theo dễ dĩ dọc lực lượng không ngừng n g ứng tụ mở tờ có dồn n é các nơi rốt cục bắt đầu phát giác được biến hóa bên này đem r ụ bại tờ c ư n g chế di rời tại chạy tới đây sủ hủ gỗ cùng lì dạ đương nhiên cũng chú ý tới Kỳ thật nếu như không phải lo lắng gỗ đục ba cái xảy ra chuyện, dù t h ờ kết quả tuyệt đối không phải bây giờ đơn giản như vậy. Nhưng hết cách rồi, dễ ghi dọc bạo phát để đuổi tới lối vào phụ cận hắn không thể không lựa chọn trở về, tại lưu lại dở dạ gỗ nệt cùng t r ạ d ị giật đi lên đem cửa vào bảo vệ tốt về sau. Sưu gỗ mang theo lì dã lập tức hướng đài cao bên này chạy đến. Bọn hắn mới vừa chạy tới thời điểm, dễ ghi dọc tại làm lấy cuối cùng s ở tộc ái, Sưu gỗ sắc mặt đại biến, hắn lúc này cũng chú ý tới gần gạ d ị dạo. s u gỗ lập tức liền đem nguyên do đoán được 8 9 phần trong lòng của hắn s ắ c thực có ngầm đồng ý gần gạ tùy cơ ứng biến ý nghĩ nhưng Suuugo lại không nghĩ rằng gần gạ sẽ như thế lớn mật phiến đá không thấy mà lại lại không có bị gỗ đục bọn chúng mang theo bên người, kết hợp với dễ thì dọc phản ứng cùng gần gạ bụng lớn cùng nó bây giờ tình hình Suuugo không khó đoán ra lúc này sợ tổn t ợ l ệ t ạ i ở tại gần gạ trong bụng hắn đương nhiên cũng không muốn từ bỏ tới tay tuyệt thế bảo vật nhưng căn cứ l ủ cả gì ô nhắc nhở dễ kỳ dọc đã vận dụng đến bản nguyên lực lượng lần này cho dù bọn họ t r ở lại nhưng động tĩnh bên này tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ mở tờ có r nẹt người đặc biệt là lúc này ở vào mở tờ có r ồ nẹt bên trong c á c cực giả nếu như lúc này mở tờ có rô nẹt chỉ có p h ờ lại một cái thiên vương tòa chấn có lẽ s ủ hữu gỗ còn sẽ có càng nhiều ý n g h ĩ nhưng nghĩ đến ngoại trừ phở lại bên ngoài còn có lúc này xỉ sì nội liên minh quản quân xỉn thì ạ cũng tại s ủ hữu gỗ tham niệm trong lòng trong nháy mắt giảm đi rất nhiều lần này sáng thế truyền thuyết lưu lại sợ tổn tợ lên hắn là không thể nào mang đi dù cho cưỡng ép mang đi s ủ hữu gỗ cũng không có lòng tin có thể bảo vệ tới hơn nữa nhìn đi lên gần gạ lúc này thu hoạch đã cũng đã không ít mặc dù không biết ly khai phiến đá phía sau còn có thể còn lại nhiều ít nhưng cái này cũng kỳ thật đã đầy đủ gần gạ ngay lập tức đem phiến đá phun ra. thứ này bây giờ chúng ta nhúng c h à n không rồi. Nghe ta nói nhanh. Nếu như ngươi vẫn nhận thức ta cái này vẫn l y ệ n ra, gần gạ trần chờ một chút, cuối cùng nó còn là nghe theo s ủ hữu gỗ đem nham thạch thuộc tính h i ế n đá phun ra, mà đồng thời dễ kỳ dọc công kích cũng đã chuẩn bị xong. E ạt của k ẻ siêu cấp gấp bội. giờ khắc này, toàn bộ sơn động, toàn bộ mở tờ có r ỗ n ẹ t đều chấn động lên, thậm chí liền ngay cả xì nội đại lục địa phương khác cũng đều xuất hiện tương đối rõ ràng chấn cảm. dễ kỳ d c ý nghĩ lúc này rất đơn giản, nếu những phương pháp khác không ngăn cản được bọn hắn, như vậy thì đem s ủ hữu gỗ bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. cùng s ở tổn tơ liệt cùng một chỗ triệt để mai táng chương 637 rút lui chương 637 rút lui dễ ghi d c đ i ê u động bản nguyên động đất không chỉ chỉ kinh động đến mở tờ có rỗn ẹ t trên dưới thậm chí liền ngay cả dòng sông thời gian cùng cái nào đó dị không gian cũng hướng bên này nhìn lại mà phản ứng kịch liệt nhất muốn thuộc sở nào biển city cắt phong thần điện dễ ghi do bản nguyên lực lượng tản ra ba động đem thần điện chỗ sâu dễ ghi gỉ gặt tỉnh lại nó vừa tỉnh dậy sở nào biển city bên trong tất cả mọi người bao quát bộ kệ mẫn trong nháy mắt cảm thấy đỉnh đầu giống như là nhiều hơn một tòa núi lớn Sở nào biển City Bang thuộc tính đạo quán đạo quán chủ cản đã sơ lập tức ý thức được vấn đề, còn tốt x nội liên minh tại cát phong thần điện cũng an bài không ít người thành viên trợ cản đã sơ đuổi tới về sau, bọn hắn đã tạm thời ổn định đột nhiên tỉnh lại dễ gì gì gan. nội liên minh ngoại trừ đối địa khu lực khống chế cản mạnh bên ngoài, tại cung bản địa truyền thuyết bổ kệ mẩn quan hệ bên trên, tại toàn bộ liên minh cũng đều là đi ở phía trước, chỉ có điều ở trong đó nhiều ít cũng có lịch sử nguyên nhân. Trong lịch sử, x i nội tiên dân đã sớm cùng nơi này truyền thuyết b ộ kệ mẩn có liên hệ. Rất hiển nhiên, những thứ này liên hệ đã bị xỉ n ổ i liên minh tiếp quản đồng thời bảo vệ được cũng không tệ lắm.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 Nghe giải thích của hắn cản, d e s e r bước chân cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng trong thần điện đi đến. Rất tốt, xin thì ạ tiểu thư cùng thợ l à i tiên sinh bọn hắn bây giờ đang ở mở tờ cỏ z o n e t Cũng may một bên cách chúng ta sợ nào b i n city không tính quá xa, bây giờ chúng ta phải tất yếu đem dễ gỉ g gạt cho ổn định. Chúng ta biết, Desert tiểu thư, sợ nào b i n city tình huống bên này sủ h ữ gô bây giờ không có thời gian để ý tới. đương nhiên hắn lúc này cũng không có cơ hội biết rõ chuyện này, bởi vì lúc này dễ g dọc phản ứng có chút vượt qua hắn dự liệu k c liệt. s g nguyên lai tưởng rằng ít còn phải lại nhiều so chiêu mấy hiệp mới có thể đến trình độ này.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 Cho nên mặc kệ lần này thắng hoặc là phụ, sau đó nó đều tránh không được yêu cầu ngủ say một đoạn thời gian. Đối với vốn là nham thạch đất sét tạo thành nó tới nói, tại bị trôn dưới đất ngủ say đương nhiên là không có vấn đề. Cũng chính là nghĩ đến điểm này, dễ ghi dọc mới có thể lựa chọn sử dụng nó cái này, bởi vì sợ tổn t ỡ ợ liệt trường kỳ cải tạo mới lấy được siêu cấp gấp đội bản e ạ t của kẻ. Chỉ bất quá nó tại sử dụng kỹ năng này trước cũng không có suy nghĩ qua s h ữ ủ gỗ cái này, một đám kẻ trộm người xâm nhập chọn vào lúc này từ bỏ sợ tổn t r l i t dễ g h dọc cái này siêu cấp gấp đội e ạ t của kẻ kỹ năng cường đại là không thể nghi ngờ. chỉ là với tư cách n h m thạch thuộc tính kỹ năng nó cũng không thể đối s ử tổn cỡ l ệ tạo thành tổn thương thậm chí tại sở tổn cỡ l ệ vài mét phạm vi bên trong Sugo bọn hắn ngay cả một tia chấn động đều không có cảm nhận được lúc này bọn hắn p h ả n h ấ t cùng dễ dĩ dọc thân ở hai cái hoàn toàn khác biệt không gian cho đến kỹ năng này kết thúc Sugo ảo giác của bọn họ mới chầm rãi biến mất dễ dĩ dọc tại thời khắc này giống như là sa vào đến cứng ngắc bên trong Sugo cùng lý gia bọn hắn r ố t cục có cơ hội thở dốc hắn hướng trước mặt s tổn l h nhìn một chút sau đó nhìn thoáng qua cứng ngắc bên trong dễ dĩ dọc s ủ h u gỗ tại thời khắc này đột nhiên do dự, bây giờ không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Thừa dịp dễ ghi d o hành động bất tiện, h có lẽ bọn hắn có thể đem phiến đá mang đi. Gần gạ hiển nhiên cũng đã nhận ra s ủ hữu gỗ biến hóa, nói thật mặc dù sợ tổn c ờ liệt cùng nó thuộc tính không hợp, hơn nữa còn có cái này không kém tác dụng phụ, nhưng vừa rồi loại kia cảm giác cường đại để nó có chút muốn ngừng mà không được. Nếu như không phải lý trí nói cho nó biết, bây giờ s ủ hữu gỗ mới đúng người làm quyết định, có lẽ gần gạ đã đem sợ tổn c ợ liệt lại một lần nuốt về trong bụng. nó n g o ng o e muốn động lừa không được sủu gù g chỉ là lúc này hắn còn tại cân nhắc được mất bây giờ mang đi phiến đá không tính rất khó khăn có gồn đúc lũ cà gì ô bọn chúng hỗ trợ hắn có lòng tin mang theo l ý dạng cùng phiến đá an toàn rời đi nơi này nhưng về sau mở tờ cọ rô net đây coi như ly khai mở tờ cọ rô net nhưng bọn hắn nhất thời bán hội cũng rất khó ly khai xì nội phía trước động tĩnh đã đầy đủ lớn sủu g ỗ tin tưởng xì nội liên minh thậm chí là team gạ là cái người hẳn là đều đã nhận ra bên này dị dạng thậm chí lại hướng chỗ xấu muốn c ố i này liên quan đến sáng thế truyền thuyết phiến đá có lẽ đã khiến cho cái khác truyền thuyết bổ kệ mẩn chú ý dưới tình huống như vậy. Cho dù bọn họ an toàn thoát đi dễ g i dọc truy sát, nhưng về sau hắn có lòng tin có thể bảo trụ sở tổn t ọ lệ đúng không? Lúc này mẹ gạ gần gạ có chút không nhẫn lại được, nhìn thấy s ủ u gồ một mực không có tỏ thái độ, nó lặng lẽ hướng phiến đá đưa tay ra. Không nên bị dục vọng khống chế chính mình gần gạ. Gần gạ sững sốt một chút, sau đó nhìn về phía bắt lấy tay mình sủi u gồ. Ta tin tưởng bằng vào năng lực của ngươi sớm muộn có một ngày không cần mượn nhờ những thứ này ngoại lực cũng có thể chính mình một cái đem đối diện dễ gỉ dọc đánh ngã. Cho nên bây giờ đã đủ rồi. không cần thiết c ư n cầu, mà lại, Su Ugo chỉ chỉ nó vừa rồi đã nhanh muốn lan tràn đến nửa người trên hóa đá tinh hình, gần gạ lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nếu như tiếp tục nắm giữ sở tổn cỡ lệ hóa, có lẽ qua không được bao lâu gần gạ liền sẽ bị phiến đá triệt để đồng hóa, biến thành một tòa sinh động như thật thạch đ i ê u đi. Dù sao nó có thể nghĩ tới biện pháp tối đa cũng chỉ là tạm hoan hóa đá quá trình, muốn giải quyết triệt để cái này tác dụng phụ, liền xem như t ờ r ọ phệ sổ hoặc như thế bộ kệ m ẩ n quyền uy chuyên gia cũng không nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. h n g Chi, muốn tạm h o à n hóa đá triệu chứng, nửa đường gần gạ là không thể sử dụng thuộc về phiến đá lực lượng.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 Li khai phiến đá về sau gần gạ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thông qua bộ k ẹ đ ặ p công năng, Su Ugo tại gần gạ bảng bên trên thấy được hơn hai đi ra năng l ự c mới. Sơ t ố t c đi đ ã c tính, miễn dịch nhất kích tất sát hiệu quả, một trời sinh hiệu một lần. Rốc rẻ c ờ kỹ năng, trước đưa điều kiện, yêu cầu tự hành chuẩn bị rốc rẻ cơ đặc thù đạn tháo, thỏa mãn trước đưa điều kiện phía sau có thể sử dụng. Nhìn thấy gần gạ hai cái này năng l ự c mới, Su Ugo trong lòng không cam lòng trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa, hắn nắm chặt lì ra tay, sau đó hướng nhóm bộ k ẹ mẩn ra lệnh, rút lui. Chương 638, chuyện phật thân đi. Chương 638, t r chuyện phật thân đi. Rút lui hai chữ sau khi ra, gôn đục cùng lũ cả dỉ ổ chia nhau mang lên sủ hữu gỗ cùng lì dạ ra bên ngoài rút lui. Lúc đến con đường sớm đã bị dễ gỉ dọc phá hư được không sai biệt lắm. Dưới đài cao n h a m thạch rừng cũng đã toàn diện sụp đổ, từng cây cao lớn n h a m thạch đem sủ hữu gỗ bọn hắn đường đi trở lại. Chỉ bất quá dạng này nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn đến một chút h i ề n phức. Lấy bọn hắn thực lực, ở chỗ này v à n h ra một con đường đến cũng không phải là chuyện rất khó khăn đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là cái này không gian dưới đất muốn đầy đủ vững chắc. Điểm này sở tồn t l ệ đã giúp bọn hắn giải quyết. Sở tồn t ợ l ệ bị gần g phun ra về sau. liền bản năng bắt đầu hổ trợ vững chắc nơi này không gian kỳ thật nếu như vừa rồi gần g ã động tác chậm một chút nữa có lẽ bọn hắn lần này liền thật muốn bị trôn ở chỗ này xuyên qua đã sụp đổ nham thạch rừng s uổng một đoàn người bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất hướng cửa vào bên này đi tới lúc này dễ gỉ dọc cũng đã từ cứng ngắc trạng thái bên trong khôi phục lại nhìn thấy chuẩn bị thoát đi s u g g bọn người nó do dự một chút sau đó tại sở tồn tại ợ bên cạnh bố trí mấy cái phát động thức kỹ năng về sau dùng tốc độ nhanh nhất hướng s ủ u g bọn hắn đuổi tới có thể là ở vào bạo phát trạng thái lại thêm không giống lúc đến có g đục c n g b l t tại kiểm chế lúc này dễ r h ì dọc tốc độ cũng không chậm, thời gian dần trôi qua thậm chí kéo gần lại không ít khoảng cách, đang truy đuổi đồng thời, nó bất thường đưa tay căn cứ hoàn cảnh lợi dụng đủ loại tài b ọ n có thể muốn giảm b ấ t thậm chí triệt để phá hỏng con đường phía trước. Nhưng bảo hộ ở bên cạnh lũ sơ dầy, gần gạ cùng tổ lì tổ e lần lượt đem những thứ này kỹ năng hóa giải. Cái không gian này nói nhỏ không nhỏ nói đại cũng không phải là quá lớn, nếu như không phải vừa rồi động đất, lấy gỗ đục cùng lũ c gì ở tốc độ, thậm chí đã sớm về tới lối vào đã qua đại khái mấy phút, s g đã thấy lưu thủ trên mặt đất dưới đường mặt giờ dạ gỗ n i ờ dạ gỗ n vào lúc này cũng nhìn thấy nhìn bọn họ. đồng thời ngang tóc ra long hồng hướng lên phía trên t r ạ dị giật n h ắ c n h ở một tiếng giờ dạ gỗ nách đi mau trước mắt địa đạo đã sớm tại tim g ạ là cái lúc tiến vào đạt được mở rộng bằng không thì bọn hắn cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy lù cả dị ổ chủ động ngăn tại đội ngũ phía sau cùng giờ dạ gỗ nách một tay nắm lên b ổ l ý tổ ẹt cùng lù sơ d à y gỗ đục thì lợi dụng siêu năng lực ngay lập tức đem sùu gỗ cùng lì dạ nhấc lên thăng lù cả gì ủ đỡ được một cái d ạ cạn đ ồ n g về sau sùu g một nhóm đã hưu một tiếng về tới phía trên đối mặt sắp đ ổ i tới dễ gì dốc l c nhìn nó một chút sau đó dụng lực đẩy lên đồng thời một cái uy lực khá lớn ổ d ạ s g dở thẳng t ắ p hướng xuống thả qua Và anh một tiếng bạo hưởng dễ ghi dọc triệt để đã mất đi s ủ hữu gỗ thân ảnh của bọn hắn nó còn muốn tiếp tục truy kích chỉ là nhớ tới sau lưng s ở tổn cỡ l ệ n phía trước gần gạ thủ đoạn để nó đến nay đều kiên g dẻ không thôi vạn nhất có cái khác người xâm nhập thừa dịp nó ra ngoài truy kích tới đem phiến đá mang đi đây nghĩ tới đây dễ ghi dọc vô năng c ù n g n ộ một phen tiếp lấy lại lần nữa một phát d p c ạ ồ n g đem trước gỗ đục chế tạo ra thông đạo triệt để hủy d i ệ n thậm chí ngay cả vùng này nó cũng không có thả d ố c t h ờ dạo d ố c sờ là chờ kỹ năng không ngừng mà ra bên ngoài thả qua không được bao lâu, cái này nguyên một khu vực đ ã triệt để bị phá hỏng ở phía trên sùi u gỗ cùng lý dạ nhìn thấy lũ cạ gì ổ an toàn sau khi trở về, không còn quan tâm địa đạo phía dưới tình huống, quay người mang theo nhóm bộ k ẹ mần liền hướng những phương hướng khác đi. phía trước doanh địa tạm thời đ ồ vật bọn hắn cũng không có ý định muốn, chủ yếu là lo lắng tim gạ là cái người ở bên kia mai phục tiếp theo lại lâm vào mặt k h á c phiền phức bên trong, sùi u gỗ không tin có thể sờ đến phía sau bọn họ tim gạ là c á i sẽ phát hiện không được một cái kia doanh địa tạm thời.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 liền là tìm một cái đầy đủ an toàn mà lại ẩn nấp địa phương, nhìn kỹ một chút gần gạ trên người hóa đá triệu chứng đem sợ tổn t ợ lện một lần nữa phun ra về sau, gần gạ trên người hóa đá trạng thái mặc dù đình chỉ quyết tán, nhưng phía trước đ á hóa đá bộ phận cũng không có khôi phục lại. Lúc này sủi ủ g ộ không dám khẳng định loại tình huống này tốt xấu, cho nên hắn cấp thiết muốn biết rõ cái này hóa đá sẽ cho gần gạ mang đến dạng gì ảnh hưởng, còn có liền là tìm ra giải quyết vấn đề này biện pháp. Phía ngoài băng sơn bên trên, p h í c tại mang người tay hướng xảy ra chuyện phương hướng chạy đến, không có cách nào xỉn thì ạ yêu cầu lưu tại thương chi trụ cảnh giác d ấ u ở chỗ t ố i x ỉ r ụ t chờ tim g ã là c ả người. còn lại cái khác vấn luyện ra không nhất định có năng lực xử lý chuyện như vậy dù sao ngay tại mở tờ có d ộ nẹt bọn hắn so những người khác lại thêm có thể rõ ràng địa cảm r á c được phía trước một cái kia động đất bên trong n g chứa năng lượng bản nguyên đại biểu cho cái gì đối với dấu ở trời quan sơn trung dễ đi d ố u với tư cách liên minh đỉnh cấp cường giả phở lại đương nhiên là có hiểu biết chỉ có điều cũng chỉ giới hạn trong nó tồn tại phở cái thậm chí là xì nội liên minh mọi người cũng không rõ ràng nó lưu tại mở tờ có d ộ nẹt mục đích là vì thủ hộ sáng thế truyền thuyết ta sẽ ở lưu lại sợ tổn đ o t l e t b ằ n g không thì nếu là bọn hắn biết, Suuugo cũng sẽ không có lần này cơ hội đương nhiên. Lần này về sau bọn hắn có thể hay không biết rõ liền không nói được rồi. Dù sao phía trước dễ gỉ dọc xuất hiện cùng phiến đá nghe đồn, bọn hắn thật muốn dụng tâm tra lời nói có lẽ có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Chỉ có điều những thứ này tạm thời tới nói cùng Suuugo quan hệ không lớn, hắn không rõ ràng sợ ở lại bọn hắn biết rõ phiến đá sự tình phía sau sẽ khai thác dạng gì hành động, nhưng ở gần gạ kém chút đem phiến đá nuốt mang đi trong chuyện này, Suuugo cảm thấy mình còn là không cần nhiều nói chuyện này cho thỏa đáng. Dù sao sợ tổn t ờ liền bị đặt ở trời quan s â n trung, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được nó cùng mở tờ có dồ nẹt khẳng định là có liên hệ nào đó. Vạn nhất thật bị mang đi, mở tờ có dồ nẹt rất có thể sẽ phát sinh một loại nào đó không biết không tốt biến hóa. Đây tuyệt đối là xì nội liên minh không muốn nhìn thấy. Lại thêm phía trước rẻ rỉ dọc siêu cấp gấp bội động đất tạo thành ảnh hưởng. s u h u g o cảm giác chính mình còn là không nói cho thỏa đáng. Dù sao duy nhất chính mắt trông thấy bọn hắn xuất hiện tại bên kia chứng nhận là tim g ã là cãi người. Trước mắt mà nói s ủ h u g không cảm thấy bọn hắn sẽ chủ động tìm tới người trong liên minh đi bàn giao chuyện này. h ú n g chi bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy rễ g ì rộp cùng phiến đá, bởi vậy cũng liền không có khả năng biết rõ s ủ hữu g ỗ bọn hắn lần hành động này mục đích đương nhiên. đối với tim gạ là tới nói rất nhiều chuyện không cần chứng cứ chỉ cần hoài nghi như vậy đủ rồi. chỉ là si ruột sẽ đồng ý đem phiến đá tồn tại tin tức cung cấp cho liên minh sau đó để liên minh tiếp tục hướng mở tờ. có r ỗ nẹt bên này tăng binh. ngay tại s ủ hữu g ỗ một bên đi đường một bên p h ò n g đoán lung tung thời điểm, p h ớ lại mang theo mấy cái chuyên nghiệp nghiên cứu viên đi tới phía trước thiên chỉ bên cạnh. năng lượng máy dò biểu hiện liền là t r u n g quanh đây p h lại đại nhân. tuốt ba người một đội tách ra lục soát. biết rõ đại nhân. Chương 639, gió thổi báo rông b á o sắp đến. Chương 639, gió thổi báo rông b á o sắp đến. Phong tuyết diệt hết về sau, ánh nắng ung vai tại mở tờ có r ộ nẹn thương chi trụ bên trên đứng ở một bên trên đỉnh núi gạ cồn tại quan sát phía dưới dây núi. Cảnh g i ớ i một phen phía sau nó hướng phía thương chi trụ phương hướng ngã xuống. Hơn 10 giây sau, gạ cồn thuận lợi đáp xuống thương chi trụ trên thềm đá. Xìn thị ạ đi tới vô v ô cổ của nó, tiếp lấy khắp quay đầu hướng sau lưng trùng thuộc tính thiên vương a a rông nhìn sang. Lúc này a liếu chính dễ nhìn tới. Ngươi cảm thấy ì ruột thật sẽ lên câu sao a a ô n g Xìn t h a đại, khục, xìn t h a t A A d n g kịp thời phản ứng lại tránh khỏi một lần họa sát thân. Nghe được A A d n g kịp thời đổi giọng, một bên x ỉ n thì A mới đưa sát khí trên người thu hồi. A liều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Xin thì A đại tỷ đầu cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi quá bạo lực chút ít. Tính toán sự kiện p h ở là ca hẳn là cũng không sai biệt làm đến. Ta cũng ở nơi đây tin tức ngoại trừ xin t h ị A tỷ n g ư ờ i biết bên ngoài liền ngay cả p h ở là ca cũng vậy đi tới về sau mới biết được. Cho nên bây giờ p h ở là ca rời đi về sau đối xì ruột tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Không sai không sai, mạch suy nghĩ rất rõ ràng. c h à n g trai gần nhất tiến bộ rất lớn nha. Chờ thu thập xong x ỉ rút cái người điên kia phía sau tìm thời gian chúng ta luận bàn một chút. x ỉ n thì A một bộ lão tiền bối tư thái v ụ v ụ a a dông bà bay a a dông cảm giác động tác này xem ra giống như khá quen. Bất quá đối với a a dông tới nói động tác không phải trọng điểm, trọng điểm là x ỉ n t h ị A trong miệng luận bàn, vừa nghĩ tới phía trước phở lại bị x ỉ n t h ị A bạo nện bộ dáng a a dông không khỏi hướng phía đằng sau rút một bước nhỏ. Ha ha, x ỉ n t h ị A thì bây giờ còn là tim gạ là c ả sự tình trọng yếu một chút, những chuyện khác về sau lại nói. Ta đi phụ cận tìm thích hợp gần n ố t vị trí, x ỉ rút bên kia bây giờ cũng đã nhận được tin tức. Không đợi xỉn thì A A A Dông mang theo chính mình dở dạ ti hòn như một làn khói chạy ra. Ta đáng sợ như thế sao gạ cùm? Xỉn thì A nhìn lấy A A Dông rời đi thân ảnh, khi mắt hướng bên cạnh gạ cùm hỏi. Gạ cùm tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, biểu thị khẳng định là A A Dông vấn đề. đ ạ t được muốn đáp án phía sau xỉn thì A hài lòng nhẹ ở đầu. Hừ hừ, ta ghi xuống gạ cùm chờ chuyện này kết thúc phía sau chúng ta lập tức đi chắn hắn cửa. Xỉn thì A một bên nói một bên mang theo gạ cùm cũng ly khai nguyên địa. m ợ t t có dô nẹt xuống nơi nào đó ẩn nấp trong rừng. Si Dụt cùng xạ tuồn ngay tại thương thảo cái gì? Si d ú t đại nhân, đó là cái cơ hội tốt. Sạ Tồn nhìn thoáng qua Sỉ si r ụ t sắc mặt phía sau nhẹ nói, d u p i t e r bên kia xác nhận đúng không? Sỉ si r ụ t cũng không có trước tiên trả lời Sạ t ù n vấn đề, chỉ bất quá hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại Thương Chi trụ vị trí không hề rời đi qua, vẫn không thể xác nhận Sỉ si Dụt đại nhân, chỉ có điều j u m i t e r có bảy thành nắm chắc, cho rằng phía trước trận kia ẻ e ạt của k ẻ cùng trong truyền thuyết sáng thế phiến đá có quan hệ, mà lại tin tức mới nhất truyền đến Thương Chi trụ bên trên bây giờ hẳn là chỉ còn xin thi a một cái liên minh c ư n g giả, đại nhân, nếu như không thừa dịp sợ là trở về phía trước động thủ, ta biết rồi, xuống dưới chuẩn bị đi. s si t đánh gãy s Tồn. sau đó dùng hành động nói cho hắn đáp án. khi nhìn đến sì dụ động tác về sau, x ạ t n lập tức liền quay đầu bắt đầu thông chi những người khác chuẩn bị bắt đầu hành động. giống như hắn nói tới, suu g ộ lần này làm ra sự tình đến tiếp sau ảnh hưởng cũng không ít, thậm chí mở tờ có r ồ n é ẹ t nội bộ một chút hang động không gian bởi vậy vẫn phát sinh sự đổ, bởi vậy tạo thành phiền phức cùng tổn thất cũng không phải là một hai câu liền có thể lướt qua đây cũng là vì cái gì hang động không gian bên trong liên minh huấn luyện ra không có cách nào trước tiên qua kiểm chứng truy tung nguyên nhân chủ yếu. bằng không thì s u g bọn hắn muốn phủ sạch quan hệ nhưng không có đơn. i ả n như vậy đã qua đại khái hơn một giờ, sì d nhận được x ạ t trở lại tới tin tức. nói hết t h ể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn kiểm tra một chút trên thân chỉ có ba cái bổ kỵ bạn cùng d ấ u ở không gian trang bị bên trong rất trển, xác nhận không sai phía sau hắn hướng một cái không người phương hướng đi tới. Một bên khác nghĩ đến sỉ r ụ t cho ra hứa hẹn, xạ tôn đem mặt nạ phụ chính sau đó đeo lên mũ trùm, đem thủ lĩnh sỉ r u t bổ kệ mẩn phong tới rất thuận tay vị trí, sau đó mang theo mấy cái trung thành thủ hạ hướng thương chi trụ phương hướng đi đến. Ngay tại lúc đó. s ù h gỗ bên kia cũng rốt cuộc tìm được nơi thích hợp dừng lại kiểm tra nghỉ dưỡng sức đây là một cái gỗ đục móc ra đơn sơ sơn động, điều kiện bên trong cũng không tốt như vậy, chỉ có điều không có cách nào phù cận không có phù hợp xí cờ gì ở thi triển điều kiện địa phương, cho nên bọn hắn cũng chỉ đánh trước tiên thích hợp trước tiên dùng. Chà gì rất bên trong động hiện lên lửa, s ù h gỗ cùng lì dạ tranh thủ thời gian nhích lại gần, ngay sau đó s ù h ủ gỗ ngay lập tức đem gần gạ từ bộ kỹ bản bên trong đi ra, lúc này gần gạ đã từ mẹ gạ vẽ v ộ t tỷ hòn hình thái bên trong lui về lúc đầu hình thái, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. t r ọ n điểm là biết rõ bây giờ s ủ h ữ gỗ mới rõ ràng xem đến gần gạ trên người hóa đá triệu chứng đến cùng đến cái gì địa vị nguyên bản mẹ gạ gần gạ nửa người dưới là d ấ u ở dưới chân bóng ma không gian không thấy được bây giờ lui ra ngoài về sau nó cơ bản đã hóa đá hơn phân nửa nửa người dưới triệt để hiện lộ tại trước mặt mọi người Lý Dạ sắc mặt liền trợn nhìn bà p h ầ n thật là đáng sợ chấm thêm một chút gần gạ khả năng liền muốn triệt để biến thành thực đ i ê u Ơn, lần này quá hồ nháo gần gạ Su u o một mặt nghiêm túc hướng gần gạ quát đồng thời hắn từ trong ba lô đem thuốc trị thương chờ khả năng có hiệu quả dược vật tất cả đổ ra đừng lúc đích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 Mặc dù kết quả này hắn sớm đã coi đoán trước, nhưng nhìn thấy gần g ũ trên thân không có bất kỳ biến hóa nào hóa đá bộ vị, Suhugo còn là không tự giác địa cảm thấy thất vọng cùng lo lắng. Rất hiển nhiên, sang thế phiến đá lưu lại hóa đá tác dụng vụ cũng không phải là đơn giản một chút thuốc trị thương bệ gì liền có thể tiêu trừ, thậm chí liền ngay cả bộ kẹm ẩ n Center bên kia có tồn tại hay không hữu hiệu trị liệu thủ đoạn Suhugo cũng biểu thị hoài nghi. Nếu không chúng ta vẫn là đi bộ kẹm ẩ n Center a tiền bối, không biết cái này tác dụng vụ ngoại trừ hành động bất tiện bên ngoài còn có hay không cái khác ảnh hưởng, mà lại vạn nhất kéo quá lâu gần g ũ không khôi phục lại được làm sao bây giờ? Lý Dạ đem lo âu trong lòng nói ra, s u h ữ g ô lập tức gật đầu một cái. Chỉ là ở chỗ này khoảng cách thành thị bên trong tổ kẹm ẩ n Center thật sự là có chút quá xa. Phía trước hắn nghe phở l ạ i nói Thương Tri trụ bên kia có tổ kẹm ẩ n Center điều phối tới giỏi tiểu thư, vừa vặn bọn hắn vị trí khoảng cách Thương Tri trụ cũng không tính quá xa. Cả hai hợp lại mà tính, lập tức liền làm ra hướng Thương Tri trụ bên kia qua quyết định. s u h ữ g cô cùng Lý Dạ không còn dừng lại lâu, để nhóm tổ kẹm mẩn thu thập một chút sau đó liền hướng về Thương Tri trụ phương hướng xuất phát. Chương 640 tranh chấp bắt đầu. Chương 640, t r a n h chấp bắt đầu đi hướng về sở t ợ t tiểu lạ con đường cũng không tính nhiều. Bây giờ loại tình huống này s ủ h ủ u gỗ hai người đương nhiên là lựa chọn gần nhất cái kia một con đường. Bọn hắn lúc này cũng không rõ ràng sở t ợ t i ể u lạ bên này mưa gió nổi lên tình huống, bởi vì lúc trước tim gạ là cái xuất hiện, cho nên đoạn đường này s ủ h ủ u gỗ hai người đi được vẫn được xưng tụng là mười phần cẩn thận. Cho nên tại đi đến gần đường không bao lâu, lại lần nữa trở lại đóng vai loài heo thái xì dục đầu tiên đã nhận ra không thích hợp, tận lực bồi tiếp lũ sơ d y Tại hai viên đại tướng lần lượt phát hiện dị dạng về sau, s ủ u gỗ lập tức đưa tay kêu dừng đội ngũ. Chúng ta giống như phải có phiên tái. đem s h i ụ u cùng lũ sợ giày vật phát hiện tập hợp một chút, Shugo lập tức liền đoán được chính mình cái này một đám có lẽ lại gặp gỡ phiền toái, mà rất hố chính là, bọn hắn lúc này muốn lui đã cơ bản không thể nào, vị trí của bọn hắn có chút quá lung túng, bọn hắn còn chưa kịp làm ra động tác khác liền xa xa thấy được hai nhóm người, tại Shugo hai người phát hiện đối phương đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện Shugo hai người. Chúng ta chỉ là đi ngang qua các ngươi tiếp tục. Shugo nhìn thoáng qua Song p h ư ơ n g lập tức liền rõ ràng thân phận của bọn hắn, s quả nhiên vẫn là lựa chọn vào lúc này đấu thủ.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 nói xong hắn ném ra một cái bổ kỳ b ạ n nhìn thấy con kia hụt cờ giật xuất hiện về sau, s ù h u gồ đang muốn mở miệng hô lên x ỉ r ụ t hai chữ này thời điểm chiến đấu bắt đầu, hụt cờ dơ tốc độ rất nhanh, liên minh đám người phản kích tốc độ càng nhanh, nguyên bản liền trong lòng còn có hoài nghi bọn hắn vào lúc này đem s ủ h u gồ hai người cũng đặt vào đến công kích phạm vi bên trong, lúc này đã không được chọn, loại này chiến đấu bên trong phạm là nhiều do dự một khắc, như vậy n ã xuống rất có thể liền là chính bọn hắn hoặc là đồng bạn bên cạnh, cho nên s ủ u gồ hai người có phải hay không tìm gạ là cái đồng bọn đã không trọng yếu, nếu quả như thật chỉ là đi ngang qua, vậy cũng chỉ có thể u o i s ủ u gồ hai người vận khí không tốt. d ấ u đầu lộ đôi ra hỏa là si z u n trước tiên ngăn chặn bọn hắn xin thi a đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới dẫn đầu người qua đường mặt cao rộng địa hô cùng một thời gian trước người bọn họ gỗ lẻm nhóm bộ pháp chỉnh tề địa phát động công kích ngoại trừ ngăn tại trước mặt gỗ lẻm hậu h ư ơ n g là một đội tàng dập đã đang chuẩn bị sổ l ạ bìm trước mặt gỗ lẻm còn dễ nói đằng sau mấy đạo nhắm ngay phía bên mình sổ l ạ bìm khiến cho su ugo không thể không nghiêm túc su ugo một bên chỉ huy lũ sợ d ư c ù n g si z u chống đi tới đem công kích ngăn cản đồng thời một bên suy nghĩ làm sao thoát ly cái này vũng buồn chỉ là bất kể thế nào muốn t h ừ phi hắn có thể chứng minh thân phận của mình, nếu không cũng chỉ có thể chờ liên minh phương cường giả vào sân, kinh lịch phía trước cái kia mấy lần sự kiện lớn, dù h ủ g ộ cũng không tin liên minh cường giả vẫn không biết hắn. Bất quá, ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, hắn kỳ thật còn có biện pháp khác đến tiến hành chứng minh, cũng còn tốt đối diện liên minh đội ngũ đối bọn hắn không có trước tiên xuống nặng tay. Dù sao hoài nghi chỉ là hoài nghi, bọn hắn cùng t ì m gã là cả khẳng định là chỗ khác biệt, mà lại lúc này bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là kéo dài thời gian. Chính là bởi vì dạng này, phía trước có l sơ d ị c cùng xì dục nhìn lấy đã là chắc chắn có thừa, vì càng nhanh thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Sủi u gỗ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liên minh bằng hữu đừng cho tim gạ là c á i lừa gạt ta là người một nhà. Một bên hô hào sủi u g ộ một bên chỉ huy dở dã gỗ này cùng trả d ị giật hướng tim gạ là cái phương hướng phát động tiến công. Nhìn thấy sủi u gỗ động tác đối diện liên minh huấn luyện ra rõ ràng chần c h ờ một chút. Bất quá đối với bên này hỏa lực áp chế cũng không có hoàn toàn hủy bỏ, chỉ là tương đối ngay từ đầu công kích bây giờ lực độ n h ỏ rất nhiều. Lúc này s ì dụ cùng lũ sợ dữ ứng phó liền càng thêm thành thạo điêu luyện. thậm chí bọn chúng còn có thể r à n h tay hỗ trợ phi hành đại đội h u y m n h đệ đi đối t i m g ã là cái bên kia phát ra phóng thích công kích t i m g ã là cái bên kia trong nháy mắt áp lực đại tăng dẫn đầu mang theo mặt nạ x ỉ ruột không thể không lại lần nữa lấy ra mấy cái b ộ kỳ bản c ư p được hào u đủn mạn nề d ồ n Tờ d ồ bổ b á nhào n h a o xuất hiện tại trên chiến trường đồng thời mới vừa xuất hiện lập tức liền gia nhập vào trong chiến đấu loại tình huống này dù cho liên minh bên kia v ấ n luyện ra số lượng càng nhiều nhưng thực lực đến trình độ nhất định phía sau cũng không phải là đơn giản số lượng liền có thể bù đắp cho nên liên minh phương này chiến trận tại h o u đủn bọn chúng trùng kích vào một lần gần như sụp đổ.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 Chỉ dục bọn chúng không cần nhắc nhở lập tức liền biết phải làm sao. Chỉ là, tim đã là cái bên này đối với cái này sớm đã có chuẩn bị. Tại si dục cùng lũ sờ dậy vào sân phía trước, mấy cái nguyên bản theo ở phía sau n h ỏ một vòng m ạ n nệ dồn đơn độc ra khỏi hàng. Bọn chúng phi thường thuần thục sử dụng m ạ n ẹ t bấm cùng ít t lọ x ì ẩn. Chỉ dục cùng lũ sờ dứt không thể không dừng bước, mà thừa cơ hội này, hạ ủ đủ, đủ bọn chúng rốt cục thuận lợi đánh tan liên minh bên này trận hình, ngăn tại trước mặt bọn họ c h n g ngại vật bị đá mở. Mặt nạ nam sĩ r t lúc này hạ lệnh mang theo những người khác hướng s t ự là phương hướng phát động công kích. Lúc này sủ g đã không cần suy nghĩ nhiều liền biết làm như thế nào lựa chọn. đều đến trình độ này, quay đầu sẽ chỉ lãng phí nhiều thời gian hơn, hơn nữa còn sẽ bại nhân phẩm. s u g o để giờ d ạ g ỗ n ạ y cùng t r ạ g ị rất lưu tại nơi này hỗ trợ cứu trợ một chút người bị thương chờ xử lý xong sau đó lại về đơn vị. Hai bọn chúng biết bay tại hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể nhanh chóng bay trở về. bàn giao vài câu về sau, mang theo không chịu lưu lại l ý dã. s u g o hướng tim gạ là c ả i rời đi phương hướng đuổi tới, chỉ là truy kích thời điểm hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi tim gạ là cài mục đích lần này đến cùng là cái gì. ở ngoài sáng biết rõ xin thì ạ ngay tại s ợ tự ị u l tình huống dưới bọn hắn bây giờ hành vi cùng tự sát không có gì khác biệt. Hoặc là nói Sỉ r ụ t cảm thấy mình có biện pháp đối phó Sỉ Nội người mạnh nhất Sỉ Thị ạ. Đối với vấn đề này Sủ U Go biểu thị hoài nghi, cho dù hắn trên tay có lấy hồ chi t r ú n g thần tồn tại, s h U Go cũng không cho rằng Sỉ r ụ t có thể đánh bại Sỉ Thị ạ. Mà lại vừa rồi cái kia giấu đầu lộ đuôi mang theo mặt nạ ra hỏa có phải hay không Sỉ r ụ t vẫn hai chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn hắn khoảng cách Sở Tự Cựu là khoảng cách không xa. Thời khắc này x ỉ Thị ạ, thì đã sớm tại Sở Tự Cựu lạ bên này chờ đợi bọn hắn. t i m gã là c i như h a rừng ư ơ n g đông tây. Xin thị biểu thị nàng đã sớm nhìn đấu, mà lại có cái khác lá bài tẩy nàng, thủ tại chỗ này chờ đợi mới đúng lựa chọn tốt nhất. ra đi x ỉ rụt, ta biết nguyên liền d ấ u ở trung quân đây. Mặt nạ nam dẫn đầu team gạ lợn còn chưa tới tới, xì thi ạ liền mở lời hướng không có một hai bốn phía hô lên. Tới mười mấy giây, đột nhiên một cái gương mặt âm trầm tại xì t h ị ạ cách đó không xa hiện lộ ra. Chương 641, m x rụt mục đích. Chương 641, m x rụt mục đích. Theo xì t h ị ạ thanh âm lặn xuống, x ỉ rụt âm trầm mặt chết đột nhiên xuất hiện tại xì t h ị ạ cách đó không xa. Ha ha, bị ta đ o á n chúng. Quyết định sau khi chiến đấu kết thúc ta muốn đi ăn kem ly. Bỏ qua x ỉ rụt trở nên càng thêm khó coi âm trầm mặt chết, thi ạ tiểu thư một bộ đã đợi đã không kịp d á vẻ. không biết có phải hay không là bị lừa dối đi ra, hôm nay x ỉ r ú t lộ ra phá lệ cho mặc, đối mặt đã xông tới gạ cuồng, sỉ sì r ú t thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy nhìn chằm chằm xỉn thị ạ, nhìn qua giống như là muốn chủ động tìm chết đồng dạng, đều đã đi đến bước này, x ỉ r ú t ngay cả phản kháng một chút đều không làm, cứ như vậy từ bỏ đúng không? dù sao xỉn thị ạ là không tin, chỉ có điều nàng cũng không để cho gạ cuồng dừng tay, trong bóng tối tăng cường cảnh giác về sau, xỉn thị ạ muốn nhìn x ỉ r ú t đến cùng muốn làm cái quỷ gì? Gà cồ rất nhanh liền đi tới cái này xì r ụ t trước mặt, nó trên tay dao cánh hướng phía x ỉ r ụ t cổ v ỗ chuẩn bị sử dụng phản x ẽ s ở bị vẽ đem hắn chế phục đem dao cánh chúng đ í c h thời điểm xì r ụ t hết lên rồi ngã gục. Một màn này để xỉn thị ạ có chút bất ngờ, chẳng lẽ xì ruột tại bị nàng bước ra về sau điên thật rồi sợ dĩ chủ động tìm chết? Chỉ có điều sau một khắc nghi ngờ của nàng liền được giải đáp, cái này x ỉ r ụ t trên mặt đột nhiên nhuyễn động một chút, một cái mang theo nhang mũi mắt màu hồng t ổ từ xì r u t trên đầu trở xuống. t ê n giả mạo, xỉn thị ạ đi qua đối cái này đại biến dạng x r t nói, nàng kiểm tra một hồi phát hiện đây chỉ là một bị chiều sâu hỉ nọ xì r l ra. s ỉ n thị ạ đang chuẩn bị tại phụ cận lục soát một phen, đột nhiên một cái sắc bén câu chào xuất hiện ở sau lưng của nàng đồng thời nhắm thẳng vào nàng trái tim vị trí. Đi ra sao? Lần này sẽ không lại là tên giả mạo đi. Tại gã c m ngăn trở câu chào thời điểm. x i n thị ạ vừa quay đầu l ư ớ n g một bên khác nhìn sang. Quan quân quả nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết, lại gặp mặt x i n thị ạ tiểu thư. Cuối cùng ngươi còn là lựa chọn với thế giới là địch, thật là khiến người ta thất vọng. Si rút từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, phía trước mẹ v i đã né tránh gã cộn công kích nhảy trở lại bên cạnh hắn. Ngoại trừ hệ vai bên ngoài. Xì thì ạ còn tại bên cạnh hắn thấy được mấy cái có chút thân ảnh q u â n thuộc. Uxie, Mej, Aj, mau tỉnh lại. Đối với x n thì ạ kêu gọi đầu hàng, đỏ hưng mắt hồ chi chúng thần nhóm một chút phản ứng đều không có. Xì rút ở bên cạnh chắp tay sau lưng tùy ý Xì thì ạ càng không ngừng kêu gọi. Xì thì ạ ngoại trừ là Xì nội liên minh quán quân huấn luyện ra bên ngoài, nàng còn là nơi này thần thoại học giả, cho nên đối với sĩ nội truyền thuyết bộ kệ m ẩ n nàng đều không xa lạ gì, thậm chí nàng cùng là kệ vạ lộ ạ dọc có không tệ quan hệ đối với điểm này Xì rút là rõ ràng. Bất quá bây giờ những thứ này đều đã vô dụng, mặc dù loại này hoàn mỹ không chế là thời gian hạn chế.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 Xỉn thị ạ thấy thế lập tức chỉ huy nhóm bộ kẹmẩn tiến mạnh qua, không cho xỉu d t âm lưu đạt được. Cho dù là dạng này xỉu ụ t cũng không có một chút bối rối, mặc dù hồ chi chúng thần thực lực chưa chừng có thể đánh bại xỉn thị ạ nhưng muốn kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể, đặc biệt là xỉn thị ạ bên này không có khả năng giống như hắn tùy ý xử trí hồ chi chúng thần nhóm. Lúc này xỉu ộ t không biết từ chỗ nào lấy ra hai khối bảo thạch. u x i m a g i a j o liên hợp phong ấn đem đối diện những cái kia vướng bận ra h n g lại. Hồ chi chúng thần thừa dịp x ỉ t bên này không sẵn sàng. Phi thường ă n y đồng thời dùng r a liên hợp phong ấn. Trong lúc nhất thời xình t h ị ạ cùng nàng các bộ kẹm ẩ n bị tạm thời cách tại một bên khác. Đừng cho hắn đạt được. Gã cụm sử dụng giờ d ạ công dạ. Luca gì ô, t o d e k i s sớm i gì tôn tìm kiếm những biện pháp khác dùng tốc độ nhanh nhất đột phá cái này liên hợp phong ấn. Aazon. Lúc này x ì n thì ạ cũng không o á i hoài tới kế hoạch gì. Đem xỉ rút xuất ra cái kia hai viên bảo thạch về sau nàng liền biết đối phương muốn làm gì sự tình. Với tư cách thần thoại học giả hắn phi thường rõ ràng. ạ kỳ ạ cùng đi ổ gã quan hệ trong đó cũng không tốt.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 nghe được x ì n thì ạ kêu về sau a a dông lập tức liền xuất hiện kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị xuất thủ chỉ là vì một lần là xong a a dông một mực chờ đợi đợi tốt nhất cơ hội bây giờ x ì n thì a đã mở miệng nói cách khác bọn hắn đã không thể tiếp tục lại chờ đợi chỉ là bây giờ cuối cùng vẫn là hơi trễ tại a a dông chuẩn bị động thủ thời điểm phía trước hướng sở tạ b u l à phát động công kích mặt nạ x ỉ r ụ t đã dẫn người chạy tới lúc này hắn đem n g ụ y trang hái đi lộ ra mặt mình tim gã là c á i tối cao ba cán bộ một trong x ạ tôn trình diện đồng thời từ một bên khác chân trời bên trên mặt cới một cái tạ dạm t ỏ cũng tới đến nơi này đồng thời cùng xạ t ù n cùng nhau ngăn tại A A Zong trước mặt đến mức không thể chạy đến rủmại tờ, thì còn tại lợi dụng không gian dưới đất điều kiện kiểm chế lấy p h ơ l ạ i để hắn không thể kịp thời trở lại sở tờ u lạ bên này đương nhiên. Lúc này ngoại trừ tìm g ã là cái tới bên này i ú t đỡ bên. Ngoài tại xạ tún sau lưng, Suu Gỗ cùng Lý Dạ cũng rốt cục chạy tới nơi này. Tại bọn hắn chạy đến thời điểm, xỉn thì A bên này vừa vặn đột phá hồ chi chúng thần liên hợp phong ấn, chỉ là lúc này x ỉ ụ chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Quá muộn, ha ha ha. x ỉ ụ t vừa cười một bên để hồ chi chúng thần trở về, sau đó lập tức bắt đầu triệu hoán nghi thức. vì để tránh cho nghi thức bị quấy rầy, x i r ú t đem hắn cuối cùng cất giấu i ả i d ạ đổ cũng phóng ra ngăn tại phía trước nhất, đồng thời hắn đem cuối cùng r é t c h ẻ n cũng đem ra. chứng kiến a ngu chuẩn liên minh vẫn lội ra, hoàn toàn mới thuộc về ta thế giới lập tức liền muốn xuất hiện. ba kỳ ạ, đi ổ g a ra đi. xin thị hạ các nàng còn muốn tiếp tục ngăn cản, nhưng sau một khắc sở t ở biểu lạ trên không xuất hiện một trận kịch liệt thời không ba động, rất nhanh, x i nội thời gian chi thần cùng không gian chi thần cùng nhau hưởng ứng nghi thức triệu hán, từ dị không gian nhiệt thân, tình huống bắt đầu có chút không ổn. chương 642 b s t u lạ loạn chiến. Chương sáu b ố sở tợ tiệu lạ loạn chiến. Sở tợ tiệu lạ trên không, bạ kỳ hạ cùng đi ổ g a bị sỉ r u t cưỡng chế triệu hoàn đến nơi này. Cả hai còn chưa hiểu là tình huống như thế nào thời điểm, đồng thời phát hiện đối phương. Sau đó sở tợ tiệu lạ bầu không khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Sở hạ xì ozone, giờ đó g i anh. Không đợi x i thì ạ các nàng nếm thử giải thích. Bạ kỳ hạ cùng đi ổ g a một lời không hợp liền mở làm, mà một màn này chính là s sì ĩ ruột muốn nhìn đến. Mặc dù hắn có rất c h n có thể khống chế lại bọn chúng, nhưng nếu như không có một cái cơ hội thích hợp, bạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ cũng không phải trí thông minh thiếu phí. không, có sẽ chờ hắn đem rét chèn mặc ở trên người chính mình. Chỉ có chờ bọn chúng đánh nhau, trên trận thế cục hỗn loạn hắn mới có càng nhiều cơ hội hoàn thành đối b ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ không chế. Mà lại ngoại trừ hai bọn chúng bên ngoài, si rút còn muốn đạt được càng nhiều. Kia là hắn từ một cái không biết tên trong di tích đạt được tin tức. Kia là một cái bị thế nhân quên lãng bộ k é mẩn, không kém hơn trước mắt ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ cường đại chuyển t u y ế t bộ kẻ mẩn. Nếu như có thể thuận lợi đem ba cái đều không chế. Như vậy Sì si Dụt mới thật sự là có thực lực phá vỡ bộ kẹmẩn liên minh. Chớ nhìn hắn phía trước nói đến nhẹ nhàng như vậy, nhưng trên thực tế những cái kia đều chỉ là hỗn làm thủ hạ khẩu hiệu mà thôi. Đối với tình huống chân thật hắn so tất cả mọi người muốn rõ ràng, chỉ dựa vào thời không cái này hai cái truyền thuyết bộ kẹmẩn Sì si r ụ t đoán chừng cũng chỉ là có thể cùng Sì si nội liên minh chống lại mà thôi. Sì si nội liên minh nước vẫn rất sâu, cho nên muốn đi đến mục đích hắn v ĩ n h viễn yêu cầu nhiều mấy tay chuẩn bị bằng không thì kế hoạch của hắn cũng không đến được một bước này. Áa, d z n g ngươi mang theo những người khác đi bắt Sì si t bọn hắn, t ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ giao cho ta. nói xong xin thì ạ cũng không u a y đầu lại trực tiếp chỉ huy nhóm bộ kệ mần hướng lên bầu trời bên trong thời không song long bay đi đến mức s ụ u gỗ bọn hắn giống như cũng bị t r ú c lan nạp vào đến cái kia những người k h á c phạm chủ bên trong đi theo niên k ỵ xem ra gần giống như hắn trùng thuộc tính thiên vương a a rông s ụ u gỗ cùng l ý dạ chia nhau hướng xạ t ẩ n cùng m ặ t phát động công kích a a rông thì chỉ huy chính mình trùng hệ đại quân hương cái kia ba con giống như là bị móc giống đồng dạng hồ chi chúng thần cùng xì rụt n ổ i lên một cái mắt vô luận là trên trời dưới đất sợ ở t i u là nơi này hoàn toàn bị đủ loại chiến đấu thanh âm cái bao trùm vét đi c h n lệnh công kích hẹn hoặc ờ h ẹ rạc t Mẹ gạt hòn, Gô Đúc, tự do phát huy, Lưu sơ dầy, điện tử cường hóa hiệu c h ắ c hở. Suu g ô bên này vốn là muốn để Gô Đúc chủ công, nhưng nghĩ nghĩ nó tự thân tao tao tác không ít, để nó tự do phát huy có lẽ có thể càng nhanh cải biến thế cục. Dù sao x ỉ n thì ạ nói là muốn một người giải quyết đ i ổ gạ cùng ạ kỳ ạ vấn đề, nhưng trên thực tế đương nhiên không có đơn giản như vậy. A A Đông trùng hệ quân đoàn tuy nói chủ yếu là đối kháng sỉ ruột cùng hồ chi chúng thần, chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu cho hắn liền không có lực lượng thừa, vì giải quyết tim gạ là cái phiền cái này, trước khi đến hắn đ ặ c địa mang nhiều mấy cái thực lực không tệ vụ kệ mận. có hỗ trợ của bọn nó, lỵ dạ bên kia áp lực ít đi rất nhiều. nhìn thấy s ủ ữ u g g ánh mắt lỵ dạ cười biểu thị chính mình không có vấn đề, tiếp lấy nàng liền lại đầu nhập vào trong chiến đấu. Usajim sử dụng hammer ảm đánh liên tục. Umpa rổng, sàn ở ở tắt, cột vợ xê dây, tổn, phá ổ t lay. ản ta gì ạ? Mẹ gã n i ủn. -um. nhìn quanh toàn bộ sợ vợ chịu là một tuần sau, sủi u g g cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời chiến đấu. xin thì ạ ngay từ đầu vẫn ý đồ lợi dụng liên minh cùng thời không song long thành lập liên hệ tới khuyên phục bọn chúng tạm thời ngưng chiến, nhưng vô luận là vạ kỳ ạ hoặc là đi ổ gã giống như là bị mê hoặc bình thường.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 Xin thị ạ quyết định về sau, lập tức không còn bảo lưu trực tiếp để gạ c ồ m biến thành mạnh nhất hình thái, cảm nhận được dưới chân lão đầu biến hóa, xin thị ạ lũ cạ dì ô nhảy lên mẹ ra, sau đó bắt lại bay tới tổ d ệ k h bản chân nhỏ. Thời gian một cái nháy mắt, gạ cồn đã hoàn thành mẹ gạ hệ e v ô lũ thị hòn, lúc này xin thị ạ cũng không để cho lũ cạ g ì ô tiếp tục cùng mẹ gạ hệ e v ô lũ t h hòn sau gạ c ồ m cùng một chỗ hành động để lũ c a g ì ô trở lại trên mặt đất cùng sợ tỷ dì tôn cùng nhau chờ chờ cơ hội về sau. Xin thị ạ chỉ huy gạ cồn đối bạ k ỳ ạ cùng đi ổ gạ phát động công kích. Tổ dẻ kỵ cho mẹ gạ gạ cồn ra c h i x ạ phe gạ. Gạ cồn. t r ạ sau đó giờ d ạ c ũ r ụ t ta Takemli liền dựa vào người gạ c u Xin thì ạ cuối cùng vẫn là quên không được tâm tâm niệm niệm k e m l y đương nhiên lúc này nàng cũng chỉ là dưới đáy lòng tự nhủ nói. tại gạ cung bắt đầu phát động công kích thời điểm. một cố cường đại vô song long trúc tính năng lượng chiếm cứ giúp cái bầu trời. tiếp lấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của nó. bao quát gạ cung lần này hai cái mục tiêu tạ kỳ ạ cùng đi ố g a với tư cách long trúc tính truyền thuyết cổ Kemẩn, bọn chúng đối năng lượng như vậy đương nhiên sẽ không lạ lẫm.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 gạ c ổ n công kích tựa như là một cái tín hiệu, tại nó hướng thời không song long phát động công kích thời điểm phía dưới chiến đấu cũng tại lúc này tiến vào gây cấn giai đoạn. Gôn Đục đã thành công đánh bại đối thủ, sau đó một cái đoạt mệnh áp trưởng thuận tay đem sắt vách đối thủ cũng đập tới dưới mặt đất, cái này cũng chưa hết, bởi vì thực lực vấn đề, tại phụ cận nó đã cơ bản tìm không thấy đối thủ, thế là Gôn Đục hỏi thăm một chút xù hủ g ụ ý kiến về sau, lập tức đột nhập đến AA Dung đối chiến sĩ ruột chiến đấu bên trong, chỉ thấy nó một cái c ủ a tại đối xì mặt một chút khét q u a không biết là bị k h ố n g chế còn là phía trước triệu hoán nghi thức tiêu hao nhiều lắm tinh lực, thời khắc này đối h phản ứng rõ ràng có chút theo không kịp. thế là lần này trực tiếp để Hồ Chi c h ú n g Thần phối hợp xuất hiện sơ hở, nhìn thấy sơ hở xuất hiện A A d ư n g lập tức chỉ huy bộ k ẻ m bẩn bắt đầu tiến hành phá c ụ chỉ là một bên x sĩ r ụ t đối với cái này giống như cũng không chuẩn bị khai thác bổ cứu biện pháp, hắn giờ phút này con mắt chỉ nhìn trầm c h ầ m trên không hạ kỳ ạ cùng đi ô ga, theo s ì r ụ t ánh mắt s ủ h ủ gô đột nhiên phát hiện, hắn h ộ t cờ giờ không biết từ lúc nào lặng lẽ tới gần phía trên chiến trường, đồng thời tại móng của nó bên trên còn đang nắm hai đầu thật dài rẽ chẻn. Chương 643, khống chế. Chương 643, khống chế đối với h ộ t cờ g i tiểu động tác, chú ý người cũng không nhiều, cho dù là trên bầu trời kịch chiến đám cự long. Tối đa cũng liền lưu thêm một cái tâm nhãn, cũng không có quá nhiều chú ý liên đối bởi vì áp lực vấn đề. Xỉn thì ạ cái này nhất thời bán hội cũng không có cách nào đi đối phó nó. Dù sao bây giờ nàng phân tâm k h ô n g được, chỉ cần chỉ huy của nàng ra một kia sai lầm như vậy, mẹ gạ gạ cũng lập tức liền có thể có thể đứng trước thời không song lòng song trọng đả kích. Nếu như chỉ làm ộ t cái loại này đẳng cấp đối thủ có tốt, nói như vậy xỉn thì ạ còn có thể d à n h tay xử lý một chút xì u ộ thủ đ ó nhỏ. Bây giờ, hiện nhiên nàng đã không có lực lượng thừa đương nhiên, càng quan trọng hơn là không trung tác chiến đối nàng ảnh hưởng vẫn có chút lớn.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 Hắn côn hỷ cùng trên trời h ộ t c ờ giật tỉ mỉ tương quan đem chú ý tới h ộ t c ờ d à o động tác về sau, Su h u Gỗ lập tức liền ý thức được không đúng. Cẩn thận h ộ t cở dạo. Mặc dù Su h u Gỗ đã nhắc nhở được đầy đủ kịp thời, nhưng h ộ t c ờ d à o động tác cuối cùng vẫn là so với hắn nhắc nhở nhanh một bước. Thừa dịp h ạ Kỳ Á bị giơ hó, anh lao tới bay ngược, h ộ t cờ dạo trên móng đ u ố t một đầu rét chèn đột nhiên chính mình bắt đầu chuyển động. Một giây sau, Tạ Kỳ Á thân thể cao lớn bên trên đã hoàn toàn bị tỏa liên cho c h ó i lại. Đây hết t h ả tới có chút quá đột nhiên, trong lúc ạ Kỳ Á chuẩn bị phản kháng thời điểm, một bên khác đ i ổ gạ công kích lại tới. Lần này nó triệt để đã mất đi cuối cùng cơ hội phản kháng ý thức của nó ngay tại biến mất. Thay vào đó là xiềng xích bên ừ. kia thuộc về xì r ộ t ý chí. Ha ha ha, hạ kỳ ạ. Hỗn đàn, gạ c ô n ngăn cả nó. Xin thì hạ cảm giác mình bị xì r ú t đ ố bỡn. Cái này khiến nàng phi thường phẫn nộ. Mẹ gạ gạ cồn cảm nhận được lửa giận của nàng. Chỉ là lúc này đã bị không chế hạ kỳ ạ ngăn tại nó cùng đi ổ gạ trước mặt. Thậm chí hạ kỳ ạ còn muốn phối hợp h ộ t cờ dọc trên người đi ổ gạ trùng lập sự tình vừa rồi. Chỉ là nó có chút suy nghĩ nhiều quá. Dù cho lúc này đi ổ gạ cùng mẹ gạ gạ cồn đều bị kiềm chế. nhưng cái này không có nghĩa là những người khác không có lực lượng thừa đến ngăn cản đây hết thảy. ngay tại h ộ t cờ giờ chuẩn bị l ậ p lại chiêu cũ thời điểm, một cái c ớ i rồng con vịt ngăn tại trước mặt của nó, tiếp lấy một phát từ trên trời giáng xuống quả đen đi máy bay, không đối là con vịt ngồi quả đen hướng về đối thủ ép tới. lần này là thật có chút đem h ộ t cờ rào da sợ, em chút nó trên móng vuốt một đầu cuối cùng rét chèn liền không có nắm vững rất xuống. chỉ có điều với tư cách bị sị ruột lựa chọn cuối cùng một vòng người chấp hành, h ộ t cờ giờ trên thân thế nhưng là bị s ỉ r ú t ký thác kỳ vọng cao, bởi vậy ngay tại lúc này tùy tiện nó là sẽ không như xe bị t ổ xích. h ộ t cờ d o né tránh cơi rồng kỵ sĩ cái mông công kích về sau. Chuyển cái đầu chuẩn bị thay cái góc độ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Dù sao nếu như không thừa dịp lúc này thừa thắng xông lên, tiếp xuống muốn đem xiềng xích mặc lên người đi ổ gạ thì càng khó khăn. Nhanh lên, h ộ t c ờ rảo. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện rảo cục gôn đúc, s i r ú ụ n ụ cười trên mặt liền ngưng kết, hắn mắt mang sát khí c h ờ n g sủụ g ô một chút về sau, lập tức hướng h ộ t c ờ giơ phát ra tiếng thúc rủ. Nghe được s i r ú t thanh âm, h ộ t c ờ g i o tốc độ trong nháy mắt lại nhanh mấy phần, đồng thời bạ kỳ ạ cũng tăng nhanh trên tay tốc độ công kích, thậm chí không tiết đối cứng lấy đi ổ gạ cùng mẹ gạ gạ cùng công kích cũng muốn đưa chúng nó cả lại. vì có thể đồng thời đem đi ổ gạ không chế lại, xì rụt lần này là thật dốc hết vô liếng. chỉ là g ỗ n đục cùng dở d ạ g n ấn động tác cũng không chậm, ít chìm sợ ít phối hợp c u n phở xì ẩn lại một lần nữa chặn h ộ t cờ rào đường đi. thấy cảnh này phía sau xỉn thị ạ trong lòng áp lực trong nháy mắt đánh tan hơn phân nửa, nàng hướng sủu g ỗ bên kia chăm chú nhìn thêm, tiếp lấy liền chỉ huy mẹ gạ gạ c u n phối hợp đi ổ gạ cho bạ kỳ ạ gia tăng áp lực. trước khác nay khác, phía trước xỉn thị ạ lo lắng trợ giúp một phương sẽ khiến một phương khác phân t tiếp theo ảnh hưởng liên minh đối truyền thuyết bộ kẹm ẩ n nhu đ ồ mà bây giờ không đồng dạng, g c phối hợp đi ổ gạ lại tới một lần nữa dở d ạ c r t Sau một khắc, trên bầu trời chiến đấu lại lần nữa kịch liệt lên. Lúc này, Sì Ruột cùng h ộ t Cờ Rào cũng bắt đầu có chút sốt ruột, bởi vì phía dưới hồ chi chúng thần bị Aa a Dông bắt lấy sơ hở về sau, đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Tiếp tục như vậy nữa, không đợi Sì Ruột kế hoạch hoàn thành, chính hắn liền bị Aa a Dông cho đuổi kịp. Kết quả như vậy đối với Sì Ruột tới nói không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Nhìn lấy đối diện đã thổi lên phản kích cai lệnh, Sì Ruột sắc mặt biến đổi mấy lần sau đó liền làm ra quyết định sau cùng. Hắn từ trong túi lấy ra cuối cùng át chủ bài, một cái hòn đá đồng dạng không gian t ọ a độ. Tiếp lấy hắn dùng sức hướng phía bà k phương hướng ném tới. k bị khống chế bạ kỳ ạ lập tức quay đầu hướng phía cái này hòn đá thả ra sở bạ xì ô rèn đi ô gạ cùng mẹ gạ gạ cùng t n bản không kịp ngăn cản đ ó lấy đem sở bạ xì ô rèn chúng đ í c h cái kia nhỏ bé hòn đá lúc lại một trận mánh liệt không gian ba động xuất hiện ngay tại cái kia hòn đá biến mất vị trí ngay sau đó là một cái khác â m thanh bao hàm lực lượng long hống chỉ là đạo này long hống nghe so bạ kỳ ạ cùng đi ô gạ bọn chúng càng có xâm lược tính thậm chí sủi gỗ bọn người còn giống như cảm thấy một cỗ thuộc về khí tức hủy diệt nào tới trước mặt long hống qua đi đại khái 10 giây giờ một viên dư tận đầu lâu ô n g phá không gian bích lũy từ một mảnh khác thời không bên trong đưa ra ngoài. Tiếp theo là nó thật dài hơi có vẻ cổng kính thân thể, mới vừa xuất hiện nó liền hướng tất cả mọi người phô bày cái gì gọi là tá bạo, xù gô bọn người tựa như trên đất côn trùng đồng dạng cũng không có gây nên chú ý của nó, cho nên nó tá bạo ngay đầu tiên nhắm ngay trên bầu trời. b Kỳ ạ cùng đi ổ g à bọn chúng, b Kỳ ạ bởi vì có xì rút nhắc nhở, cho nên cũng không có vào lúc này chúng chiêu. Nhưng đ i ổ gạ cùng mẹ gạ gạ c ù m liền không có vận khí tốt như vậy, cường đại dở dạ g i trong nháy mắt chúng đ c h bọn chúng đồng thời tại trên người bọn chúng xuất hiện bạo tạc. Một bên khác, gôn đục bọn chúng cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng, h t cờ r o nắm lấy cơ hội rốt cục vòng qua bọn chúng.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 giờ đó anh g anh sợ bả gì ổ rèn tại thời khắc này đồng thời phát động một giây sau cách đó không xa mấy ngọn núi trực tiếp tại s ủ hủ gỗ trước mặt của bọn hắn c h ố n bụi chương 644 càn r ỡ si rút chương 644 càn g i si rút ha ha ha ha nhìn thấy biến mất cái kia v à i t o à núi n tuyết si rút tùy tiện địa nọ đủ cười trong lúc nhất thời s ở vợ dịu lạ xung quanh ngoại trừ tiếng cười của hắn bên ngoài vậy mà không có cái khác thanh âm chỉ có điều rất nhanh si rút tiếng cười liền bị đánh gãy mà lại đánh gãy hắn còn là vừa rồi hắn tự tay triệu hắn đi ra dị dạ t i nạ tại dị dạ t i nạ trong mắt cũng mặc kệ mạ kỳ hạ Đi ổ gạ hai cái này đối thủ một mất một còn, Kiêm phụ trách trông coi nó ngục tốt đến cùng phát sinh biến hóa gì. Lúc này dị d ạ tina trong đầu duy nhất chứa chính là hủy diệt cùng báo t h ủ Lại một cái giờ d ạ g ô n g bất hướng đã bị khống chế lại và kỳ ạ cùng đi ổ gạ phu tới, đồng thời nó vẫn ngại không đủ, móng trước một tay một cái cụ hiện hóa quỷ long chảo hướng đối diện vào tới. Theo tình huống này đến xem, rõ ràng là không chết không thôi tư thế. Si rút nụ cười vào lúc này từng bước thu liễm, mặc dù hắn cảm thấy b à kỳ ạ cùng đi ổ gạ hai c h ọ i một nhất định là có thể chấn áp dị d ạ tina. nhưng còn có xin thị ạ, a a r ô n g cùng sủi ủ g ỗ những thứ này liên minh cường giả tại xì r u t không muốn lại phát sinh n g o à i ý muốn khác đỡ được đi ồ gà, a kỳ ạ đi giải quyết những thứ này thế giới cũ rất r ầ i để bọn hắn giống vừa rồi ngọn núi đồng dạng tại ngươi sức mạnh to lớn hạ triệt để c h ố t vùi, đừng nghĩ lại được như ý tên điên. lúc này xin thị am ộ t ngựa đi đầu đứng dậy, sau đó lập tức dẫn đầu nhóm bộ kẹm bẩn phát động công kích, lúc này gì dạ tỷ nã tạm thời thay nàng đem trước đại bộ phận áp lực chia sẻ qua, lúc này xin t h ạ mới rốt cục có cơ hội g n h tay đối x ỉ r u t cái này chính chủ đ ộ c thủ. một màn này là thật có chút vượt ra khỏi xì r u t lượng trước, tại dự đoán của hắn bên trong, dị d ạ tỷ nã hẳn là rất nhanh sẽ như cùng đi ổ gạ cùng vạ kỳ ạ đồng dạng đầu nhập l ự c của hắn mới đúng. dù cho không phải nhưng ở đối mặt b á o đoàn thời không song long, nó nhiều ít cũng hẳn là do dự do dự một trận đi. nhưng cũng tiếc chính là nó không có, d ì d ạ tỷ nã so với hắn còn muốn lớn mật còn muốn đ i ê n c u ầ n tại nhìn chuẩn vạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ về sau nó phảng phất hóa thân trở thành tóc h ố i c ủ a ca một chút liền cắn không t h cho nên khi đó hắn căn bản không có cân nhắc đến bây giờ loại tình huống này. bây giờ đối mặt xỉn thì ạ cường lực tiến mạnh, xì t đột nhiên có một loại việc lớn không tốt cảm giác. lần này không cẩn thận hắn rất có thể là thật muốn ngỏm tại đây nghĩ tới đây sỉ d ụ lập tức điều động lực lượng trở về thủ chỉ bất quá lúc này giống như hơi trễ trước đó hồ chi chúng thần đã cơ bản không có sức chiến đấu a kỳ ạ đã bị a a rông bộ kẹm mẩn tạm thời ngăn chặn dựa vào hắn nguyên bản cái kia mấy cái bộ kẹm mẩn muốn ngăn trở xỉn t h ị ạ cái này một đợt thế công có chút khó đủ hơn nữa còn không chỉ xỉn t h ị ạ một bên s ủ ủ gỗ mắt thấy đến chính diện chiến trường có chút tham dự không đi vào cho nên cũng nghĩ qua đến đối sỉ d ụ động một cái tay đánh chó mù đường loại chuyện này gô thích nhất làm cho nên vẫn là nó trước tiên tới bởi vì có người dẫn đầu gô u d không có cái gì nói nhảm lại nhà khác bổ k ẻ m ẩ n đem đường mở ra phía sau lập tức tận dụng mọi thứ đi tới x ỉ rụt khía cạnh. lúc này x ỉ rụt h ẹ và kịp thời đổi tới chặn gỗ đ ụ c đường đi tới trước. ngay sau đó song phương nhanh chóng liền chiến đến cùng một chỗ. gỗ đ ụ c hỉ rộp um. suu gỗ chỉ huy tới cũng mười phần kịp thời. gỗ đ ụ c nhận được mệnh lệnh phía sau lập tức bắt đầu hành động. một đạo vịt ra bản l o ẹ loẹt hỉ rộp um trong nháy mắt theo nó nghe máu bên trong phun ra. ngay sau đó chính nó cũng đi theo xuống tới. ngay tại hỉ rộp um chuẩn bị trúng đích xì rụt thời khắc ngàn cần treo sợi tóc. hệ vài một cái sở bìm tạm thời thay xì rụt giải quyết nguy cơ. lại là ngươi sụp đổ. hiển nhiên cái này hai lần bà fan bị s ủ u g ỗ làm rối, x ỉ r ú t bây giờ đối với hắn tình cảm có thể nói là tương đương thâm hậu. Lần này ta sẽ không lại thả ngươi s ủ u g ỗ x ỉ r ú t hung t ậ n hướng về s ủ u g ỗ hô, dạng như vậy thấy s ủ u g ỗ là phá lệ t h ư thái. Loại thời điểm này x ỉ r u t càng là phẫn nộ, vậy liền đại biểu cho thế cục bắt đầu hướng về bọn hắn bên này như v ề Bây giờ đối phương càng nhiều cũng không quá đáng là vô năng cùng nộ mà thôi, cho nên s ủ u g ỗ chẳng những không sợ thậm chí cảm thấy áp lực giảm bớt một chút. Ngươi câu nói này ta đã nghe xong nhiều lần lắm rồi, nhưng là rất xin lỗi cho tới bây giờ ta cũng còn trôi qua hảo hảo. Ngươi qua đây à? Ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi x ỉ r ụ t Sủu gỗ k ê u thời điểm không bên hướng bên cạnh lũ sờ dực cùng tổ lỉ tổ ẹt nhìn một chút, hắn ám nhìn kỹ ý tứ đã hết sức rõ ràng, cho nên tại sủu gỗ mở miệng không bao lâu, lũ sờ dực cùng tổ lỉ tổ ẹt liền đã hướng x ỉ r ụ t bên kia nhảy tới. Phối hợp trước đó gộn đúc, x ỉ r ụ t bây giờ đã bị sủu gỗ các bộ kẹm ẩ n trệt để bao vây, vây kín chi thế vừa mới hình thành, gộn đúc bọn chúng liền không nghĩ tới cho x u t cơ hội phản kháng. Của nước, Insin s t lôi q u a một m ạ h địa hướng về thân thể hắn một hồi ném loạn, lần này quả thực là đem s ủ gỗ bọn người cho nhìn x ứ n g rồi. Sì ruột ra sân lâu như vậy vẫn tại cái kia làm mưa làm gió không ngừng qua. Cho dù là ngay từ đầu xỉn t h ị a động thủ với hắn thời điểm, sì ruột giống như đều không có giống như bây giờ chợt v ậ t qua. Hắn giờ phút này chỉ có thể trốn ở mấy cái trung thành thủ hạ phía sau, để cho mình bản thân mấy cái bổ kẹm ậ n phối hợp với miễn cưỡng chống xuống tới. Kỳ thật nếu như không phải đ à tuyến tác chiến, mà lại mưu đồ bên trong mấy cái chiến lược chủ yếu đều đã bị xỉn thì ạ các nàng kéo lại, bây giờ nhất thời bán hội muốn thoát thân đã cơ bản không có khả năng. Tại sì ruột tính toán đến xỉn thì ạ c ũ n g rơi lại, cũng tính kế đến khả năng xuất hiện a rông. còn đem trên không truyền thuyết này bên trong thần thoại bộ kệ m ẩ n tính toán gắt gao ngoại trừ bởi vì đối d i dạ t ị n ạ không hiểu rõ ra một điểm nhỏ tình hình bên ngoài thậm chí liên sủ ù u gỗ xuất hiện s ì rụt cũng có chỗ đón trước chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sủ ù u gỗ bắt cơ hội năng lực mạnh như vậy dị n ạ cái này nhỏ tình hình chỉ cần lại cho một chút thời gian s ì rụt có lòng tin đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ có thể thuận lợi giải quyết đến lúc đó mặc kệ là sủ ù u gỗ phơ là ô n g hay là bây giờ x n ổ i đệ nhất nhân s i n thị ạ hắn đều không sợ nhưng bây giờ những thứ này đều trở thành hư ảo cũng bởi vì xùu gỗ cái này một mực phá hư hắn kế hoạch xùu gỗ nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Sủu g ũ đã không biết bị hắn chém thành muôn mảnh bao nhiêu lần, nhưng lúc này hắn đã không có thời gian lại đi tử vong Lương Thị Sủu g ũ bởi vì Gỗ n Đục không biết từ chỗ nào đột phá phòng tuyến hướng hắn vào tới, đột nhiên xuất hiện Gỗ n Đục dọa hắn kêu to một tiếng, x ì rụt một cái lảo đảo trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nếu như không phải hắn n h h và cứu giá kịp thời, hắn lúc này tuyệt đối không chỉ bị dọa nằm xuống đơn giản như vậy, chỉ có điều bất kể nói thế nào, Gỗ n Đục lần này còn là cố gắng trương sĩ khí, mà lại s rụt bên này xảy ra vấn đề, phía trên trực tiếp bị hắn khống chế bạ kỳ ạ cùng đ i ệ Gạ cũng đều nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tại sỉ r ụ t bị d ọ a ngã trong n g á y mắt, động tác của bọn nó chậm đầu chỉ vỗ. Dĩ d ạ t í nạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nó trực tiếp bắt lấy thương thế trên người tương đối nặng hơn hạ kỳ ạ một hồi đánh cho tê người. n Dĩ d ạ t h nạ bên này lấy được tiến triển đồng thời, phía dưới A A rông cùng xỉn thì ạ cũng bắt lấy cơ hội đem Sạ Tôn cùng mặt bắt được, bây giờ còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại t i m gạ là c ả i thành viên, liền chỉ còn lại sỉ r ụ t còn có bên cạnh cái kia hai cái tử trung phân tử. Làm tốt lắm Sủ Ugo, ngươi so cái này chơi côn trùng g a hỏa đáng tin cậy nhiều, chờ kết thúc ta mang ngươi cùng n g ư ờ i cô bạn gái nhỏ đi an toàn x ỉ n ổ i món ngon nhất Kemli. xìn thì ả mang theo cởi khổ a a dông đi tới sủ hữu gỗ bên người, sau đó đôi hắn cao giọng nói: xì rút đường vào lúc này giống như thật đi đến cuối cùng. chương 645 phản công. chương 645 phản công. can t ổ tiểu tử, ngươi tựa như là sở c u n thẳng cái dám đồng dạng mặc kệ ở đâu đều là thối như vậy không thể nghe thấy, âm hồn bất tán. xì rút một mặt khó coi địa từ dưới đất bò dậy, hắn thậm chí không kịp phủ i nhẹ trên mông băng lánh tuyết trắng, bởi vì lúc này xì rút trong lòng lãnh ý so trên mông muốn càng sâu. các ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem ta đánh bại sao? a, a k a, đi g a bây giờ lập tức lập tức động thủ xì r u t sở nạt kỹ năng van vọng toàn bộ sở tọt i ể u lạ ngay sau đó mới mới vừa ở dị d ạ tì nạ trên tay ổn định thế cục hạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ giống như là đột nhiên điên cuồng đồng dạng nguyên bản ẩn vào bên ngoài thân phía dưới z t e n toàn bộ hiện lộ sau đó toàn thân bị không rõ hồng quang bao trùm thời không song long một tiếng giờ giờ về sau đồng thời b ộ c phát ra cường đại sóng xung kích đem dị d ạ tì nạ đánh lui cuối cùng lại truy kích một đợt phía sau thời không o n g long lần đầu tiên tới Shizu phía sau lúc này x cũng không dám tiếp tục đợi l nữa hắn cũng không có thời gian chờ căn bản không cần x t tiếp tục phân phó Sau lưng của hắn bạ kỳ ạ cùng đi ổ g ạ liền đã biết rõ nên làm như thế nào. Một trận mãnh liệt thời không ba động theo bọn nó trên thân chuyển đến, tận lực bồi tiếp một trận không gian vỡ vụn thanh âm. Một cái lỗ đen thật lớn hiện lộ tại s h a u gỗ trước mặt của bọn hắn. Ngay sau đó lỗ đen giống như là muốn thôn v ệ hết thể c h u n g quanh đồng dạng. Theo nó bên kia bắt đầu chuyển đến một trận cường đại lực hấp dẫn. Phu cận đông tuyết cái thứ nhất bị hút vào lỗ đen, sau đó là hòn đá, vùng đất, mà kỳ dị là liền đứng tại lỗ đen trước mặt s ỉ r phản p h t hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ ảnh hưởng. l i ề n liên trên người hắn quần áo cũng không l ú c í c h giống như là bị nhấn xuống tạm ngừng khóa đồng dạng. cùng sủi u g ỗ bên này hoàn toàn khác biệt, không cần phải nói sủi u g ỗ bọn hắn cũng biết, đây nhất định là bạ kỳ ạ cùng đi ô gạ công lao. si rút cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn lúc này đã xoay người mặt hướng lô đen, trong mắt bên trong ngoại trừ cuồng nhiệt bên ngoài liền không nhìn thấy những vật khác. thế giới, thế giới mới, là của ta, ha ha ha, ta thế giới mới. theo lô đen một bên khác thế giới từng bước hoàn thiện bên kia hình dáng cũng chậm chậm xuất hiện tại những người khác trong mắt, chỉ có điều những thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là theo bên kia hoàn thiện, lô đen lỗ h ồ n g ngay tại sở tọt dịu lạ bên này từng bước vứt t á n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 làm như vậy v ị bên trong h à o kiệt nó khẳng định là không thể co lại. Chí ít bây giờ không tốt. đương nhiên, Gôn đ ụ c xác thực muốn làm anh hùng làm lão đại, nhưng nó lại cũng không muốn làm tương không lý anh hùng lão đại. Ngay tại vừa rồi Lô đen tiếp tục mở rộng thời điểm, nó phát hiện b ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ tình huống giống như có chút không đúng đi qua nó siêu cấp đại não phân tích, rất có thể là bây giờ sự tình cùng bọn chúng tự thân quy tắc quyền hành tướng làm trái, Gôn đ ụ c cùng truyền thuyết tổ kệ mẩn tiếp xúc cũng không có thiếu, cho nên nó rất rõ ràng.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 chỉ bất quá vẹn vẹn chỉ là tìm tới sơ hở còn không được, muốn ngăn chặn lỗ đen tiếp tục h u y ế t trường, trợ giúp thời không song long thoát khỏi khống chế khôi phục nguyên dạng cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. mạng b ộ i xuất thủ gô n đục rất có thể sẽ trực tiếp bị lỗ đen hút đi vào, sau đó trở thành sỉ d ụ thế giới mới một phần chất dinh dưỡng, cho nên vị gia chuẩn bị lắc lư mấy người trợ giúp tới giúp một chút bề bộn, nó hướng phủ cận ngắm vài lần chuẩn bị nhanh chóng sàng chọn mấy vị dũng sĩ, chỉ là không đợi nó tìm tới, mẹ gạ gạ cổn vị m n h tướng này huynh liền chủ động đứng dậy. gô n đục có thể phát hiện sự tình, với tư cách một g ã tên thần thoại học giả xỉn thì lại thế nào khả năng không phát hiện được.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 Chương 646, b ị bị hủy diệt thế giới mới cùng hồi cuối. Lúc này Sijuận, lực chú ý toàn bộ đầu nhập vào ngay tại trường thành thế giới mới bên trong, căn bản cũng không có tâm tư chú ý một bên khác tình huống. Hắn dám làm như thế, dựa vào đương nhiên là vạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ thời không trí lực, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng xỉn thị ạ, Suu Gô bọn hắn đã không tại cùng một cái thời không bên trong, cho nên giờ phút này mẹ gạ gạ côn cùng g ỗ ổn đục hành vi, không thể nghi ngờ liền là dùng tiền c h i ề u kiếm c h ạ g bây giờ quan. Trên bầu trời thanh thế thật lớn giờ d ạ cổ mở t thuận lợi lặn xuống, nhưng đến s i j u n trước mặt lại là trực tiếp xuyên qua hắn sau đó đụng phải trên mặt đất. Gỗ n đ ụ c công kích cũng giống vậy. Mặc dù biết sỉ sì r ụ t không có khả năng giấu quá lâu, nhưng bây giờ thời gian không tại sủ hữu gỗ bọn hắn bên này, bọn hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Bởi vậy sỉ sì ruột mới có thể lộ ra bình tĩnh như thế, hoặc là nói làm cái lô đen này xuất hiện về sau, hắn mới chính thức cảm thấy mình kế hoạch đã triệt để ổn. Chỉ là sỉ sì r ụ t giống như quên cuối cùng bị hắn triệu hoán đi ra d ì dạ tina, trước đó bạ kỳ ạ cùng đi ô gạ liên hợp đã kết quả thật làm cho nó phi thường khó chịu, thậm chí liên kịp thời phản kích đều đang không xuất thủ, nhưng những thứ này đều đã đi qua, tại lô đen xuất hiện không bao lâu về sau, dĩ dạ tina kỳ thật đã khôi phục lại. nếu như không phải bị đánh phải có chút xa, s m tại ngay từ đầu thời điểm nó liền trở lại cùng bạ kỳ ạ bọn chúng tiếp tục cứng rắn. lúc này cũng không muộn, dị dạ tì nạ một cái x ạ đã phớt sơ trốn vào dị không gian, lúc trở ra cánh mang theo ôm mi n u y ỉn trong miệng x ạ đ o bạn, ổ giả sờ dở còn có hỉ ở bìm không có một khắc dừng lại trực tiếp lựa chọn rửa sạch. không sai liền là rửa sạch, ở trong mắt nó s ủ i hủ g ỗ cùng xỉn thì ạ bọn người cho tới bây giờ cũng chỉ là một c ư c liền có thể dấm chết tiểu côn trùng. có lẽ trước đó những thứ này tiểu côn trùng đối với nó cung cấp một chút trợ r ú t nhưng bây giờ tại dị dạ tì nạ trong mắt bọn hắn trở ngại đến nó, cho nên hủy diệt đi liền tốt. tính cả bên kia cái kia hai cái đối thủ một mất một còn đầu dạng cũng may mắn xỉn thị ạ cùng s h n ụ gỗ đối gì d ạ tì nạ vẫn luôn có chỗ phòng bị tại nó không khác biệt công kích thời điểm hai nhân mã bên trên phản ứng lại lôi kéo người bên cạnh bắt đầu trốn tránh d dạ tì nạ công kích x í r ú t tình huống thì không tốt lắm d dạ tì nạ trước đó mặc dù là bị khu chủ nhưng nó trên người lực lượng cũng không có nhận suy yếu thậm chí nói đảo ngược hủy diệt thế giới vốn là càng thêm thích hợp nó cho nên tại cái này rất dài bị trục xuất hoặc là nói giam cầm thời gian bên trong d ạ tì nạ thực lực không giảm ngược lại tăng Trương Kỳ ở tại dị không gian nó đương nhiên biết rõ đánh như thế nào phá giờ phút này sỉ sì r ụ t bọn hắn bây giờ tình hình dị dạ tì nạ ngay từ đầu xạ đã phát s ở mục đích vì chính là đem bọn hắn từ dị không gian bên trong bước đi ra cho nên thời khắc này sỉ sì r ú t không thể không gông xuống trên người bước cách liên tục mấy con lửa l ư ờ i lan l ộ n mới khó khăn lắm tránh thoát dị dạ tì nạ công kích còn tốt dị dạ tì nạ mục tiêu chủ yếu cũng không ở trên người hắn dù cho sỉ sì r ú t bây giờ trở thành bạ kỳ ạ cùng đi ổ gà người không chế nhưng ở dị dạ t nạ trong mắt đây hết t h ệ cùng nó có gì làm nó mục đích chính yếu nhất liền là hủy thời không song long như thế. liên r ố t cuộc không có cái gì có thể ngăn cản nó tại bình thường thế giới cùng đảo ngược hủy diệt thế giới ở giữa tự do xuyên qua đến mức h ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ bị nó xóa bỏ về sau sẽ sinh ra hiệu quả gì táo bạo gì dạ tỷ n ạ cũng không chuẩn bị để ý tới thậm chí đem hủy diệt đưa đến cái thế giới này mới đúng nó chân chính muốn si rút lần này xem như rời lên tảng đá đập chân của mình hắn cái gọi là thế giới mới vào lúc này chính là thành hình thời khắc mấu chốt đây là si rút cho tới nay nằm m ộ n g cũng nhớ phải hoàn thành sự t ì n h cho nên lúc này ạ kỳ hạ cùng đi ổ gạ là tùy tiện không thể động nhưng hết lần này tới lần khác ngoại trừ ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ bên ngoài Sì Rút đã không có những biện pháp khác đi ngăn cản lúc này gì Dạ Tì Nạ dừng tay cho ta. Dị Dạ Tì Nạ đã vô kế khả thi Sì Rút lúc này chỉ có thể viễn tưởng mình có thể đem Dị Dạ Tì Nạ kêu dừng, nhưng rất hiển nhiên ý nghĩ của hắn là không thể nào thực hiện. Dị Dạ Tì Nạ xả ra phốt s ở trực tiếp c h ú n g đích Bạ Kỳ ạ cùng đi Ố Ga lỗ đen cùng một đầu khác cái gọi là thế giới mới cũng tại thời khắc này xuất hiện một chút dung c h u y ể n Kỳ thật cái này cái gọi là thế giới mới tại Sỉn Thị ạ trong mắt của các nàng càng giống là một cái mở ra tới dị không gian, mà đối với dị không gian Liên Minh cũng không phải là không có nghiên cứu qua, thậm chí theo ỉ n Thị hạ biết.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 quen thuộc sở và xì ồ r n cùng giờ rốc giờ rốc, a, -A, -A xuất hiện tại trong miệng của bọn nó, tiếp lấy bạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ dùng hết khí lực đưa chúng nó nhắm ngay xì sì ruột thế giới mới. Không, v ớ n xì sì r u t tuyệt vọng g ờ răn cùng hắn thế giới mới cùng một chỗ biến mất ở trong lỗ đen, tiếp lấy cửa hàng có vào, cuối cùng hội tụ thành một tuyến bạch quang triệt để không có bóng dáng, tựa như là bọn chúng cho tới bây giờ liền không có trong thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Mà một kích này về sau, xì sì r u t cũng b ư n g lòng ra đối zét chèn không chế, thừa cơ hội này bạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ trong nháy mắt buộc phát ra trong thân thể tất cả lực lượng, đem khống chế bọn chúng zét chèn triệt để kéo được. lần này x ì ruột có thể nói là bại hoàn toàn hắn đã liên xoay người cơ hội cũng không có chỉ có điều có thể là mắt thấy thế giới mới sụp đổ dẫn đến hắn hiện tại cũng còn không có khôi phục lại cho nên đối với thời không song lòng tránh thoát hành vi không thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng mà đổi thành một bên dị d ạ tì nạ thì cũng không chuẩn bị từ bỏ chính mình nguyên bản dự định a kỳ a cùng đi ô gạ gặp rủi ro cơ hội cũng không nhiều nó không muốn bỏ qua cái này kết thúc cửu địch cơ hội chỉ là tại nó chuẩn bị tiếp tục đả kích đối thủ thời điểm mẹ gạ gạ c ủ a một cái đủ t r lực đưa nó phá tan mà đổi thành bên ngoài một bên đã dùng đoạn mệnh áp trưởng chế phục sỉ ruột g ồ n đục cũng p h u n ra hai đạo hỉ rỗ đủ tới nho nhỏ chi viện một chút. Lần này truyền thuyết chi chiến bên trong, Suu gộ nhìn như làm cũng không nhiều, nhưng hắn mỗi một cái quyết sách không thể nghi ngờ đều làm ư ờ i phần m ấ u chốt. Đối với điểm này xỉn thì ạ cùng a a z ô n mấy người cũng đều xem ở trong mắt. Làm tốt lắm chàng trai, bây giờ chỉ cần đem cái này mấy đầu táo bạo ra hỏa sắp xếp cẩn thận liền không sao. Ở trong sân địa vị cao nhất xỉn t h ị ạ lên tiếng, những người khác đương nhiên không có g nghị, rất nhanh đám người liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bà ký ạ, đi ồ g a cùng gì dạ tì nạ trên h â n Chương 647, Si nội liên minh khen thưởng. Chương 647, Si nội liên minh khen thưởng. Mưa rào sối xả. Một đạo t h i ể m điện từ phía trước cửa sổ lướt qua phản chiếu cửa sổ bên trong một mảnh xanh trắng. Xuân Sao s ủ gỗ hai bước đi tới đem cửa sổ đóng lại cũng đã kéo xuống màn cửa. Trong phòng lập tức khôi phục nguyên bản ấm áp nhã nhặn. Cái này khiến trước tiên ghé vào phía trước cửa sổ sử si dụng cùng l ụ sợ d ớ i hơi nhỏ thất vọng. Cái trước là đầu g ó c lại b ắ t muốn nếm thử bị chân lôi đánh cho cảm giác, mà cái sau thì là đơn thuần đối lôi điện cảm thấy thân thiết. chỉ có điều từ khi lũ sở dịch có xảy ra ổ dạ chi quyền ra chỉ về sau nó đối lôi quang tiêu điện một loại hiện tượng xác thực muốn càng thêm nhạy cảm theo thời gian trôi qua su u g o tin tưởng nó cũng khẳng định có năng lực thả ra sánh vai tự nhiên lôi điện cường lực dòng điện được rồi đều tới muốn bắt đầu chia tang su u g o liếc một cái còn tại phía trước cửa sổ không muốn đi ra con nào đó có vịt không khỏi đề cao mấy phần âm điệu nghe được sẹn vân quan triệu hoán thì d ù không dám tiếp tục làm yếu hấp tập địa hướng về trong phòng gian cái bàn nhỏ bên cạnh chen lần tiền đến luôn luôn lấy tiểu đệ tự cho mình là gần gạ nhồn ra một cái chỗ ngồi lần này rốt cục có thể bắt đầu s u u gỗ đầu tiên là nhìn trời quan núi sự kiện làm một cái tổng kết, không sai liền là tổng kết. Bọn hắn lúc này đã đi tới x e l ẹ sở tại tạo tổ k ệ m ẩ n center bên trong, m o r t ờ có do nẹt sở tự tiệu lại chiến đấu, cuối cùng t h ở lại đuổi tại phần cuối thời điểm chạy về. Sau đó đám người đồng tâm hiệp lực đem dị d ạ tỷ nạ lại lần nữa khu trụ, chỉ là liên quan tới tim gạ là cái kết quả cũng không có giống trong tưởng tượng như vậy lý tưởng. Cuối cùng dị d ạ tỷ nạ cho rằng x sì ỉ rụt cùng tạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ có một loại nào đó quan hệ, cho nên rời đi thời điểm xì rụt bị dị d ạ t nạ thuận tay mỏ một tay, mà cùng nhau bị bắt lấy được xạ t n cung m a thì bị đằng sau đi theo phở là tới rủi mà sợ cho ra tay cứu đi, xin thì ạ cùng phở lại bọn người rõ ràng cảm thấy trọng thương lưu tại sợ tự t i u lạ p ạ kỳ cùng đi ổ gạ càng trọng yếu hơn, lại thêm s ỉ r ụ t đã bị dị d ạ t i ì n ạ mang đi, cho nên bọn hắn phán định t i m gạ là c ả i đã không có nhiều ít uy hiếp thế nào đến nay t i m gạ là c ả i những cán bộ này liền lộ ra không có trọng yếu như vậy, h ợ có dồn ẹ t sự tình đến nơi đây đại khái liền kết thúc, đến mức liên quan tới phiến đá sự tình, Phở lại giống như tra ra chút gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là tìm cơ hội cùng g ỗ nói một chút, cũng không có đến tiếp sau truy cứu cái gì.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 bên trong tràn đầy nồng đậm thủy thuộc tính năng lượng, đồng thời năng lượng chỉ là tiếp theo, rất hiển nhiên nó còn có cái k h á c thần kỳ tác dụng. từ những thứ này xem ra cái này màu hồng bảo thạch là một khối thủy thuộc tính bảo vật không thể nghi ngờ. Suugo tại s u dụng cùng p o l i t o e ở giữa do dự một chút, cuối cùng hắn lựa chọn l i t o e tương đối mà nói, l i t o e so g ớ n đục càng cần hơn khối này màu hồng bảo thạch. cái này chẳng những liên quan đến ngày mưa đội hạch tâm, lại thêm liên quan đến hắn có thể hay không tiến giai thiên vương cấp ấ n luyện ra. dù sao không phải nói có được một hai con thiên vương cấp chiến lực coi như được là thiên vương ấ n luyện ra, mà lại tiếp xúc phải càng nhiều.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 tại màu hồng bảo thạch bên cạnh có nó kỹ càng giới thiệu, đây là một khối thuộc về hải c h i hoàng tử m ạ n nạo phỉ truyền thừa bảo thạch, bên trong có bộ phận hải c h i hoàng tử truyền thừa, đồng thời còn có thể giao phó sử dụng b ổ kẹm một hạng năng lực đặc thù đến mức là cái gì năng lực đặc thù, vậy cũng chỉ có thể xem vật k í hiểu rõ rõ ràng về sau xu u gỗ lập tức liền đem cái này hải c h i hoàng tử truyền thừa bảo thạch giao cho tổ l i t o e trong tay, tổ l i t o e tiếp nhận bảo thạch phía sau không bao lâu, liền lâm vào ngủ say, s u u g o phi thường chờ mong bộ l t e tỉnh lại lần nữa thời điểm lại là làm sao một cái bộ dáng, chỉ dục bên kia. Sủi u gỗ phi thường thành công địa dùng 15 l m bao theo giai đoạn giao phó cá con làm cho đuổi kỳ thật đối với sĩ si dục tới nói muốn có được khối này bảo thạch lý nguyện kỳ thật cũng không tính quá cường liệt sĩ si dục vô cùng rõ ràng bây giờ sủi u gỗ cần thứ gì cho nên vậy cũng là thuận nước đẩy thuyền mà n ạ phi bảo thạch thuộc về vấn đề giải quyết tiếp xuống liền nhìn đồ còn dư lại trong hộp đồ còn dư lại không nhiều một chút nhìn hết chỉ còn hai loại một chi là đặc thù bồi dưỡng dược tề dùng để bồi dưỡng thực lực khá thấp bổ kẹm ấ n là lựa chọn tốt nhất trước đó s ủ gỗ cũng muốn làm qua. chỉ có điều đây là liên minh nội bộ đặc cung cho dù có tiền cũng không nhất định có thể làm đến nghe nói sử dụng loại thuốc này bồi dưỡng bộ kệ mẫn tại vượt qua thiên vương môn hạ m thời điểm tương đối cái khác bộ kệ mẫn sát xuất thành công phải lớn một chút s u h u gỗ bên người tạm thời không có thích hợp bộ kệ mẫn cho nên chi này dược tề hắn cẩn thận thu vào một thứ cuối cùng là một chiếc lá n a tu d ụ n cụ không phải đặc tính đúng không xin l i liên minh đã có thể chế tạo đặc tính vật dụng rồi nhìn thấy trên tay nói rõ s u h u g o một mặt kinh ngạc nói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 rất nhanh thời gian đã đến giữa trưa, lúc này mưa cũng đã ngừng. Sưu g o đi ra ngoài tìm được Lý Dạ sau đó chuẩn bị cùng đi ăn cơm trưa. chương 648, xệ l ẹ s ở tài tạo chương 648, xệ l ẹ s ở tài tạo ăn xong cơm trưa về sau ngoài cửa sổ mưa cũng đã triệt để kết thúc. nghĩ không ra xệ l ẹ s ở tài tạo bên trong còn có ăn ngon như vậy kem ly, khó trách xỉn thị ạ tiểu thư cả ngày nói xong muốn ăn kem ly. Lý Dạ ngon lành là lại đào một m ô i kem ly sau đó hiếp mắt mưa vào. trên tư liệu nói xệ l ẹ s ở tài tạo là xì nội cổ xưa nhất địa phương. Xí nộ có nhân loại lịch sử đến nay nơi này liền đã tồn tại. Xem ra giống như thật có ý tứ. Phía trên vẫn giới thiệu mấy năm trước còn có người tại phủ cận phát hiện một chút cổ kính di tích cùng hóa thạch chờ một chút cùng một chỗ nhìn một chút thế nào. s u h u g o hướng trầm mê Kemli lìa hỏi, trước đó lìa đã tới qua một lần xệ lẹ sợ tài tạo, chẳng qua lần trước nàng giống như cũng không có phát hiện Kemli c á i ngạc như này. Ngay tại hiếp mắt hưởng thụ nàng đột nhiên nghe được s u h u g o gọi mình chờ mấy giây lìa mới phản ứng trở về, tiếp lấy vẫn ôm trong tay Kemli không buông tay. s u u g o lắc đầu, sau đó dẫn đầu hướng mặt ngoài đi tới. Sẻ Lệ s ở Tài Tạo không lớn, nơi này có thể gây nên s ủ hữu gỗ hứng thú, cũng chỉ có bị xác định là thần c n g di tích khu vực cùng thần c n g lịch sử s ở nghiên cứu. Cái sau nghe nói là xỉn thị ạ tiểu thư m ã i mãi đang chủ trì, nếu như xỉn thị ạ lúc này ở s ẽ Lệ s ở Tài Tạo, bọn hắn có lẽ sẽ qua bái phỏng một chút, nhưng bây giờ xỉn thị ạ còn tại bệ buồn b ạ kỳ ạ cùng đi ổ g ạ sự tình, cho nên s ủ hữu gỗ cuối cùng lựa chọn tham quan thần c n g di tích, thần c n g di tích vô cùng nổi danh, lần trước Lý Dạ một mình lữ hành thời điểm liền đến qua, cho nên lúc này nàng hoàn toàn có thể làm s ủ hữu gỗ dẫn đường, có Lý Dạ dẫn đầu cùng giản yếu giới thiệu. s u h U g o đối x ẽ l ẹ s ở tại t á o cùng xì nội lịch sử cũng rốt cục có một cái tương đối toàn diện hiểu rõ đi tới đi tới, hai người bắt đầu hướng x ẽ l ẹ s ở tại tạo bên ngoài một cái mở ra d ố c núi đi đến. Bên này Tiêu Ký cũng không thuộc về thần cùng di tích khu vực, nhưng liền xa xa nhìn sang liền đã có thể nhìn thấy không ít người. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? s u u U g o tò mò hướng l ý ra hỏi, người phía trước xem ra mặc dù không ít, nhưng là s ư h U Gỗ nhất thời bán hội nhìn không ra bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. h i h i Tam Bảo, theo ta t i ê n bối.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 Vệ l i n h Tự nhìn thấy có chút hoàn cảnh quen thuộc phía sau lập tức liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lại đến người biểu diễn thời điểm Vệ Lĩnh Tự, l ý dạng nguyên khí tràn đầy mà đối với Vệ Lĩnh Tự hôm một tiếng về sau, lập tức liền để nó bắt đầu tìm cảm giác. Vệ Lĩnh Tự hướng s ủ u gồ chào hỏi một tiếng, tiếp lấy liền địch hai lần cánh hướng xung quanh bay đi, tư thế kia xem ra tựa như là tại t u ầ n sắt lánh địa của mình lì dạng, nếu như bị cái khác bổ kẹm ẩ n thấy được có lẽ sẽ nhịn không được đến tìm nó đánh một trận, cũng tỷ như một mực mộng tưởng làm lão đại u nếu như không phải s ù h u gỗ giữ chặt nó không cho nó xuống ngang chân cái kia đệ l ợ còn không có bay mấy lần liền phải q u đối với điểm này s g rất rõ ràng cái này cẩn thận mắt ra hỏa chẳng phải nhìn vừa rồi t ệ lỉ bợ quên cùng nó chào hỏi sao dị dục điểm ấy tiểu tâm tư hắn vẫn nhìn không ra cảnh cáo hai câu s ị dục về sau sủi u gỗ đem ánh mắt hướng 4 phía nhìn lại căn cứ lỉ dạ trước đó miêu tả sủi u gỗ quả nhiên tìm được không ít cái khác huấn luyện r a tìm kiếm thậm chí là đào móc qua vết tích bọn hắn vị trí xem ra hẳn là bị rất nhiều ấ n luyện a l p đi lặp lại lục soát qua địa phương bởi vậy nơi này huấn luyện a mới có thể so địa phương khác m u n n h tiền m ố i chúng ta cũng bắt đầu tìm đi. Nói không chừng hôm nay chúng ta vận thế tốt có thể tại vệ lập tờ trước đó liền có thu h đây. Lý Dạ Tạ sủi hữu gỗ bên cạnh một cái đoạn tường bên trong ngồi xổm xuống bắt đầu động thủ, nhìn động tác còn giống như cố gắng chuyên nghiệp. s ủ hữu gỗ thấy thế học theo tại một bên khác cũng bắt đầu đếm t h ử lên. Lúc này Sĩ sì Dục cũng thu được quyền tự do hoạt động, chỉ bất quá thường ngày trốn ở s ủ hữu gỗ cái bóng bên trong gần gạ tại s ủ hữu gỗ chỉ thị xuống yên lặng chú ý Sĩ sì Dục nhất động nhất tĩnh. Bây giờ cho đóng vai heo s si ì dục c h ù i đ t cũng đã trở thành gần gạ thường ngày một trong. Đây là sủi ủ gỗ đối với nó lần trước tự tác chủ trương trừng phạt. Mấy ngày nay gần gạ thật sâu cảm nhận được lần này trừng phạt độ khó. Không ai có thể nghĩ đến tại không có sủi ủ gỗ nhìn trạng thái dưới, cái này vị đại gia sau một khắc sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đến. Tại gần gạ nhìn chăm chú, xì si dục hành vi tạm thời coi như sự tình bình thường, hoặc là nói song phụ cận ngoại trừ t ả n g đã cùng bị người khai quật ra hố đất bên ngoài liền không có bao nhiêu thứ. Kết quả như vậy liền là cực kỳ hạn chế sử si d ụ g làm yêu năng lực, gần g ứ hơi nuối lòng một n g ụ Ha ha, ta tìm được tiền bối. đã từ đoạn tường chuyển rời đến một bên khác lìa d ạ đột nhiên ngạc nhiên hô lên nàng trà sát một chút mồ hôi trên mặt sau đó giơ lên trong tay đổ vật hướng Suu U g ấ n g ắ c ngươi tìm tới cái gì rồi Suu U g u thả ra trong tay hòn đá vượt qua đoạn tường hướng l ì d ạ đi tới ngươi nhìn đây cũng là đồng tiền cổ đại ta lần trước liền đảo được qua không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ta phát hiện hôm nay lần thứ nhất t ầ m bảo đại thành công Tri Dục mau tới đây Tri Dục chạy tới về sau cùng l ì d ạ vỗ tay một cái trưởng sau đó nó cũng được chia một viên nho nhỏ cổ đại đồng tệ. Nguyên bản ghét bỏ khối này, đồng tệ mang theo vết gì cùng thổ khí nó vừa nghe đến cái này có thể đổi mấy chục trên trăm đầu cá có làm? Nó ngay lập tức đem chuẩn bị đưa về phía Sùu h ủ g c tay thu hồi lại. Sau đó giống giống như phòng tặc nhìn về phía Sùu h ủ g c ánh mắt kia thấy, Sùu h ủ g c kém chút không nhịn được nghĩ đánh nó một trận. Lần này tính người chạy nhanh, nhìn lấy đã chạy xa Siju, Sùu h ủ g c giả bộ như h u n g tận hướng nó hô một câu. Lúc này trước đó ra ngoài tìm cảm giác về liềm t ợ cũng đã trở về, nó giống như cũng c ó phát hiện, chỉ bất quá coi trọng tệ liềm t ợ giống như là bị người khác khi dễ.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 cho nên những cái kia người hữu tâm khi nhìn đến nó thời điểm lập tức liền nhận ra được đương nhiên kỳ thật những người kia càng m u ố n có ý đồ với nó nhưng là nơi này là sẽ lẹ sở tại tạo là xí si n ổ i q u á n quân xỉn t h ị ạ quê nhà cho nên bọn hắn có cái này tâm nhưng lại vạn v ạ n không dám làm như thế tâm bảo điều không thể đoạn như vậy bọn hắn liền lùi lại mà cầu việc khác nghe xong t ệ l i b n tự thuận l y dạ tâm t ì n h trong nháy mắt liền từ trời trong xanh truyền âm suu cô thấy thế lập tức đứng lên đi chúng ta đi qua nhìn một chút chương 649 t r a n h đấu chương 649 tranh đấu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 có thể là lần này địch thủ có chút vấn đề tiền bối lần này ngươi đừng xuất thủ lỵ dạ đi tới đi tới đột nhiên quay đầu hướng s u h u gỗ mở miệng nói ra s u h u gỗ ít có tại trên mặt nàng thấy được thần tình nghiêm túc hắn suy nghĩ một chút sau đó nhìn một chút lúc này đã dừng lại lỵ dạ tốt ta biết rồi s u h u gỗ gật đầu đáp chỉ có điều vụng t r ộ m lại hướng gần gạ liếc một cái cơ linh gần gạ lập tức hiểu ý sau đó tại lỵ dạ không thấy được góc độ lặng lẽ tiềm nhập một bên khác cái bóng bên trong dẫn đầu hướng phía ệ l t lúc đến phương hướng đ ộ tới s u u g hai người tại vệ l t dẫn đầu xuống rất mau tới đến chỗ kia địa phương.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 đi đến không sai biệt lắm khoảng cách, lỵ dạ hướng phía tại mẹ gạn n h ỉ ủm trên lưng nghỉ ngơi, tệ liệm tọa do hỏi. Lúc này đối diện cũng đã phát giác được lỵ dạ cùng sủi ủng một nhóm. khi hắn nhìn thấy lỵ dạ về sau lập tức liền đem nàng nhận ra. lần trước lỵ dạ có thể ở chỗ này kiếm một bút đồng thời thuận lợi thoát thân, chỉ dựa vào vận khí vậy khẳng định là không thể nào. dù sao m ặ c dù tại sẽ lẹ sở tạo phụ cận không tiện đấu thủ, nhưng vì tiền buồng địch một chút thủ đoạn nhỏ cái gì hay là vô cùng nhẹ nhõm. biết rõ lỵ dạ người, cũng cơ bản đối nàng thực lực có sự hiểu biết nhất định, chỉ ít tại cái này huấn luyện ra trong mắt lỵ dạ cũng không phải là một cái tùy tiện liền có thể nắm được quả h ờ n mềm đương nhiên.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 nếu như không phải nơi này khoảng cách x ẽ lẹt s ợ tạo thực tế quá gần kỳ thật hắn ý nghĩ đầu tiên còn s ố n g bát dầu gì liền phải cho nó giết chết trong mắt của hắn hung quang được sủ hụt gộ nhìn v ừ i v ặ n mà lúc này còn chuẩn bị trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực l ý dạ hiển nhiên không có chú ý tới điểm này l ý dạ bên này khi lấy được tệ liệm t ợ xác nhận về sau nàng nhịn không được lại hướng đi về trước mấy bước ngươi người này quá không muốn mặt nơi này rõ ràng là ta tệ liệm t ợ phát hiện trước ngươi chẳng những đ ã thương nó bây giờ vẫn ác nhân cáo trả trước ha ha ha thật sự là buồn cười Ta tùy tiện ở phụ cận đây bắt một cái hoang dại bộ kệ mẩn có phải hay không liền có thể nói chúng q u a n h đây chính là ta địa bàn. Còn có cái gì vệ ly b tạ ta c ọ g lông đều chưa thấy qua. Bây giờ các ngươi lập tức cút cho ta, bằng không thì ta cũng sẽ không khách khí. Dựa theo quy định, dẫn qua giới gây mâu thuẫn người, coi như ta ra tay nặng một chút vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi không tuân quy củ. Buồn rơi rơi ánh mắt tại lì dạ cùng sủ h ữ g ở giữa nhảy mấy lần, cuối cùng hắn thấy được lì dạ ánh mắt kiên định. đương nhiên, chỉ có điều không tuân quy củ người là ngươi mới đúng, mà lại cái kia l ă n cũng là ngươi. Theo lì dạ dứt lời xuống.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 thậm chí hắn còn có thể từ lì dạ cùng sủ h u gỗ trên thân thu hoạch được càng nhiều. hắn đương nhiên không ngại để cho mình thu hoạch lại phong phú mấy phần. nghĩ tới đây, hắn đem một cái xem ra mười phần không dễ cho tộc, tộc giác. rất hiển nhiên có cách đấu thuộc tính tộc, tộc giác, đối với ủ xạ dỉn tới nói có lẽ là một cái khiêu chiến không nhỏ. chỉ có điều ủ xạ dỉn không phải vòng vòng kinh sợ, không tốt đánh cũng phải đánh, dù sao đằng sau còn có đại lão nhìn chăm c h ằ m lén g i a n trượt nó đằng sau có là giày n h ỏ xuyên, đến lúc đó lì dạ khẳng định cũng không biết giúp nó. phía sau đến từ s ủ ủ gỗ bên này ánh mắt để nó không có từ trước đến nay dùng mình một cái ủ xạ dĩnh đã có thể gặp phải đến chính mình thua về sau hạ trạng nó ý thức được không thể tiếp tục nghĩ thêm nữa hống to lớn hống đại biểu cho quyết tâm của nó theo l ý ra mệnh lệnh lặn xuống nó am hiểu nhất hẻm mở ảm trong nháy mắt lặn xuống v ớ anh t ố c giặc vị trí cũng xuất hiện một cái b ố c khói quyền hố tóc giặc phản ứng cũng không chậm tăng thêm nó phát đạt nhảy vọt thần kinh bởi vậy mới có thể né tránh ủ xạ dĩnh lần này đột kích tại ủ xạ dĩnh hẻm mở ảm thất bại đồng thời t ố c g i á c lập tức làm ra phản kích nó một tay thành đao một cái cách đấu thuộc tính bờ d i t bờ dắt trong nháy mắt phát động chỉ bất quá cái này bờ d i t bờ dắt tại ủ xạ diệt trong mắt lại thiếu đi như vậy chút ý t tứ chỉ ít so với trước đó sử dụng thường ngày chấn áp bọn chúng lúc đoạt mệnh áp trưởng kém mấy cái cỡ bậc cho nên mặc dù kỹ năng này ẩn chứa khắc chế nó cách đấu thuộc tính lực lượng nhưng n g ủ xạ diệt lại một bước đều không lùi trở tay một cái tay gấu chống đỡ tiếp lấy dị thường hung ác hướng phía đối phương c ắ n ủ xạ diệt sử dụng rụn lúc này lì dạ thanh em mới truyền đến đối diện huấn luyện gia trong hai quả nhiên thật sự có tải chỉ có điều ngươi có phải hay không quên tất dặn ngoại trừ cách đấu bên ngoài kỳ thật am hiểu hơn dùng độc Ha ha ha, ta đã sớm chờ ngươi. t ố c giặc để nó ăn no, t ộ c liên kích. Một cái mắt, tóc giặc bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn n h a n sắc tiên diễm quỷ dị chất lỏng, ngay sau đó trở tay hướng u x ạ d ị dỉ miệng bên trong đưa qua đi. Lúc này l ý dạ s ắ c mặt trở nên có chút khó coi. Chương 650, gần gạ bài máy ra lợn. Chương 650, gần gạ bài máy ra lợn. U x ạ di lúc này cảm giác tựa như là được người hướng về miệng gì hệ sẽ phân đồng dạng. Mặc dù nó đã tận lực tránh khỏi, nhưng đối phương lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Khi đó muốn hoàn toàn tránh đi đã không thể nào. Lúc này.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 chỉ có điều lúc này nàng đang do dự dù sao đối với giống tộc g ặ c loại này nhanh nhẹn hình kỹ thuật cổ kẹmẩn ủ xạ d ì n muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình đương nhiên đó cũng không phải nói ủ xạ d ì n liền không có phần thắng chỉ có thể nói lúc này là tộc giặc một phương tạm thời chiếm c ưu thế đồng thời tạm thời thu được chiến đấu quyền chủ đạo mặc dù tình huống đối l ì dạ bên này bất lợi nhưng nếu như tộc giặc được chính diện trúng đích cái kia nói không chừng chiến đấu liền sớm kết thúc bây giờ tộc giặc một phương chỉ cần kéo dài thời gian bỏ đi hao tổn liền có thể lấy được thắng lợi mà ủ xạ d ì n cùng lỵ dạ bên này thì cần phải nắm chặt thời gian t ố c chiến tốc thắng s u y u g o nhìn một chút bồi hồi tại phụ cận trong bóng tối gần gạ, suy nghĩ đổi đến nó phát huy tác dụng thời điểm. Mới đôi gần gạ làm ra chỉ thị, lìa ra bên kia liền đã làm ra quyết đoán. Uxa dĩnh sử dụng p h ỏ cức bờ lật, kế hẻm mở ảm về sau u ủ xạ dĩnh lại hướng đối diện hiện ra một cái khắc cường đại kỹ năng. p h ỏ cức bờ lật kỹ năng uy lực cũng không so hẻm mở ảm kém, lại thêm là bên trong tầm xa kỹ năng, so sánh hẻm mở ảm kỹ năng p h ỏ cức bờ lật đối t ư c n g i a quý hiếm muốn lớn hơn một chút. Nếu như không phải Uxa dĩnh đối vỏ cức bờ lật lực độ trưởng không còn chưa đủ, trước đó nó liền dùng vỏ cức bờ lật thay hẻm mở ảm. Tương đối mà nói. Ủa Sa d ì n còn là am hiểu hơn sử dụng hẻm mở ảm, cho nên tại p h cửa mở lật sau khi đi ra, Ủa Sa d ì n đôi cánh tay lại lần nữa lớn một vòng sau đó hướng tộc giặc lại vào tới, vẫn không từ bỏ đúng không? Dựa vào cái này, buồn hùng muốn chiến thắng ta tộc giặc, ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng. Võ t ầ n sơ tỉnh, Võ t ầ n giảm, sơ lục bằng. Có thể dùng nhỏ hơn đại giới đi kết thúc chiến đấu, ai sẽ không nguyện ý? Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta liền muốn nhìn lấy ngươi b u n hùng từng chút từng chút chậm rãi bị đốt chết, chuẩn bị kỹ càng nhặt sắt đi, đem độc tố xếp đi lên tộc giặc, liên tục d ấ u ở phụ cận gần gạ nhắm ngay thời cơ, lặng lẽ hướng tộc giặc phương hướng tìm hành tới. ngoại trừ s ủ ữ u gỗ bên này số ít mấy cái bộ kẹmẩn bên ngoài những người khác bao quát bộ kẹmẩn đều không thể phát hiện tung ảnh của nó lúc này t ộ c giặc liên tục quán triệt lấy nhà mình huấn luyện ra chiến thuật liên tục vừa đánh vừa lui không cùng ụ xạ dỉnh chính diện đối chiến không thể không nói tương đối ủ xạ dỉnh t ộ c giặc động tác còn là quá linh hoạt bên này chỉ cần vừa tiếp cận t ộ c giặc lập tức liền nhảy ra sau đó trở tay một đống đồ vật liền hướng ụ xạ dỉnh trên mặt ra qua lý r a bên này tiến triển có hạn theo thời gian trôi qua ù xạ dỉnh động tác đã từng bước bắt đầu chậm lại nó bắt đầu áp chế không nổi thể nội độc tố Ngay tại u s a r ì n h cho là mình muốn bị đối diện con kia xấu đổ vật đánh bại thời điểm. Tộc giặc đột nhiên toàn bộ thân thể một hồi, nó đột nhiên cảm thấy run rẩy một hồi, tựa như là được cái gì hồng thủy manh thú để mắt tới đồng dạng. Kiệt kiệt kiệt trốn ở trong bóng tối gần gạ phát ra một trận cười xấu xa. Tại tiếng cười của nó bên trong, u s a r ì n h hẻm mở ảm đã đi tới, cánh tay mang theo mãnh liệt phong thanh hướng tộc giặc trên thân gào thét qua. Đánh chúng! Lý Dạ cao h ư n g kem chút nhảy dựng lên, chỉ có điều nàng biết rõ bây giờ chính là thừa thắng xông lên mở rộng chiến quả thời cơ tốt. u a n để bọn chúng nhìn một chút thực lực của ngươi. Hẻm mở ảm đánh liên tục phối hợp bún đó giờ. Dốc bấm, cuối cùng dùng e ạt của kẻ kết thúc nó. Lý Dạ vừa mới nói xong xuống, U Sả Dĩnh công kích liền hướng tộc giặc trên thân không ngừng rơi đi. Lần này U Sả Dĩnh đánh cho là thật thoải mái. Một bộ công kích đến tới, U Sả Dĩnh vẫn đánh ra cảm giác tiết tấu, đột lần đánh lần, đột lần đánh lần tộc giặc đi theo U Sả Dĩnh tiết tấu run run một hồi. Tộc giặc đối diện h u ấ n luyện gia phát hiện không đúng, chỉ có điều lúc này hắn đã không thể ra sức, s ủ gỗ cho Lý Dạ mở máy gian lận không phải hắn như thế một cái tiểu u ấ n luyện gia có thể tùy ý phá giải. Hắn hiện tại chỉ có thể ở nơi đó vô năng côn n ộ Hắn cũng muốn dùng một chút bàn ngoại chiếu, nhưng đối diện có s ủ h u g ộ nhìn lấy hắn không dám động, cho nên hắn chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn độc của mình khô c o n biết một chút lại bỗng chốc bị bạo truy. Một lần cuối cùng dốc v ỗ n cùng e ạt của k ẻ tựa như là đánh vào trong lòng của hắn đồng dạng. t ố c giặc thảm trạng hắn đã nhìn có chút không nổi nữa. Hắn muốn hô lên mấy cái kia chữ, nhưng trở ngại mặt mũi mấy cái kia chữ lại giống kẹ tại y ế t hầu đồng dạng liên tục ra không được. Còn đang do dự thời điểm, t ố c giặc đã không chịu nổi, nhìn thấy t ộ c giặc triệt để ngã xuống bộ dáng, hắn chẳng những không có cảm thấy nhiều lắm h ẫ n nộ cùng mất mát, càng nhiều ngược lại là thở dài một hơi, trầm mặc một hồi. Hắn chuẩn bị xuất ra cái thứ hai bộ kẹmẩn, nhưng khi hắn đem bàn tay đến bên hông thời điểm, đột nhiên cảm giác có đổ vật gì tại phần gáy của mình gian s ẹ t qua. Đột nhiên hắn có một cái cảm giác, tiếp tục như vậy xuống dưới tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Sợ hai trong nháy mắt xâm chiếm hắn nội tâm. Ngươi thắng. Thanh âm khó khăn từ dây thanh phát ra, t i ế t hầu gượng gạo để hắn một trận khó chịu. Sau khi nói xong hắn mang lên tọc giả x o a y người rời đi, sợ lại ở thêm một giây liền lại muốn n h n đón một trận đánh đập. Mặc dù hắn thực lực không tính quá mạnh, nhưng hắn biết người đ í c h b ạ n sự lại không yếu. Lúc này hắn đã mơ hồ có thể đoán ra hắn thảm bại là để làm sụp o g o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 Bọn hắn lúc này kỳ thật lo lắng hơn đủ xạ dình trên thân độc tố vấn đề. Những độc tố này bản thân xử lý cũng không phiền phức, phiền phức chính là bọn chúng đã tại ủ xạ dình thể nội tích lũy đến số lượng nhất định, lại thêm nó cuối cùng cái kia một đoạn toàn lực đả kích, dẫn đến thể nội phụ trách áp chế độc tố năng lượng tiêu hao sạch sẽ, cho nên mặc dù cuối cùng chiến thắng tộc giặc, nhưng ủ xạ dình bản thân cũng kỳ thật cũng không chịu nổi. Chỉ có điều còn tốt vấn đề không lớn, dù ủ g ộ cùng lý d xử lý phải cũng coi như kịp thời, mặc dù còn có một chút độc tố lưu lại, nhưng sau đó trở lại sẽ lẹ sở tạo b ổ k ệ m n center cần phải liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. u s a dình vấn đề tạm thời xử lý hoàn tất. Sủu g ộ cùng Lỹ d ạ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hố nhỏ bên trong. Trước đó cái kia u ấ n luyện ra hiển nhiên chưa kịp đem vệ lỉm t ợ vật phát hiện móc ra. Hai người liếc nhau một cái, sau đó để vệ lỉm t ợ kiêm chức lâm thời chỉ huy bắt đầu ở nơi đó đảo. Chương 651 bước kế tiếp. Chương 651 bước kế tiếp. Theo đám móc, Sủu g ộ cùng Lỹ d ạ rất nhanh liền có thu hoạch. Hai người tìm được không ít cùng thần cùng di tích tương quan vật phẩm. Trước khi đến Sủu g hiểu qua, những vật phẩm này tại sẽ l sở tạo lịch sử sở nghiên cứu bên trong hoàn toàn có thể đổi lấy một số lớn tài phú. dạng này thu hoạch cho dù là đối xử h ổ n g ỗ cùng l ý dạ hai người tới nói cũng là một bút phi thường khả quan tài phú có thu hoạch về sau xu h ổ n g ỗ bên này tính tích cực h i ể n nhiên để cao rất nhiều chỉ có điều có thể là thụ thương nguyên nhân ế t liệp gờ âu hoàng quang hoàn cũng tiến vào thời gian cũ đ ộ tại cái này về sau hai người cũng không có phát hiện nhiều lắm vật có giá trị chỉ có điều cái này cũng rất bình thường nếu như dễ dàng như vậy như vậy người ở chỗ này tất cả phát tài cuối cùng suy d ụ n tìm được một viên cổ đại đồng tệ về sau xu h ổ n g ỗ cùng l ý dạ kết thúc lần này tẩm bảo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 sau đó quay đầu liền chạy ra ngoài. trước đó bị khống chế tao nộ thật sự là thật là đáng sợ. mặc dù không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là loại kia không bị khống chế cảm giác để nó khống chế trụ nổi sợ hãi. đặc biệt là hoàn toàn không biết mình là được cái gì khống chế tình u ố n g dưới. được rồi, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị muốn làm thế nào lý ra. suu cô lại lần nữa cho một bàn tay cái kia hai cái còn tại cười trộm ra hỏa sau đó hướng lý dạ hỏi. hắn tại xì nộ sự tình cũng đều đã hoàn thành, lại thêm xì sì r u t cùng tim gã là cái vấn đề cũng giải quyết phải không sai biệt lắm. xì nộ đã không có đồ vật có thể hấp dẫn hắn. gần gạ cùng lũ sờ gì thậm chí là tổ lỵ tổ Ad hiện tại cũng ở vào một cái thời khắc mấu chốt. lúc này s u u g o muốn an ổn vượt qua thời kỳ này. trong mắt hắn an toàn nhất đương nhiên là cả tổ sẽ rủ liền city. nhưng l ý dạ giống như muốn tiếp tục tại xỉ nội tiến hành đạo quán khiêu chiến cũng tham gia nơi này khu vực đại hội. cho nên liền chuyện này s u u g o chuẩn bị cùng l ý dạ thương lượng một chút, nhìn một chút có thể hay không nghĩ ra cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp. tiền bối, không biết ngươi có nghe nói hay không qua nơi này bạ tổ p h h thì ở bạ tổ p h họ thì ở. s ủ h u g o mơ hồ cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, chỉ có điều lại có chút nghĩ không ra chính mình là ở nơi nào nghe được. Giống như ngươi, h ù n g Cá Tiên Sinh, b à gì không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, kỳ thật hắn đã sớm nhận ra s ủ h u g o Chẳng qua là trước đó tại bả tổ gì a City c g m a t bên trong, s ủ h u g o để lại cho hắn ấn tượng thật sự là có chút quá hung hãn. Bởi vậy, thằng đến s ủ h u g o hai người nhắc tới b à tổ phở hòn thì ở thời điểm hắn mới dám nhảy ra. b à gì vội vàng đem thức ăn trong miệng toàn bộ nuốt xuống. Hắc hắc, lại gặp mặt s ủ u Tiên Sinh. Nếu như các ngươi muốn hiểu b tổ phở hòn thì ở ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một chút. s u h u g o trên dưới quan sát một chút đột nhiên ra sân bạ gì, nghị nghị rất nhanh liền bắt hắn cho nhận ra, ngươi là gớm ặ t m bên trong cái kia, không sai chính là ta, ta chính là s ỉ nội thiên tài nhất người mới u ấ n luyện ra tùy niệm tạo bạ gì là vậy. Mặc dù đã từ đường dây khác biết rõ s ủ h u g o g tại là kẻ va lỗ, s u n i họ City cùng mở tờ có dồ n ẹ sự tích, nhưng ở tại tự giới thiệu thời điểm bạ gì vẫn là không nhịn được thả một chút bản thân. Bạ tổ p h ở họn thì ở ta rất quen, nếu không ta cùng các ngươi giới thiệu một chút. Lý Dạ hướng phía bạ gì nhìn nhiều mấy lần, tiên bối, hắn là bằng hữu của ngươi đúng không? Nếu không liền để hắn giới thiệu một chút đi. nói đi, s h u g o hướng phía lì ra nhẹ gật đầu, sau đó quay tới nói đạt được Sủu gỗ cho phép về sau, bà dì lập tức không khách khí tìm vị trí ngồi xuống. Từ khi hiểu rõ Sủu gỗ đủ loại sự tích về sau, bà dì đúng s ù n g bái đối tượng đã sớm từ tao biến thành Sủu gỗ, cho nên lúc này hắn mới có thể trở nên nhiệt tình như thế, mà lại hắn sợ dì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhiều ít cũng có được Sủu gỗ nguyên nhân. Với tư cách đối chiến đại quân bản mệnh nhi tử, bà dì đúng đúng chiến khai thác khu đương nhiên là không biết xa lạ. Theo hắn giới thiệu, s u g ý nghĩ trong lòng cũng phát sinh cải biến, không thể không nói, bà tổ h ờ h n t ở sát thực hơi gợi lên hứng thú của hắn. Hắn cảm giác ở trong đó sẽ có c h ạ gì giật giật r g ỗ t m ạ n đột phá cơ duyên. t h ô ta ta đổi chủ ý, ngươi đã sớm nghĩ kỹ Lý Dạ. Sủi U Cổ hướng Lý Dạ nói, ta chẳng qua là cảm thấy tiền bối ngươi hẳn là sẽ có hứng thú, cho nên liền có thêm hiểu một chút. Lý Dạ ngượng ngùng nở nụ cười. Sau đó Sủi U Cổ lại hướng Bạ Dị hỏi thăm một chút liên quan tới bạn tổ phở họ t ở tin tức. Tiếp lấy ba người rất nhanh liền đạt thành chung nhất thức, liền giao cho ta đi, ta có biện pháp đem thông tin chứng vấn đề giải quyết, ta bây giờ liền đi tìm người. Nói xong không đợi Sủi U Cổ cùng Lý Dạ trả lời liền hùng hùng hổ hổ địa chạy ra ngoài. Hắn cứ thế mà đi. Tiền t ố i ngươi có hắn phương thức liên lạc đúng không? Đến lúc đó hắn muốn làm sao tìm tới chúng ta? Được rồi, chúng ta tiếp tục ở chỗ này lưu thêm một hồi đi. Suugo lắc đầu. Hai người tiếp tục chờ một trận, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy bọ gì trở về. Suugo cùng Lì Dạ bàn bạc một chút, cảm giác tiếp tục chờ cũng không quá đáng là lãng phí thời gian. x i si nội bọ tổ phở hòn thì ở cũng không tại xì si nội đại lục ở bên trên. Muốn đi đến Suugo hai người đầu tiên muốn làm chính là ly khai sệ lẹt sợi tạo đi hướng về bờ biển thành phố, sau đó trải qua đường biển đi hướng về b à tổ p h hòn thì ở chỗ n à o Bà tổ của họ ở tại Sì n ộ bên này cũng t u đối chiến đặc khu, chủ yếu là từ Núi Mùn Ai Lần, Phủ Mùn Ai Lần c ù n g sắt thép đảo ở bên trong mấy cái hòn đảo tạo thành. Trình thể nằm ở Sì n ộ Đại Lục Tây Bắc d u y ê n Hải một vùng, mà lại trọng yếu nhất chính là, kỳ thật đối chiến đặc khu chỗ khu vực cùng Sê Ai Lần, Oregon, cư dân cho rằng tự thân là độc lập cùng cản tàu cùng do ở tổ khu vực đồng dạng, cho rằng đối chiến đặc khu cũng là độc lập với Sì n ộ tồn tại. Bởi vậy, trước đó bà dì mới có thể nhắc tới cái gọi là giấy thông hành vấn đề. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày đó bà dì đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên biến mất. Về sau Sủu n g ộ cùng Lý Dạ liền không có gặp lại hắn. Lúc này bọn hắn đã t o n g thần cùng chấn đi tới Vươn City, đồng thời Sủu n g ộ hai người đã thông qua đường dây khác bắt đầu làm giấy thông hành. Kỳ thật từ Bắc Bộ s ở nạo b i ệ n City đi hướng về đối chiến đặc khu có thể sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng khi Sủu n g ộ biết rõ c á c phong thần điện trước đó dị động phía sau hắn phi thường quả quyết lựa chọn Vươn City. Lúc này Sủu n g ộ cùng Lý Dạ đã ngồi lên đi hướng về đối chiến đặc khu thuyền. hai người đứng tại b o n g tàu thượng khán du thuyền từng chút từng chút ly khai bến cảng còn chưa kịp thưởng thức càng nhiều liên quan tới với s t p City cảng khẩu cảnh sát một cái có chút thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại trước đó bến tàu lại nhảy lại gọi tiền bối bên kia người kia xem ra giống như khá quen người nào làm sao ta xem ra càng giống là một cái hầu tử chương 652, không kịp chuẩn bị chương 652, không kịp chuẩn bị đối chiến đặc khu tuy nói thoát ly với xì nổ đại lục nhưng chúng nó ở giữa khoảng cách cũng không tính xa đi theo du thuyền theo gió v ừ sóng s u cùng l ý r hai người thuận lợi đi tới đối chiến đặc khu bên này chỉ là vừa đạp vào bên này đất này.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 ta cũng không biết, chỉ có điều nghe nói là cùng truyền thuyết mở tờ có d ồ i n ẹ sự tình có quan hệ. hắn nhìn một chút s u h u go hai người, sau đó lại nhìn một chút b ố n phía. nghe nói, xin sì l i liên minh chuẩn bị bắt đầu mới chiến lược, tựa như là cùng truyền thuyết bộ kệ m ẩ n có quan hệ. nói xong lời cuối cùng, bà dì thanh âm đã đè ép xuống. s u h u go nghĩ nghĩ, nếu quả thật như bà dì nói như vậy, xin sì l i liên minh lần này xem ra đúng là chuẩn bị làm cái đại động tác xuất hiện. khu vực q u á n quân cùng thiên vương, lại phối hợp thực lực đồng dạng thuộc về đỉnh cấp đội ngũ đối chiến đại quân. cho dù là hạ k đi gã lại thêm gì d ạ tì n ã lại đến đại não. s u h u g o tin tưởng bọn họ cũng có năng lực giải quyết, hơn nữa còn là nhẹ nhõm giải quyết loại kia. Càng là tiếp cận cái kia l ĩ n h vực, Suugo lại càng tăng cảm nhận được những cái này cấp độ cường đại. Trước kia hắn nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn, với tư cách liên minh chấn áp khu vực đỉnh cấp cường giả, mỗi một tên thiên vương quân đều là hiếm có cường giả. Chúng ta biết, lần này coi như là tới d u l đi, nghe nói bên này nghị phép khu còn giống như không tệ. Suugo trực tiếp làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng, hắn lên tiếng phía sau coi là đ i a đầu xà bạ d ì lập tức trước khi đi băng cột đầu đường.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 Đối thủ của hắn hiển nhiên cũng không phải tên s o á n s í n h Tại hắn hệ thống hoàn thành trước đó, đối thủ đã trước một bước đem hắn chiến thuật cho phá vỡ. Quả nhiên h ô n g h ổ là tao tiên sinh, thực lực vẫn là như vậy cường, thật sự là quá lợi hại. Đứng tại Sủ ủ Gỗ bên cạnh b à g ì nhịn không được mở miệng tán dương. Nghe được Bả g ì phía sau xì d ụ c hiển nhiên có chút không cao hứng. Chỉ có điều có Sủ ủ Gỗ ở phía trên đè ép, nó những cái kia tiểu tâm tư là không thể nào đạt được tác dụng. Chỉ ít tại Sủ ủ Gỗ nhìn thời điểm không tốt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chiến đấu đã kết thúc. Suu gỗ chuẩn bị tới trước nơi này, bộ kẹm ẩ n Center đem bộ lì tổ et đ ổ i được tờ dọ phe s ố hoặc bên kia đồng thời cũng đem rắc thuốc bên kia xì rổ cho đội tới. Tuy nói đoạn thời gian này hắn vẫn luôn có chú ý cái khác bộ kẹm ẩ n thực lực tiến triển, nhưng gửi nuôi cùng mình tự mình bồi dưỡng hiệu quả khẳng định là không giống. Bộ lì tổ et tình huống không giống, trước mắt nó chẳng qua là cần thời gian để hoàn thành thực lực thay biến. Mà s ì rổ, rõ dạ g ỗ l n à y cùng t r ạ gì rất trước mắt còn không có tìm tới chính mình tiến i thời cơ. Lần này mặc dù bạ tổ t ớ không có mở ra, nhưng đội tới hiển nhiên lại thêm có thể giúp xì rổ tìm tới thời cơ. Bộ kẹm mẩn Center bên trong. s ủ h Ugo đã giảng bộ kẹmẩn đổi tới. Có một đoạn thời gian không gặp, nhưng sĩ d ộ trạng thái cũng không có một chút lùi ra phía sau. Xem ra nó đối với s ủ h Ugo chế định kế hoạch huấn luyện hoàn thành phải không tệ. Thậm chí s ủ h Ugo cảm giác thực lực của nó ẩn ẩ n có một chút tăng lên, đến mức tăng lên nhiều ít. ở đâu cái phương diện cụ thể còn cần hắn kỹ càng nghiệm chứng qua phía sau mới biết được. Vừa vặn, tại hắn tiếp thu được sĩ d ộ thời điểm, bà dì phát hiện trước đó t a o cũng tới đến bộ k ệ m ẩ n Center. Dao t i ê n Sinh, bà dì nhịn không được chạy tới. Tại s ủ Ugo xuất hiện trước đó, Dao vẫn luôn là thần tượng của hắn. Tuy nói bây giờ đã không đồng dạng.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 Bà dì đột nhiên phát hiện đau lạnh nhạt mà lại nhất quán ăn nói có ý tứ mặt trở nên đặc sắc. Bà dì quay đầu, lập tức liền phát hiện sử dụng cái kia muốn ăn đòn mặt. Không thể không nói, trào phúng kỹ năng này sử dụng đã hoàn mỹ đưa nó dung nhập vào chính mình thực chất bên trong. Can đảm lắm, một cái dưỡng phế đi rác rưởi cũng dám tới khiêu khích, cho nên đây là của ngươi bổ kẻ m ẩ n Đau vẫn như cũ mặt lạnh lấy đúng a t h u ậ nói, bà dì cảm giác được ngựa khí của hắn giống như so trước đó còn lạnh hơn hơn mấy phần. Với tư cách đau trước fan hâm mộ, bà dì đương nhiên biết rõ đau tính cách cùng b ồ i dưỡng lý niệm, tại chính thức hiểu rõ s ủ hữu gỗ trước đó hắn thậm chí cho rằng đây là mạnh lên duy nhất đường tắt. mà s ì dục cái này rất có lừa gạt tính bên ngoài, hiện nhiên không có khả năng ở hắn nơi đó được cái gì tốt cảm nhận. bây giờ s ì dục càng là làm ra hành động như vậy, lấy bạ gì đối với tao hiểu rõ, hắn có bây giờ phản ứng là rất bình thường. nhưng chuyện này với hắn bạ gì tới nói, liền là cái đại phiền h á i Đao t i ê n Sinh, đều là hiểu lầm s ì dục cũng không phải là ta bộ kẻ mẩn, chỉ có điều nó không phải, không có quan hệ gì với ngươi liền đi một bên. t a o một tay lấy bạ gì đẩy ra, đi theo bên cạnh hắn n h ệ lệ t ỉ vị i ở hai bước ngăn ở s ì dục trước mặt. Song phương thân cao phái đi phải s ử d ụ c không thể không ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy hệ lệ tỵ v i giờ mặt, chỉ có điều nó không thích cái tư thế này. Cổn thở s ì ẩn chậm rãi đem nó dốc lên, thẳng đến nó cùng hệ lệ tỵ v g i ở đi tới cùng một độ cao. Không đợi nó phát huy, Suugo một bàn tay đem nó phiến trở về trên mặt đất. c h á c h l ờ i chỉ có điều không có ý tứ với tư cách khối này xoa thiêu vấn luyện ra, mang nó là quyền lợi của ta, cho nên mọi người xin lỗi được không? Bằng không thì khối này xoa thiêu n á o lên ta cũng không có cách nào kết thúc.